q một chương bốn mươi tám mới trịnh đầu đường người xem trọng ta hàn kinh biểu thị thụ sủng nhược kinh cái giám nha dù sao điền quang còn xem trọng qua phiền với kỳ ngay sau đó liền khuyên người ta trả xuống đầu đưa đến yến đ a n kia dặm cùng đốc căng địa khu địa đồ cùng một chỗ đóng gói mang đến nước t ậ n về sau cô ý chết tại ngô b ò trên tay chính là vì ngô b ò có thể tại lưới đạt được tín nhiệm trọng dụng hào hào ẩn nút xuống dưới tại hàn kinh xem ra dù ánh sáng liền là cái vì đạt tới mục đích ngay cả mình cũng có thể hiến tế ngon nhân kết giao nhiều không chừng ngày nào liền bị hắn hiến tế có thể được điền tiên sinh mắt khác đối lãi đây là hàn kinh vinh hạnh bất quá hàn g kinh chỉ là mới trịnh không đáng chú ý một tên vương tộc công tử tiên sinh cũng đừng đem ta bưng lấy quá cao đ i ề n quang đem chén rượu trùng điệp bỏ lên trên bàn nếu như nông g i a dốc toàn lực t r ợ công tử trường khống hàn quốc công tử liền không còn là không quan trọng gì đ i ề n quang nói đến trịnh trọng hàn g kinh lại nghe được đầy mình đề phòng nông g i a đệ tử so sánh với nó hơn học phái nhân viên nhiều nhất phân bố phổ biến nhất thật có thể toàn lực xuất thủ đánh lấy hàn g kinh cờ xí phá vỡ nho nhỏ hàn quốc tự nhiên không thành vấn đề nước tê nông ra phát triển có tác giới học cung chế ước tiến triệu mỹ lại là mặc gia hưng thịnh địa phương sở quốc thể lượng quá lớn nông ra một trăm l i n đệ tử vung xuống đi cũng chỉ có thể nổi lên mấy đoá bọc nước không nổi lên được sóng gió nước tần lại càng không cần phải nói phát ra quy chế thâm căn cố đế hàn quốc thành nông ra lựa chọn rất tốt chỉ cần có vương thất nội bộ người phối hợp tác chiến phối hợp liền có trưởng khống đại quyền nắm chắc không có hàn thị cái này đại kỳ liệt quốc thế lực đều sẽ phát b i n h can thiệp a tiên h sinh nói đến thấu triệt hàn kinh cũng liền không tốt che giấu hàn kinh ngồi thẳng thân thể xin hỏi nông ra muốn cái gì quân dân cũng đày ưng hưởng mà trị điền quang trả lời cũng nghiêm túc đây chính là chúng ta muốn vậy các ngươi sẽ làm sao dám khẳng định ta thượng vị sau nhất định sẽ dựa theo ước định phổ biến nông gia chủ trương chẳng lẽ các ngươi muốn giá không hàn trong ngoài nước để ta chỉ làm cái đảm bảo ấn tỷ hàn vương điền quang giật mình ta nông g i a t r ợ công tử thượng vị công tử tuyển chọn phân công tán thành nông gia chủ trương văn võ đại thần đây không phải một vị hiền vương phải làm sao thế nhưng là ta lo lắng cả triều văn võ đều là nông gia người ta cái này hàn vương mệnh lệnh ngay cả vương cung đều ra không được hàn kinh d ọ n g mang d ọ n g n i ệ m ai trừ phi ta là nông gia hiệp khôi tay cẩm thần nông lệch điền quang thân thể hướng xuống nghiêng nghiêng có chút không chịu nổi gánh nặng cảm giác điển m ẫ không phải ngựa nhớ chồn u quyền b ị người ai làm hiệp khôi điển m ẫ cũng không thèm để ý chỉ là nông gia hiệp khôi nhất định phải tán thành cũng lý giải nông gia học thuyết c á c bản điển m ẫ nhìn không thấu công tử tâm nhất thời khó mà quyết đoạn hàn kinh xác thực coi trọng nông gia cất giấu năng lượng thật lớn mới có cùng điển quang lần này nói chuyện lâu lúc này trên đường dài gió lạnh c h u dài một bóng người đều không có diễm linh cơ nhịn không được hỏi hàn kinh vừa rồi nếu như điển quang thật đáp ứng để ngươi làm hiệp khôi ngươi sẽ tuân thủ lời hứa sau ta đều thành hiệp khôi nông gia học thuyết làm như thế nào phát triển không nên để ta tới định sao hơn g i phân nửa sẽ không bất quá hắn cũng sẽ không cưỡng cầu nông gia cùng chúng ta phủi sạch quan hệ hết thể tựa như hàn kinh đoán trước như thế thẳng đến lúc chia tay đưa tiễn điển quang cũng, cũng không nói đến nhường gia hiệp khôi chi vị lời nói đến chỉ là ám chỉ sau này nông gia có thể cùng hàn kinh có thân mật hơn hợp tác trở lại mới trịnh hàn kinh còn đang suy nghĩ quả nhiên người người đều nghĩ mình chủ đạo sự kiện hướng đi người tin tưởng nhất định là chính mình chính suy nghĩ lung tung ở giữa xe ngựa đột nhiên ngừng lại diễm linh cơ cùng hàn kinh lẫn nhau cảm giác rất không thích hợp diễm linh cơ nhẹ nhàng mở ra toa màn nguyên bản thuê đến sa phu nằm ở cảng xe bên trên phía sau lưng có đầu mũi tên lộ ra h i ệ n nhiên là bị người ngay ngược một tiện bắn chết tại lái xe vị trí bên trên không tốt có mai phục theo diễm linh cơ cảnh cáo mười mấy nói mũi tên tiếng xe gió chuyển đến bên thay diễm linh cơ tránh thoát mũi tên liền gặp được nguyên bản chống trải đường đi từ hai đầu tuân ra mười mấy tên sát thủ lão đen có người phát hiện điện khánh không ở bên người thừa cơ phái ra sát thủ lấy mạng hàn kinh không lo lắng trước mắt hơn mười người có thể giết mình đáy lòng đang nghĩ vì cái gì tiểu đạo không có thu được có người nhắm vào mình tình báo hướng chỗ xấu nghĩ chính là nhất quán trung tâm tiểu đạo phản thay đổi hướng t ố t nghĩ chính là mới trịnh mạng lưới tình báo lọt vào trọng thương kém nhất chính là tiểu đạo năng lực không đủ không có thể thu được lấy tình báo hữu dụng những này sát thủ lão đen nghiêm trình huấn luyện ta c à n không được quá lâu ngươi phải cẩn thận diễm linh cơ là được chứng kiến hàn kinh xuất thủ bởi vậy không có lo lắng quá mức chỉ là nhắc nhở một câu liền phóng tới trận địa địch quả nhiên chiến đấu một hồi liền có người vòng qua diễm linh cơ công hướng xe ngựa ân hô hấp đều đạn nhịp tim t r ầ m t r ạ m chiêu chiêu không rời yếu hại đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ hàng kinh tại toa xe bên trong đựng làm trái chi phải mang dù sao toa xe cứ như vậy lớn công tới sát thủ có h ạ n bên cạnh kéo lấy bên cạnh chậm đợi sự t ì n h phát triển lớn mật tập nhân đô thành trọng địa dám đi này cả gan làm loạn cử chỉ hét lớn một tiếng có người từ đầu phố lao đến rút đao dấm đổ vây quanh ở toa xe chung quanh mấy tên sát thủ cũng từ phía sau đem xông vào toa xe người áo đen đâm cái xuyên thấu hàn g kinh gây chú ý nhìn lại đây không phải cựu giá chạch đánh cá bành càng sao hắn chạy thế nào mới chỉnh đến rồi mặt khác giống như diễm linh cơ bên kia cũng tới giúp đỡ mười mấy tên chỉnh tề vạch một giang hồ nhân sĩ thẳng hướng người áo đen thấy chuyện không thể làm tàn hơn sát thủ áo đen hô lên một tiếng chạy tư tán diễm linh cơ cũng không đội theo trở lại trở về xe ngựa một bên nghi hoặc mà nhìn xem hàn kinh phảng phất đang hỏi lúc nào an bài những người này ngươi gọi bành càng ta nhớ được ngươi vì sao ngươi sẽ xuất hiện tại cái này dặm còn đối ta thân xuất việt thủ banh càng quỳ một g ố i xuống hai tay ô m quyền thuộc hạ gặp qua chúa công banh càng ngày mới trịnh bái nhập chúa công môn hạ đã một tháng có hơn là đào tổng quản thu nhận sử dụng ta ngay sau đó đầu lại thấp mấy phân ta vừa mới đạt được có người muốn đối chúa công bất lợi tin tức không kịp báo cáo thông chi đào tổng quản đành phải phái đồng bạn tiến đến báo tin mình độc thân chạy đến may mắn tới coi như kịp thời không có để tập nhân kinh chúa công nhận được tin tức liền lên báo tiểu đào thời gian đều không có vừa đến hộ giá chính là nguy cấp nhất trước mắt thật là đủ xảo vậy thì do ngươi dẫn những bộ hạ này của ngươi cùng nhau đi thăm dò thành đ á m tặc nhân này lai lịch làm thành ta có trọng t h ư ợ n g hàn kinh chỉ chỉ bành cảng lại chỉ chỉ truy sát người áo đen bành cảng bộ hạ chúa công bọn hắn không là người của ta hả lần này đến phiên hàn kinh kinh ngạc đầu năm nay còn có gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ tại hạ thất tuyệt đường đường thất những n à y là ta thất tuyệt đường đệ tử ngẫu nhiên đi ngang qua thuận tay t r ợ công tử một chút sức lực t r ù n g hợp tập kết mười mấy tên tinh nhuệ đệ tử t r ư n g hợp tại khoảng thời gian này đi ngang qua cái này giảm thuận tay cứu quả nhiên là đủ xảo q một chương bốn mươi chín ma bài bạc lưu quý tiểu đào nhân mã thẳng đến hết thảy đều kết thúc mới san san tới chậm vừa thấy mặt liền hướng hàn kinh tịnh tội tiểu đào về sau trên tình báo sự tình giao cho linh nhi cô nương xử lý ngươi chuẩn bị một chút điện khánh kia dặm cần ngươi đi hiệp trợ tiểu đào không phải người giang hồ lúc này mới áp chế không nổi bành càng như vậy giang hồ lao điểu để hắn chui chỗ trống thất tuyệt đường khẳng định là tại vệ trang chỉ thị dưới xuất hiện tại nơi này thất tuyệt đường có thể sớm nhận được tin tức không có đạo lý bành càng thẳng đến phục kích một khắc cuối cùng mới điều tra đến mánh k h tiểu đào trung tâm tuyệt đối là không có vấn đề đem người thích hợp phóng tới không thích hợp trên cương vị hàn kinh cảm thấy đây là mình phạm sai lầm. v ề phân bành cảng hắn có cái gì mục đích không được biết nhưng không trở ngại hàn kinh đối với hắn sử dụng có mình tư tưởng đao kiếm như thường có thể giết người thật đem mạng lưới tình báo giao cho ta diễm linh cơ đợi tiểu đào xuống dưới nhẹ giọng hỏi hàn kinh tiểu đào cùng ta lâu như vậy kiến thức ánh mắt vẫn phải có vừa v ậ n để hắn đi kỳ t ử bán đảo quản hạt lưu dân an bài mới đưa đến nhân viên kết nối vậy ngươi liền không sợ ta đối với ngươi bất trung không thật ai sắc khiến nhân trí bất tỉnh ai bảo ta trời sinh chính là đồ háo sát đâu thấy hàn kinh còn có thể nói câu hài hước hiển nhiên không có bởi vì bị ám sát nổi giận mà mất tâm trí diễm linh cơ hé miệ cười một tiếng khó được nghe ngươi nói thật ngươi đi tìm tiểu đào làm tốt giao tiếp ta đi trước tiềm l o n g đường đi dạo tư đồ vạn lý hiện tại là một đường chi chủ nghe nói đại lực kiến thiết tứ quý c h ấ n tại c h ấ n rậm làm lên bốn nhà sòng bạc ta phải đi xem một chút cách hắn toại trấn sòng bạc bây giờ là cái gì quan cảnh hàn kinh dặn dò một câu liền sai người lái xe rời đi có vẻ hơi vội vàng đi xa trở về ngày mai còn muốn vào cung nhất kiến hàn vương bên này làm xong còn phải hơi làm chuẩn bị vừa tiến vào sòng bạc chỉ nghe thấy bên trong yêu năm bốn m sáu chính cực phải khí thế ngất trời xem ra liệu đi nhóm nhân thủ thứ nhất sòng bạc làm ăn chạy vẫn như cũ tư đồ đường chủ không tại hiện tại cái này giảm ai quản sự nghe tới hàn kinh đặt câu hỏi bên cạnh đứng hầu nông gia đệ tử vội vàng xích lại gần đ á p lời hồi bẩm trải qua công tử hiện tại tư đồ đường chủ phần tử đều đưa cho thần nông đường thần nông đường phái tới người chủ sự là chu g i a đường chủ thủ hạ can tương lưu quý hàn kinh đến hào hứng lưu quý hắn ở đâu đang trước dẫn đường bản công tử muốn gặp hắn lưu tổng q u ả n l i ề n ở bên trong công tử đi lại mấy bước liền có thể nhìn thấy theo nông gia đệ tử ngón tay phương hướng hàn kinh nhìn qua lớn nhất một trường trên chiếu bạc búi tóc hơi loạn toàn bộ màu đỏ lấy cánh tay một chân dẫm tay cao thấp trên ghê chẳng phải là lưu quý bản nhân. nhìn hắn hai mắt xích hồng bộ dáng h i ể n nhiên là cực hưng say x ư a hẳn không thể đem thân thể thiếp trên b à n đem tròng mắt nhét tiến vào sắt chung g i ả m lao mã lại cho ta cầm ba mươi chú thẻ đánh bạc lưu ra ngài đã thua sạch lần sau lại đến gỡ vốn đi vậy ta dự chi một tháng tiền lương ngài tiền lương đã lanh đến nửa năm về sau lúc này nói cái gì cũng không thể lại chi cho ngài lao mã tựa như là sòng bạc quản số sách lưu quý nghe gai gai đầu rõ ràng cảm giác vận khí liền muốn đến tại sao lại thua nhiều như vậy không cá cược đi uống rượu cùng ra phát tiền lương lại gấp đội vất trở về hàn kinh không có hướng tràn đầy mùi mồ hôi dân cờ bạc bên trong chen liền tại cửa ra vào quan sát đến ma bài bạc lưu quý thân là song bạc quản sự lại cùng cái ma cờ bạc đồng dạng nhưng vật đánh cược cũng không tệ lắm thua tức giận lao mã kiên chỉ không trả tiền cũng không có phát á o không đùa tổng quản huy phong xem ra chu ra dùng người vẫn là chính xác lưu quý hướng thân thời điểm ra đi có đệ tử tiến lên góp lỗ hai nhỏ giọng nói vài câu sau đó hắn n g ẩ n đầu liền thấy cổng hàn kinh hướng hắn gật đầu mỉm cười ai nha nha không biết hàn công tử hôm nay về mới trịnh lưu quý có sai lầm sa thắng thứ tội thứ tội đem so sánh với nghĩa tử chú trọng lưu quý mới là đối nhân xử thế nhất giống chu gia thái độ dễ thân c h ắ c không được có thể tụ lại một bang hào kiệt thành t i ể u đ ạ i nghiệp ta cũng là v ừ a tới song bạc tại lưu huynh đệ quản lý giới cùng tư đồ đường chủ tại thời điểm đồng dạng thịnh vượng như thế ta cũng yên lòng lúc đến chu đường chủ phải bàn giao mọi thứ đa hướng công tử lính hình giáo lưu quý sao dám công tử ngày sau còn x i n công tử chỉ giáo nhiều hơn lưu quý lời nói thỏa đáng cử chỉ có độ hàn g kinh cũng cảm thấy rất là có thể kết giao lưu h u n h đệ cờ hưng tận bụng rắm con sâu rượu cũng nên bị con lên đi chúng ta lên huyện âm phường hào hào uống mây chén hàn g công tử biết rõ tâm ta lưu quý chẳng những thích cờ bạc còn mê rượu ha h a bất quá so với huyện âm phường lưu ngẫu ngược lại là càng thích đi tại ồn ào lòng gió lâu hàn g kinh ấn tượng rằng lưu quý không giống như là không yêu thanh sắc người à đêm đạp quả phụ cửa hắn còn thiếu làm rồi lưu quý huynh đệ cái này là vì sao nha hàn g công tử ngươi nghe hai người dừng lại cách đó không xa huyện âm phường bay tới một đoạn huyện chuyển triền miên t i ế n g ca thảm thiết bên trong lộ ra vài tia thanh lệ hồng n g hương tàn ngọc đ i ệ thu nhẹ giải á o tơ đọc bên trên lan thuyền trong đây ai gửi cầm thư đến nhãng t ữ về lúc nguyện mãn tây lâu. Hoa tử phiêu linh nước tự chảy. một loại tương tư hai nơi nhàn sầu tình này vô kế có thể tiêu trừ mới dưới lông mày lại chạy lên não thanh âm chưa từng nghe qua hẳn là huyện âm phường mới tới nhạc sĩ ca nữ hát phải không sai nha lưu quý huynh đệ vì sao đối này không có hứng thú lưu m ẫ cũng không có nói vị cô nương này hát không được chỉ là lưu mộ sơ của quen cái này cùng vẻ nho nhã mềm nhũng từ khúc giọng hát kém xa lỏng gió lâu dạng đại mạc cô yên thảo nguyên minh mang tới thông khoái lưu quý lúc này đầy mắt hưng phấn hàn g công tử vừa trở về chỉ sợ còn không biết lỏng gió lâu mới tới ô giác đại sư chính giảng đến quách tính tại thảo nguyên bái sư học nghệ một đoạn này ta nghe phía trước c ố sự liền rốt cuộc không nổ ra được mỗi ngày chờ lấy đại sư hướng xuống rằng ô giác không phải liền là hư thảo tiên sinh sư đ ệ sao nghĩ không gia nhập ra tùy t ụ ngay cả lưu quý đều thành sách mê hôm nay lỏng gió lâu thuyết thư đoạn thời gian đã ngừng lưu huynh đệ chỉ có chờ đợi ngày mai hiện tại tốt hơn theo ta nhập viện âm phường uống rượu tầm hoan đi hàn kinh cũng sẽ không vì lưu quý một người liền phá hư lỏng gió lâu quý cũ gọi ô giác tới đơn độc vì hắ chờ hắn đổi tên gọi lưu bang về sau rồi nói sau rượu đến ba tuần đồ ăn đến ngũ vị hai người đều có lòng kết giao một cái nâng một cái đùa tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ chỉ là giữa đường có một chút khúc nhạc dạo ngắn gian phòng có người tại huyện âm phường đùa nịch g rượu điên loại này con ma men cái kia rằm đều rất phổ biến chỉ là hàn kinh lại đối với hắn lưu tâm chỉ vì say rượu người gây chuyện gọi lưu ý hàn quốc tả tư mã lưu ý không phải hẳn là thường xuyên vào xem tử lan hiên sao chạy thế nào huyện âm phường đến nào rồi hàn kinh đối với hắn ấn tượng chỉ là vì sắc đẹp cùng tài bảo tại bách việt chi thời gian chiến tranh h ã n h ã i phải tư m về sau lại bị hóa thân thành k ề n k ề n cắt tóc bà sói giết chết sở hàn liên quân công bách việt chính là đại thắng người người có thể ra quan phong thưởng duy chỉ có lưu ý vẫn là tà tư mã lý mở mất tích phải tư mã trước chống chỗ đều không thể bên trên thang một cấp liền đại đại nói rõ một vài vấn đề năm đó bách việt sự tỉnh có quá nhiều mờ ám lưu ý không có thu hoạch được lên t r ư ớ c hơn phân nửa là người sau lương đối lưu ý hành sự bất lực cảm thấy bất mãn q một chương năm mươi hồ mỹ nhân sát thủ áo đen lai lịch liền giao cho bành càng đi thăm dò ngươi khỏi phải n h ú n tay nghe hàn kinh nói như vậy diễm linh cơ nhăn lại lông mày bành càng không nhất định nhưng dựa vào chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn thích hợp sao nghĩ tại trước mắt ta có chỗ biểu hiện làm sao cũng muốn nạp dưới nhập đội đi coi như là đối khảo nghiệm của hắn đi ngươi muốn tại tiểu đào trợ giúp giới ưu tiên tìm tìm một cái gọi lý mở người nhớ tới lý mở cùng hàn quốc c â n ân đ o á n đoán hồi phụ sau hàn kinh liền nghĩ đến vừa ý sớm nắm giữ người này hành tung động tĩnh thuận tiện tương lai tại mới trịnh một chút bố cục lý mở hắn là ai diễm linh cơ đối lý mở không có ấn tượng không do vì cái gì đột nhiên muốn điều tra người như vậy nói đúng ra là một người chết một cái tại hồ sơ bên trong đã chết đi trước hàn quốc phải tư mã các n g ư ờ i có thể từ tả tư mã lưu ý c h ỗ bắt đầu nhiều giám thị lưu phủ chung quanh động tĩnh hàn kinh nói rõ ràng liền muốn trở về phòng ngày mai còn phải trước kia vào không i ý kiến từ trở về đến bây giờ cũng không có nhản dôi thời điểm người trưởng thành thế giới quả nhiên không có dễ dàng hai chữ a ngọc lan tỉ tỉ ta cảm thấy ngươi giảng có vấn đề hậu viện truyền đến đoan mục dung thanh n â m hàn kinh không khỏi lại dừng bước ngươi nói một nhân với bất luận cái gì số tương đương bất luận cái gì mấy q u y ề n thân không nhân với bất luận cái gì số đều giống như không kia một nhân với không tương đương không đến cùng là một bản chất hay là không bản chất đưa đến tác dụng đ ế t ử sâu trong linh hồn đặt câu hỏi đem cây ngọc lan chấn động đến là nghẹn học nhìn chân chối ấy ấy không thể nói công tử chính là như thế giáo ta cũng không biết quay đầu lại hỏi hỏi công tử đi đoan mục dung xem xét cây ngọc lan cũng giải đáp không được vừa nghiêng đầu liền thấy cất bước muốn đi hàng kinh nghĩa phụ m a u tới vừa vặn ta cùng ngọc lan tỷ tỷ có vấn đề m u ố n t ỉ n h giáo hàng kinh không tránh kịp kiên trì tới dung nhi gần nhất học được thế nào có hay không l ờ i biếng dung nhi mới không có l ờ i biếng hiện tại ngọc lan tỷ tỷ sẽ ta đều học xong không tin ngươi hỏi lan tỷ tất dung nhi quả nhiên thông minh bất quá sư phụ niệm thụy kia rậm cũng không thể k é o xuống hiện tại nàng bận rộn như vậy có r ả n h phải nhìn nhiều nhìn nàng đoan mục dung đáp ứng nhu thuật dung nhi ít h u ậ t thế nhưng là s o sư phụ mới mang đồ đệ đều mạnh hơn ta là đại sư tỷ nha nghĩa phụ vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu người tên tiểu quỷ linh tinh ở đâu ra cổ quái kỳ lạ vấn đề bất quá có thời gian dài như vậy giám sóc hàn kinh cũng nghĩ đến kỳ nhân chi đạo phản chế nó thân biện pháp dung nhi n g ư ơ i dùng sức đánh một quyền của mình cảm thấy rất đau kia rốt cuộc là bởi vì sự cường đại của ngươi đâu hay là bởi vì sự yếu đối của ngươi đâu quả nhiên linh hồn khảo vẫn liền muốn lấy linh hồn khảo vẫn bắn ngược trở về hàn kinh vào c u n g trước thấy không ngủ ngon đoan mục dung đều có chút đau lòng đừng để tâm vào chuyện vụ vặt nhìn n g ư ơ i một bộ không ngủ đủ d á n g vẻ nghĩa phụ mang ngươi t i ế n cùng chơi đ ù a bất quá ngươi đừng chạy lung tung phải ngoan ngoan cùng nghĩa phụ nghe nói có thể vào c u n g chơi đoan mục dung tạm thời thả hạ lệnh người xoắn suýt vấn đề không nghĩ ra về sau lại nghĩ đi cùng sư phụ vào nam ra bắc thâm sơn đại trạch đều hái qua thuốc chính là còn không biết đến vương cung đâu con cái đi xa trở về lúc là muốn hướng phụ mẫu hành lệ vân an mặc dù hàn kinh cùng hàn vương an chỉ là mặt ngoài phụ tử. nhưng không nghĩ người nói xấu trên lưng vô lễ bất hiếu tội danh nên làm mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm hàn vương đang cùng hồ mỹ nhân ngắm hoa lúc này cũng ý theo dáng dấp đối hàn kinh trở về tỏ vẻ ra là mừng rỡ nếu không phải biết hàn vương mười mấy năm đối đứa con trai này chẳng quan tâm hàn kinh còn thật sự cho rằng cái này tiện nghi ba ba là cái chú trọng thân tình tốt phụ thân đâu bây giờ ngươi đã l ơ n lên sáng sớm mai lên triều cùng một chỗ thảo luận chính sự đi hàn a n lời nói này có ý tứ gì là muốn kéo hàn kinh hạ tràng thành làm bản cờ bên trên mới thẻ đánh bạc trải qua công tử như thế có lý tài tài năng thiếu phụ lại niên kỷ g i á mua vì sao không để trải qua công tử hỗ trợ trưởng quản tài chính đâu một bên hồ mỹ nhân đột nhiên giọng dịu r à n g hướng hàn vương đặt câu hỏi bảy nước trừ tần triệu thiết bên trong sử sợ có trái đồ nó hơn đều là lấy thiếu phủ vì quốc gia tài chính đại thần hàn quốc quan chế thiếu phủ trưởng một nước vật tư tài vật h u y ể n công nghệ nếu như hàn kinh có thể tại tài chính bên trên đ ú n g tay lấy hàn vương tôn công tử thân phận đương nhiệm thiếu phủ còn không phải đứng sang bên cạnh chỉ là không biết vì sao hồ mỹ nhân xảy ra nói tương trợ mỹ nhân nói có chút đạo lý ngày mai tảo triều để tấm tướng quốc bọn hắn một khối nghị một nghị hàn vương quả thật có chút ý động hàn g kinh kiếm tiền bản lánh lớn nhà đều xem ở mắt dặm nếu như hắn thật có thể hảo hảo quản lý vương thất s ả n nghiệp vương thất chi phí liền không cần phát sầu đại vương thần thiết mệnh cái này liền đi về nghỉ đại vương xử lý song chính sự cũng không nên quên đến xem t h ầ n thiết quả nhân cũng muốn đi phê số gấp trải qua nhi liền mệnh ngươi hộ tống hồ mỹ nhân trở về thuận tiện đi xem một chút hồng liên nha đầu này gần nhất lao nhắc tới ngươi hồ mỹ nhân doanh doanh cười một tiếng vậy làm phiền bắt công tử hộ hoa sứ giả nhân vật này đổi thành dĩ vãng hàn kinh đã sớm một mặt chư ca tướng cấp tới làm chỉ là bây giờ cùng hàn vương tiếp xúc nhiều càng phát giác hắn có chút thủ đoạn không thể hoàn toàn xem như một đầu đồ con lợn đến đối đ ã i mà lại hồ mỹ nhân đột nhiên phóng xuất ra thiện ý cùng hộ tống nhiệm vụ hàn kinh cũng không biết là hàn an cùng hồ mỹ nhân hợp hòa thăm dò hay là thật dự định tác dụng chính mình đa tạ hồ mỹ nhân mở miệng tương trợ vì hàn kinh lưu phải mỹ xoa không cần đa lễ công tử nếu là không có tài năng đại vương như thế nào lại ủy thác trách nhiệm hàn kinh ở phía sau làm bạn hộ tống chỉ so cung nữ hơi gần mấy bước hồ mỹ nhân phía trước vừa đi vừa nói húng hồ công tử đưa tới cung nội gương to rất là mỹ quan dùng tốt cung lý bọn tỉ bội đều rất thích mà lại gần nhất còn nghe nói trải qua công tử thu nạp một tên thân thế đáng thương nghĩa nữ như thế c h ạ c h tâm nhân hậu ta nghe đều rất cảm động đâu không có vô duyên vô cờ yêu cũng không có vô duyên vô cớ hận cái này liền đối mặt không nghĩ tới thâm cư cung bên trong hồ mỹ nhân bình thường không hiển sơn không lộ thủy nhìn như yếu đuối không chịu nổi tin tức cũng linh như vậy thông h à n g kinh t ử cái này giảm cũng có thể đoán ra được lộng ngọc nuôi dưỡng ở tử lan hiên ngay từ đầu hồ thị tỷ mỗi hai người liền biết hồ mỹ nhân bà khen lộng ngọc đàn vui tạo nghệ cờ sâu hàm kinh chẳng qua là nóng lòng không đợi được thu làm nghĩa nữ một mặt là yêu kỳ tài còn có chính là vì một tên khác nghĩa nữ tìm người t ỷ t ỷ hàn kinh đem tay chỉ hướng ngồi tại cái đ ỉ n h trước bàn chờ đợi đoàn mục dung a làm sao hồng liên cũng tới còn hai người ngồi đối diện lấy giống cóc như phần má gọi cô cô t ỷ t ỷ gọi cô cô t ỷ t ỷ thấy hai người tranh cãi thú vị bộ dáng hồ mỹ nhân thổi phù một tiếng bật cười thấy có người ngoài đến hai con tiểu cóc đều nhảy dựng lên hồng liên cho hồ mỹ nhân hành lễ đoàn mục dung đi lên nắm hàn kinh tay h áo bắt ca ca người cái này nghĩa nữ một chút cũng không hiểu chuyện để nàng kêu cô cô cũng không chịu người rõ ràng chỉ so dung nhi hơn mấy tuổi mà Nhìn x q một chương năm mươi mốt tiểu lương tử hồng liên nói cho cùng cũng chỉ là cái mười bốn mười lăm tuổi hải tử bắt đầu còn trang tiểu đại nhân bởi vì vấn đề xưng hô đối đoan mục dung tức giận cùng hàn kinh gật đầu đoan mục dung kêu một tiếng cô cô về sau liền vui vẻ xuất ra chân tàng muốn thưởng cho chất nữ cung lý đều là chút động một chút lại quỳ xuống nô tì người hầu hồng liên ít có cùng tội bà chơi đoan mục dung chỉ so với nàng tiểu ngũ sáu tuổi hồng liên cái này cô cô nhiều nhất chỉ là cái tiểu t ỷ t ỷ ăn xong cơm chưa liền đến phụ thượng hẹn lấy đoan mục dung ra đường chơi chỉ là lần này điện khánh không ở bên người nhưng khổ bồi tiếp hai cái tiểu nha đầu hàng kinh thanh lanh y tiên khi còn bé cũng là ăn hàng sao ven đường ăn v ậ t có cái gì tốt ăn nô、no, thật là thơm hồng liên đưa qua đến một khối gạo nếp hoa bánh nhìn xem bát ca ca ăn hết mừng rỡ mắt phượng đều híp thành tuyến À, ca ca mau nhìn đụng phải người quen theo ngón tay phương hướng hàn kinh hướng trước mặt nhìn lại đối diện đều là khuôn mặt xa lạ nhìn ăn mặc cũng không giống là cùng vương thất có gặp nhau a hắn đi tại chúng ta phía trước xem ta hồng liên đứng v ữ n g hô to một tiếng tiểu lương tử lần này lấy hàn g kinh nhãn lực rõ ràng nhìn thấy phía trước cách đó không xa một người mặc áo nho màu xanh bóng lưng khẽ run dậy tứ bình bắt ổn bộ pháp lại tăng tốc m ấ y phân tiểu lương tử ngươi đứng lại đó cho ta hàn g kinh nhìn xem dừng lại mờ mịt xem lại giật mình như nộ trường lương diễn không sai có ý tứ tiểu lương tử người gan lớn nha dám nhìn thấy bạn công chúa liền chạy oan uổng chết rồi thực tế là cái này phố xá sâm vất quá ổn trường lương chỉ lo vùi đầu đi đường không nghe thấy công chúa triệu hoán trương lương một bên hướng tức giận tiểu hồng sen xin khoan dung vừa quan sát một bên xem náo nhiệt hàn kinh vị này chính là bắt công tử trương lương cái này toa hữu lễ thấy hàn kinh không có làm viện thủ chi ý trương lương đành phải chủ động nói sang chuyện khác chuyển hướng cùng hàn kinh tự thoại lần này hồng liên cũng không tốt dây dựa không rõ trên tay mang dặm đều làm mội mội cùng tiểu nữ mua được đồ chơi nhỏ đang không xuất thủ đến vì trường tiên sinh giải vây tiểu lương tự chớ trách nhà nói còn c h ư ớ c mắt một cái con người trương lương cảm thấy hiệp ổ đây là cái danh mánh mặc kệ lấy điểm hồng liên công chúa còn cổ vũ nàng điều n g o ặ kình hàn g kinh không có chính hình phóng tới hồng liên mắt dặm chính là bát ca ca quả nhiên cùng tứ ca bọn người không giống không giống bọn hắn sẽ chỉ bưng người ca ca giá đỡ đậu một chút lại g i a n dạy chính mình các ngươi đều không cho ta gọi ta lại muốn gọi tiểu lương tử tiểu lương tử hừ đều do lương có mắt không t r ọ n g vì đền bù hồng liên công chúa lương nguyện vì trước thân thay chư vị phía trước mở đường nghe nói cầu bên cạnh tượng đất tấm bóp tượng đất nhưng rất thật lại rào hoạt trộm d ư a cha cũng trốn không thoát luận thổ liệt xoa trương lương cái này một kế chính giữa hai vị tiểu cô nương trái tim ổ luôn mồm khét hay cũng không còn so đo trước đó nghỉ lễ nhìn xem trương hư dẫn dắt đường hàn kinh mỉm cười đem mang giảm đồ vật một mạch đều ngược lại tiến vào trương lương ôm ấp vậy liền phiền phức tiên sinh trương lương một hồi lâu luôn cuống tay chân nhìn xem chấp lễ rất c u n g hàn kinh chỉ cảm thấy thán thói đời nóng lạnh muốn ta trương lương dòng dõi hiền hách học giàu năm xe cái nào vương công thấy không phải nhẹ lời t h ư ơ n g cảm đủ t i ể u lôi kéo làm sao đến hắn cái này g i ả m liền bị xem như cái giỏ sách tiểu tùy tùng kém cự quá lớn đi hàn kinh đương nhiên biết rõ trương lương tài cán chỉ là trương gia làm chủ làm mở ra địa trương lương cái này cũng có đại tài học nhân vật làm sao có thể bởi vì dừng lại cầu v ò n g cái rắm liền thể chết cũng đi theo quân không gặp hàn vũ vừa đấm vừa xoa trương lương cũng là các loại từ chối cự tuyệt hàn phi lấy học thức tin phục trương lương về sau trương lương cũng chỉ là lấy bằng hữu đồng bạn thân phận tương trợ tại hàn phi mà cũng không phải là bộ hạ chi lưu hai cái nữ hải t ử vây quanh tượng đất tấm t ố t dừng lại thúc giục vừa đi vừa về khoa tay muốn bóp ra tượng đất cái này mới cái kia cũng mới hàn kinh cùng trương lương đứng tại cầu một bên nhìn phía xa sóng nước lấp l o n g tia sáng chiếu vào trương lương trên mặt nho nhã lộ ra càng thêm lưu hỏa tiên h sinh nhìn cái này xông có cái gì cảm xúc sao thật cũ tất cả nghĩ tiếp xúc lôi kéo ta bắt đầu đều nói vân g i ả v ụ nhiễu không phải liền làm u ố n thi so sánh khảo rất sao trương lương đối loại này tra hỏi phương thức đều tập mãi thành thói quen t r ă m sông cuối cùng đến biển ven đường lại tẩm bổ tới tiêu sinh tại tư sinh linh và vật, vật lương đành phải tại sinh thời có thể cách kia phần cuối của biển càng gần một chút t r ă m sông đổ về một biển tiên sinh là chỉ thiên giới nhất thống đã không thể n ị c h không biết tiên sinh càng chúc ý cái nước chư hầu trương lương bận bị vừa c h ắ t tay lương chỉ là cảm k h á i ở thiên địa t r í lý quy luật tự nhiên nơi nào có nói đến thiên hạ đại thế thiên hạ nhất thống không phải quy luật tự nhiên a đều nói tiên sinh là mới trịnh một cùng người thông minh nếu như ta muốn nghe xem tiên sinh kiến giải đâu thiên hạ đại thế mê ngông quân quận không vì nghiêu tổn không vì kỳ vong công tử nhìn trong sông tung bay một lá thuyền lá nhỏ vô luận thuận gió ngược gió đều tại r a tốc tiến lên giống hay không trong triều đ ỉ n h bên ngoài truy tên trục lợi danh lợi chi chu tại lương xem ra trăm sông đến cùng về không về biển còn phải xem mỗi con sông bên c h i n phiêu lưu lấy danh lợi chi chu ta hàn quốc tại thân không hại biến pháp thời đã t n giọng c nói có chút biến điệu xem ra trương lương đ ấ y lòng minh bạch hàn quốc trùng điệp nguy cơ chỉ là hết cách xoay chuyển một cây chẳng trống vững nhà bát đệ bầu nhụy chuyện gì trò chuyện như thế vui vẻ hàn kinh một đã sớm biết có người tại chiều cái này giảm tới gần hơi nhất lưu ý phát hiện là hàn vũ cũng liền không có đi phản ứng không nghĩ hắn chủ động b u lại t r ư ơ n g lương ôm đồ vật không cách nào chắp tay chào đành phải không người một chút hàn kinh chỉ làm không nhìn thấy động đều không hề động một chút hàn vũ đối với đệ đệ vô lễ hành vi trên mặt điềm nhiên như không có việc gì ngược lại càng lộ vẻ thân mật tới gần mấy phân thế nào bắt đệ ra đi du ngoạn một phen liền cùng tứ ca sinh phân rồi thứ ca ngươi nhìn đầu nào thuyền là ngươi bị hàn vũ pha trộn tiền đến hồng liên miễu thị không có hứng thú đi chơi trước khi chia tay còn đ ố t cho hàng kinh một cái tượng đất béo búp bê hàng kinh biểu thị sẽ thả đến thư phòng mỗi ngày có thể nhìn thấy hồng liên cùng đoan mục dung liền lạc lạc trực nhạc cùng đoan mục dung nhảy nhảy nhóp nhóp đi tìm niệm đoan biểu hiện ra nàng hôm nay thu hồi lúc b à n h càng hồi phủ có việc bờ báo thuộc hạ thông qua sát thủ áo đen binh khí cùng quần áo vải vóc dẫn người lần lượt loại bỏ tiệm thợ rèn cùng chế áo tạo nhiễm cửa hàng tìm được một chút dấu vết để lại cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại bắc ngoại ô một chỗ chuồng ngựa phải phong thị vệ tướng mạo trợ thuộc hạ dẫn người thừa dịp lúc ban đ phong thị vệ dài ngay tại an bài thẩm vấn hồi bẩm bành càng không t i ê u ngạo không tự t i đem sự tình hành động trải qua giảng cái minh bạch bành càng ngươi làm việc quả nhiên đắc lực cái khác thuộc hạ cùng ngươi so sánh nhiều không bị kịp tại chủ thượng nâng đỡ đầu tiên là hộ giá có công lại là phá án thần tốc bạn công tử làm sao cũng nên h ả o h ả o khen thưởng cùng ngươi lôi đình m ư a m ó c đều là quân ân bành càng chỉ muốn vì chúa công hiệu mệnh tại chúa công tài bồi vậy ngươi trước hết đi soát hai ngày n g a đi q một chương năm mươi hai không phu quân cái này bành càng là cái khả tạo chi tài công tử làm sao đem hắn biếm đi chằm n g a rồi đến đ ệ trình tin tức kết quả phong ngu hưu đối cứng lập xuống công lao bành càng tạo nộ biểu thị không hiểu cùng hàn kinh từng có quá mệnh giao tình tự nhiên là hỏi lên vì đạt được tín nhiệm của ta biết chuyện không báo khiến cho ta vừa nhập mới trịnh liền lâm vào phục kích người áo đen hành động có chương có theo nhiều mặt điều tra đều không có kết quả đợi đến lần này hắn thụ mệnh tra án lập tức hỏa tốc phá án muốn nói không phải trước kia đã nhìn chằm chằm nhóm người này ta đều không tin ta cũng buồn b ự c hành động như thế ẩn mật sát thủ làm sao ngay tại binh khí quần áo bên trên lưu lại sơ hở không nghĩ tới là t i ể u t ử này d i p tâm hại người vì tranh công mới đem ngay từ đầu liền nắm giữ nơi tay hành tung dôn u n ra để hắn chăm ngựa thực tế là t i ệ n nghi hắn phong u hưu huấn luyện hộ vệ sát thủ bạo ngược chi k h í rõ ràng có tăng trưởng người ta vẫn còn muốn dùng trước gõ một cái cùng hai ngày nữa ngươi đi tìm hắn để hắn dẫn người về tự giá trạch từ chúng ta cung cấp lương thực thu nạp lưu dân đủ một nhóm liền hướng gia ruộng mới đưa một nhóm hắn không phải muốn phú quý sao nói cho hắn nếu như hắn đưa qua một mươi người tương lai hắn chính là hàn quốc tướng quân đưa qua m ư ơ i vạn người hắn chính là phong quân quý tộc b à i người càng như vậy chú định n u ô i không quen thời khắc mấu chốt khẳng định sẽ nhìn về phía thế lớn một vương hàn kinh chỉ có thể lợi dụng hắn tài cán càng nhanh càng nhiều thu nạp nhân khẩu về phần nhân khẩu làm sao tới kia là bành càng chính mình sự t ì n h thầm phải thế nào người sống đều c u n g khai hay chưa bọn hắn cũng không biết chân chính hiệu trung chủ nhân là ai chỉ là mỗi ngày tiếp nhận huấn luyện từ một tên trẻ tuổi thủ lĩnh trực tiếp chỉ huy cùng hạ đặt chỉ lệnh căn cứ mọi người miêu tả họa sĩ vẽ ra người này chân d u n g nhiều mặt so với có điểm giống tứ công tử phủ thượng hàn thiên n g ồ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta không phải màn đêm chính là hàn vũ nếu là màn đêm xuất thủ cũng không phải là loại này đẳng cấp sát thủ phong u hưu gật gật đầu cái này cũng nói hàn vũ hiện tại ngay tại tích cực xúc dưỡng tử sĩ công tử cũng nên tăng cường bản thân phòng vệ nếu là lưới mà n đêm dạng này tổ chức xuất thủ nhưng liền sẽ không dễ dàng thoát hiểm trang viên hộ vệ huấn luyện làm việc đã bên trên quỹ đạo trước mấy đám hộ vệ đều huấn luyện hoàn tất chỉ là hao tổn hơi lớn một chút để bọn hắn s u n g làm công tử cận vệ đi gần nhất đại tiểu thư phủ đệ kia r ằ m cũng không lớn yên tĩnh lộng ngọc nơi ở hàn kinh mừng rỡ có ăn vụ chim chóc bay qua sao xa xa theo dõi người thường xuyên nhìn thấy thân ảnh màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất ngẫu nhiên có một đen một trắng hai đạo cái bóng lướt qua dựa theo công tử phân phó bọn hộ vệ đều không có đi tới gần cái giày cô tịch tâm bị nhiếp hồn tiếng đàn hấp dẫn tựa như số mệnh chú định đ ồ n g dạng chỉ là hàn kinh không muốn tốt như thế nào ra sân trò chuyện lôi kéo cơ hội khả năng chỉ có một lần thẩm vấn hoàn tất những sát thủ kia không nên để lại dưới người sống đều hào, hào xử lý dùng hình hơi nặng chút tại ta hỏi xong lời nói sau đều không thể gắng gượng qua đến thi thể đã xử lý phong u hưu lại ngầm đầu trịnh trọng nói nhân viên đều huấn luyện tập kết h o à n tất bọn hắn cần nhiệm vụ ta cũng cần mạnh hơn đối thủ đến xác minh ta võ đạo vậy liền mang ta đi kiểm duyệt một chút chi này lãng phí trọng kim sáng lập ra tinh l u y ệ n đi hàn g kinh nhìn xem hơn ba trăm h ả o không nói một lời tự sĩ trong trầm mặc che giấu sát khí ngập trời lập tức cảm thấy vàng xài đăng giá trong lập thế binh hùng tướng mạnh đều t h ắ n g chi không có đao của mình làm sao đi khoác mở cản đường bụi gai trang viên dặm còn tại liên tục không ngừng huấn luyện mới t ử sĩ không ngừng có sứ cốt kinh mạch thích hợp cùng mề mại linh hoạt nhân thủ bổ sung tiền đến những người này mấy lần nhiệm vụ qua đi rất nhanh liền có người có thể trổ hết tài năng có người cũng giao nhau bị đồng bạn kéo ra hàn g kinh vậy bọn hắn là thế nào biên chế ta dự định phòng theo lưới căn cứ năng lực cá nhân làm vụ độ hoàn thành cùng đối tổ chức c ô n g hiến cho bọn hắn vạch phân đẳng cấp chỉ là nghĩ cần muốn công tử cho bọn hắn lấy cái danh hiệu phong u hiu nói không sai lưới là truyền thừa lâu nhất tổ chức sát thủ đám này linh cầu tổ chức độ cùng quản lý chế độ số một lúc này mới có thể áp đảo những tổ chức khác phía trên trời đánh tuyệt si mị v o n g lượng trong tổ chức sát thủ tám cấp bậc liền để nước tần sâm nghiêm tức vị chế độ từng tầng từng tầng khống chế chỉ huy lưới cái này giá nghiêm mật cỗ máy rết chóc trên giang hồ nhắc lên từng đợt gió bọn hắn đến từ nô lệ thử tù hán văn công xưởng cùng huyện âm phường kia dặm cũng cơ bản giống nhau đều là xuất thân kẻ ti tiện ta cố ý c h ỉ n h hợp dưới trướng tất cả cơ cấu lực lượng gọi chung là không phu quân ta đem thân mặc cho bất lương x o á i bọn hắn đều là người huấn luyện r a kiếm sĩ liền xưng là đ ỉ n h kiếm các đi vì ta lợi kiếm thế chân vạc chắc h ơ n hàn kinh lại đem đ ỉ n h kiếm các kiếm sĩ chia làm vân hạc cựu tiêu long du tứ hải tám cấp bậc thành lập được nghiêm mật chế độ để ướt t h u c bọn hắn đồng thời các cơ cấu đều thu được thông tri các nơi người tổng phụ trách gọi chung là tổng quản trực tiếp hướng bất lương soá dưới thiết rất nhiều chủ sự hướng tổng quản báo cáo làm việc nguyễn âm vượng tạm định tổng quản vì diễm linh cơ giải lương vì phó tổng quản chuyên môn phụ trách tình báo siêu tập cùng truyền lại t h ô n g văn quán hiện từ hư hảo tiên sinh phụ trách tổng trưởng mới thu nạp người giáo dục huấn luyện cùng công việc quảng cáo đồng thời gánh vác chiêu hiền nạp sĩ dẫn chứng rộng rãi bách ra chi trường nhiệm vụ đình kiếm các tổng quản phong n g u hưu phụ tá đồ đầy mai tam lương một trong một ngoài đối ngoại phong n g u hưu cùng đồ đầy đi sát phạt sự tỉnh đối nội từ mai tam lương dẫn người hộ vệ nội t r ạ c dược vương điện tổng quản là nghĩa nữ đoàn mục dung bởi chuyên môn phụ trách thương binh cứu chữa cùng chữa bệnh kỹ thuật mở rộng cùng cách tân đại lượng hài tử sẽ bị vận chuyển về k h i tử bán đảo từ nhỏ tiến hành giáo dục huấn luyện tương lai căn cứ bọn h ắ n a m hiểu phương hướng đến phân phối tiến vào khác biệt cơ cấu hàn g kinh t i n tưởng nhân tài là thông qua bồi dưỡng lấy được chỉ dựa vào chiêu n ạ p ứng người giải rác liền tốt so nước không n g u ồ n khó mà lâu dài hai tử tính giảm mạnh học tập càng nhanh hơn được xưng là bình minh mặt trời bởi vậy thống nhất quản lý bồi dưỡng bọn nhỏ cơ cấu được mệnh danh là hiểu bình minh tri hiểu phá quang tri hiểu liền ngay cả hứa hán văn đều trở thành mới mệnh danh cây tổng quản tựa như to lớn dễ sâu thực tại đại địa hấp thu dinh dưỡng lúc này mới có c ả n h lá rầm rạp quả lớn từng đống theo thế lực lớn mạnh thay đổi nhỏ kết cấu là quá trình tất nhiên hàn kinh cho mỗi người đều an bài minh sắc phân công cũng có thể đạt tới chuyên gia chuyên dụng mục đích về phần những này cơ cấu danh xưng tạm thời coi là làm hàn kinh đối mất đi quá khứ nhớ lại đi tẩy ngựa bành càng tại hai ngày sau thành đ ỉ n h kiếm các một tên ngoại sự chủ sự bị phái đi đủ địa mà tại mới trị ngoại ô tại xa xôi bán đào cảng tại không người chỗ tối khắp nơi đều là một mảnh sụp sôi tuyên thể âm thanh một ngày là không phu quân cả một đời không phu quân q một chương năm mươi ba làm tần h ai có thể nghĩ tới hàn g kinh vào c h i ề u làm quan giúp đỡ thiếu p h ụ đề nghị tại hàn vương ngay từ đầu ném ra ngoài liền lọt vào chất vấn cùng phản đối trừ ra trẻ phụ thực tình tinh lực không tốt muốn đem trên thân gánh g i a o ra cái khác triều thần đều nghiêng về một bên đưa ra phản đối luận điệu ai cũng biết thiếu p h ụ giàn mua cùng bắt công tử quen thuộc hàn quốc triều đình tài chính sự vụ liền đem thay vào đó trở thành đ ờ i tiếp theo thiếu p h ụ đương nhiệm thiếu p h ụ đại thần tuổi già hoa mắt t thai dễ dàng bị người khác tả hữu cơ vô dạ thông qua phỉ thúy hổ tổng trưởng quân lương mua bán công việc từ sự thực lên k h u n g không già trẻ p h ụ đội thành trẻ trung khỏe mạnh quản lý tài sản có thuật hàn kinh thiếu không được muốn bao nhiêu xuất chúng khó lường số ai cũng không nghi ngờ hàn kinh sẽ không trở thành thực quyền thiếu p h ụ mà cái này thế tất sẽ cùng p h ụ tướng quân thế lực hình thành một phen long tranh hồ đấu vô luận thắng bại đều đem tăng lên hàn quốc nội bộ hao tổn tướng quốc mở ra ra ở phương diện này cân nhắc cũng không có đứng tại hàn kinh bên này văn thần phe phái đều cầm chất vấn quan sát thái độ cơ vô dạ càng là lấy hồ nghi hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn xem hàn kinh hàn kinh không phải không phải muốn trở thành thiếu p h ụ không thể chỉ là thành thiếu p h ụ đại thần xác thực có thật nhiều tiện lợi nhà kho đều nhanh chạy con chuột hàng năm thu thuế thóc gạo sớm đã bị triều chính thế lực dưa phân không còn quân lương tôn thất đồng lộc bách quan lương đồng vương cung chi tiêu nơi nào còn có hàn kinh bóp nước địa phương hàn kinh để mắt tới chính là thiếu p h ụ có thể chưng dụng cả nước tượng công quyền lực cùng vương thất vườn hoa rằng một nhóm kia phê thuần thục tượng nô chỉ cần cho hắn một chút thời gian rất nhanh liền có thể đem những này khoa học kỹ thuật nhân tài bách công cơ sở cho đổi thành ra mà lại tài chính khối này là thiếu phủ tổng quản thiếu phủ là có tiền n ư c quyền nghĩ đến cái này dặm hàn g kinh không khỏi có chút hối hận hẳn là sớm thông qua phỉ thúy h ổ cùng cơ vô d ạ một phương này trước làm tốt câu thông hàn phụ hiện tại là phỉ thúy sơn trang nhân khẩu mậu dịch thứ nhất khách hàng lớn quả thực được xưng tụng là ai đến cũng không có cự tuyệt có t ầ n g kim quang này loẹ loẹ hữu nghị tại đặt thành thông cảm kỳ thật không phải chuyện khó phụ vương nhi thần chỉ là muốn học tập chút bản lĩnh tốt r a sức vì nước vừa lúc có lý tài bên trên còn có mấy phân tiên phú lúc này mới lên cùng lão đại nhân học tập mời hích tâm tư không nghĩ tới thu nhận cả triều văn võ đại thần phản đối nhi thần sợ hãi nghị sự nghị sự đương nhiên là trước trải qua thả các bắt rất rất công, công tử làm vô công tích thiếu phủ chức lại là nước trọng trách không thể cho đùa đương nhiệm thiếu phủ mặc dù tuổi già nhưng các cấp lẫm lại xử lý lên vật tư phân phối thuế ruộng phân phối đến tài giỏi có hơn tùy tiện từ bắt công tử xung làm nó mặc cho chỉ sợ quấy nhớ loạn sự tình cơ vô dạ càng là nghênh ngang vừa chắc tay thần coi là thái tử vì t h ư công tử chi trường lại là quốc chi thái tử nên từ thái tử kiêm lĩnh thiếu phụ không ổn không ổn thái tử là vương gia khi theo vương thượng từ toàn cục xuất phát học tập trị quốc phương lược hạ có thể chuyên tâm tại một cái nào đó nha môn tứ công tử hàn vũ lớn tuổi tại bát kinh tử hàn kinh lại riêng có hiền định danh theo ta thấy nên ủy thác trách nhiệm dưới cái chức vị khuyết chức lại từ bát công tử đảm nhiệm hàn kinh nhìn đám người này nói đến đạo lý rõ ràng cảm thấy minh bạch cũng không phải toàn vì nhắm vào mình đều là sợ chế định tốt lợi ích quy tắc bị mới ra trận đầy nã phá hư cơ vô dạ là thái tử phía sau người ủng hộ t đại tử nhu n ra ra vương ăn cũng không có chủ kiến. Đại vương, thiếu đoán, t phủ t chức bổ nhiệm không phải trước mắt cấp bách nhất sự tỉnh dù sao lão đại nhân thường xuyên cáo bệnh chính vụ không phải là an bài xuống cơ vô dạ nhìn ra hàn vương không lại kiên trì hỏa hầu đủ rồi vượt qua đám người ra bây giờ hàng đầu sự vụ là đi sứ nước tần nhân tuyển vấn đề a mở ra cũng tiếc khang chính là từ hiến quốc hạt nhân thái tử đàn t r ố n về nước tần nhiều lần có vượt qua hàn ngụy trinh phạt bắc tiến c h i ý ta hàn quốc sớm đã thượng quốc sách lấy đại quốc sự tỉnh tần mặt ngoài nước tần hay là nước ta hợp tung giải nước tần muốn mượn nói phạt tiến chúng ta phải có hợp lý lấy cớ từ chối nhã nhặn mở ra lại thở d à i dù sao giả đạo phạt các chuyện lúc trước không xa nhưng là chúng ta lại không thể triệt để đắc tội mạch tần gia khanh nhưng có kế sách thần kỳ nghe hàn vương an phát ra vấn đề này cơ vô dạ hướng hàn kinh chỗ nhìn một cái ánh mắt bên trong hung quang lõi lên thần coi là có thể phái ra hạt nhân dẹp an nước tần trên dưới c h i tâm hàn kinh tâm dặm hơi hồi hộp một chút hỏng bét m u ố n bị vượt tháp tường s á t quả nhiên từ giỏi về lưu hàn vương đang hỏi ai nhưng vì hạt nhân đi xứ nước tần lúc còn thần nhất chi đề cử gần đây thâm thụ hàn vương x ù n g á i bắt công tử công tử nửa đường chúng ta chạy thoát đi nước tề ngụy quốc đại vương cùng cơ vô dạ bọn hắn thì phải làm thế nào đây đáng tiếc những ngày sản nghiệp bất quá cũng không có biện pháp khác trở lại trong phủ biết được tin tức này hàn phủ mọi người lâm vào một mảnh sầu vân thảm vụ n h o nhao phát đồng hồ bình luận từng cái cảm thấy trừ đảo vong khám ệ n h không có lựa chọt các người đều cảm giác cho chúng ta chỉ có thể trốn rồi đối mặt hàn kinh t r a hỏi tất cả mọi người yên lặng phải nhẹ gật đầu diễm linh cơ hơi một do dự có thể là nghĩ đến ước định cẩn thận cứu ra bách việt thiên trạch còn có thể hay không thực hiện cuối cùng cũng nhẹ gật đầu chẳng trách hồ tất cả mọi người xem nhập tần làm con tin là một con đường chết từ yến đan trốn về nước tần đối các quốc gia hạt nhân trông giữ tăng thêm mấy lần không ngừng đồng thời chế định một l o ạ t khôn sáo hạn chế hạt nhân nhóm hoạt động giao tế chiến quốc phân tranh không n g t hôm nay vị minh ngày mai thành địch không có định số quốc gia quan hệ ngoại giao thay đổi x o à n h xoạch toàn bằng lúc ấy quốc gia vị trí hoàn cảnh trạng thái có thể bằng lợi ích được mất chỉ là khổ chất áp tại địch quốc hạt nhân nhóm quân không gặp tổ long đã từng cũng là triệu một tên lưu ly hạt nhân a trường bình chi chiến nước triệu cả nước đồ trắng cha k h ó c tử huynh k h ó c đệ đệ k h ó c phụ huynh hạt nhân thân phận doanh chính kém chút không có bị bi phẫn triệu nhân nuốt sống xé sống h à n kinh cân nhắc càng nhiều hơn một chút bây giờ còn không có cùng cơ vô dạng h à n vương an bọn người trở mặt lật bản tiền vốn hơn phân nửa cơ nghiệp đều tại mới trị mặc dù nhân tài vật tư đều tại hướng kỳ từ bán đảo chuyển di nhưng thời gian còn thấp la tân cản một vùng muốn phát triển cần thời gian mới trịnh lại là trung nguyên tìm gan t r i địa hàn g kinh thế lực cần phải mượn nơi đây thu nạp người trung nguyên miệng vật lực khỏi phải bàn lại ta đi nước tần hàn g kinh v ô bàn một cái dưới quyết đoán dù sao đều là muốn trốn tại mạn dương ta như thường có thể trốn về đến mạn dương thủ vệ sông nghiêm rời xa hàm địa trốn về đến không chỉ có cửa ải cản đường còn phải đối mặt sau lưng lưới cùng nước tần thiết kỵ truy sát hàn g kinh tin tưởng vững chắc mạn dương không được mình không phải mất đi lý trí chính là đối t ư thân thân thủ có tuyệt đối tự tin có thể bên trên diễn một màn hàn bắt ra ngàn dặm đi một k � t a đi nước tần. q tay tay, một chương t vì ư i t năm ớ mươi bốn h người bên kia lễ hỏi quy củ là bao nhiêu hàn cốc quan tây theo cao nguyên đông lâm việt hè nam tiếp tấn lĩnh bắc tỉnh hoàng hà đi về hướng đông lạc dương tây đạt mặn dương vì thứ nhất cùng nhất hầu yếu điện bởi vì trong cốc sâu hiểm như văn kiện bởi vậy gọi tên văn kiện g ố c thành lâu sừng sững lầu quan sát trong đây cửa thành bên cạnh phía dưới tường thành che kín giếng thức t i ế n kho kiên cố thành phòng cùng sung túc quân giới khiến người nhìn m à phát khiếp sáu nước q u ò n hùng mấy lần đ ỗ n g nhiên binh quân giới không được t ấ p tiếng bảo hôm nay hàn kinh đánh nơi đây trải qua lại là cầu hòa lấy lòng mục đích hàn quốc sứ đoàn toàn viên hơn ba trăm từ bắt công tử hàn kinh dẫn đội quy cách cực cao chuẩn bị lên đường lúc hàn vương an ân cần khuyên bảo chớ tất yếu để nước tần trên giới cảm nhận được hàn quốc phụng dưỡng mạn dương ân cần sức mạnh hàn kinh cứ như vậy mang theo toàn thôn hy vọng xuất phát Bởi v khuyên can diễm linh cơ muốn dẫn người đi theo dự định ngay cả phong ngư hưu dẫn đầu đình kiếm các thành viên cũng là giải giáp sen lẫn trong mạn dương xung quanh hàn kinh biết rõ nhập mạn dương về sau mọi cử động tại đối phương nắm giữ phía dưới bay ở ngoài sáng lực lượng căn bản phát huy không được tác dụng hiện tại từ màn đêm bách đ i ề u tổ chức hộ vệ hàn kinh vui với nhờ tại cơ vô dạ lực lượng h u n g hồ xuất lĩnh những n à y bách đ i ề u thành viên thủ lĩnh lại là hàn kinh một mực cảm thấy hứng thú nhất chim cốc hàn kinh cũng không có việc gì liền t r e o trọc ổn trọng chim cốc lạnh lùng mạnh phượng ta nói cựu đại tướng quân cũng quá không có thành ý không n g u y ệ n ý mình ái tử mạo hiểm liền đổi u các ngươi tới mạo hiểm đại tướng quân đối công tử an nguy cũng rất để ý cho nên mới phái ra tinh nhuệ bách điệu đi theo hộ vệ chim cốc trả lời vĩnh viễn là ổn trọng giảm lộ ra c ấ ngạo khí cơ vô dạ thế lực bên trong hàn kinh thưởng thức nhất chính là chim cốc. người này vĩnh viễn có thể thấy rõ định vị của mình chưa từng mê thất cùng bạch phượng đỏ sức tốc độ một mực là giữ lại một tay hiệu trung cơ vô dạng cũng giống như vậy lặng lẽ liền bố trí đường lui hắn đối bạch phượng tựa như đối đ a i một cái chính đang trưởng thành hải tử ônu h mà giàu có kiên nhẫn nếu như nói bạch phượng có thể trưởng thành là sát phạt tướng tài chim cốc chính là nắm toàn bộ đại cục x o a y tài ta nghe nói bách điều tổ chức trừ tổng giáo tập tính cả ngươi ở bên trong hết thệ có ba vị thủ lĩnh cơ tướng quân đơn độc phái ngươi đến đây phó hiểm chẳng lẽ là bởi vì hắn tín nhiệm hơn hai vị khác thủ lĩnh hàn kinh cũng không có bởi vì thưởng thức liền từ bỏ kích th hay là nói khắp nơi lưu lại thủ đoạn chim cốc thống lĩnh cho tới bây giờ đều không có đạt được qua phủ tướng quân tín nhiệm đâu chim cốc chỉ là nhăn lại đẹp mắt lông mày cách đó không xa nghe cái rõ ràng bạch phượng lại có chút nhịn không được nhảy đến phụ cận trứng mắt tương hướng được bảo hộ quá tốt hải t ử t r ư ở n g thành sẽ không quá nhanh n a chim cốc chim cốc n g o à i ý muốn tại hàn kinh biết tổ chức quá nhiều bí mật thậm chí hắn cùng bạch phượng ở giữa cũng vừa là thầy vừa là bạn tình cảm đều bị vị này hoành không xuất thế bắt công tử một chút xem t ấ u bắt công tử tựa hồ hiểu rất rõ phủ tướng quân, nhất cử nhất Tư đại tướng quân, quân công hiền hách quyền thế ngọc trời có ai dám nói có thể trường không ph hàn kinh k h o á t k h o á t tay làm khiêm tốn hình t i ê u trải qua công tử lại biết chút ít cái gì cơ vô dạ biết đến ta đều biết hắn không biết ta cũng biết bạch phượng bị hàn kinh g o ó n g dạ khịt mũi coi thường t r ợ n mắt ôm ngực làm khinh thường hình hàn kinh lời nói trước sau mâu thuẫn từ khiêm tốn nháy mắt chuyển biến làm cực độ tự đại nhưng là chim cốc ngược lại nghiêm túc t i ê u chim cốc có thể hay không may mắn biết chút ít lúc đầu không biết sự tình a không phải chim cốc muốn biết thứ gì ta lại nên bắt đầu nói từ lâu đâu, đâu. hàn kinh kế tiếp theo thừa nước đục thả câu dù sao đều tiến vào nước tần cảnh nội cơ vô dạ cái này lượng cấp tại ao dặm căn bản là lật không nổi hoa tới các ngươi làm u ố n nghe một chút k i a không núi chỗ sâu trụ sở bí mật hay là tức các bên trên ngươi bố trí cơ quan lỗ thủng lần này chim cốc sắc mặt là thật trở nên một trận t r ắ n g bệnh bạch phượng cũng phát hiện điểm này quay đầu kinh ngạc phải xem hướng chim cốc phải biết tức các thế nhưng là chim cốc tự mình đ nó tạo công trình có chỗ tối cùng chim cốc khẳng định thoát không ra quan hệ dò xét chim cốc thần sắc biến hóa bạch phượng trong lòng biết hàn kinh không có nói ngoa đe dọa chỉ là không nghĩ tới chim cốc vậy mà đối tướng quân có như thế để phòng tri tâm gần vô như gần cọp mà tướng quân so hung mánh lao hổ còn cường đại hơn chim cốc cũng chỉ đánh lưu lại một chút xíu nho nhỏ đường lui chim cốc trong lòng biết hàn kinh làm rõ việc này tuyệt đối không phải gõ mình đơn giản như vậy dứt khoát thừa nhận lớn không được cuối cùng từ hộ vệ biến ám sát cuối cùng hồi tướng quân p h ủ cũng chỉ là rơi xuống tên hộ vệ bất lực tội danh tâm r ằ m có lập kế hoạch sát mặt cũng hồi phục hòa hoan x u ố n g dưới chỉ là không biết bắt công tử là làm thế nào biết như thế ẩn mật sự t ì n h không có nguyên nhân khác chỉ là hiếu kỳ chi hơn chú ý phải nhiều một chút chim cốc sát ý tỏa ra bạch phượng tới làm bạn thật lâu tâm ý tương thông cũng lặng lẽ đem vận chuyển chân khí ra tùy thời chuẩn bị xuất thủ các người cái này là chuẩn bị binh đi nước cơ hiểm giết người diệt khẩu đúng không chỉ tiếc ta người có thể tra được như thế ẩn mật tin tức bẩm báo c ù n g ta tự nhiên cũng có thể tại s a u khi ta chết đem tin tức truyền đi cả nước đ ề u biết tu kiến thức các cơ quan công tượng toàn bộ bị p h ủ tướng quân b a n chết chim cốc thực tế không nghĩ ra đến cùng là cái kia đi vào trong lộ phong thành công tử lại vì sao đối p h ủ tướng quân một tên nho nhỏ cá trậu chim lồng như thế chú ý không chỉ có chim cốc hiếu kỳ tại sao lại bị để mắt tới b ạ c h phượng cũng dựng thẳng lỗ hai mươi biết mà lại vị công tử này bình thường giấu cũng quá sâu đi sâu như vậy ẩn mật đều có thể bị bộ hạ của hãn m ạ n lưới tình báo mắc ra từ khi có chỉ cô đơn chim chóc luôn luôn vòng quanh tiểu nữ lộng ngọc lầu các bay múa ta liền đối con chim này nhi chủ nhân sinh ra hứng thú hàn kinh phảng phất không có cảm giác được hai người s á c ý về sau ngẫu nhiên con chim này nhi phụ thân cũng vào xem tiểu nữ l ầ u c á c gọi về mê thất hải tử ta liền đối bọn này chim chóc sinh ra hứng thú chim g ố c anh ca đỏ bạch phượng còn có cái gì con nó ngốc ưng bách điều làm hiệu thực tế là tuyệt không thể tả bạch phượng mở to hai mắt nhìn ôm cánh tay đều nối lỏng ra thực tế là không nghĩ tới mình ban đêm vẩy bội mọi cử động tại ánh mắt của người khác bên trong chim cốc thấy hàn kinh không phải bắn tên không đích mà là xác thực nắm giữ mình hai người hành tung ai ngờ hàn kinh không có vạn toàn chuẩn bị đành phải dàn xuống sát tâm công tử nói cho chim cốc những n à y không phải là vì biểu hiện trong tay tổ chức tình báo cường đại a đến cùng có tính toán gì không n g ạ i nói thẳng hàn kinh một mặt thần bí xích lại gần nhỏ giọng ngôn ngữ âm điệu vừa vặn để bạch phượng nghe không rõ tục ngữ nói huynh trưởng như cha ngươi có phải hay không nên chuẩn bị một chút lễ hỏi rồi tiểu nữ đổ cưới nhưng sớm đã chuẩn bị đã lâu q một chương năm mươi lăm quất hàn gian quất bạch phượng một mực rất một mực hàn kinh cùng chim cốc thần, thần bí bí nói thứ gì tóm lại tại hàn kinh cùng chim cốc một trận kề thai nói nhỏ về sau dương cung bạt kiếm bầu không khí tiêu trừ chim cốc còn thường xuyên rơi vào trầm tư chim cốc biết do cơ vô dạ c ư ờ n g đại dù n bỏ phủ tướng q u â n chỉ có thể là cựu tử nhất sinh mặc dù hàn kinh hứa hẹn sẽ che chở hộ hai người bọn họ đến cùng có mấy phần chắc chắn chim cốc không thể nào đ o á n g chừng phòng bị cơ vô dạ sự tình bị chấn động rớt xuống ra ngoài là chết chuyển ném hàn kinh cũng có thể sẽ chết cũng may b ạ c h phượng về sau có thể cùng cái kia tiếng đàn sâu thẳm nữ tử cùng một chỗ tạm thời tin hắn lần này đi nhìn xe ngồi trên xe theo đường xá sóc này nâng lên hạ xuống hàn kinh chim cốc càng phát gi hàn kinh tự nhiên sẽ không coi là như vậy thu phục chi cốc rời xa mới trịnh không có cơ vô dạ ở một bên hiện tại song phương chỉ có thể nói là hợp tác ý tồn quan hệ đợi đến hàn kinh tử cơ vô dạ trong tay thành công c h e chở cho hai người lúc này mới tính chính thức coi bọn hắn thu nạp nhập mình dưới trướng hàn kinh chính là mang theo như thế vui sướng tâm tình tiến vào mặt dương chỉ là không hề nghĩ tới mạn dương trở tay cho hắn đánh đòn cảnh cáo nước tần tiếp đãi quan viên tiếp thu kính dân mỹ nữ châu b á o liền đem hàn kinh một nhóm vòng tiến vào hạt nhân phụ Bọn đoàn ề u tại chủ c sứ giả là ông có sứ mệnh đến đây hiện tại ngay cả nhân vật mấu chốt đều không g ạ t được như thế nào hoàn thành nhiệm vụ hàn kinh ngược lại là một điểm không nóng nảy đến đâu thì hay đến đó nên nóng nảy mới trịnh các đại nhân vật chúng ta vội cái gì bất quá chim ó cơ ộ cũng cốc hiếm thấy một hơi nói ra như thế lớn một văn văn lời nói này cũng là sự thật bây giờ nước tần chính là tại tướng quốc lữ bất vi quan sát phía dưới doanh chính mặc dù lễ thành nhân sau đã đăng cơ nhưng là chậm c h ạ m không có tự mình chấp chính Nắm hết quyền hành đoạn này trong lúc đó, nước tần hết quốc đó, lúc lực vậy ữ lữ n lên cao, không ngừng khai cương thác thổ, càng thêm trướng lữ bất vi danh vọng. g bước bất cao, thác thêm khai thổ, vi trợ v l i ê n nhiều chuẩn bị kim châu mỹ ngọc lập tức cầm ta thiếp mời đi b á i phòng lữ tướng tướng phủ sâu như biển hàng kinh cũng hoài nghi lữ phủ người gác cổng đến cùng có hay không đem b á i thiếp trình đi lên liên tiếp từ giữa chưa đợi đến đến mặt trời lặn đều không được đến triệu kiến thông chi đi lên hỏi đều là h ờ h ữ n g nhét bên trên vàng một lát trở về về sau người hầu đều làm một câu trở lấy liền xoay người sang chỗ khác ta từng tại h ế n quốc bãi phòng nhạn xuân quân đã từng xếp hàng trợ trực hiện tại xem ra nhạn xuân quân phủ kém xa tướng phủ môn đình thâm thụy a công tử ta hoài người h i lữ t ớ n căn bản cũng không dự định thấy chúng n g g thấy dự ta, ư gác c ổ nói g h cái này lữ tướng có phải là cố ý mải mải một cái ngày tính tình cố ý đến một màn như thế ai biết được coi như là khảo nghiệm đi lữ tướng ra tổng về được ngủ đi một mực đợi đến trăng lên giữa trời gió rét xương hàn lữ bất vi c ố kiệu mới trở về có tùy tùng lên hướng kiệu trước nhỏ dọa bầm báo một tiếng c ố kiệu hơi dừng lại một chút liền kế tiếp theo hướng cửa phủ bước đi chư vị ngày mai lại đến đi thướng ra mệnh muốn nghỉ ngơi không khó tưởng tượng ngày mai lại là kết quả giống nhau hàn kinh hướng phía trước nhảy lên mấy bước tướng trước cửa phủ vệ sinh dơ lên lạnh leo đao thương ngăn cản làm gì không cho phép tới gần bảo hộ tướng ra hàn quốc thương nhân hàn kinh cầu kiến tiền bối cự giả lữ tướng ra hàn kinh không còn hướng trên họng súng gót ngầm đầu lên chắp tay lớn tiếng kêu to lưu ra gọi hắn phụ cận đến. Lữ b ấ trong vi cô tiệu thanh Quốc a nhưng Hàn Kinh lại cảm giác bị người từ trên xuống giò xét cái thông thấu. dưới giác giò lại cái cảm bị từ xét t r nội tâm không dám thất lễ phủ phục thi lễ lữ tướng đầu cơ kiếm lợi truyền thuyết thiên hạ ai không biết trong thiên hạ lại có vị nào thương nhân mua bán thu lợi c h i cự so ra mà vượt tướng ra xưng ơ tướng ra là chúng ta thương nhân tiền bối cự phách cũng không quá đáng trong thiệu không có âm thanh phát ra đánh gãy hàn kinh lợi nói mà hàn kinh tuy là hàn quốc vương tôn lại tâm m ộ tướng ra lâu vậy mỗi lần nghĩ cùng tướng ra kinh thiên t h ủ bút say mê không thôi lập trí lấy tướng ra làm gương đại ngôn lần thế ngươi ra vẻ hành động kinh người bất quá là vì hấp dẫn bản tướng chú ý chẳng lẽ trên tay ngươi cũng có thiên hạ kỳ chân có thể thu hoạch được vượt qua mười ngàn lần cự lợi lữ bất vi một bộ ta sớm đã nhìn thấu hết thẻ ngữ điệu ngoan ngoan về hạt nhân quán ở lại không có việc gì không muốn bốn phía đi lại đây ý là muốn ngay cả nhân thân tự do đều hạn chế đứng dậy a hàn võ tử truyền thế năm một trăm sáu mươi và tường trăm vạn nhân khẩu có tính không đầu cơ kiếm lợi màn xe kéo ra vẫy ồ lời này ý gì lữ bất vi cái này mới lộ ra thon g ầ y khuôn mặt hai con mắt nhìn xem bên tiểu hà n g kinh như là tiếp cận con mồi b ụ n g rắn bởi vì tiểu tử cố ý đem cái này một triệu đinh miệng cẩm tú sơn hà đưa cho lữ tướng lấy trợ lữ tướng thành không thế chi công hà n g kinh cái này tịch thoại quả thật có chút long trời lỡ đất lữ bất vi cảm thấy người trước mắt không phải tên điên chính là cực đoan cả gan làm l o ạ n người ngươi bất quá là hàn quốc một tên hạt nhân làm sao có thể dóng g ạ c phải nói muốn đem hàn quốc chắp tay dâng lên lại nói cái này đối ngươi lại có chỗ tốt gì lữ bất vi liên tiếp hỏi ra hai vấn đề ánh mắt sáng ngời phải nhìn chằm chằm hàm h nhìn trước mắt người tại ánh lửa chiếu dọi biểu tình biến hóa hàn kinh mặc dù ngu dốt nhưng cũng có biết thiên hạ đ ạ i thế tần vương tự mình chấp chính sắp đến thế tất hưng ơ đa b ì n h hiện lộ rõ ràng quốc uy trong thiên hạ lại không có so hàn quốc càng ngon miệng lại càng dễ nuốt vào thịt mỡ hàn kinh thân ở mặt dương sớm đã là tình thế chắc chắn phải chết không bằng vung tay đánh cược một lần cầu sống trong chỗ chết xin hỏi tướng ra tần vương tự mình chấp chính tướng ra thế tất yếu trả lại quyền lực không biết tương lai là có phải có không đành lòng nói sự tỉnh lữ bất vi giận tí mặt nặng nghề mà đập kiệu x ô i theo một chút hai bên vệ sĩ、si、hô kéo kéo bừng lên lữ bất vi cố nén nộ khí lần nữa vây lui vệ sĩ hàn g kinh đáy lòng cũng ám thầm thở p h à o nhẹ nhõm cái này liền giống một trận đánh cực lữ bất vi lựa chọn không còn nghe tiếp trực tiếp hạ lệnh cầm xuống cũng là có khả năng lữ tướng đại binh tiếp cận hàn g kinh đem chủ động xin đi mặc dù thống binh đại quyền tại đại tướng quân tay giảm nhưng không trở ngại ta tư mở cửa thành dẫn đại quân tiến thẳng một mạch hàn g kinh đang nghĩ tần vương tự mình chấp chính về sau nếu như lữ tướng lại lập đại công có phải là có thể ngật đứng không ngã thậm chí tiến thêm một bước Từ t ầ tâm tâm nước v ơ n g l tần binh giáp tri lợi quét ngang sáu nước cần gì phải ngươi mở thành nem hiến bản tướng muốn đến phá hàn đại công xua binh thẳng tiến bảo dễ như chở bàn tay lữ tướng chối chủ rất đúng chỉ là hàn quốc cũng không phải hoàn toàn không có sức lực chống đỡ nếu như bỗng nhiên b i n g dưới thành lâu này khó đảm bảo cái khắc năm nước sẽ không môi vong rang hàn phái binh trợ trợ nhưng nếu là từ hàn quốc vương tộc tự mình mở thành tiên liền sẽ không khiến cho hàn cùng năm nước bắn ngược không đánh mà thắng mà phải mới trịnh tựa hồ càng có thể đột xuất lữ tướng văn trị võ công lữ bất vi thật sâu phải do xét hàn kinh hồi lâu bả tướng mặt trên còn có đại vương tại vị công tử vì sao không trực tiếp hiến cho vương thượng ngược lại tại ta t r ư ớ c phủ đ à o khẩu trờ nước tần triệu đình hiện tại ba cỗ thế lực giang khắp nơi thái hậu hậu cung thế lực đại biểu trường tín hậu bảo đảm tần vương danh o chính cùng ủng hộ h ắ n xương bình quân b ọ n người đương nhiên tướng quốc lữ bất vi thế lực là mạnh nhất một cỗ trong lúc mơ hồ che lại trước hai cỗ thế lực chi hòa quyền lực chi độc t ự như nở rộ hoa anh túc một khi những p liền không cách nào thoát thân b u n g tay theo năm toàn bộ nước tần triều chính thời gian càng lâu lữ bất vi dã tâm cũng đang không ngừng sinh sôi vô số kể trong quân các cấp tướng lĩnh cùng quận huyện q u a n viên trực tiếp hoặc gián tiếp xuất từ lữ bất vi môn hạ đây cũng là lữ bất vi dám can đảm vấn đỉnh chi nặng nhẹ lòng t i n chỗ hàn g kinh nói qua ta muốn trở thành một tên giống tướng gia như thế thành công thương nhân ta chỉ là không nghĩ đem tiền vốn đều thua thiệt không còn mà tương lai tướng g i a phần thắng tự a hồ lớn hơn một chút bên ngoài nhìn lữ bất vi quyền nghiêm triều chính nhất hô mạnh n g tự hồ chỉ cần nhẹ nhàng đi lên phóng ra một bước liền có thể leo lên nước tần trí cao vô thượng vị trí nhưng chỉ có hàn kinh biết danh o chính thủ đoạn cùng năng lực tuyệt đối có thể vỡ nát lữ bất vi bệnh mộng đẹp trên thực tế cũng đúng là như thế một chỉ chiếu thư tây biến b a t h ủ ngày xưa một đời q u y ề n tướng như vậy kết thúc thả về n g ư ơ i dạng này một cái không quan trọng gì hạt nhân đối bản tương đối lớn tần đều không tính là gì chỉ là bản tướng muốn biết ngươi muốn thu lợi bao nhiêu nha hàn kinh người trong cuộc vạn sự không khỏi bản thân vốn là cầu sống trong chỗ chết có thể thu được cái gì vậy phải xem tướng ra nguyện ý cho hàn m ẫ cái gì ha ha không nghĩ tới bản tướng cùng hàn công tử ở ngoài cửa đàm lâu như vậy lại tưởng tượng là hai người điền tại người si nói mộng bóng đêm không còn sớm hàn công tử cũng sớm một chút hồi phụ nghỉ ngơi đi hàn kinh cáo lui hàn kinh trong miệng nói cáo lui lại một mực chấp lễ đưa mắt nhìn lữ bất vi c ố kiệu và o phụ lúc này mới quay người cùng chim cốc về hạt nhân phụ đại nhân vật nói chuyện đều là ở bên ngoài đất c h ố n g sao công tử ngay cả cửa đều không thể đi vào nhiệm vụ đến cùng tính chưa tính hoàn thành rồi h à n là coi xong thành đi mà lại ta đ o a n t r ư ở n g mạn dương chúng ta ở không dài xa hoa cái bánh nướng đem hàn quốc đều bán cho hắn nên tính là vượt mức hoàn thành đi xứ nhiệm vụ đi vốn bán giảng cứu chính là thành tín chỉ cần hắn có thể thắng được năm đỉnh hàn kinh liền đem hàn quốc chắp tay dâng lên Vạn n h ấ tần t h ta ta thơi thơi vương, vương cũng n còn t lâu mới có được hậu nhân cung a phỏng phú rằng miêu tạ như thế giường cột trạm trộ ngược lại khắp nơi lộ ra ngắn gọn cùng trang nghiêm nghĩ đến thiên hạ chưa định nước tần trên giới ngay tại tích xúc thời kỳ xa hoa dâm đãng chi phong còn không có lan tràn ra từ long dương ra nhan diễn ngũ hành mà nói đại sự tại thế h o à nước g đế đức lúc lấy thuộc con thổ một t chi, h kim, kê vũ ơ n g thuộc chất kim ư đức tự còn h mình là, ngụ ý thay o mặt ngụ tận. Nước là, lập ý trù đức c đen hàn g kinh ngôi trèo lên mấy tầng bậc thang tất thấy đón gió phấp phới màu đen đại tần đập vào mi mắt ven đường thân mang huyền giáp vương cung vệ sĩ sừng sững bất động mặt mũi tràn đầy lạnh lùng chỉnh thể cho người cảm nhận tựa như ngay tại đi hướng một đầu hắc long mở ra miệng dặm cả người sắp bị hắc long một ngụm nước vào lâm vào không lường được năm phút hàn kinh cũng không khỏi khẩn trương lên không quan hệ gan lớn hay không thực tế là chúng quanh ngưng trọng bầu không khí lộ ra phá lệ túc s á t trách không được thiếu niên xính dũng đấu tàn sát người tần múa dương đi tiến vào đại điện liền run dày không thôi theo ngoài điện hoạn người một tiếng đại vương tuyên hàn làm ít kiến hàn g kinh mới ở bên trong hầu dẫn dắt d ư ớ i đi vào nước tần thảo luận chính sự đại điện hai ban đại thần chút su bạc võ sắp xếp lữ bất vi cư phía bên phải văn thần t h ủ vị bên trái võ tướng đứng đầu là một vị dâu bạc trắng lao tướng cùng lữ bất vi dịch ra một cái thân vị càng lộ vẻ lữ bất vi địa vị rõ rệt văn thần nhược trí châu trong l ự c võ tướng như trừng mắt trừng mắt nhưng bọn hắn đều không có che đậy kín đến từ chính giữa vương tọa phía trên bỏng mắt q u a n mang tân vương dù chưa tự mình c h ấ p chính nhưng đã ở vị trí năm đế vương chi vi một ngày thịnh qua một ngày hàn kinh không dám con mắt dò xét để tránh bị nước tần đại thần cài lên bất kính vô lễ tội danh ngoại thần hàn quốc xứ giả hàn kinh b á i kiến đại vương hàn kinh mượn đứng dậy cơ hội nhịn không được lại lấy ánh mắt dò xét doanh chính không thể không nói chính ta thật là một cái mỹ nam từ đâu chỉ là lạnh lùng khuôn mặt tựa hồ xưa nay sẽ không cười thâm thúy đôi mắt khiến người không dám nhìn thẳng hàn quốc xứ gi không người hầu người trương a đại đại tần, lao thần t vương lao vì đại vương trúc, tự thấp tự thân ra rõ ràng, các nước chư nước rõ ràng, mà lại các quốc nguyện nhỏ, hạnh hầu gia xứ giả đẻ làm lộ lại mà xứ bình a hai ngày liền thân thiện vào chiều đi đi đầu xứ t sự n ư ớ chi tần trên đã sớm tập t dưới sớm đã đá vì ư Trường n Bình g h c chiến hậu duy nhất có thể cùng nước tần nhất thời tranh hùng nước triệu triệt để suy sụp xuống trừ sở quốc nước triệu nó hơn bốn nước ai không có định bỡ nước tần hàn kinh chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thần vương đã không có làm khó dễ gây chuyện lui ra lúc lữ bất vi cho hàn kinh một cái ánh mắt ý vị thâm trường hàn kinh cảm thấy minh bạch đây đều là lữ bất vi âm thầm phát lực kết quả hàn làm mời lên xe bên này đi đây là đi đâu không phải tiễn ta về hạt nhân phụ sao vương thành minh mông bắt ngát hàn kinh giống vật bị chuyển đến dọn đi thật vất vả xuất cúng cửa nhưng lại bị hoạn người ăn mặc cung nhân ngăn lại xe ngựa thản nhiên quấn cung thành mà đi chẳng lẽ là doanh chính tự mình muốn triệu kiến hàn kinh cảm thấy âm thầm truy độ cái nhiếp hiện vì tần vương kiếm thuật giáo sư kiêm cận vệ nếu thật là tần vương cho gọi chờ chút chẳng phải có thể nhìn thấy kiếm thánh rồi vốn cho rằng có thể mắt thấy trăm bước phi kiếm ai nghĩ xe ngựa từ một phủ đệ cửa sau tiến vào cất bước xuống xe hàn kinh nhìn trước mắt ồn ào như phố xá sơ mất việt tử cả người đều t ừ ba đạn t r u n g quanh các loại ăn mặc người chính đại âm thanh gọi tốt chính giữa một người nghi biểu bất p h ẳ m chính lấy dưới hông vải bố bao k h ỏ a một cây lớn thương làm trụ lọt vào đồng m ộ t bánh xe vừa đi vừa về vung làm bánh xe vận chuyển như bay một thân còn chưa đủ nghiền cuốn đ ỉ n h phi nước đại không ngừng đợi đến d ừ n g bước lại bánh xe vận chuyển động không ngã một con tay vắt chéo sau lưng một cái tay vung lên vào áo trường thường cũng không có tay vị toàn bằng sức e o đây không phải cái n h ấ p hàn kinh trong nháy mắt liền nhớ lại đây là ai trường tín hầu bảo đảm vốn cho rằng tin đồn không đủ để tin tận mắt nhìn thấy mới biết thần hồ kỳ kỹ tệ bộ thổi q u ấ y tục hẹn a hơn mắt chân nói q u ấ y buồng địch tắt chơi hưng h ố a neo e o đem bánh xe q u ă n g bay đi rơi vào viện tử một góc vạc nước dặm tốt một cái t r ă m bước v ề ra khai n h ă n d ố i trường tín hầu là thái hậu người tự nhiên có thể sai khiến phải động cung nhân hòa quan chỉ là không biết hắn đem hàn kinh tiếp chỗ này để làm gì ý chẳng lẽ muốn tiến hành một trận thật kiếm quyết đấu thà chết không tự vậy trợ đua cho xiếp để hàn công tử c h ế cười tất t r ừ n g nước bọt mang chắp tay ở giữa hướng hàn kinh ấm áp cười cười thu phóng tự nhiên thật giống như vừa mới trong viện biểu hiện ra tuyệt kỹ không phải hắn như vậy thấy hàn kinh chỉ là cứng đờ cười cười múi ba phân đường bản hầu vốn là xuất thân t r ợ bữa phải lữ tướng đề bạt lúc này mới có bây giờ vinh hoa phú quý dĩ vang thói xấu không thay đổi cùng môn nhân tại này tướng hí nhất thời vong hình hàn kinh lúc này cũng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại mít độ không rõ gặp chiêu phá chiêu đi cái tiêu dặm hầu ra thật là tính tình thật người lữ tướng ra mắt sáng như bước vì đại tần chọn ra lương tài Tướng ra ánh mắt tự nhiên là sẽ không sai, chỉ là có rất ít người có thể vào lão nhân ra ông ta người nhớ ánh nhiên không nhân ông nhãn, ngày đó bản hầu mới vào tướng phủ, tướng ra sai, ra pháp chỉ là là lão vào sẽ có có đây ó nói bản bất tướng tướng không đến hầu phụ, chỉ quá mới với vào ta ra c u u nói. Bối mộ c h n hoàng hoàng o lũng.、Cho、nên bản hầu rất hiếu kỷ, hàng công tử có gì cùng kinh thiên tài năng, diếu hiếu tài hầu Cho o gì lại có rất tử kỷ, đã ể lữ lâu. tướng tại tiết xương dáng bên trong trò chuyện thật、lâu. Trường tín、hầu. Bút xương hương dáng bên chuyện xế hầu. buộc Đây địch. đ là nửa công khai bí mật chỉ là h ắ n cuối cùng một câu nói kia thâm trầm thật sự t h i ế n nhân khẩu bên trong nói đến còn phải âm dương quay khí đơn giản là hàn quốc cùng ba tấn chi địa một chút tình huống thôi lữ tướng vốn là vệ người ở lâu nước tần khó tránh khỏi người đối diện hương phong cảnh có chỗ lo lắng nước tần thái hậu cùng lữ bất v i cắt không đứt lý còn loạn hàn kinh không biết v ế tu thiếu h ạ p sợ mệnh lệnh hỏi thăm hoặc là thăm dò không thể không cẩn thận ứ n g đ ố i người lao số tuổi lớn có nhớ nhà cảm xúc chẳng có gì lạ lữ tướng cũng là người là người liền tránh không được hàn công tử ngươi cứ nói đi hàn kinh đến nước tần thời gian còn thấp con đường cũng còn không nhìn rõ càng đừng đề cập bình luận nước tần nhân vật hồ thẹn hồ thẹn chạy hàn kinh trượt không trượt tay cũng không còn hướng giảm dẫn đường trực tiếp đội ngữ khí hàn g công tử quả nhiên là người thông minh bản hầu cũng không hiếm phải cùng ngươi vòng quanh mặc kệ lữ tướng ra là ra tại cái gì mục đích cùng ngươi một cái tiểu quốc hạt nhân lại có cái gì gặp nhau lui tới bản hầu khuyên ngươi một câu mọi thứ muốn lượng sức m à đi không muốn dẫn lửa t h i ể u thân nói xong vung tay háo ra hiệu môn nhân tùy tùng tiết khách quay người không có mấy bước lại nghe phía sau bay tới bối nạc âm người vô ngàn ngày tốt thời trẻ qua mau tự giải quyết cho tốt trong ngôn ngữ lộ ra u tứ đều là danh chính tự mình chất chính lữ bất vi muốn rơi lại từ phái người tiếp hàn kinh đến phụ thượng đến r ă m ba câu liền không kiên nhẫn kế tiếp theo thăm dò xuống dưới có thể thấy được chuẩn bị vốn cũng không có đem hàn kinh để ở trong lòng hơn phân nửa là hậu cung thái hậu ý tứ chỉ là bởi vì không rõ ràng lữ bất vi cùng hàn kinh ở giữa có cái gì cấu kết bố trí dứt khoát mở ra đến cảnh cáo một phen để tránh bình sinh khó khăn chắc trở bắp nắm chặt tờ cầu thân thượng vị về sau làm loạn cũng bị t r ở bàn tay ở giữa bình định hôm nay biểu hiện cũng là phù hợp hắn nhất quán tài chính trị hàn kinh biết hắn hiệp trợ doanh chính đấu ngược lại lữ bất vi trong nháy mắt liền bị xử tử chỉ là đáng tiếp cái kia một tay rôn thương tiệt kỹ q một chương năm mươi bảy nghệ só Quan bên trong c h i địa vừa hàng trận tiếp theo đông tuyết mà xe ngựa thoáng qua một cái thục đạo chính là một thế giới khác t ầ n lĩnh ba sơn phảng phất đem toàn bộ trời đông đều ngăn tại bên ngoài mưa thuận gió hòa đều lưu cho thiên phủ c h i địa dọc theo đường v á i thạch đá lởm chởm có cây tranh t a n h hẹp chắc bức người đường đá bên trên một c h i đội ngũ chính đang đi đường ba cỗ xe ngựa chỉ có ở giữa một khẩu ngồi người nó hơn hai chiếc mã lấy bao lớn bao nhỏ nhìn không ra là cái gì nước tần thật cứ như vậy đem chúng ta đem thả rồi chim ố c còn có chút không thể t h í được làm tốt tại mạn dương ở lâu chuẩn bị ai nghĩ đến cũng chỉ là dạo qua một vòng liền bị thả về hàn kinh cười cười không đáp lời nói miệng pháo cứu quốc ngươi cùng phàm phu tục tử như thế nào lại biết toàn bộ nhờ ta một chương khéo nói t r ì n h minh lợi hại quan hệ lúc này mới đả động lữ bất vi về phân ước định cẩn thận đóng gói đưa tiễn hàn quốc hàn kinh vô ý thức không đáng kể bạch phượng cũng nhìn thần thần bí bí hàn kinh gặp hắn không có trả lời ý tứ lại đem đầu chuyển hướng nửa đường chạy đến hội hợp hàn phù hộ vệ phong mưu hữu hắn sớm liền đi theo b á t công tử hàn phải biết tiền căn hậu quả tiểu bạch chim đừng nhìn ta ta cũng không biết phong mưu hữu một chút cũng không cho bạch mượn dù sao hắn đều làm t hàn kinh một nhóm lâu tại mạn dương không chiếm được tử giết ra trốn về có thể là lựa chọn duy nhất đi trải qua công tử ta cùng bạch phượng một đường hộ vệ không có, có công ó c lao cũng cũng có khổ lao à. công tử có cái gì b ổ trí còn xin thông báo ta cùng một tiếng người đều an toàn cho ra mạn dương còn có cái gì tốt hỏi hàn kinh lời nói cũng không có giải đáp trên trận mọi người n g h i hoặc nào dám hỏi công tử về hàn là đi thái hành nói vì sao ta cùng muốn đóng vai thành thương khách đi thuộc đạo n h ậ p đất t h ủ phong u hưu cũng là một mặt không hiểu thấy thế, thế hàn kinh một cái lý ngư đà đĩnh xoay người ngồi dậy thiên hạ chi lớn sông núi cẩm tú vô quá ba t h ụ Ta thức một từ sớm muốn kiến phen, đi ấ t qua c t h u đoạn này g g một n liền cục ó t đã nói phía trước tất cả đều là trên mặt đất trước mấy ngày cái này giảm vừa xuống một trận mưa mặt đường bị dầm mưa thẩm thấu xe ngựa vừa đi liền toàn bộ bánh xe hó bảo toàn bộ nhờ nhân lực đi nhấc tốc độ giảm mạnh xuống dưới phía trước không xa cũng có một đội thương đội lâm vào đi đường khó khăn buồn rầu bên trong thấy hàn kinh bọn người cùng xe ngựa từ phía sau tới tranh thủ thời gian phân ra một ống sự tỉnh bộ dáng người đến đây thương lượng xe ngựa của chúng ta toàn bộ h ã m đi vào phía trước khả năng còn có đất đá núi lở chúng ta dự định ngay tại chỗ hạ trại chờ ngày mai mặt trời phơi nắng mặt đất lại đi xuất phát nói người này một mặt làm khó con đường này lại chỉ có thể cho một chiếc xe quá khứ ngươi nhìn ngươi nhìn các ngươi đã như vậy chúng ta cũng đâm xuống doanh trại quân đội đợi ngày mai lại đi hàn kinh lời vừa ra khỏi miệng người tới như chút được g á n nặng đa tạ tiên sinh thông cảm không phải ta cùng cố ý cả n đường thực tế là đường hẹp khó đi đội ngũ dằm nuôi ngựa nuôi ngựa đỡ nổi châm lửa cũng bắt đầu chống lên bếp đấu cái này quản sự một chút cũng không giống cái người làm ăn trái ngược với cái giang hồ nhân sĩ phong u h ư u nhìn qua đối diện quản sự bóng lưng nói một câu như vậy lời này từ cái kia nói lên hàn g kinh bị câu lên h ứ n g thú phong u h ư u kinh nghiệm giang hồ phong phú sẽ không nói nhảm mà lại chim cốc bạch phượng hai người cũng là một bộ tán đồng biểu lộ cổ tay thô khớp sừng lớn hạ bàn rất ổn giống như là cái làm quyền người l u n võ mấu chốt là công tử gặp qua nhà nào thương đội quản sự thương lượng sự t h n h còn nhăn nhăn nhó nhó nói có đạo lý đường xá không tốt tắt hành trình cái này quản sự trước đến thuyết minh tình huống thời điểm rõ ràng là nghĩ đề nghị hàn kinh mấy người cũng hạ trại nghỉ ngơi một ngày lại chi chi ngâu nô cùng hàn kinh chủ động xếp ra thật giống như bọn hắn ngăn trở đường đi tâm d ặ m có chút xấu hổ đồng dạng còn có bằng vào chúng ta những người này thân thủ xe ngựa đều là cơ hồ một đường nhất ở đây xe ngựa của bọn hắn nhưng vẫn là chạy ở chúng ta phía trước theo như cái này thì bọn hắn những người này d ặ m người mang võ nghệ người khi không phải số ít bạch p ư ợ n g đối chim cốc bổ sung rất tán thành đội ngũ dặn có chuẩn bị tốt dao đánh lửa n g i lấy lửa rất nhanh liền có mấy chồng đống l ử a tại rìa đường hơi rộng trô giấy lên mọi người vây quanh đống l ử a sửa ấm thuận tiện đem mang tới lương khô phóng tới l ử a trên lò làm nóng trong lúc nhất thời đồ ăn hương khí liền tản mắt ra sắc trời chậm rãi t ố i xuống tất cả mọi người đang nhìn đống lửa ngần người cái lều đã đóng tốt chỉ là vẫn chưa tới chìm vào giấc ngủ thời điểm đều nghĩ nướng nóng thân thể lại tiến vào cái lều ban ngày cái kia quản sự lại tới bạch phượng nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng liền quay đầu đi chấm mắt đêm nay đầu hôm từ hắn t r ự đêm hiện tại nhắm mắt lại xúc dưỡng tinh thần quáy g i y trư vị tiểu lao nhân họ vu làm câu、tại. hôm nay cùng nhau t r ê n tại núi này nói ở giữa cũng là duyên phận một trận chúng ta tùy thân mang theo ba bên trong thanh rượu đặc địa đưa tới một vỏ cho chư vị ủ ấm thân thể khách khí cái này như thế nào được tại quản sự quẳng xuống vỏ rượu chắp tay một cái liền cười cáo tử hàng kinh phản ứng đầu tiên chính là nhóm người này có trá vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo hẳn là rượu giảm hạ độc phong ngư hưu động tác càng nhanh sớm đẩy ra giấy rán mùi rượu thơm tứ giật ra nghĩa qua không có vấn đề gì hay là năm xưa rượu ngon h à n kinh cùng chim cốc mấy người lấy nhau quyết định hay là cẩn thận là hơn để các tùy tùng nâng cấp phân chờ thật lâu uống xong rượu đi tùy tùng hết thể bình thường hẳn là chúng ta thật nhạy cảm rồi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đêm nay còn phải để c a o cảnh giác đêm dài đống l ử a chạy bị gió lạnh thổi qua d ơ lên mấy phần thang cho bốn phía dặm có chút tiếng ấ y tại yên t ĩ n h đêm ở bên trong rõ ràng đ ngủ được rất nhạc hàn kinh mở to mắt phong u hưu ngay tại nhỏ giọng tỉnh lại tùy tùng hộ vệ chim cốc mạnh phượng sớm đẻ xuống thân hình hướng thanh âm nơi phát ra tri địa nhìn trộm có người tới gần tiếng bước chân rất dày đặc là hướng về phía đối diện tri đội ngũ kia đến hàng kinh cùng cách xa đều cảnh giác phát hiện có địch bực kích đối diện thương đội đã sớm động đậy bắt đầu trận địa sẵn sàng siêu siêu siêu từ thương đội hậu phương điện x ạ ra số đạo bóng đen đằng sau tia sáng qua tối thấy không do có bao nhiêu địch nhân đi theo những bóng đen này về sau người tới toàn bộ thân mang màu đen bó sát người đoàn đà y phục dạ hành trong tay cầm kiếm hướng thương đội từng bước một tới gần không nghĩ tới các ngươi như thế cảnh giác bất quá kết cục đều giống nhau họ vu quản sự lúc này trung khí mười phần từng vòng từng vòng sắt điện bộ nơi cổ tay ba tên chữ sắt cấp dẫn đội lưới thật là lớn chiến t r ư ợ hàng kinh cùng người chấn động trong lòng c h q một chương c p h năm mươi tám theo dệt tại chiến quốc trên không lưới lưới người tới cũng không đáp lời người đầu lĩnh vung tay lên một đội sát thủ áo đen ngược lại chấp lưới dao đàng đằng sát khi phóng tới tại quản sự một nhóm mọi người cẩn thận kết trận phòng thủ tại quản sự nhắc nhở một tiếng mình toàn bộ thân hình đột nhiên bạo khởi gậy còm thân thể đều tráng kiện mấy phân như cùng một con mau lại báo vẽ gây sông lên phía trước nhất lưới sát thủ cổ lưới sát thủ huy kiếm chém tới tại quản sự giơ cánh tay lên ngăn chở hai gò má đồng kiếm kích bên trong sát điểm phát ra đinh đinh đinh thanh thúy thanh âm tại quản sự một cái lui bước đầy trời sát điểm bay ra đ ậ p nện tại ỉ lại d ũ n g quát tháo lưới sát thủ trên ngực trong lúc nhất thời toàn trường người áo đen đều bị đánh bay ra ngoài gần chết mắt thấy không thể sống xê dịch thuật cách đấu vụ sơn triều vân ha ha một chiêu này cũng có phần phí chân khí vũ trưởng lao vốn là có thương tích cho người cưỡng ép xử suất ha không hao tổn căn bản lưới chữ sát cấp lĩnh đội cái nào không phải đóng người chết giảm đứng lên trên tay nhiễm máu tươi có nhiệm vụ mục tiêu có người một nhà há lại bởi vì chỉ là mấy tên bộ hạ chết mà đậu cho hàn g kinh cũng nghe thấy lưới sát thủ s ư n g hô tại quản sự vì vu trưởng lão nghĩ thầm thật đúng là để bọn hàn phán đoán đúng những người ở trước mắt căn bản không phải cái gì hành thương đội ngũ vu trưởng lão không có người này ấn tượng à bất quá xem ra thân thủ cũng không tệ lắm có thương tích trong người còn có thể chiến đến như thế sinh long h o à n h ổ lại là một nhóm lớn áo đen lưới cấp thấp sát thủ hội tụ đến chữ sát cấp đầu lĩnh sau lưng từ bộ pháp cùng khí tức đến xem phần lớn là si mị võng lượng loại này tiểu q u ỷ cấp lưới thành viên trong đó cũng xen lẫn không ít hùng hậu khí tức nghĩ đến là có chữ cấp tuyệt chữ cấp cao thủ hôn tạp tại công kích đội ngũ g i ả m vu trưởng lão bên này tiểu nhị nhìn thấy trước mắt nguy cấp tình huống hơi có chút kinh hoàng nhưng đều không có lùi bước c h i viện mà là nhanh chóng cùng vu trưởng lão tựa ở một chỗ trong lúc mơ hồ còn có chút bảo vệ lấy vu trưởng lao y tứ đều là người trong giang hồ không có hành quân đánh trận nhiều như vậy g i ả n g cứu hai bên người không nói một lời liền chiến đến một chỗ lưới sát thủ nghiêm chỉnh huấn luyện bị giết chết hoặc đâm bị thương đều không rên một tiếng trước khi chết cuối cùng đều đau một tiếng đều nuốt tại bụng giảm tới tướng địch vua trưởng lão một nhóm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí nương tựa theo cổ quái trận thế thủ phải nghiêm ti không lộ chỉ là lưới sát thủ thực tế nhiều lắm dẫn đầu chữ sát cấp còn không có xuất thủ vua trưởng lão bọn người tạo thành trận thế giảm thỉnh thoảng có một hai người theo không kịp trận pháp tiết ấu bị quan suất trận bên ngoài ngay sau đó liền bị n ệ n triệu b a phủ chúng ta cứ như vậy một mực xem ca chim pok hỏi một、câu. phong ngu hưu cũng nhìn về phía hàn kinh chờ đợi chỉ thị cùng bạch phượng trở lại hắn g nói đi mới vừa cùng lữ bất vi đặt thành miệng hiệp nghị tuy nói hàn quốc sứ đoàn lần theo đường cũ đi về nhóm người mình là lặng lẽ rời đội hội hợp phong ngu hưu bọn người chui vào tục h trung vạn nhất lưu lại người sống truy xét đến chu ti mát tích đây không phải là tìm cho mình không được tự nhiên sao húng chi lưới sát thủ hết thể đến bao nhiêu người hiện tại còn không biết xa xa trong bóng tối đến cùng có người hay không lẩn nút còn chưa biết được tùy tiện đ ú n g tay cũng muốn lượng sức mà đi ba tên chữ sát cấp đầu lĩnh đằng sau còn xa xa ngừng lấy gần hai mươi người nhóm người này từng cái khí tức kéo dài một khi đột nhiên gây khó khăn chỉ sợ so trên trận cái này chừng một trăm hào sát thủ chưa định còn đáng sợ hơn bạch phượng khinh công quả nhiên g â y gớm chỉ là thời gian qua một lát liền xa xa tại địch nhân chung quanh túi cái vòng l u ậ n quẩn xác minh địch nhân hư thực mấy thành n ắ m chắc nghe hàn kinh hỏi như vậy chim cốc quay đầu nhìn thoáng qua không có lên tiếng bạch phượng ngạo tiều ngóc đầu lên ý là ngươi xem thường ai đây ta nói là một cái cũng không thể để bọn hắn chạy mất toàn bộ lưu lại lời nói có thể bảo đảm bạn vô nhất thất sao siêu siêu hai tiếng. một đen một trắng hai thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa dung nhập đen như mực đêm dặm yên tâm đi lấy hai người bọn hắn thân thủ vẫn chưa có người nào có thể trốn được phong n g u hưu đáp ứng một tiếng lại xuống khiến đỉnh kiếm các hộ vệ phân ra một nửa canh dự ở hàng kinh bên người liền rút kiếm hướng sớm đã nhắm chuẩn tốt chữ sát cấp lưới sát thủ chạy đi chữ sát cấp đầu lĩnh một mực có lưu dư lực tự thân cũng không có ra sân cũng là bởi vì cách đó không xa hàng kinh bọn người dẫu mà không phát chính là vì chấn nhiếp h à n kinh bọn người việt thủ không nghĩ tới phong ngư hưu không nhìn trên trận sát thủ áo đen têu dệt kiếm võng mà lại cái thứ nhất liền hướng về phía tới mình. đ vô, vô luận là lưới sát thủ hay là đình kiếm các tử sĩ đều hiểu tính quyết định chiến trường không tại bọn hắn cái này dặm mà là ở mấy vị thủ lĩnh ở giữa tháng bại quyết đấu chữ sát cấp đầu lĩnh đang chờ phất tay chỉ huy sau lưng chữ cấp sát thủ vây giết phong ngư hưu đột nhiên cảm ứng được cái gì d ơ lên tay cứng đở cấp tốc dựng vào đội kiếm của mình tại ba tên chữ sát cấp đầu lĩnh sau lưng hai đạo phiêu m i ệ u như huyền bạch hai màu cực quang thân ảnh t r ợ t l ó ạ i lên lưu lại nói đạo tàn ảnh mai phục tốt chữ cấp bộ hạ tại tàn ảnh tiêu tán một khắc này bịch ngã xuống đất tay còn đặt tại trên c h u ô i kiếm lưới kiếm chưa ra khỏi vỏ mỗi tên sát thủ hết hầu chen vào một chi hoặc đen hoặc bạch vũ mao khi quản bị xuyên tấu mà chết qua trận vũ trận chim cốc sát chiêu phía dưới lấy chân khí ngự qua vũ lực có thể thấu tấm sát tốc độ cực cao khiến người ta khó mà phòng bị bạch p ư ợ n g là chim cốc một tay mang ra tự nhiên cũng biết một chiêu này. chỉ là chiêu thức của hắn lộ ra sức tưởng tượng rất nhiều lại dùng tốt bạch linh cho nên đem đổi tiến vào sao hóa vì chính mình chiêu thức sát chiêu mệnh danh là vũ trượt bạch linh giết chết người chín người lần này lại là ngang tay lần sau ta nhất định phải vượt qua ngươi bạch phượng vừa dám thúi rỗ dành cùng chim cốc nói xong câu này một trận ám khí tiếng xé gió đánh tới vội v à n g một cái lắp mình né tránh gần ở bên thai ngân châm tập trung ý chí ngưng thần nhìn lại phía trước chữ sát cấp đầu lĩnh bên trong có một người tay cầm một cây hình thủ cổ quái xáo trúc ngân châm ám khí hiện lại chính là hắn phát ra khó được đụng tới như thế tuấn cao thủ ám khí nhất thời ngớ nghề ngàn năm ngươi cùng h chúng ta cùng là đại nhân dưới trướng chúng ta là cung cấp ngươi có tư cách gì ra lệnh cho chúng ta phàn nàn thì phàn nàn thủ hạ tia không chút do dự một trái một phải phân biệt đối mặt chim cốc bạch phượng chim cốc bọn người biết rõ mang xuống đối phe minh bất lợi trên trận đại chiến trường đã đến cuối cùng trước mắt hàn kinh hộ vệ bên cạnh đều bị phái gia đình đi lên trong lúc nhất thời chân khí bước lên bật hết hỏa lực không nghĩ tới l o n g g i ế t dương giết hai người mặc dù hành vi buồn nôn nhưng thân thủ lại là chữ sát cấp giảm bạc tiêm các loại q u ỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp khi thì tách ra đối địch khi thì liên thủ hợp kích chim cốc bạch phượng hai người không chỉ có nhất thời chiến tri không dưới thậm chí nhiều lần đứng trước sượt qua người nguy cơ sát chiêu bạch phượng hướng chim cốc hộ ý, ý nhẹ gật đầu thế là lại lần nữa liên thủ xử suất độc trướng thêm ám khí lao riết dương giết hai người nhìn thấy không trúng sáu đạo bạch phượng thân ảnh sáu thân ảnh không chỉ có đều né tránh ám khí công kích còn lấy khác biệt tư thái hướng bọn họ g i ế t tới đây phượng vũ lục h g u y ễ n long giết dương giết không hổ là kinh nghiệm già dặn đỉnh cấp sát thủ thấy tình thế không ổn binh khí trong tay múa thành một đạo gió lốc chiều ứng lẫn nhau ngăn cản sáu đạo đánh tới thân ảnh màu trắng quả nhiên để bạch phượng không công mà lui trong lúc đó hết hầu g ầ m ngọt tiếp lấy cảm nhận được t i m truyền đến trận, trận đau đớn dùng con sót lại khí lực túi đầu nhìn lại chỉ thấy mấy chi quả vũ cắm ở đáy lỏng trên lưng lít nha lít nhít đâm nói cảm giác nói rõ phần l ư n g thành điện ng quả nhiên ra chiêu nhanh như t h i ể m điện mũi tên tất chúng h ư n g tâm chờ ta cũng luyện thành một chiêu này ta liền đem nó mệnh danh là phượng vũ cựu thiên bọn hắn quên đi tên của ta quả đen mang tới chỉ có tử vong bạch phượng sở dĩ bắt đầu cùng chim cốc cho chuyện g i ế t thì giờ là bởi vì đại cục đã định phong ngư hưu một kiếm nhanh như một kiếm rốt cục đánh bay thiên niên sát vũ khí phong ngư hưu sở dĩ chọn chúng người này làm làm đối thủ chính là nhìn ra hắn cũng chỉ dùng kiếm cao thủ sự thật chứng minh phong ngư hưu kiếm càng nhanh càng tấn mãnh g á ở địch nhân trên cổ mũi kiếm chính là chứng cứ rõ ràng nhìn xem bay ra cắm trên mặt đất rung động bảo kiếm thiên nhiên sát cương thi trên mặt nhiều một t i ê u biểu lộ dường như nhớ lại dường như cảm khái ta là s ắ p thăng làm có được danh kiếm sát thủ một chút ngàn năm liền cái này liền là kiếm của ta không nghĩ tới lâm môn một cước sắp thành lại bại ta sở dĩ lưu tính mệnh của ngươi chính là có vấn đề muốn hỏi ngươi đầu hàng đi đại nhân nhà ta sẽ xử trí ngươi lưới sát thủ không chết không thôi có thể để cho nhiệm vụ của ta thất bại chỉ có tử vong một cỗ máu đen từ k h e môi lưu lại hiển nhiên là cắn mở răng ở giữa dấu dếm bậc dược q một chương năm mươi chín ngu hiên đi đều hỏi qua, những này cấp thấp sát thủ cái gì cũng không biết chỉ là nghe theo chữ sát cấp điều đeo mới tập thể hành động phong n g u hưu đang hỏi xong lời nói về sau gọn gàng phải đem bắt được lưới sát thủ đều xử lý sạch sẽ hàn kinh đem ánh mắt lại chuyển hướng vu trưởng lão một n ó n ý là các ngươi không cho cái giao phó vu trưởng lão bọn người c h o mày vừa rồi chém giết là một chuyện s á t phu lại là khác một mã sự tình hơn nữa còn là tại tù binh phối hợp đáp lời về sau vu trưởng lão bọn người có chút nhìn không được cũng hợp tình hợp lý đa tạ tiên sinh trượng nghĩa cứu rút ngô mô cùng một đám ngô viên đệ tử cảm ân không hết ngô viên ngô trưởng lão không che giấu nữa dù sao hàng kinh bọn người mới từ lưới trong tay cứu mình không sai ta là n g u huyên đệ tử trước đó làm giả họ vu gia vẽ thương nhân chỉ vì trốn tránh lưới thai mắt chưa từng nghĩ vẫn bị địch nhân phát hiện hành tung thiên la địa võng vô khổng bất nhập chẳng lẽ là hư danh à, nói không chừng n g u huyên hàng đệ tử nội bộ liền có lưới á mép xuống thám tử đại hoang bắc kinh từng năm đại hoang bên trong có tên núi nói thành đô năm trời khoa phụ không lượng sức muốn đuổi theo bóng mặt trời bắt chi tại góc cốc bởi vậy ngô huyên lại được xưng là góc cốc người ở đó dân nhiều tập cổ huyện tri thuật tự thành một phái đối này chậm rãi nói tới lại l á chim cốc mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn xem hắn không nghĩ vị tiểu huynh đệ này vậy mà đối ta n g u viên có hiểu biết n g u viên ở xa ba t h ủ vì d â y núi chỗ cách ít có người nghe chim cốc thoáng ngầm đầu hiện lộ ra mượt m à mỹ hảo c á i cảm bắt điều từng phụng mệnh cướp đ o ạ n cùng thị bích nhập quan trung hậu trùng hợp cùng n h i ề u loạn mạn dương n g u viên người từng có tiếp xúc chuyện như vậy sau đặc địa nghe qua xin hỏi ân công tục danh n g u viên đệ tử ngày sau cũng tốt có chỗ hồi báo hàn kinh nhìn một chút cách nơi này có đoạn khoảng cách ngô viên đệ tử bất tài hàn kinh may mắn gặp dịp lưới làm nhiều với gác h à ngô mô cố ắ n g h trường lao nghe hàn kinh nói đến đệ tử bên trong khả năng có giam tế cân nhắc đến ân nhân cứu mạng thân phận không tiện phát tác hắn là tuyệt đối tín nhiệm thủ hạ đệ tử nhưng nghị nghị cũng không có làm phân biệt giải biểu thị nhất định sẽ tuân theo chỉ là không thể lộ ra tiên sinh tính danh ngu mỗ lại nên như thế nào tại chúng đệ tử trước mặt xưng ơ hồ tiên sinh hàn kinh nghĩ nghĩ ngươi liền xưng ta làm vệ trang đi vệ trang cũng tốt vậy kính xin vệ tiên sinh tử trúc lâm một nhóm cũng để cho ngu huyên trên dưới hơi tận địa chủ c h i nghi ngu t r ư ở n g l ã o không cùng hàn kinh đáp lời liền hướng ngu huyên đệ tử chỗ đi vài bước vị này vệ trang tiên sinh cứu đại gia hỏa chúng ta mời hắn về tử trúc lâm uống chúng ta cựu lê tinh n h ư ỡ n g r ư ợ u đế có được hay không nhìn xem ngu huyên đệ tử một mặt dáng vẻ hưng p ấ n hàn kinh không nghĩ quét mọi người hào hứng mà lại hắn đối ngu huyên cũng thật cảm thấy hứng thú cho tiếp ứng thuộc hạ chúng ta muộn mấy ngày đến phong ngu hưu gật đầu một cái chui tiến vào cái lều viết thư ăn bài bộ hạ đưa ra một trận á c chiến băng bó xử lý xong vết thương lại đơn giản quét dọn một chút chiến trường mọi người liền cùng với cái này tanh l ệ n h không khí qua loa nằm ngủ sắc trời thả con ngươi mặt đất khỏe mạnh k h ô n g ít tăng thêm lại bỏ rơi một chút ép xe hàng hóa xe ngựa cuối cùng từ đầu này tiểu đạo xuyên qua lưu lại dưới đỏ t h ắ m mặt đất đây chính là từ trúc lâm hàng kinh đến nơi khỏi phải ngu trường lão bọn người nhắc nhở một chút liền nhận ra được một mảng lớn màu tím đen cây gậy trúc n u hòa tỏa sáng ẩn vào hình sợi dài lá xanh phía dưới ngay thẳng trội hơn thanh nhã nghi nhân cái này nhưng là đồ tốt không chỉ có thể khử do tán ứ có giải độc công hiệu đôi chứng hà cúng ác h u y ề n cắn bị thương đều có hiệu quả mảnh này từ trúc lâm là thục t r u n g lớn nhất một mảnh nhìn hàn kinh nhịn không được tay vỗ tím đen cây gậy trúc n g u t r ư ờ n g lao cười giới thiệu ba thục không sinh trúc tía cũng không biết là ai đem trúc tía cho dẫn bào vào ở chỗ này sinh sôi ra như thế một mảng lớn từ nước tần đem ba thục đặt vào trường khống đi tần pháp tần chế ngụ huyên người liền trở nên có nhà nhưng không thể trở về nước tần cảnh nội cũng có bảy con bách ra hoạt động hoặc tại chiều hoặc tại giã vì sao đối ngu huyên dưới này sát thủ còn không phải là vì phủ tăng thần mục thanh âm đến từ rừng trúc lộ ra có chút non nớt theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đạo thân mang áo tím thân hành từ rừng trúc ở giữa đi ra ngu trường lão một mặt tự ái hiện nhưng cái này đột nhiên lên tiếng tiểu hài là hắn thân cần người thiếu ngu ngươi không hào hào luyện công chạy ra ngoài làm gì tiểu ngu kia nàng chính là còn nhỏ thạch lan đi hàng kinh mảnh hơi đánh giá giữa lông mày thật là có chút giống chỉ là tuổi tắc quá nhỏ cái k h á c còn nhìn không lớn ra thân mang cựu lê phục sức có chút mầm đồng hôn hợp phối hợp phong cách có thể là thường tại rừng trúc ở giữa phơi gió phơi nắng làn ra lộ ra có chút đen nghĩ đến cùng sau khi lớn lên liền sẽ trở nên trắng nõn trở thành khuynh quốc k u y n h thành mỹ t h i ế u nữ dù sao nữ lớn mười tàng biến hết thể đều có thể có thể phụ thân đã cho ta lấy danh tự về sau ta gọi ngu tự kỷ a tam gia ra cũng không nên lại tiểu ngu tiểu ngu gọi ta h i ngu nhiên nhỏ, n biệt ta đặc d ạ này sẽ ảnh hưởng ta trở thành n sẽ trở g ta viên Ngu hộ vệ. t r ư ở n g lão vẫn là cười mị mị tuất tuất tử kỳ về sau là đại nhân có khách quý tới cửa còn không dẫn đường hàng kinh biểu thị mình cũng là vắng đầu nghe tới tiểu ngu liền l i ề n tưởng đến thạch lan lúc này nàng khả năng còn không có xuất thế đâu ngu tử kỳ tay nhỏ nắm ngu t r ư ở n g lão tại phía trước dẫn đường tiểu chân ngắn bất động tại rừng trúc ở giữa hành tẩu lại là cực nhanh xem ra bình thường không ít đi vừa rồi tiểu tử kỳ nói lưới cùng phía sau nước tần là vì phụ tăng thần mục ngu trường lão có thể nói rõ bờ báo tương truyền mặt trời vốn là tam túc kim ô sáng sớm từ phương đông dê cốc bay ra ban đêm rơi vào phương tây n g u cốc cũng ngay tại lúc này ngũ huyên ban đêm ba chân thần ôn nương thân ở p h ụ tăng thần mục trên cảnh mà cái này khỏa thần mục liền sinh trưởng tại ngũ huyên thánh địa thấy hàn kinh một bộ bộ dáng suy tư không có lộ ra thần sắc tham lam n g u t r ư ờ n g lao tiếp tục nói nói, tần h huệ văn vương lúc tuyệt tạm bụi cá phủ c h i tự từ đó về sau lịch đại nước tần quân vương đều muốn chiếm hữu p h ụ tăng thần mục theo chúng ta điều tra phía sau khả năng có âm dương ra cái bóng ta cùng lại xem tần pháp vì nền chính trị hà khắc khó tránh khỏi không dung tại mặt dương lọt vào h ã n hại cũng chẳng có gì lạ bất luận kẻ nào tại giới thiệu tự thân lúc đều sẽ đem nhà mình bày ở chính diện hàng kinh không có vạch trần t h ủ quốc tàng đ ô n g khấu tân địa c h i ế m cứ nam trịnh chuyện cũ ngược lại liên tục gật đầu theo ngu trường lao đi vào sâu trong rừng trúc trúc lâu nhà trúc một nơi tuyệt vời thế ngoại đào nguyên q một chương sáu mươi vu nguyên lai、like, n g u huyên người chạy trốn tại sâu trong rừng trúc phạt trúc tạo phòng dựng lên một mảnh lớn trúc chế ốc xá cùng lầu gỗ phòng đất so sánh càng lộ vẻ lịch sự tao nhã hàng kinh bọn người nhưng một điểm không có đem cái này g i m xem như đ ạ bạc tị thế chỗ khác biệt với phần này lịch sự tao nhã chính là khắp nơi có thể thấy được đau thương cô đồng cùng đơn độc trừ ra đến chiếm diện tích hơn phân nửa diễn võ trường nhóm lớn cường tráng thiếu niên xếp thành đội hình chỉnh tề khổ luyện quyền cước chiêu thức r a quyền như gió một chiêu một thức lộ ra hổ hổ s i n h phong trời rất lạnh một cái kích thước b ư ớ c lên hơi nóng ở c h â n hoàn toàn cho nên một chút liền có thể nhận ra kia bên trong là diễn võ chỗ bên cạnh cũng có top năm top ba từng đôi nhận chiêu chém g i ế t càng có rời xa đồng bạn đơn độc suy nghĩ kỹ nghệ ngu viên đệ tử hàn g kinh nhìn ra ngoài một hồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía tập thể diễn luyện những thiếu niên này trên thân chỉnh tề vạch một động tác du nhập tập thể ở trong có khắc một cỗ đặc biệt lực hấp dẫn. hai n trước nhìn học sinh trung học làm tập thể dục theo đài đều có thể nhìn từ đầu tới đôi cái này so tập thể dục theo đài có đáng xem nhiều tiên sinh thời gian dài xem ta ngu huyên đệ tử thường ngày diễn võ thế nhưng là đối võ sự tình cũng có chỗ tốt ngu t r ư ở n g lao chú ý tới hàn kinh bị các đệ tử huấn luyện hấp dẫn không khỏi mở ra chủ đề hỏi một câu chính là những thiếu niên này chỗ diễn luyện quyền c ư ớ chiếu c c ố đến lực lượng cùng nhanh chóng độ ta thấy đều nổ nhìn không chuyển mắt ha ha tiên sinh có chỗ không biết ta ngu huyên chuyển thừa từ thượng cổ vũ tộc trừ tu tập vu thuật huyễn thuật bên ngoài càng nặng thể thuật tu hành n g u huyên còn cùng vô tộc có quan hệ c h ắ c không được cả đám đều vẽ có thải s á c hình dáng trang sức cách ăn mặc cũng cùng khác k i ể u lê bộ tộc không giống nhau lắm bộ này xây dịch thuật cách đấu danh s ư n g là so viên hầu càng nhanh nhẹn so h ổ báo mãnh liệt hơn quyền cước tương truyền thời kỳ thượng cổ cựu lê chi chủ si vưu đại tôn chính là bằng vào bộ này võ thuật tung hoành thiên hạ tu luyện đến đại thành thiếu có người có thể định n ổ i n g u trường lao sắc mặt có chút tối xâm lại đáng tiếc ta cùng hậu nhân chỉ tập được nó hình không được nó thần lại chưa từng đi ra giống si v u đại tôn dạng này định phong nhân vật hiện tại ngô huyên đệ tử chỉ cần có thể mạo xưng phân trường nắ hàn g kinh nhớ được sau khi lớn lên ngu tử kỳ cùng thạch lan đều là ngu huyên hộ vệ thủ đoạn võ nghệ đúng là tiêu chuẩn phía trên ngu huyên hộ vệ những người này vẫn còn không tính là ngu huyên hộ vệ sao bọn hắn mới vừa vặn tu luyện quyền cước chi thuật vu thuật tu hành còn chưa bắt đầu đâu ngu huyên hộ vệ không chỉ có riêng là đối công phu quyền cước có yêu cầu ngu t r ư ở n g lao nói xong câu này lại hướng lên trước mắt đất c h ố n g nói một tiếng còn không ra liền ngươi cái này chút thủ đoạn còn muốn lửa qua con mắt của ta vừa dứt lời một tên khí chất linh động mỹ nhân chống g i n g tại trên đất trống xuất hiện vung tay áo xung quang chỗ đất chống cảnh tượng biến đổi thuật pháp bị nhìn tấu một chút cũng không gặp xấu hổ chỉ là hì hì cười một tiếng nghe nói tam thúc công t h ụ thương mặt nhi không phải lo lắng n g à i sao đều là hài tử mẹ hắn còn một điểm ổn trọng dáng vẻ đều không có may mắn t ử kỳ tính cách một chút cũng không giống ngươi không nhìn thấy có khách có đ â y không còn không bãi kiến quý khách mặt nhi kính chào ân công cảm ơn ân công viện thủ c h i đức hàn kinh trận mắt hôm ổ m đều quên đáp lễ đây là ngủ t ử kỳ mẹ hắn thạch lan tính tình cũng không có như thế nhạy a ba t h u c người không giống các ngươi trung nguyên người không có nhiều như vậy lễ t i ế t quý củ tiên sinh chê cười Ngu trưởng lão cũng không có giống cái khác trưởng bối như thế đối hậu bối động tác này lớn tiếng q u á lớn chỉ trích nó thất lễ ngược lại cười ha hạ phải hướng hàn kinh giải thích m ộ t câu lộ ra đối mặt nhi cô nương cực kỳ cương triều vừa rồi mặt nhi thi triển chính là ngu huyên vũ thuật hết ngồi đ á y giếng tên như ý nghĩa hết ngồi đ á y giếng không nhìn dưới trời là một loại kết hợp viễn thuật t r ư ớ n g nhãn pháp làm mẹ người hay là thiếu nữ tâm tính không thay đổi chạy lao phu chỗ này khoe còn đến cũng không chỉ điểm này à dán cổ thuật huyến hoa lưu ta hiện tại cũng đạt tới dung hội quán thông a tương lai ta muốn đem bọn nó toàn bộ truyền thụ cho ta hai đứa bé không cùng mạt nhi nói xong ngu trường lao sắc mặt đại biến quay đầu lớn tiếng kêu gọi ngươi không nói ta đều quên ngươi bây giờ còn mang thân thể ngu t ả n g đã làm sao chiếu cố mình nặng dâu các ngươi còn lăng lấy làm gì còn không đem mạt nhi cho ta đỡ đi vào ngóc hơi giật mình bà bầu nương hiện tại ngươi còn có công phu cùng ta sái bảo lao đầu hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ hàn g kinh đánh giá mạt nhi bằng thẳng b ụ n g dưới một điểm nhìn không ra a thạch lan mẹ nàng thật đúng là khối tên dở hơi hàn kinh tại tử trúc lâm liên tiếp ở lại ba ngày thục nhân hiếu khách thẳng thắn chỉ cần tại cùng trên một cái bàn ăn cơm xong từng uống rượu đó chính là bằng hữu ba ngày xuống tới tất cả mọi người đối vệ trang tiên sinh khen không dứt miệng thân thiết gọi là vệ huynh đệ hàn kinh cũng rất hưởng thụ loại này không khí nếu không phải tiếp vào diễm linh cơ đã tới sở quốc dính đô tiếp ứng tin tức thật đúng là nghĩ lại nhiều ở vài ngày tiên sinh cái này muốn đi vì sao không ở thêm mấy ngày ngư trường lão thịnh tình đối đãi hàn mộ vô cùng cảm kích chỉ là người nhà gửi thư cho gọi không thể không tiến đến hội hợp p h o n g r ằ m không có ngoại nhân hàn kinh cũng không có đỉnh lấy vệ trang áo lót vậy lao phu cũng không tốt lưu thêm n g i chỉ là bởi vì chuyện lúc trước các ngươi đã cùng lưới kết á n ta chỉ có thể dặn dò các ngươi một đường cẩn thận ngư trường lão lại đứng dậy mở ra chúc tù từ bên trong tường kép lấy ra hai quyển thẻ tre đưa cho hàn g kinh mấy ngày nay tiên sinh một mực hưu tâm học tập ta ngu huyên quyền cước thuật pháp khó được tiên sinh để ý ta ngu hưu một mạch phương pháp tu hành cái này bên trong là vu thuật huyễn thuật một chút giàn độc cái này liền tặng cho tiên sinh ngu huyên hộ vệ hạch tâm tu hành lão phu không thể làm chủ truyền cho ngoại nhân đây đều là chút phụ trợ chi pháp mong rằng tiên sinh không muốn ghép bỏ mấy ngày nay hàn g kinh lại là tại diễn võ trường học tập xê dịch cách đấu chi thuật lại là nghe n ó n g vu thuật diệu dụng nghĩ đến sớm bị ngu trường lão bọn người xem ở mắt dặm hàn kinh nghe ngu tảng đá bọn người báo cho hạch tâm tu hành chi thuật đều tại ngu bên thánh địa nơi đây những chiêu thức này kỹ xảo không tồn tại bên ngoài không chuyển ra ngoài tị húy liền yên lòng học cũng không có tránh mọi người đa tạ trưởng lão thành t o à n hàn g kinh thân vô đao binh trí dũng tay c h ó i gà không chặt lúc đầu đối với mấy cái này không có hứng thú chỉ là có một tới đích thân đến tin người xuất thân bách việt tu tập chính là bách việt vô cổ chi thuật bởi vậy liền t ổ n tâm tư nghĩ hiểu rõ hơn một chút quay đầu truyền thụ cho nàng cũng tốt loại suy có sở tiên đích không sai hàn kinh học những vật này đều là dự định lấy lòng diễm linh cơ diễm linh cơ tu hành bách việt vu thuật cùng đạo gia thiên tông công pháp khác nhau rất lớn bằng không hàn kinh sớm giấu diễm thiên tông đem công pháp truyền thụ cho nàng ngô huyên tu hành những này vừa vặn xứng đôi bảo vệ tốt nhất chính là để nàng mạnh lên có cơ hội này hàn kinh tự nhiên sẽ không bỏ qua x â dịch cách đấu chi thuật có thể dạy cho điện khánh cùng mặc giáp m g ô n nhân để bọn hắn hảo hảo nghiên cứu một chút thì trang mở tờ tăng lớn chuyển vận năng lực ngẫm lại thật h ư n h ấ n ngô trưởng lao cho một quyển là rắn cổ thuật khác một quyển là huyễn thuật giản yếu diễm linh cơ thu được phần lễ vật này nhất định rất hài lòng ngẫm lại liền tinh phấn đưa q u â n ngàn dặm cuối cùng cũng có từ biệt tiên h sinh lên đường bình an ngu trưởng lao trên người thương thế chưa lành khăng khăng để ngu tảng đá cũng chính là ngu tử kỳ cha hắn đưa hàn g kinh bọn người đ o ạ n đường ngu tảng đá người cũng như tên thật đúng là thành thật đưa tới đều nhanh đưa ra ba sơn s ơ n mạch phải biết ba sơn s ơ n mạch kéo dài không cùng là ba t h ụ c c h i địa cùng ngoại giới đường d a n h giới ngu tảng đá đưa phải xa như vậy chỉ có thể sở soạn hướng trở về vất vả ngu huynh đệ một đường hộ tống cùng có cơ hội các ngươi một nhà bốn người có thể lên mới chỉnh tới t ì n ta hàn kinh một mực không có thổ lộ thân phận của mình nhưng cái này cũng không tính lừa gạt danh tự đều nói rõ sự thật về phần ta có phải là hàn quốc công tộc các ngươi cũng không có hỏi không phải nha ba thuộc chi địa thủy hệ phát đạt trường giang sông gia lăng dân sông lớn qua sông đều tại cảnh nội bởi vậy đi thuyền thuận chạy xuống là nhanh nhất vận chuyển phương thức hậu nhân ngàn dặm giang lăng một ngày còn chính là miêu tả loại này tình cảnh hàn kinh tại bên bờ ngắm phong cảnh chờ đợi phong n g u hưu đã phái người đi bến đỏ tìm thuyền vì ổn thỏa cố ý nhiều chuẩn bị mấy đầu thuyền một khối d i ớ i gái sở anh anh anh ở đâu ra tiểu hài thanh âm hàn kinh vừa hỏi xong bạch phượng hướng thanh âm xuất xứ phi thân l o ạ ra biến mất không còn t ă n tích cẩn th chim cốc dặn dò một tiếng không cùng đi lên lấy bạch phượng năng lực gặp được phiền phức bình yên thoát thân không phải v i ệ c khó hẳn không phải là cả m ấ y hành tung chúng ta ẩn mật vì phòng ngừa tử trúc lâm có g i a tế cố ý tản xuất phát ngày là ngày mai con đường này lại là lâm thời c h ọ n địch nhân không có nhanh như vậy tìm đến hàn kinh cảm thấy cũng không giống có mai phục thanh âm này lại thanh mai khí như khóc mà không phải khóc thật giống như hải tử muốn uống sữa núng nịu chẳng lẽ là đứa trẻ bị vứt bỏ hoang dao giá địa ai ném hải tử chạy xa như vậy sở dĩ không có hướng nhân khẩu lừa bán bên trên n là bởi vì ba thuộc tri địa đã nhập vào nước tần bản đồ tần luật khắc nghiệt đối nhân khẩu lừa bán xử phạt cực nghiêm động một tí cắt mũi tay gãy hiện tại chế độ nô lệ cùng tồn tại không đáng liều chết trộm h ả i tử thật đúng là không có người nào dám xúc phạm tần pháp bên này suy nghĩ hết bài này đến bài khác như vậy bạch phượng đã vòng trở lại mang dặm còn giống như ôm cái gì từ xa nhìn lại đây là cái h ả i nhi lớn nhỏ bạch phượng di động cực nhanh lấy hàn kinh bây giờ thị lực còn nhìn không chân thực anh anh anh theo bạch phượng cách càng ngày càng gần thanh âm cũng càng thêm rõ ràng chính là trong ngực hài nhi phát ra tiếng gãy bạch phượng người mang về chính là cái gì chàng trách hồ phong ngu hưu một mặt mờ mịt hàng kinh toàn bộ đầu cũng bắt đầu ông ông tác hưởng một luồng lương khí bay thẳng chán giống như nuốt sống một kẻn phải t ộ t giới kết thúc đồng dạng kích thích bạch phượng dừng lại mang d ằ m ôm đoàn nhỏ đoàn ra mau bóng l o á n g bóng loáng nhập nhèm mắt buồn ngủ giống như ngủ không đủ đều chịu ra mắt q u ồ n thâm thịt hồ hồ móng nuốt nhỏ không ngừng bay này lấy tựa như muốn xoa xoa con mắt đồng dạng bạch bi ngươi làm sao đem nó ôm trở về cái gì bạch bi đây là gấu trúc hàng kinh đều có chút chân tay luôn cuống cái kia lo lắng để y đến bọn họ làm sao hỏi t h a n bạch phượng mẫu thù rơi đi săn cảm bấy giọng quẳng chết rồi tiếng kêu chính là nó phát ra tới chim cốc chỉ nghe nói qua bạch bi loại này loại gấu cho tới bây giờ chưa thấy qua không nghĩ tới tướng mạo như thế ngây thơ chân thành chỉ là nó vì sao một mực d é o lên không ngừng à. có thể là mẫu thu chết rồi không có sữa uống đi bạch phượng vừa nói xong cảm thấy bầu không khí không đúng ngầm đầu một cái liền thấy hàn kinh trong mắt đ ỏ bừng vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian cho ăn nó nguy hiểm thật kém chút bị phun một mặt nước bọn mẫu thu chết rồi làm sao đi. đừng nhìn ta ta cũng không có sữa nhìn hàn kinh trong mắt nhìn mình phong u hưu cùng chim cốc liên tục k h á c tay nhanh đi tìm cho ta sữa đến hàn kinh tiếp nhận bạch phượng mang g i ả m tiểu trẻ t r ô i nước cẩn thận từng ly từng tí phải ôm làm người hai đời lần đầu ôm vào gấu trúc còn không phải tứ xuyên người g i ả trang chim cốc cùng hai mặt nhìn nhau cảm giác hàn kinh phản ứng có chút quá đầu không phải liền là một con tiểu bạch bi mà mặc dù xác thực rất manh rất đáng yêu cũng không đến nỗi kích động như vậy đi ai để người ta là chủ từ đâu nghĩ gãy tìm xương lên đi anh anh anh tổ tông đ ừ n g tê chúa công ánh mắt đều nhanh muốn giết người đây là giá độ phương viên mười dặm không có bóng người ngay cả gia đình cũng không tìm tới càng đừng đề cập có sữa phụ nhân gấu trúc nhỏ càng làm hàng kinh liền càng suốt ruột thúc phải một lần so một lần lợi hại nếu không phải tất cả mọi người là nam nhân đã sớm giải khai bên trên váy tiến tới cho đủ số trở về tìm đến thuyền đã tại bến đ ò bỏ neo đã lâu bên bờ chúng tùy tùng từng cái đều bị t h ú c giống cứu hỏa nhân viên đồng dạng chạy ngược chạy xuôi không có ngừng nhìn thấy khinh công chắc tuyệt chim cốc trở về trên vai còn khiêng cái gì hiển nhiên là có thu hoạch gáy lòng của mọi người hô to rốt cục có thể cứu chim cốc đến cùng đầu góc sống phản ứng nhanh thấy chung q a n h không có người nào dứt khoát tìm kiếm lên mang thai mẫu thu đến mùa đông động vật dưới con không nhiều khó khăn đụng phải một con ng nháy mắt đánh cho bất tỉnh nâng lên đến liền đi có những m ú ớ c vào tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian đụng lên đi dừng lại hồ uống biển uống hút chật chật có âm thanh thỉnh thoảng cao hứng hoa tay m u ố i chân đạo phát ra dịu rít thanh âm h o ặ c hay là cái mẫu phong n g u hưu tại tiểu gia hỏa chết thẳng cẳng lúc nhìn cái cẩn thận không khỏi t h ố t ra bị hàn kinh hung hăng chừng mắt liếc ngượng ngùng đi bến đỏ bố trí đi thuyền đi tiểu khả á i rõ ràng chính là nữ sinh phong u hưu cái này lao không xấu hổ còn nhìn trộm tất cả mọi người nhìn ra chúa công đối nhặt được tiểu bạch bi phá lệ yêu thích cũng không có việc gì liền khen hai câu hàn kinh chiếu đơn thu hết, hiện tại tiểu gia hỏa uống n o bụng chờ thêm thuyền đến sở quốc làm sao bây giờ trên thuyền lại không có lồng thú trang báo cái chim cốc sách vấn đề rất mấu chốt xác thực rất đề phạm nhân sầu cuối cùng quyết định lên trước thuyền lại nói thật không được liền trọng kim tìm n ũ mẫu tuyệt không để tiểu gia hỏa vô sữa có thể ăn lan thuyền vôi phát thả buồn xuất phát bên bờ một con tỉnh lại báo mờ mịt luôn uống cảm giác thân thể bị móc sạch đôi chống d ô n g thiên địa phát một lúc lâu lốc lúc này mới lần theo mùi hướng xào huyện chạy đi hai bên bờ phong quang vô hạn chỉ là hàn kinh không lòng dạ nào thưởng thức một mực bốn tại khoang tàu giảm tiểu gia hỏa thích ư ớ n g năng lực cũng không tệ lắm một chút cũng không có say sóng dấu hiệu lúc này ăn no chính ốn tại hàn kinh mang giảm ngủ say x ư a bất động cũng không nhìn chính là cái này an nhàn tư thế ngủ hàn kinh cũng luôn cảm thấy nhìn không đủ thời gian ngay tại cái này trong lúc bất chi bất giác cực nhanh hàn kinh cảm giác mới qua không bao lâu bên ngoài khoang thuyền liền bầm báo nói đã cập bờ đường thủy chỉ có thể đi đến cái này phía dưới còn muốn đổi ngồi xe ngựa từ đường bộ đến thọ xuân xuống thuyền trận thứ nhất sự t ì n h đương nhiên là cho tiểu gia hỏa tìm vũ em tốt giới tay làm việc đắc lực dùng bù câu đưa tin sớm làm thỏa đáng việc này Gấp gấp c anh t anh i anh người như thế yêu anh anh anh về sau người liền gọi hàn diễu rít q một chương sáu mươi hai dĩnh đô lời nói trong đêm sở đông tỷ đều thọ xuân mệnh nói dĩnh tường thành cao trường ba triệu có hơn bốn môn mở rộng đều có ủng thành căn cứ thành trì đặc biệt hoàn cảnh địa lý độc đáo bởi vì lương tựa tám công núi đông lâm phí nước thọ xuân thành lúc kiến tạo gồm cả phòng ngự có thể bằng chống lũ công năng sở quốc là chiến quốc quần hùng trung quốc đều thay đổi nhất tấp nập các nước chư hầu gần bảy trăm n ă m qua nhiều lần di chuyển trước sau tại bảy cái địa khu thành trì đóng đô mà vô luận đô thành rời đến đâu liền đem cái tia giảm mệnh danh là dĩnh bởi vậy sở quốc quốc đô v i n h viên gọi d ĩ n h đô kỳ thực là tại khác biệt thành điểm cái này cũng cùng sở quốc thực lực quốc gia cương vực huyết trương cùng giảm bớt có trực tiếp quan hệ đầu tuần phân đất phong hầu các nước chư hầu thời điểm sở quốc trên là phương viên năm mươi dặm tiểu quốc huyết trương vừa nhanh vừa mạnh thế chỗ ít thấy đánh đông giải bắc nam nút bắc cũng cấp tốc huyết trương vì thời kỳ chiến quốc cương thổ đệ nhất đại quốc phương nam nhiều thúy võng d ĩ n h đô di chuyển phần lớn cùng lũ lụt có quan hệ chỉ có hai lần là bị ép rời đi nước nô quân đội từng tại ngũ từ tư tôn võ xuất lĩnh g i ớ i phá d ĩ n h đô nước tần quật khởi lúc mạch khởi lại một lần nữa công nổ d ĩ n h đô hiện tại thọ xuân là thượng nhiệm sở vương gấu xong di chuyển đến tận đây dần dần tại cái này giảm ổn định lại hàn kinh nhìn xem thành trên cửa cổ khoái hai cái chữ to thọ xuân sở quốc văn tự cũng có khác đặc sắc ca một trận gió lạnh thổi qua lộ ra lanh triệt tím p h i phương nam trời đông cùng phương bắc có cách biệt một trời một cái lạnh tại làng i à một cái lạnh tại cốt tủy tư vị kia lâu tại mới chỉnh hàn kinh không khỏi đem hàn dị thọ xuân thành chủ nói toàn từ dài mảnh lót đá liền do người nốn náo rộn ràng dòng xe cộ đem l õ mặt đất g ồ ghề mải thành bằng p h ẳ n g quang thản t i ê n đá cỗ xe hành sự ở phía trên cũng không lộ vẻ s ố c này hai bên đường cửa hàng chính đang nhiệt tình mời chào khách nhân dùng cả tay chân vừa đi vừa về khoa tay có thể là đang mặc cả s ắ t trời mới vừa vặn có chút ưu ám liền có tiểu lâu trà tứ đốt lên đèn đuốc bên trong chuyền đến huyên náo tiếng người cùng c ú t ngọn va chạm thanh âm từ người qua đường trên mặt rào rạt tiếu dung có thể thấy được sở đều bách tính sinh hoạt trình độ tại đại đa số thành chị dặm đều là b ạ tiêm chí ít hàn kinh còn không thấy được mấy cái m phía trước duyệt lai khách sạn chính là linh nhi tổng quản n g h ị chân địa phương phong ngu hưu đánh ngựa lại gần tới gần cửa sổ xe phát mở màn cửa sổ nhỏ giọng bẩm bào nói một trận hàn phong thấu vào hàn diệu di không có chút nào rét lạnh ý tứ cũng không ghi hận từng bị phong ngu hưu nhìn hết sự tình thì đô đô móng vuốt nhỏ còn r ô i đi lên tưởng rằng cùng với nàng chơi đ ở đâu ừ n chúng ta tăng tốc đường xe quá khứ hội hợp vâng khách sạn đều hoa vàng bao tại hạ đến thành không người không liên quan các loại công tử đi đường mệt mỏi đêm nay có thể hảo hảo ăn rớt to lớn khách sạn hiện tại ngay cả bếp sau đều an bài người tâm phúc hàn kinh đối thủ hạ nhân viên tố chất càng ngày càng chuyên nghiệp toàn diện cảm thấy từ đáy lòng vui mừng rốt cục cũng không tiếp tục là mọi chuyện đều phải kinh nghiệm bản thân thân vì thời điểm vừa xuống xe không lo được căn rớt, liền ôm hàn diệu rít hiến bảo đi quả nhiên là manh nói vô địch diễm linh cơ ôm tiểu gia hỏa đều không b u n g tay đối với diễm linh cơ có thể thích hàn diệu d i í t hàn kinh là đánh tâm nhãn giảm cao hứng chí ít có cái thứ nhất cộng đồng yêu thích nhìn đây là cái gì hàn kinh lại lấy ra ngư trường lao đưa tặng thẻ tre đưa tới mặc dù đại đa số văn tự không biết nhưng từ trong câu chữ vẫn có thể đoán được công dụng hàn kinh ở trước mặt nàng cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp đem n g u trường lão lời nói nguyên thoại bầm báo có lòng như vậy lại là đưa vu thuật công pháp lại là đưa hàn diễu rít bồi ta làm bạn có ý đồ gì nha diễm linh cơ đổi thành mềm nhu âm điệu giọng dịu d à n g đặt câu hỏi mắt dằm chấp động lên thông minh ánh sáng theo hai người quan hệ càng ngày càng gần ngẫu nhiên đùa dỡn hàn kinh thành nàng niềm vui thú mặc dù hàn kinh ra mặt dày phần lớn thời gian đều thuận can trèo lên trên công pháp là tặng cho ngươi hàn diễu rít còn không phải thế bất quá ngươi có thể cùng ta cùng một chôn u ô i nàng ồ làm sao nuôi t h ư n h ư lộng ngọc cùng tiểu dung nhi đồng d diễm linh cơ giống như cười mà không phải cười thanh âm hay là rất danh m á n h hai người mỗi ngày đem ta cái này đến nghĩa mẫu dài nghĩa mẫu ngắn không biết là ai n g ả y lên lắm điều lộng ngọc sự tình ta đã có manh mối bên ngoài thiếu niên mặc áo trắng kia chính là ta nói cho ngươi lên qua bạch phượng hoàng hàn kinh đổi chủ đề kỹ xảo vẫn như c ũ l à như vậy mượt mà tự nhiên bạch phượng đều cùng hàn kinh cùng đường hơn mấy tháng diễm linh cơ hiện đang trưởng quản hàn p h ụ chỗ có tình báo vắng lai、like, đối lai lịch của hắn há có thể không biết được rồi tâm ý của ngươi ta lĩnh ngươi cũng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi ngày mai còn có khách muốn tới bãi phòng ngươi khách nhân, chúng ta đều là tạm trú sở quốc khách sạn ở đâu ra khách nhân muốn tiết đãi diễm linh cơn một chút một chút vô về chơi đùa hàn dịu g i í t cái bụng để nàng thoải mái giống một bãi đông hứa tổng quản gốc dễ cùng sở quốc có đại lượng sinh ý vắng lai đặc biệt là súc vật cùng nhân khẩu mậu dịch buôn ngựa đại đa số đều bị sở quốc quý nhân chọn lựa mua xuống ngày mai muốn tới bãi phòng ngươi chính là một cái trong đó lớn người mua sở quốc công tử thua sô gấu thua sô đương nhiệm sở vương gấu hung hãn đệ đệ phía dưới còn có đệ, đệ gấu còn trong đó một cái khác dị mẫu đệ gấu khả hiện sĩ tại nước tần được phong làm sương bình quân hàn kinh mới vừa ở sở vương tin một bề nó cứu phụ đương nhiệm khiến d o a n lý vườn thua s ô thân là dị mẫu đệ đệ một mực đối khiến d o a n nhất hệ ôm lấy cảnh giác ngày mai bái phỏng cũng không biết là ý thế nào diễm linh cơ không biết phía sau sự tình phát triển hàn kinh lại là rõ ràng lý vườn đem có thai m ộ i m ộ i hiến cho không c o n tiền nhiệm sở vương cũng hãm hại diện trừ chiến quốc tứ quân tử một trong xuân thân quân hoàng nghị thay vào đó đương nhiệm sở vương người yếu nhiều bệnh lại vô hậu tự lưu lại tương lai đại vị khả năng lại phải rơi vào mấy vị đệ đệ một trong chiến thân gấu còn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ sở vương không đem vương vị chuyển cho hắn sẽ còn chuyển cho ai Thua, thua xô sở quốc quý tộc cùng cái khác sáu nước nhưng khác nhau rất lớn bởi vì quốc gia diện tích quá khổng lồ trăm ngàn năm qua một mực là từ các cấp phong quân tổ kiến cộng trị quản lý càng giống một cái cường hóa bộ tộc liên minh sở quốc phong quân là có đất phong có thuộc hạ quân đội thực quyền quý tộc vương tộc công tử cũng có thể phân đến một khối đại đại thổ địa làm phong quốc phong quốc thực hành tự trị chỉ cần gánh chịu chống cự ngoại tịch cùng t r i n h phạt quân giặc nghĩa vụ pháp lệnh cùng chế độ trung ương vương triều không được can thiệp cái này cử động có lợi có hại rộng rãi chế độ khiến cho sở quốc sắp nhập t h ô n tính bộ pháp tăng tốc hóa san thành hạ làm việc càng thêm thông thuận bị chinh phục man di địa khu có thể rất nhanh thích h ư n g dung nhập sở quốc văn hóa hệ thống cái này bên trong bất lợi địa phương đương nhiên là bởi vì quá lỏng lẻo nội bộ đấu đá nghiêm trọng thời gian chiến tranh càng là làm ra nhiều môn cùng nước tề giữ lẫn nhau tương đối còn dễ nói một khi đụng tới ngụy võ tốt tần thụy sĩ dạng này tinh nhuệ liền sẽ quân bại vào chế độ ít có thăng t í c h thất hùng bên trong sở quốc diện tích lãnh thổ phổ biến nhất binh sĩ nhiều nhất lại một mực bị nước tần đổi lấy chạy không phải là không có nguyên nhân Ra trở trịnh, trên triều cửa đưa vừa đưa mang diễm dưới linh liền tới tin lại mới khiến một mảnh phòng, phong ngu đến Hàn đoàn nước tần quốc thư khiến cho trên đỉnh dưới một mảnh phân chấn vũ, hàng hưu thư cho cơ tức, Quốc quốc cổ về đã vũ, Sứ k hàn g kinh cố ý lôi kéo chim cốc bạch phượng cùng phong ngu hưu thương nghị tình báo tin tức lúc hết thẻ không có tránh đi bọn hắn sứ đoàn đã trở về làm chủ cùng hộ vệ phụ tướng quân bách điều tổ chức thống lĩnh đều không có một khối trở về cơ vô dạ khẳng định phải phái người liên hệ chim cốc tìm hiểu tình huống sứ đoàn báo cáo tin tức là công tử nửa đường sinh bệnh một bên tìm ý hỏi thuốc một bên chậm chạp hành động vì không chậm trễ quốc gia đại sự mới khiến cho sứ đoàn đi đầu về nước phong minh nói như vậy đối chiều chính trên giới có giao phó chỉ là đại tướng quân kia rằng một mực không liên lạc được chúng ta chỉ sợ không vượt qua được chim cốc lo lắng không phải không có lý cơ vô Bộ hạng k h ô có cả tức cuối cùng có mật tín trình tất cả tin tức đều là cuối cùng biết đến, tự đến, nhiên sẽ có hoài nghi. Hàng hoài báo, đều là sẽ kinh vậy các ngươi hiện tại lập tức cho đại tướng quân viết thư liền nói ta đột nhiên đi vòng xuôi nam các ngươi một đường giám thị hộ vệ bởi vì thân ở nước khác tin tức trong lúc nhất thời bị ngăn cản đ o á n mất những ngày này ta đều đã làm gì trừ tính mệnh tương quan ngươi đều chi tiết hướng cơ vô dạ báo cáo chim cốc nháy nháy con mắt công tử không cần thử lại chim cốc ngay từ đầu liền có tay cầm bị công tử nắm giữ hiện tại càng là cùng công tử nghỉ n g i cùng lại hướng bạch phượng chỗ nhìn sang lại nói lập tức liền càng là thân cận công tử làm gì lại nói khách khí như thế lời nói t h a để người chi a ta c tiết hướng cơ vô dạng khác biệt, báo cáo là ta lời thật lòng chính là vì ổn định phụ tướng quân chẳng lẽ n g ư ơ i muốn cùng anh ca các nàng sinh tử tương bắt sao Chim cốc chấn chấn bách chức chi khác thân thể chấn động, một phương diện chấn kinh tại hàn kinh đối bách điều tổ chức thẩm thấu hiểu nghĩ diện tại đối điều phiên một một mặt tổ sâu, động, đến kêu phiên chẳng cảnh khó mà tự kiểm kêu là rõ anh ca cùng chim cốc đồng dạng cũng là bách điều thống lĩnh một chòng là một tên nữ tính thành viên cùng chim cốc bởi vì nhiệm vụ quen biết hiểu nhau bình thường dù chưa làm rõ nhưng âm thầm có nhiều ăn ý thân thế chìm nổi mưa rơi bình cùng là không có dễ phiêu linh người nơi nào có truy đổi tình yêu mỹ hảo quyền lợi bởi vì hai người này đi được dù gần lại một mực lý trí phải khắc chế tình cảm không vì cơ vô dạ chỗ xem xét ta dự định để ngươi lặng lẽ lẻn về mới trịnh thuyết phục anh ca b ọ n người tiến một bước suy yếu bách điều lực lượng bên này giảm bên kia tăng cơ vô dạ liền càng giống đầu con cọc không răng chim cốc có chút khó khăn anh ca kia giảm ta có n ắ m chắc chỉ là bách điều tổ chức nghiêm mật bách điều nội bộ ta còn có một sinh tử đối đầu nhìn chằm chằm hành tung dễ dàng bại lộ ngươi nói là đỏ a công tử ngay cả sinh tử của ta đối đầu là đỏ đều biết hàng kinh lộ ra sâu xa khó hiểu bách điều ba vị thống lĩnh bởi vì nhiệm vụ chiến tử một vị đỏ kế nhâm thống linh t r ư ớ tiếng hô tối cao hãn lại đối cơ vô dạ khăng khăng một mực một mực là trực tiếp hướng phủ tướng quân hồi báo người tâm phúc giám thị nhằm vào ngươi lại có cái gì khó đoán chim cốc kia bạch phượng lưu lại ta về mới trịnh ta cùng anh ca bộ hạ tâm phúc có năm chắc có thể mang ra có thể đến được trên đầu ngón tay đại bộ phận phân hoặc lo ngại quyền thế hoặc tham mộ vinh hoa ta là không dám ở trước mặt bọn hắn h i ệ t thần công tử hay là không muốn kỳ vọng quá tài cao tốt ha ha dù cho chỉ có bạch phượng cùng anh ca ta cũng vui vô cùng nơi nào sẽ có cảng lớn tham nhập đâu phong hình truyền tin cho đồ đầy để hắn toàn lực phối hợp chim cốc hành động bạch phượng ở một bên lộ ra một mặt ngây tơ lớn mất ngày thường giảm ngọc thụ lâm phong lỗi lạ chim cốc giống như muốn dẫn lấy ta một khối bội phản p h ụ tướng quân nhìn về phía công tử p h ụ rồi còn có chim cốc cùng công tử nhìn ánh mắt của ta kỳ quái chẳng lẽ tại trên người ta còn có chuyện gì q u y một chương sáu mươi ba kiếm chỉ sở vương sáng sớm chim cốc dẫm lên thần x ư ơ n g bạch lộ liền còn thủ lệnh lên đường đêm qua không biết chim cốc hướng bạch phượng đem sự tỉnh toàn bộ quá trình lộ ra mới thành tóm lại bạch phượng gặp lại hàn g kinh lão là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi thua số còn chưa tới sao nhãn tuyến tại đầu phố liền mà dưới muốn có tin tức sớm chuyển tới hàn kinh chỉ là nghĩ xác nhận dưới còn muốn ngủ cái hồi lung i á c mùa đông ổ chăn phá lệ d nếu là hắn tới quá sớm ngược lại lộ ra không biết lễ thủ lễ dù sao cũng phải để người dùng qua điểm tâm đi diễm linh cơ không cao hứng phải t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đem mang dặm cho ăn qua sữa hàn diễu rít đút cho hàn kinh tiểu gia hỏa không có ngủ đông thói quen sáng sớm liền tinh thần phấn chấn dùng cơm xong uống xong xúc miệng t r à lại nhào nặn hàn diễu rít vô số lần lúc này mới đạt được thông báo chính chủ tới cửa thua s ô gặp qua hàn quốc công tử đến nhà b á i phòng lễ hạ tại người thế tất là có sợ cầu c â u người làm việc đổi khuôn mặt tươi cười không thể bình thường hơn được nhưng gấu thua s u không phải như vậy trời sinh một bộ tư mã mặt giống như người người thiếu hắn nửa sâu tiền đồng dạng hàn kinh bây giờ thân phận địa vị không cho phép hắn có trông mặt mà bất hình do thói quen trên mặt vẫn đáp lại nhiệt tình hàn m ỗ đi tới hùng công tử bảo địa vốn nên từ ta tới cửa bãi phòng hàn công tử trải qua thế đại tài thua s u duyên khan một mặt thường dẫn vì việc đáng tiếc hôm nay trời từ người liền đem hàn công tử đưa đến trước mặt của ta ta lại thế nào dám lãnh đạo gấu thua sô miệng thảo luận đều là nhiệt tình nhất lời nói trên mặt vẫn là một bộ nghiêm túc thận trọng phúng bộ dáng hàn kinh không kh người này phải trăng trời sinh mặt đơ bộ mặt biểu lộ sinh ra liền không có biến hóa tâm giảm lẩm bẩm ngoài miệng không bị ảnh hưởng chút nào hùng công tử quá khen cho tới nay hàng phụ thương hội mua bán đều nhờ công tử c h i ế u cố đã là vô cùng cảm kích đất sở thiếu ngựa đi về phía nam càng là con ngựa và tiền cả hai cùng có lợi c h i cục ta lại làm sao không có từ bên trong thu lợi thua xô đất phong nương tựa ba ngô c h i điệm cùng bách việt địa khu giao lưu mật thiết man hoàng c h i điệm chứng lệ bộ phát lợi nhuận lại cao hàng kinh thương đội cũng không có khả năng đi đến kia giảm chỉ có thua xô chỗ như vậy nhân vật thực quyền mới có thể tại kia giảm chơi đến phong sinh thị thời ngựa chạy chậm bốn nghìn tiền vốn dĩ là giá trên trời thua xô đổi tay chuyển ra ngoài lại có thể lật một phen con đường là vua cổ kim đều là như thế hùng công tử trịnh trọng như vậy việc định ngày hẹn hàn mẫu sẽ không liền vì chuyên môn đến đây thấy ta một mặt ở trước mặt cảm khái một phen a dĩ nhiên không phải gấu thua xô thanh e m đột nhiên t h ấ p thấp kỳ thật tiến đan đại huynh từng đến đất sở cùng ta có qua giao lưu lại nói cái c h t mở hàng kinh liền đã kịp phản ứng tiến đan lúc trước dẫn đầu thành lập lý trưởng thành sở q u ố c làm kháng tần trận doanh đệ nhất đại quốc tự nhiên là ưu tiên tri tuyển mà gấu thua x ô cái thân phận này đặc thù lại có nhất định quyền thế sở quốc công tử sớm tiến vào yến đan ánh mắt cũng hợp tình hợp lý yến đ a n liên hệ ta lúc phụ vương còn tại vị ta mặc dù ý động nhưng không có đáp ứng về sau cũng còn một mực cùng đại huynh có c h ỗ liên hệ khỏi phải người khác truy hỏi gấu thua x ô liền đem tiền căn một một đạo ra đợi đến hàn công tử đại biểu hàn quốc g i a nhập vào ta bên này cũng thu được tin tức cho nên hàn huynh b u ô n đến quân mã ta chiếu đơn thu hết mảy may không cần lo lắng trắng trận khuyết trường tin tức tiết lộ ra ngoài nói đến đây rằng gấu thua sô quét hàn kinh một chút ta rộng đưa quân mã vốn là vì giành sở quốc triều đỉnh cao hơn quân vị thật đúng là người trong nhà vì hộ khách bảo thủ bí mật vốn là để bên trong phải có chi ý chỉ là yến đan bọn người chưa từng hướng ta thổ lộ qua hùng công tử thân phận hàn g kinh nhưng trong lòng lại nghĩ yến đan thật không hổ là đời tiếp theo mặc gia cự tử không chỉ có s u ố i rục bắt cóc nước tần âm dương ra người thứ hai đông tuần còn vọt liên lên thật lớn một cô vương công thế lực nhu cầu ngăn cản nước tần thiết kỵ ta đã phái người tâm phúc đi tin chính thức gia nhập lý trưởng thành hiệp lên tay đến cùng chống chọi với mạnh tần sớm không đáp ứng hiện tại thấy tổ chức có cái hình thức ban đầu muốn nỗ lực đáp ứng ngược lại lưu loát hàn kinh cũng không nói ra c như nhưng nữ thần may mắn sao có thể đều đứng tại yến đan bọn người bên này kia không dưới váy bị cùng một nhóm người nhìn hết sao ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi vị trí cho nên liền có các quốc gia đấu tranh nội bộ không lớn yến đan bọn người lý tưởng rất đầy đạn hiện thực lại là xương cảm giác không chở bọn họ đem tài nguyên trình hợp hoàn tất doanh chính tự mình chấp chính sau không mấy năm liền làm tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị lần này nước tần hưng minh có thể nói trận đầu tức quyết chiến một trận chiến định c à n khôn trực tiếp phá đô thành tuyệt tông miếu sáu nước vội vàng n h ê n h địch trận đầu tức quyết chiến cũng không tiếp tục là đã từng chiến bại cắt đất bồi thường liền có thể thu tràn g tình trạng bất quá hàn kinh còn cần bọn hắn cho mình tranh thủ thời gian kỳ tử bán đảo ngay tại xây dựng rầm rộ thác thổ khai hoang đương nhiên không thể nói vũ rũ lời nói đ ã kích bọn hắn kháng tần tính tích cực đều là người một nhà ta liền có chuyện nói thẳng gấu thua xô nói chuyện tựa như con lửa kéo cối say một vòng một vòng tổng không có cuối cùng liền không thể lập tức toàn nói ra thả lăng quân báo cho ta hàn công tử mời c h à o ngụy quốc nội danh mặc giáp cửa về sau càng là thu n h i ề u năng nhân dị sĩ vô số cho nên hùng mỗi liền muốn mượn nặng một hai cầu hàn công tử giúp ta giết một người hàn kinh trong lúc mơ hồ có suy đoán hùng công tử nói đùa hàn mô bất quá là chư hầu chi kết thúc hàn quốc công tử cái kia so được tay ngươi nắm quyền cao ngươi nói giết người còn cầu đến hàn mô trên đầu đến hã không phải cố ý d ễ c ậ n gấu thua s ô thần sắc càng thêm n g h i ê trọng bởi vì cái này người không thể chết tại nhân thủ của ta dặm ta muốn vấn đình chi nặng nhẹ liền không thể không vượt qua hàn đi hàn kinh nghĩ thầm thật đúng là đoán chứ không đề cập tới ta có không có năng lực giết chết hắn liền la là thật làm thành chuyện này hàn quốc liền phải thừa nhận sở quốc một triệu giáp chúng lựa giận chỉ sợ nháy mắt liền sẽ hóa thành bột mịn đi thua xô ánh mắt càng lộ vẻ bình tĩnh nói ra lại như là người điên nói mơ ớ c đó chính là hùng mỗi hồi báo hàn công tử thù lao người này là thằng điên đi cầm người khác khi đ ồ đần đ ầ u nhìn hàn kinh ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo giữ im lặng thua xô hất lên ống tay á o nôn tử trịnh địa h ư u thanh sở quân sẽ tại ta xuất lĩnh l ư ớ nhất cử phá hàn việc này kẻ cầm đầu đem lại nhận trừng phạt mà công tử đem làm sở quốc bằng hữu trở thành hàn quốc mới quốc quân c h í n h Hàn là để n v ư ơ g công tử hàn sở ngô cũng không phải là không tin lời hứa của ngươi chỉ là vừa đến chuyến này vội vàng đắc lực chi người đều không tại bên người đi chuyên trư vương liêu sự tỉnh còn cần thời gian Hàn kinh nhẹ nhàng h giữ c ặ thua ắ n lên cánh、tay. còn nữa, ta đối với ngươi phải chẳng có thể tại đại loạn dơ có phải thể tay, ta tại a đối đại với về s trường không thế cục trong theo t không lòng còn có nghi hoặc, cục có được biết, sô ở vương vườn nhưng tin nhất nặng thế nhưng là lý vườn khiến doán cùng thế là lý c n g trầm ử gấu Thua còn. t ngâm thật lâu giống như là hạ quyết tâm l ờ i nói đều nói đến mức này ta cũng liền không sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương kỳ thật ta vị kia sở vương huỳnh căn bản không phải phụ vương huyết mạch thua sô một mặt thống khổ đây đều là lý vườn giàn kế bằng này đánh cắp mị họ hùng thị xã tắc g i a sơn sở vương gấu hung hãn huyết mạch chi nghi ngoại nhân không thể nào biết được qua đời sở kiểm tra liệt vương cũng không phải là đồn ốc làm sao lại đem vương vị chuyển cho một ngoại nhân tóm lại đây là cái người nhân thấy nhân chí đều thấy chí sự tình kẻ ra tâm giỏi về dùng đối với mình có lợi tin tức đóng gói mình thua xô liền một mực chắc chắn gấu hung hãn huyết mạch là giả dùng cái này làm vì chính mình đang định dựa vào mọi thứ không được giảng cứu cái sư xuất nổi danh mà hàng kinh chính là nhìn qua loại này giới thiệu quyển sách mới tin là thật cái này cũng nói thua s ô ngôn luận vẫn rất có thị trường sở vương đăng cơ nhiều năm vương vị đã cố chỉ sợ không có ai sẽ ủng hộ hùng công tử ngươi lần này ngôn luận ừ trời không tuyệt ta mị sở g i ó dõi gấu hung hãn đến bây giờ cũng không có cái một nam nửa nữ cái này chẳng lẽ không phải thượng t i ê n phù hộ hàn kinh thật nghĩ vô vô mặt của hắn đại huynh đệ ngươi tỉnh có được hay không dù cho gấu hung hãn không phải n g ư ơ i thân huynh đệ gấu còn huyết thống tổng không có vấn đề đi còn không phải ngươi tư tâm quậy phá không cam lòng vương vị xa suốt cho nên chỉ nguyện ý tin tưởng đối với mình có lợi vậy phần hàn g công tử hỏi ta có cái gì nắm chắc có thể phục hưng đại sở thua sô chỉ chỉ ra ngoài mang tới tùy tùng ngươi cũng biết hắn là ai hàn kinh thật đúng là không có chú ý bởi vì là phòng trong bí đảm thua sô mang tới theo ngay từ đầu liền từ phong n g u hữu tiếp khách đợi bên ngoài ở、giữa. hùng công tử đây không phải là m khó hàn mẫu sao hàn mẫu cũng không phải là sinh ra đã biết như thế nào lại đoán được các hạ một danh tùy tùng thân phận vốn chính là bao quát thua s ô ở bên trong đều không có ở kịch bên trong từng có ra sân hàn kinh làm sao có thể lần đầu tiên liền nhận ra ngươi cho là mình là diễm linh cơ tiểu tỷ tỷ a tuổi tác thiên đại vị tiên sinh kia họ hạng tên yến cái kia một mặt ngạo nghễ người trẻ tuổi họ cảnh hạng yến đại biểu là sở quốc lệ thuộc trực tiếp trong quân thế lực mặc dù các phong quốc nắm giữ đại lượng quân tốt trung ương lệ thuộc trực tiếp sở quân vẫn là cường đại nhất một chi khuất cảnh chiêu ba họ đều là sở quốc vương tộc sở vương đem từ tôn phân đất phong hầu các nơi mọi người đồng đều lấy đất phong vị thị đây đều là diễn sinh ra đến mỹ họ tiểu tông từ triều đình thảo luận chính sự tới chỗ hành chính một mực nắm trong tay sở quốc nhất cử nhất động khuất thị cùng chiêu thị đều đã bí mật biểu thị trung lập có thể thấy được lý vườn chi đổ lòng người ủng hộ hay phản đối quân đội tông tộc đều đối thua s ô có chỗ khuynh ư ớ n g h ắ n lực lượng còn có đủ đ â y này gấu hung hãn khỏe mạnh những người này đều chỉ có thể là thủy chiều dưới á m lưu một khi sở vương hoang trôi qua liền có thể xông tới đem thua xô đẩy lên vương tọa phía trên hồng kông tử trí đang vấn đ hàn mộ thiết nghị không thể làm hàn công tử còn không chịu xuất thủ tương trợ thua sô rõ ràng có chút tức giận mình đem át chủ bài nói thẳng ra đối phương vẫn đầy ba ngàn bốn hùng công tử an tâm chớ n ộ i hàn mộ cũng không nói không giúp đỡ chỉ là cần thời gian hàn kinh muốn ổn định thua sô ta còn có một phen khác so đo không biết hùng công tử có hứng thú hay không nghe tiếp q u y một chương sáu mươi b ố truy phong công tiễn hiện tại nước tần nhìn chằm chằm sở quốc sinh loạn b i n h vây mới trịnh nước tần liền có can thiệp lý do hàn kinh cân nhắc một chút dùng từ tần vương tự mình chấp chính sắp đến thế tất cùng cầm giữ triều chính tướng quốc lữ bất vì có một phen tranh đấu đến lúc đó nước tần bận bịu tại nội đấu vô s hắn chú ý hùng công tử đang đỉnh thời cơ tốt nhất nhưng vào lúc này gấu thua s ô trầm ngâm nửa này g thà lang quân cùng yến đan đại huynh đều khen ngợi hàn công tử bụng có ngàn quân hôm nay gặp mặt quả nhiên bất p h ẳ m thời sự hiểu thấu đối với thiên hạ đại cục như lòng bàn tay chút lòng kiên trì ấy ta vẫn phải có đến lúc đó đại sự chỉ định sở quốc chẳng những giúp ngươi thợ vị còn đem vì chư hầu g i i công phạt nước tần thay ngươi đem hàn quốc mất đi thổ địa l u t lại hàn kinh nghĩ thẩm thua sô có phải là động kinh lại phát tác tương thuận hứa hẹn chỗ tốt đều là không c h u n g lâu các còn trông cậy vào người khác dốc sức trước l ử a gạt đánh gửi tới đi dù sao song phương suy nghĩ vấn đề không giống một cái là quyết tâm cùng chết đại tần một cái là sớm nhận rõ hiện thực dự định trốn xa tái ngoại chậm đợi thiên thời xâm cao ly hầm hiệu bảo nó không thâm sao so đo đã định thua sô thản nhiên đứng dậy cáo tử cũng giao phó hàn kinh như tại thọ xuân gặp được việc khó nhưng hướng hạng phụ tìm hạng yến con nhỏ nhất hạng quân tìm xin giúp đỡ nghe nói hạng q u n chữ bá hàn kinh kịp phản ứng cái này không phải liền là cùng lưu bang kết thân hạng ba nha xem ra hạng thị nhất tộc cùng thua xô q u ấ y hòa vào nhau dây dưa đã sâu đưa tiến thua xô một nhóm bạch phượng nhỏ giọng phụ cận hướng phong ngu hưu nói câu gì phong ngu hưu ánh mắt ngưng lại mang theo ba năm hảo thủ liền từ che đậy thân từ cửa sau ra ngoài có người liên tiếp vòng quanh chúng ta ở lại khách sạn chuyển tầm vài vòng phong tổng quản dẫn người đi bắt nhìn ra hàn kinh có lời muốn hỏi bạch phượng lại thuật nói một lần người này thân hình thấp nhỏ lại mang theo có binh khí bộ pháp gấp gáp có tiết ấu nếu không phải ta đứng ở đỉnh trên lầu thật đúng là phát hiện không được hắn diễm linh cơ không nghĩ ra cái tia g i m tiết lộ tình báo hành tung nhanh như vậy liền bị người nắm giữ. chúng ta vừa ở lại nơi này làm sao có thể bị người để mắt tới hàn kinh lắc đầu cũng không nhất định là chạy chúng ta tới người nói là thua s ô vô cùng có khả năng bất quá đoán đến đoán đi cũng không có kết quả không bằng trực tiếp tìm phong ngu hưu hỏi trò rõ đi nguyên lai、like、phong ngu hưu đã đem người bắt được mang về khiến người bất ngờ chính là nhìn trộm người vậy mà là một cái chính thái thiếu niên c h ắ c không được bệnh phượng từ chỗ cao nhìn thân hình cực kỳ t h ấ p tiểu người thiếu niên bị hộ vệ c ầ m nã trên mặt không gặp bối rối có không thuộc về cái tuổi này bình tĩnh tỉnh táo cây cung này chính là hắn một mực tại trên thân cóng trừ ngoài da thật cũng không khác binh khí phong u hưu tay cầm một cây cung lớn tính cả túi đựng tên cùng một chỗ vứt trên mặt đất đừng ném ta cung thiếu niên không thể gặp binh khí của mình bị như thế thô bạo đối đãi tỉnh táo trên mặt hiện ra một tia v ẻ giận dữ h i ệ n nhiên là cực kỳ quý trọng cái này bộ cung tiễn hàn g kinh nhặt lên trường cung chỉ thấy cung này làm thức tinh lương không chỉ vật liệu là thượng đẳng ngay cả hoa văn trang trí đều cực kỳ hoa lệ túi đựng tên không h i ể n sơn không lộ thủy không cẩn thận xem xét bên trong tiến đều đặc biệt đặc sắc cán tên lông đôi đều là cẩn thận tạo hình rèn lệ qua đầu mũi tên dùng chính là chăm rèn sắt chế thành phía trên còn có khắ dạng này có thể tăng tốc địch nhân mất máu tốc độ người thiếu niên cũng không đáp lời hàn kinh cũng không hỏi nữa phất phất tay để cầm nã thiếu niên bộ hạ lui ra phía sau cầm lấy dài tấm một lần nữa nghiêng beo đến trên người thiếu niên thiếu niên khuôn mặt non nớt khó khăn lắm cóng lên cả dương trường cúng tay chân trùng hoạch tự do lập tức lại đem túi đựng tên đoạt lấy hệ tại sau lưng ngươi thật đúng là tiễn bất ly thân a các ngươi là ai tại sao muốn bắt ta hàn kinh không khỏi mỉm cười ngươi tại chúng ta xung quanh chuyển nhiều như vậy vòng hiện tại còn hỏi chúng ta là ai vì cái gì bắt ngươi chính ngươi không có số sao có thể là hàn g kinh đã để người b u ô n g hắn ra lại còn cho hắn tiếp thân cung tiễn thiếu niên khứ trừ bộ phân cảnh giác cũng bắt đầu có hỏi có đáp ai nói ta d á m thị các ngươi ta đi ngang qua cái này giảm không được ca được làm sao không được bất quá tiểu hài ngươi họ gì tên gì gia chủ cái kia giảm thúc thúc phái người đưa ngươi về nhà thiếu niên học lớn người bộ dáng làm cái vai trào khỏi phải chúng ta có thể về nhà khó mà làm được không tìm đại nhân nhà ngươi hỏi cho rõ sao có thể chứng minh ngươi nói chính là lời nói thật vạn nhất ngươi thật sự là cựu gia phái tới mật thắng đâu thiếu niên đứng dậy muốn đi đường lui lại bị ngăn lại các ngươi quả nhiên không phải người tốt nói hái cung nơi tay một cái tay khắc liền muốn hướng túi đựng tên bên trên dự hàng kinh bọn người không có đem trước mắt tiểu hải tử coi ra gì bất quá vẫn là tìm vị trí tốt để cao đề phòng có thể là diễm linh cơ di động biên độ hơi lớn mang dòng hàn diễu rít từ thơ ngọt mộng đẹp bị đánh thức đi lên chính là một trận rời dương khí ử ù m anh nhân diễu rít nghe tới đột do nó đến thanh âm thiếu niên thân thể cứng đờ một lần nữa phủ lên cùng giải trừ tiến bạc n ộ trương tư thái hiểu lầm, đều là hiểu lầm thiếu niên nói liên tục kiềm ta là hôm qua nghe tới có hải tử tiếng khóc mới đôi các ngươi lưu tâm mấy phân tăng thêm hôm nay đến các ngươi cái này lại là công tử gấu thua x ô hắn nhưng là nổi danh nhân khẩu con buôn ta nghĩ đến đám các ngươi có đối hài nhi làm chuyện không tốt lúc này mới đến tìm hiểu thua x ô vì đổi lấy hàn kinh thương đội ngựa thế nhưng là lục soát la thật nhiều nô lệ di nhân tăng thêm hàn kinh đầu kia giống như không đứng ở a n người đến đều không tự tuyệt đưa bao nhiêu nô lệ nhân khẩu đều bị tiếp thu quá khứ đổi lại đều là ngựa kim châu một lòng mở rộng thực lực thua x ô vì nhiều đến quân mã vật tư thế nhưng là vật xuất đội cản quét sở quốc cảnh nội cảnh ngoại sân việt di nhân bị thật nhiều người bao quát người thiếu niên trước mắt này coi là kẻ buôn người ông trùn tiếng kêu của nàng xác thực cực giống hài nhi tiếng gáy người tuổi con nhỏ còn rất có tinh thần trọng nghĩa mà thiếu niên có chút ngượng ngùng âm điệu đều hàng mấy phân chủ yếu là chưa thấy qua loại này sùng vật mới náo ra trò cười kiểu này bất quá thật đúng là đáng yêu ngay cả tiếng kêu đều cùng người đồng dạng bạch phượng cùng phong ngu h ư u lẫn nhau có chút kinh ngạc tại thiếu niên này trả lời tự nhiên tuổi con nhỏ người mang nhân nghĩa c h i tâm xử sự, sự ứng biến không sợ hãi đối mặt nhiều như vậy người xa lạ vẫn có thể tự nhiên hào phóng rất khó được hiện tại khả năng nói cho chúng ta biết người tên gì gia chủ cái tia giảm đi ta gọi trung ly muội cụ h u ệ n ý lô hương nhân trung ly mội giòn âm thanh trả lời bởi vì quê quán gặp thủy thai người nhà bởi vì dịch bệnh đều qua đời cho nên mới bối cảnh l y h ư ơ n g một đường phiêu bạt đến đô thành bây giờ tại một nhà võ quán một bên học công phu một bên làm l à m rút trung ly mội hàng kinh ý đồ đem trước mắt non nớt chính thái hình tượng phát tán tưởng tượng thành t r ư ở n g thành sau hiên ngang anh tư phong lâm hòa sơn nói nhanh như gió trung ly mội nói như vậy ngươi trưởng c ũ n g không phải bài trí đi bạch phượng đối cái này thanh tú tuấn lang thiếu niên rất có hào cảm từ trên người hắn phản phất có thể trông thấy tuổi nhỏ lúc cái bóng của mình thế hệ tương truyền người nhà họ trung ly đưa nó thấy so sinh mệnh còn trọng yếu hơn trung ly mội trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tiêng n g ạ o nhiên ngữ điệu cũng ai phong lẫm liệt bắt đầu trong nhà tổ truyền truy phong cung tiễn đã từng danh chấn một phương ta lựa chọn tại võ quán làm rút chính là vì có thể thuận tiện rèn luyện thể lực hoàn toàn nắm giữ tổ tiên tuyệt học h à n g kinh đương nhiên biết hình tượng hiệu quả bạo tạc truy phong cung tiễn nguyên kịch bên trong bởi vì trung ly mội nội lực tạo nghệ không sâu đối mặt điền hổ cao thủ như vậy lộ ra gần gà nhưng là xoái liền xong không chỉ có ổ khóa mang từ n ắ m còn mang định hướng chỉ đạo nếu như từ nhỏ tăng lớn đối trung ly mội b ồ dưỡng hắp công lực tương đương tình hồ giới lại đụng phải đền i hồ người chết k i a tuyệt đối là đền i hồ mà lại trung ly mội có lãnh binh thiên phú học binh gia chi đạo cùng giang hồ thủ đoạn khác nhau rất lớn nghĩ đến cái này rậm hàn kinh liền có chút kìm nén không được trung ly mội ta là hàn quốc công tử hàn kinh không biết ngươi có bằng lòng hay không nhận ta làm nghĩa phụ ta coi trọng ngươi chính trực phẩm cách sẽ dốc lòng tài bồi ngươi thành tài nhìn xem tiểu trung ly mội kinh ngạc phải hé miệng lại kế tiếp theo bổ sung thuyết phục ta phủ thượng cao thủ nhiều như mây ngươi có thể học được xa hoàn toàn không phải bây giờ nho nhỏ võ quản có thể so còn không mau một chút đầu đáp ứng bạch phượng đối c h u n g ly mội thật có mấy phân nhìn với con mắt khác ở một bên lên tiếng khuyên bảo vì đề cao đối c h u n g nhỏ cách sức hấp dẫn độ bất động thanh sắc ở giữa một cái bên cạnh rời so như quỷ mị xuất hiện tại một góc khác nguyên địa chỉ để lại một cái bóng m ở trung ly mội miệng há phải càng lớn cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng quỷ giảm xuống đất trung ly mội bài kiến nghĩa phụ hàn kinh cái kia giảm bỏ được vội vàng đỡ lên đều cười đến hợp không nhỡ miệng t ố ấ t lại được một lương tài mỹ ngọc lấy giáo chi thật là nhân gian một chuyện vui lớn a diễm linh cơ cũng khoe miệng cười mịn có thể là nghĩ đến hàn kinh cái khác nghĩa nữ mang d ằ m hàn dịu rít bủi bụi anh anh anh tích cực đáp lời mội nhi a hàn phủ về sau chính là nhà của ngươi có chút tình huống phải nói cho ngươi hạ hài nhi cần tuân nghĩa phụ dạy bảo mới vừa biết thân trung ly mội lộ ra còn có chút lạnh nhạt lời nói ở giữa đều lộ ra cung kính nhận hàn kinh làm nghĩa phụ nói không có một tia leo lên tri tâm tia là không thể nào trung ly mội mặc dù tuổi nhỏ nhưng sớm gặp biến cố tâm trí trưởng thành sớm làm sao có thể đối tốt hơn giáo dục tài nguyên cùng hoàn cảnh lớn lên không có hướng tới tri tâm đâu nhưng càng nhiều còn có một loại được coi trọng bị nhận đồng cảm ơn tri tình thiếu niên mất chỗ dựa dây r ủ cầu sinh có quý nhân coi trọng bản thân thu làm nghĩa tử liền tốt so thân xa vào đầm lầy bị người kéo lên đồng dạng tự có một cô ôn n u trong tim hàn kinh lại đối chung ly mội tâm tư không quá để ý vừa mới bắt đầu nhà lạnh nhạt lãnh đạo điểm không thể bình thường hơn được nhớ ngày đó lộng ngọc đoan mục dung không đều là như thế tới sao giống như cũng không hoàn toàn là lộng ngọc đến bây giờ cũng không có tiếng têu nghĩa phụ bất quá không quan hệ trước đem nghĩa nữ tế cầm xuống nghĩa nữ tên phân đã định đổi giọng chỉ là chuyện sớm hay mượn phủ thượng không có quy củ nhiều như vậy còn có người thúc thúc bá, bá đều là chút tâm địa người rất tốt hàn kinh bắt đầu hướng chung nhỏ cách game hay nói vì phụ ngoại trừ ngươi cái này nghĩa tử còn có hai cái nghĩa nữ một cái con gái ruột lý l ộ n g ngọc ngươi phải gọi t h tỷ đoan mục dung hàn dịu rít đều là mội mội của ngươi về sau ngươi cái này khi ca phải nhìn nhiều trông coi điểm trung ly mội hung hăng gật đầu ừ m lý l ộ n g ngọc cùng đoan mục dung đều không họ hàn xem ra chỉ có dịu rít mội mội mới là nghĩa phụ thân ra t r u n g ly đều ghi lại diễm linh cơ ở một bên rốt cục không nín được đầu tiên là phốc phốc một tiếng cười tiếp lấy có chút xoay người có chút ngựa tới ngựa lui túi bùi tình trạng tới tới tới chúng nhỏ cách nhanh hảo hảo ôm ngươi một cái dịu rít mội, mội ha, ha anh anh, anh. đổi một cái ôm ấp có chút không thể t h ứ n g trồng vó đá lung tung biểu thị bất mãn trung ly m ộ i biểu thị đầu góc rất loạn q u y một chương sáu mươi lăm không càng trốn cũ b i ể n tuân r a núi nô vương hạp l a chi m ỗ i chỗ hạ táng lúc hắn đem khi còn sống yêu thích ba ba bảo kiếm làm chết theo phẩm trong đó có chuyên gia ruột cá dạng này thiên hạ danh kiếm t á n g sau ba ngày có người thấy bạch h ổ ngồi trên đó bởi vậy, vậy lại được người xưng là hồ đồi từ sơn động ở giữa xuyên qua hai mảnh dốc đứng dốc đ á sừng sững hai bên khóa lại một hồ nước biếp hồ hình hẹp dài nam rộng bắc hẹp nơi xa trông lại tựa như một đem đặt ngang lấy bảo kiếm mỗi đương dương quang chiếu xéo lấy từ khe núi xuyên bảo quang ảnh cướp qua mặt nước làm cho người ta cảm thấy hàn lóng lánh đánh vào thị giác c h ậ t nhìn còn tưởng rằng là bảo kiếm chặn đánh kiệp mà lên ngang qua khe núi hình vòm cầu đá như là bay treo giữa không t r ú n g lúc này tia sáng còn có thể mặt nước soi sáng ra cầu đá cái bóng nghĩa phụ cái này rằm thật sự có chuyên gia ruột cá sao mội nhi có chỗ không biết nước ngô bị việt quốc công diệt sau việt vương câu tiễn phái người chuyên môn khai quật qua cái này rằm lắc u cung lý bảo kiếm đều bị việt quân lục xoát la đi cái kia rằm đến phiên chúng ta đến đây tầm bảo trung ly mọi nghe hàn kinh lời nói có vẻ hơi hâm、hực. mỗi cái tiểu hài tử đều có một cái tầm b ằ m đ ộ n g những ngày này sớm chiều ở chung chung nhỏ cách phát hiện mới nhận nghĩa vụ thực tế là một cái rất dễ nói chuyện người bên người di di thúc thúc cũng đợi mình rất ô nhu giao lưu cũng tùy ý nhớ ngày đó trung ly mọi đưa ra muốn về võ quán cùng quán chủ trào từ biệt đối hàn kinh nói ra không t ừ mà biệt là vì vô lễ hài nhi muốn làm cái thủ lễ có tin người hắn hay là thấp t h ỏ g không nghĩ tới cử động lần này lập tức đạt được bao quát nghĩa vụ ở bên trong tất cả mọi người nhất trí k hay từ đó cũng rất quen rất nhiều hàn kinh lời nói xoay chuyển bất quá nha ao nước này dùng để pha trả có thể xưng được là thiên hạ nhất tuyệt Đúng này nước vậy à, cái này nước tốt t h n h thể à, đều có thể xem r t cục, c ũ n g không biết s â u bao n h i ê u hoa,、wow, thật mát mẻ. u n g Ly một i vốc uống nước, lên ao m ộ n g ụ m n ư ớ c ngọt trong eo, l i n Nhi cùng h Di Di bước ạ c h h p ợ n a ca c về sâu chừng hai triệu hơn đây đều là có người đo đạc qua mội nhi cũng không nên rơi xuống linh di hiểu được thật nhiều diễm linh cơ v u ơ n g xuống mang dặm hàn dịu dít biểu lộ không thể nói vui vẻ hay là bị thương Ta s i n hàn trưởng tại、Bách、Việt tri n cái Bách địa, y dằm tại ư ớ c ngô diệu t vòng s a c h í n h là v i ệ t quốc thổ h địa, làm sao làm lại k ô n g quen. v i ệ t qua ố đây nghịch p ả ngợm gây m sự ao nước như vậy lạnh người mới hơi lớn như vậy làm sao dám rỗi miệng đi uống diễm linh cơ một đem ôm lấy lộn nhào đến bên cạnh ao uống nước hàn diệu d i ế t một màn này cũng h ò a tan trên trận có chút ngưng trọng bầu không khí tiểu gia hỏa rất sớm đã sẽ bỏ hiện tại đi đường còn không chắc chắn h à n kinh mấy người cũng cố ý để nàng luyện tập hành tẩu không nghĩ tới nàng thừa dịp đại nhân nói chuyện sờ đến bên cạnh a o đem hàn dịu rít một lần nữa ôm trong n g ự c dặm nhẹ nhàng u ố t ve trần an công tử không trở về mới trịnh trở về đường vòng tới chỗ này không phải là vì nhớ lại đến ngô vương hạp lư u a kỳ thật chúng ta cũng không có đường vòng đến kiếm chỉ danh thắng du lãng một phen chỉ là tiệc đường tiễn đường diễm linh cơ càng phát ra không hiểu g i nhà đều gần như vậy chẳng lẽ ngươi không muốn về nhà hương nhìn một chút ta hàng kinh trả lời để diễm linh cơ có chút luôn cuống h i ệ n nhiên nội tâm nhận xúc động từ sâu về nhà đâu còn có nhà sở người thối lui k i a dặm cũng chỉ còn lại có một mảnh tường đ ổ cũng không còn ngày cũ cảnh tượng bách việt tri quốc cũng không phải là một cái trung ương tập quyền vương quốc mà là rất nhiều việt nhân bộ lạc gọi c h u n g câu tiễn việt quốc lại xưng câu cảng chỉ là trên danh nghĩa có cảng địa bộ tộc quyền thống trị quản hạt bên ngoài việt nhân bộ lạc c h i ê m cư tuyệt đại bộ phân đây mới là nước ngô phu sai binh vây câu tiễn tại sẽ cây núi không có nhất cử diệt nó tự ngược lại tiếp nhận câu tiễn đầu hàng lưu hắn lại hầu hạ nguyên nhân chủ yếu không có câu càng ngăn c ả n chỗ càng sâu càng man hoang việt nhân bộ lạc liền mất đi chế ước liền sẽ lao ra n h i ề u loạn nước n ô đồng dạng sở hàn liên quân phá trăm càng về sau hàn quốc là khách quân tự nhiên hồi sư rút đi sở người chỉ là trên danh nghĩa đem càng đặt vào cương vực hiện tại hơn phân nửa địa khu lại lần nữa vì việt nhân bộ lạc sở chiếm cứ nhưng nơi đó còn có việt nhân ở phía trên dãy ruộng cầu sống có biến thành nạn dân có bị sở quốc thu nạp làm n ô hàn kinh dừng một chút người sống không hoàn toàn là vì b ả o t h ủ giết sở vương cùng hàn vương ngươi liền có thể một lần nữa vui vẻ sao những n à y trôi g ạ t khắp nơi hương nhân chúng ta có thể giút cho bọn hắn một ngày nào đó ngươi sẽ thấy một lần nữa bắn ra sinh cơ bừng bừng quê hương đây mới là ngươi một mực còn sống ý nghĩa diễm linh cơ trầm mặc sự khúc mắc của người ta không giải khai liền sẽ một mực xoắn suýt xuống dưới hàn kinh không nghĩ diễm linh cơ gánh vác lấy vong c ố c cựu hận sinh hoạt tâm hắn đau hàn kinh tại tài nước dồi dào thời điểm sớm đã phái người mang theo vật tư đi càng thu nạp nạn dân thành lập được mới thôn xóm mặc dù quy mô không lớn các loại sinh hoạt vật tư đều rất thiếu thốn nhưng ít ra có trật tự có hy vọng một phương diện có thể tổ chức lên việt nhân cộng đồng kiến thiết quê quán một phương diện khác còn có thể cầm tiếp theo vị kỳ tử bán đảo chuyến máu nhận qua chín năm giáo dục bắt buộc đều biết khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất nhân khẩu cũng trọng yếu giống vậy sở dĩ kiên trì khuyên giải nàng về cho nên nhìn một chút chính là hy vọng nàng có thể nhìn thấy phế đồi đồi xanh nhìn xem hoang vu điển viên một lần nữa có người canh tác chờ mong nàng có thể mở ra t â m kết đừng để cho mình sống được quá mệt mỏi có lẽ kia rằng có một ngày sẽ trở nên so trung nguyên địa khu càng thêm phồn hoa càng thêm giàu có ngươi cứ nói đi đất lành há lại chỉ là hư danh chỉ là giới hạn trong trình độ khoa học kỹ thuật cùng sức sản xuất hiện tại không có mở phát ra tới thôi cùng danh o chính kết thúc bảy nước phân tranh nói cho hắn từ tây vượt xuất phát tiến về ý r â n tia giảm có chuyên khắc trùng hút máu cây t r ú c đ à o không lo càng không thể phồn thịnh bắt đầu vậy ta liền xa xa nhìn một cái rồi đi diễm linh cơ nói chỉ nhìn một chút thật về đến nơi đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó giảm nhìn xem hơi có vẻ thưa thất nhưng một lần nữa có sinh khí t r ố n cũ con mắt liền có chút không nhổ ra được tâm thần cũng không biết bay hương cái tia giảm cả người đều si hàn kinh ngay tại cách đó không xa lẳng lặng trở lấy cũng không lên trước váy dày ngay cả chung nhỏ cách đều đoán ra diễm linh cơ lúc này trầm động chập trùng tâm tư kiề giới mới mẹ cảm giác cùng hưng ph như vậy trông về phía xa không biết bao lâu hàn dịu i i í t tỉnh lại dịu i i í t đều to đánh vỡ tiểu thiên địa này yên tĩnh tiểu gia hỏa không gì k i ê n kỵ rời giường khí vẫn như cũng là như thế lớn nàng là đói nên cho bú diễm linh cơ lấy lại tinh thần đi trở về xuất ra một mực đ ặ t ở toa xe ấm lấy bình sữa thuần thục cho tiểu gia hỏa sữa một ngụm một hồi ngươi bồi ta đi một nơi q u y một chương sáu mươi sáu mỹ nhân nước mắt cùng sương ngủ. ba khu phần mộ bị tạm nhạc có k h ô nơi bao bọc tích đầy bụi đất bia đá đã nhìn không ra diện mạo như trước phía trên chủ hộ tính danh cho hàn kinh hắn cũng xem không hiểu càng văn tự so bảy nước chữ như gà bới còn giống chữ như gà bất quá hàn kinh có thể đoán được bên trong trôn chính là ai không tránh b ù i gai tự mình động thủ thanh lý xong cỏ dại lau sạch sẽ mộ địa lại đi mộ phần thêm mấy cái s ẻ n thổ cùng kính mang lên tam sinh quả lễ trịnh trọng việc bái lại bái tâm giảm mặc niệm nhạc phụ nhạc mẫu cùng cậu em vợ ở trên hàn kinh cho các ngươi hành lễ diễm linh cơ nhìn xem hàn kinh hành động đã không ngăn cản không nói không rằng liền ở một bên đứng lẳng lặng cùng hàn kinh nhìn qua mới nhẹ nhàng phải xoay người sang chỗ khác đi thôi đây là muốn về mới trịnh hàn kinh nghĩ thầm chính người đều không bái sao hàn kinh mặt dạn mày dày nghĩ trên một chiếc xe vừa truy mấy bước cảm thấy trên mặt có một tia ẩm ý tựa như mấy điểm mưa bụi đánh ở trên mặt chỉ là tại rét lạnh mùa lộ ra phá lệ rõ ràng cảm thụ một chút gió thổi qua phương hướng h ư n g à n kinh dừng bước yên lặng quay người đi hướng một chiếc xe ngựa khác trung ly mội không rõ ràng cho lắm nghĩ nghĩ còn là theo chân nghĩa phụ bên trên cùng một chiếc xe chỉ là nghĩ một mình cưỡi ngựa nguyện vọng không thể đạt được thỏa mãn đáy l ò n g có phần có chút tiết m ố i chưa khai thác sơn việt tri địa các loại cỏ dại tạp mục ở đây dã man sinh trường tăng thêm không có thống nhất chính quyền bắc cầu trải đường khắp nơi đến là hố cạn cùng cần thanh lý chướng ngại v tại trung nguyên địa khu rất ít có thể nhìn thấy như thế lớn sương ngủ, phía trước sương ngủ càng thêm n ồ n g đậm còn muốn hay không đi lên phía trước bởi vì nói r a n g u y ngăn vốn nên giờ thân xuyên qua mảnh rừng núi này thẳng đến hoàng hôn lúc phân dưới câu dậu đem qua còn đem hàn kinh một nhóm ham ở trong đó mà lại rừng rậm còn nổi sương ngủ, mùa đông trời tối phải lại sớm bởi vậy phong ngu hưu tới hỏi phải c h ă n g kế tiếp theo đi đường tìm cái chỗ khuất gió hạ chạy đi để mọi người chú ý cảnh giới sơn giã bên trong không chừng có cái hồ nữ coi trọng vị huynh đệ kia bắt về làm vị hân phu chung q u a n tùy tùng đều một mảnh ồn ào cười to tiểu thuyết t l i ệ t con m nhỏ, nhỏ liền đối binh khí võ sự tình như thế yêu thích hàn kinh cảm thấy vui vẻ cái gì gọi là trời sinh đem loại là cái này khó được liền ngươi ghi tạc tâm dặm kiêm nghĩa phụ liền cho ngươi hảo hảo nói một chút nhàn d ố i cũng là nhàn dỗi không đánh hài từ phụ mẫu đều chọn cho bọn hắn kể chuyện xưa kia câu tiễn được kiếm chỉ ba ba bảo kiếm l hàn t kinh nói g c u phiên bản luôn luôn sẽ ở bên trong trộn lẫn chút là là đồ vật thì như tây vực chi địa có cùng loại với chân khí đấu khí tồn tại tu luyện đến thực hạng có thể lấy khí hóa hình lấy đâu khí hóa thành ngựa cùng các loại nhưng đ ư n c nói tiểu hà tử liền thích nghe loại này vật ly kỳ cổ quái thấy hàn kinh nói đến mơ hồ không chỉ có c h u n g ly m ộ i ngừng thở bạch phượng cùng c h u n g quanh hộ vệ cũng hướng cái này vây vây đầy cõi lòng chờ mong chờ lấy hoa hướng dương tiểu lớp học bắt đầu bài giảng cũng có người nói bạch hổ là chạy nam mà đi thân hình tiêu tán một khắc cuối cùng lấy vô hình kiếm khí tổn thương kẻ cầm đầu việt vương câu tiễn một k í c h này không chỉ có đem câu tiễn bị thương gãy đi mười năm tuổi thọ còn nhất cử phá hư vương tọa hạ tương ngay cả vương khí trực tiếp dẫn đến việt quốc phía sau suy vong hàn kinh nói đến nước miếng tung bay chung a n h ngay được là say sương ân lành ngay cả xung quanh vọn tới sương mù càng thêm nồng đậm mấy phân cũng không có chú ý đến cho dù sở quốc công phá việt quốc vương cung về sau những này bảo kiếm tự nhiên đi theo cái khác trần tàng cùng một chỗ trở thành sở quân thu hoạch đưa đến d i n h đô vương cung trở thành sở vương cất giữ về sau quân tần nhất cử công phá d i n h đô bối rối ở giữa không kịp chuyển gì những này bảo kiếm đều thuộc về thuộc nước tần sự tình phía sau mọi người hẳn là đều biết nước tần đem những này bảo kiếm ban cho tình báo tổ chức sát thủ lưới hàn g kinh hướng bạch phượng nỗ đữ môi liên quan tới lưới bạch phượng so ta hiểu rõ rõ ràng hơn ngươi nhưng có thể hỏi một chút bạch phượng loại này chuyện giang hồ hắn tương đối lành nghề bạch phượng không có trả lời con mắt nhìn chằm chằm phía trước không n ú c đ í c h tất cả mọi người quay đầu nhìn xem hắn các ngươi không có phát giác sương mù quá đông đúc chút sao bạch phượng vẫn như cũ không có chuyện n í c người mọi người đạt được nhắc nhở lúc này mới phát hiện bốn phía sớm đã là sương mù hoàn toàn m ở mịt mặc dù không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón nhưng tầm nhìn đã xuống tới thấp nhất ngay cả cách đó không xa những đồng bọn khác đều giống như bị sương mù thôn phệ n g dạng nam bắc có khác biệt nhưng đồng vụ thời tiết cũng không đến nỗi có biến hóa lớn như vậy nha mà lại chung quanh sương mù lan tràn còn giống như có thửa lớn xu thế nhanh lên rằng nha người ta còn không nghe xong đâu loại thời điểm này còn có người thúc giục nghe sách không đúng thanh âm là từ trong sương ngủ chuyển đến mà lại không phải trong đội ngũ bất luận cái gì thanh âm của một người đây là cái khuynh hướng giọng nữ âm điệu chuyến này đội ngũ bất quá hơn ba mươi người ngày thường d ặ m đều hiểu rõ làm sao nói làm sao dùng từ lại là cái nào đ i ệ u mọi người lẫn nhau đều rõ như lòng bàn tay nghĩ đến b ì n h thường nghe người kể chuyện cố sự thật nhiều người nuốt ngủ nước bọt dùng sức co lên đột như tử chẳng lẽ thế gian thật có hồ tiên tiểu ca ca ánh mắt thật tốt người ta rõ ràng đều đem ẩ n trong khói quyết thôi động đến s â u nhất chi bay không có ánh mắt sắp bén làm sao dám bay lượn bầu trời nếu không phải đối phương ý đổ đến không rõ hàn g kinh thật nghĩ cho bạch phượng giơ ngón tay cái trang bê như gió thường bạn thân ta bạch phượng đã thanh ra như lam siêu việt chim cốc rất được trong đó ba vị đối phương không có lựa chọn ở trong x ư ơ n g mù hiện t h ầ n bạch phượng mang theo mấy người kéo lưới thức hướng thanh âm đến chỗ bước tới rời núi quyết cảnh giới tối cao núi không đến ta đến liền núi lão hổ có lão hổ tiến đến siêu tầm bộ hạ có người đột nhiên lên tiếng nguyên lai、like、thanh n ấ m nơi phát ra chỗ không có nhìn thấy người ngược lại ngồi sồn một đầu điếu tình bạch hồ nay thân hồ thân khổng lồ toàn thân bạch bao khác lạ hán hồ hùng cứ ở đây h i ể n thị rõ sơn quân phong phạm đáp lời chính là đầu này bạch hồ thật chẳng lẽ có bạch hồ thành tinh hồ nữ không thấy ngược lại đụng phải sơn đại vương thành tinh chắc không được có người nghẹn nào kêu lên cũng may những hộ vệ này tùy tùng đều là trải qua huấn luyện tử sĩ bạch phượng càng là kẻ tài cao gan cũng lớn mấy người không lùi phản tiến bảo một đao chém qua q một chương sáu mươi bảy chỉ có ma pháp mới có thể chiến thắng ma pháp bạch hổ chỉ có thân hình khổng lồ nhìn như vi mãnh lại bị một đao chặt vừa vặn không muốn giống bên trong máu me tung tóe chỉ thấy nhất đao lưỡng đoạn bạch hổ hóa thành bao quanh đồng vụ dung nhập cảnh vật chung quanh bên trong h u y ế n thuật trên trận tất cả mọi người là nghĩ như vậy tranh thủ thời gian hướng chung quanh thăm viếng chỉ thấy quần c u ộ n trong x ư ơ n g mù lần nữa lộ ra một đầu uy phong lẫm liệt bạch hổ đẻ thấp thân hổ làm bộ muốn lao vào mặc dù đoán được là x ư ơ n g mù huyên hóa mọi người hay là nhấc lên tâm tư ai đối mạnh thu không có điểm để phòng e ngại tâm lý đâu cũng không biết là sương mù thôi động hay là gió núi thổi phù bố trí trong sương mù bạch hổ trong lúc mơ hổ bắt đầu chuyển động cẩn thận kêu gọi người là phong ngô hưu sau、so、hắn cảnh cáo tiếng nói càng nhanh chính là bạch hổ động tác một nháy mắt từ không nhúc nhích biến thành bạo khởi đả thương người hùng thú một cái hổ v ô nhào về phía cách gần nhất một ga hộ vệ bị hiện lên về sau băng thẳng đối u hổ như cùng một cái roi thép đánh tới trong không khí hình thành âm bạo âm thanh mắt thấy tránh cũng không thể tránh tên này tùy tùng liền muốn bị quất đến ó c vỡ toang có người lộ ra thần sắc không đành l ò n g mà tên này tùy tùng cả người còn không có từ tránh thoát hổ p h á t bên trong tỉnh táo lại cả người đều kinh ngạc đến n g người lại là một đạo bóng trắng hiện lên so tốc độ gióc hiểm bên trong lại hiểm lấy được dưới người này mặn nhỏ đôi hổ không có rút chúng đầu thuận thế quét đến to cỡ miệng chén trên cành cây đem thân cây trực tiếp chặn ngang chặn đứt. thật thật đồ thật lúc này là thật được cứu tùy tùng nhất thời đều c ả lăm vạch ra bị quét gãy thân cây giống têu lên phong ngư hưu lúc này mới từ sương mù giảm đổi tới lấy tốc độ cực nhanh một kiếm phách lên mánh hổ huyền thiết trọng kiếm tại phong ngư hưu trên tay điều khiển như cánh tay b ạ c h hổ một cái né tránh không kịp liền bị chặt chúng yếu hại lại hóa thành sương mù còn không phải thực nếu như nói là huyễn t h u ậ t hiệu quả sương mù ngưng tụ thành bạch hổ làm sao lại đột nhiên nổi lên đả thương người mà nếu như là chân thực g i a thú song làm sao lại một bị đánh trúng liền biến thành nồng vụ hàn g kinh cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là cái gì ván bạch phượng cùng chạy tới phong ngư h ư u lẫn nhau chỉ sợ mới vụ hóa bạch hổ còn sẽ xuất hiện diễm linh cơ đâu hàn g kinh đột nhiên nhớ tới chạy tới tụ hợp chỉ có phong ngư h ư u khác trên một chiếc xe diễm linh cơ không cùng tới đang muốn xuống xe tiến đến tìm nồng vụ tái sinh biến hóa lần này không riêng gì một đầu hung mạnh bạch hổ vô số báo săn xài lang cũng hiện ra thân hình cái này liền ngăn chở hàn kinh đ ư n g đi núi x ư ơ n g mù đều lộ ra mỏng manh không ít chỉ bất quá tầm nhìn như cũ rất thấp diễm linh cơ xe ngựa còn ẩ n tại trong x ư ơ n g mù nhìn không thấy nhanh giết ra một con đường linh nhi xe ngựa cách này không hơn trăm bước chúng ta quá khứ tụ hợp hàng kinh là thật sốt ruột một bên hạ lệnh một bên tay khoác lên long nguyên trên chỗ u kiếm một khi bộ hạ công kích gặp ngăn cũng không lo được dấu r ố t mình mở đường cũng muốn chạy tới giá thu số lượng tuy nhiều nhưng đối mặt bạch phượng cùng phong ngu hưu cao thủ như vậy thật đúng là không đáng chú ý một chút cũng không có chỉ hoãn mở đường nhiệm vụ bọn hộ vệ bình thường huấn luyện lúc này liền hiện, hiện ra đối mặt bốn phương t á m hướng ra thu tấn công mặt lạnh lấy cũng không chiến đấu vây quanh phong ngu hưu cùng bạch phượng kết thành chiến trận bên cạnh chiến bên cạnh di động nếu là từ không trung quan sát c h i đội ngũ này tựa như thú chiều bên trên khoác sóng cắt sóng một chiếc du thuyền đầu sóng nào tới lại bị bắn ra vô số bọn nước lần nữa đánh tới lại bị bắn ra hàn kinh cũng biết bọn hắn một chiêu một thức đều tiêu hao chân khí trong cơ thể thế tất không thể bền bỉ bất quá v ọ t tới diễm linh cơ xe ngựa chỗ tụ hợp xem ra cũng không khó khăn mà lại diễm linh cơ cũng không phải hoàn toàn không có sức tự vệ luận thân thủ vó công trên trận cũng có thể xếp hạng trước bốn chỉ là hàn kinh quan tâm sẽ bị loạn vô ý thức nghĩ bảo hộ nàng anh anh anh cái này quen thuộc xước khang hàn kinh vui mừng trong bụng chính là hàn diệu rít chiêu b à i thanh â m nghe tới thanh â m không lâu xe ngựa hình dáng cũng mơ mơ hồ hồ tại t r o n g sương ngủ hiện lộ ra gần trong c ă n tấc hàn diệu rít lại còn kêu to phải như thế hữu lực nói rõ diễm linh cơ cũng không lo ngại linh nhi chịu đựng chúng ta tới t â m nhìn quá thấp hàn kinh tại ở gần lúc trước giống một c u n g họng đáp lại hắn là bên cạnh xe ngựa sáng lên ánh lửa nhờ ánh lửa có thể trông thấy diễm linh cơ dựa xe ngựa dùng màn xe bao vải lấy hàn diệu rít hệ ở trên người chính mặt l ệ n h lấy một chút một chút đánh tan nhào tới giác thú con ngựa như cũng buộc tại trên cành cây chỉ là co cắp ngã xuống đất lấy hàn kinh tu vi tự nhiên có thể nghe tới con ngựa hơi thở cùng tiếng tim đập nói do không phải bị cắn xé trí tử nhiều lắm thì dọa đến nhảy tưng nhảy loạn bị diễm linh cơ tiện tay bổ trắng r ố t cục thắng lợi hội sư diễm linh cơ dò xét hàn kinh một chút phát hiện không có có nhận đến tổn thương gì giải khai bao phục đem hàn diễm rít đưa cho hàn kinh ôm diễm rít ở trên người ảnh hưởng ta đạo thủ nói xong câu đó diễm linh cơ hai tay bóp cái thức quyết hai tay hư nhất trong huy á i một đạo liệt diễm tưởng thành tại mọi người chung quanh cũng có trình vòng trạng hướng bốn phía khuyết tán tình hình đây là trong rừng nội địa đường núi mặc dù nồng vụ ướp nhẹp cây rừng thế nhưng là khi liệt diễm giấy lên thời điểm hay là đem thân cây nướng đến tất lột rung động trong rừng trên mặt đất tích dưới lá khô làm nhánh dẫn đầu bị dẫn đốt vòng lửa hướng bốn phía tràn ra khắp nơi ra diễm linh cơ là đùa bỡn hỏa diễm cao thủ chứ châm đối với địch nhân nội tâm hỏa mỹ thuật bên ngoài hỏa diễm cũng thao túng phải tùy tâm sử dụng chỉ thấy vòng lửa chỉ ra bên ngoài lan tràn mảy may không đốt đến trong vòng hàn diễu rít nhìn xem đẩy trời ánh lửa doa đến hung hăng hướng hàn kinh man ra ủi hàn kinh đáy lòng khe lớn tiểu tỷ tỷ tết u y nhất phóng hỏa đốt rừng ngồi tù mục xương tìm hiểu một chút h ỏ a diễm cũng không có gây nên rừng rậm đại hỏa không biết diễm linh cơ là như thế nào k h ô n g chế thế lửa tại nhiệt độ cao bốc hơi rơi đại lượng sương mù về sau h ỏ a diễm hướng tới yếu bớt rốt cục dần dần chỉ để lại lẻ tẻ lửa điểm kia là tráng kiện thân cây bị dẫn đốt sau chưa thể đốt hết lưu lại lửa điểm hàn kinh cũng thở dài một hơi thật muốn một mực đốt x u n dưới vòng r ă n mặc dù sẽ không bị đốt tới nhưng khẳng định sẽ thiếu dưỡng mà chết nhiều lắm là lưu lại cái nguyên lành cái hậu thế vân bạo đạn tì t r u n g quanh vô dưỡng hoàn cảnh mới là thật một người sống không lưu linh nhi lần sau phóng hỏa mười triệu muốn lưu ý dễ dàng tạo thành ngạt thở tử vong hàn kinh xoa xoa mồ hôi chán có chút ít n g h i mà sợ diễm linh cơ về cái mỹ lệ vệ sinh mắt sớm thử qua biết có được hay không còn cần ngươi nhắc nhở sương mù khí tiêu tán mặc dù đã là đêm tối nhưng lấy hàn kinh đám người tu vi vẫn có thể thấy nhất thanh n h ị sở nơi x a hỏa diễm dừng lại địa phương có một nữ nhân toàn thân tô lại văn vẽ m à u đứng ở nham thạch phía trên khí trời rét lạnh chỉ mặc vô cùng đơn giản quần áo bên người ngồi sổn một con màu nâu báo cùng đầy người hoa văn hồ ly sở dĩ có thể thấy rõ đối phương là nữ nhân cùng ra báo tay nhan sắc là bởi vì trùng hợp các nàng bên cạnh còn có thân cây đang t i ê u đốt mà tên này kỳ quái nữ nhân mặc dù trên mặt cùng toàn thân văn màu giới tính đặc thù lại phá lệ rõ ràng một chút liền có thể đoán được đêm dặm một cái thân mặc đơn giản quần áo nữ tử cùng hai con dã thú t r u n g quanh có rất nhiều người xem cái này kịch bản ta còn a hàng kinh tâm nghĩ q một chương sáu mươi tám sơn quỷ giao các ngươi cẩn thận đề phòng ta đi bắt giữ nàng hỏi cho rõ bạch p ư ợ n g nói xong cũng mua hưu đ ổ thêm một câu địch nhân dám tại chúng ta trước mắt hiện thân hơn phân nửa là yên tâm có chỗ dựa chắc ngươi cẩn thận một chút hộ vệ cũng hành động thừa dịp lưới lửa quét rác một lần nữa đem bốn phía cho giám sát bắt đầu có trời mới biết địch nhân có hay không đồng bọn tùy thời tập kích bạch phượng khinh công tuyệt luân trong trước mắt bạch t i tung bay thân ảnh liền xuất hiện tại nữ t ử không lâu chỗ đầu cành một mặt từ xa nhìn lại giống như ô m cánh tay đứng lơ lửng trên không không có lập tức độc thủ giống như bạch phượng tại hỏi đến cái gì ta giống như nghe qua chuyện xưa của nàng nói chuyện chính là trung ly muội tất cả mọi người kinh ngạc phải hướng hắn nhìn sang trung nhỏ cách nhất thời có chút xấu hổ ngay cả vội túi đầu lại ngầm đầu nhiều người như vậy đều không rõ ràng lai lịch của kẻ địch như vậy lớn một chút hải tử hiểu được cái gì hàn kinh không có lớn đùa nghịch trưởng bối uy nghiêm quát lớn với hắn ngược lại khích lệ nói ngươi biết cái gì nói ngay để mọi người nghe một chút đặt được cổ vũ trung ly mội ngóc lên cổ nếu có người này núi c h i à, bị cây sẵn dây này mang cây tùng la đã ngậm liếc này lại nghi cười t ử mộ cho này t h i ệ n hiệu điệu n g ô i đỏ báo này theo văn ly một lan xe này kết quế cờ làm sao còn cóng lên thơ đến bất quá hàn kinh rất nhanh liền kịp phản ứng đỏ báo chính là màu nâu báo còn có hoa văn hồ ly chúng ly mọi c o n g thơ giảm sự vật cùng tình cảnh trước mắt cao độ tương xứng đây là ba lưu đại phu tử phụ thân còn khi còn tại thế mời phu tử để m ộ i nhi con qua khuất nguyên làm sao còn cùng khuất nguyên dính liễu quan hệ hàn g kinh cái k i a giảm hiệu khuất nguyên sở t ử à? sơ n quỷ từ giảm miêu tả chính là sơ n quỷ nữ tử này hóa trang cũng là như thế diễm linh cơ đến cùng là tại sở càng ở giữa lớn lên mà lại tại thiên trạch màn dưới lúc lại bởi vì nhiệm vụ cần học không ít quốc gia khác văn tự dẫn đầu kịp phản ứng cái gì đó ngươi nói nữ tử này là sơ quỷ công tử có rảnh ngươi thật hẳn là nhiều đọc đọc danh gia sáng tác sơn quỷ là ba lư đại phu viết tế tự sơn quỷ tk giảng chính là đa tình sơn quỷ ở trong núi cùng người trong lòng hẹn hò cùng chờ đợi người trong lòng lại đến suy nghĩ phong ngu h ư u đều nhìn không được bất quá nữ nhân này đến cùng là thân phận như thế nào vẫn chưa biết được trong núi sương mù hơn phân nửa cùng nàng thoát không ra liên quan bên này đang nghị luận đầu canh bạch phượng cùng sơn quỷ giống như đàm phán không thành báo cùng hồ ly đều phát ra tiếng gào thét đồng thời hướng bạch phượng nào tới cùng sơn quỷ hình thành ăn ý phối hợp Vốn c hoa rằng、bạch、Phượng nháy Bạch m ắ ly i cái ề n n có thể đem à cũng o n dùng giã thu v không, không, không phải đánh xì i ầ u nhân vật tốc độ di chuyển vậy mà có thể theo kịp bạch phượng một mực hướng trên mặt cùng giữa lông mày trào hỏi cho bạch phượng cực lớn áp bách mặc dù bạch phượng bởi vì thiếp thân chiến đấu tốc độ không có phát huy đến lớn nhất nhưng có thể tại di động cao tốc bên trong cùng bạch phượng đánh cho có qua có lại cái này không phải phổ thông giả thú có thể làm đến sơn quỷ nữ tử ngược lại giống như là tài giỏi có thừa cái kia chỉ ở bạch phượng cùng báo ly chiến đấu giữa khe hở ngẫu nhiên đưa lên một chiêu ánh mắt rất là xảo trá vừa ra tay chính là khó mà để phòng ngăn chiêu bạch phượng vũ lục vẫn còn chưa xử x u ấ t nghĩ đến là muốn bao nhiêu thử một chút đối phương đường lối phong ngu hưu phán đoán hàn kinh mấy người cũng tán thành xem ra đối phương quang minh chính đại hiện thân không phải có đồng bạn mai phục không có sợ hãi mà là đối với thực lực bản thân tự、tin. đi một khối quá khứ vì bạch phượng l ậ c trận bên này vừa có bọc đánh quá khứ động tác nữ tử liền phát dắt được một cái đoạt công kéo ra cùng bạch phượng khoảng cách một tiếng gào thét một trận n ồ n g đậm sương mù u ổ i mù tuân ra cùng sương mù khói tan thu nữ tử liền như quỷ mị biến mất không còn t â m tích đây là để nàng chạy rồi hàng kinh t r a hỏi ngữ khí không xác định đánh nhau thời điểm ta đã lấy trên người nàng phục sức ở giữa bắn vào chen vào ta bạch linh tùy thời có thể truy tung đến nàng bạch phượng tiêu ký bạch linh là trải qua thủ pháp đặc biệt xử lý bạch phượng có thể mượn nhờ chim bay truy tung mà đi trách không được bạch phượng lộ ra không vội không hoảng hốt không cảm thấy thủ pháp rất quen thuộc sao diễm linh cơ ngón tay lướt qua cái má trong giọng nói mang theo trầm tư vô luận là mượn nhờ thôi động sương mù hay là đào tàu lúc thủ pháp đều cùng công tử hướng ta giới thiệu n g u huyền vũ pháp có chỗ tương tự ta gần nhất nghiên cứu công tử tặng cho ta rắn cổ thuật đây đều là nhờ t r ư ớ n g nhãn pháp mỹ thuật trải qua diễm linh cơ một nhắc nhở như vậy hàn g kinh cũng có chỗ t ì n h ngộ mượn sương mù ẩn hình cùng miến hóa cùng hết ngồi đáy giếng có nhiều chỗ tương tự chỉ là thiên về điểm khác biệt mà lại cái sau chỉ là chạy trốn thủ pháp không có nhiều như vậy thủ đoạn công kích nàng nói nàng gọi sức quỷ mảnh này dừng t ự như là cái gì dừng cấm chúng ta chưa cho phép liền xâm nhập tiền đến lúc này mới dẫn tới nàng xuất thủ kém chút quên bạch phượng cùng với nàng từng có giao lưu ta kiên trì muốn nàng hướng công tử tự mình giải thích bị cự tuyệt sau liền định bắt giữ nàng không nghĩ tới thoáng qua một cái chiêu mới phát hiện nàng thủ đoạn chống chất công lực cũng không dưới ta không khỏi nóng lòng không đợi được chậm trễ một lát bạch phượng sau khi nói xong lại hơi liếc nhìn nơi núi rừng sâu xa lấy ánh mắt ra hiệu muốn hay không lần theo bạch linh khí tức theo roi số dưới sắc trời đã tối hay là chờ trời sáng về sau lại tính toán sau ta c ũ n g không nên phân tán lực lượng vẫn là phải để phòng địch nhân ngóc đầu trở lại hàn kinh lo lắng không phải không có lý. ai biết tên là sơn quỷ nữ từ nói tình báo là thật là giả vạn nhất có trá hà không ở giữa địch nhân điệu hồ l y sơn tiêu diệt từng bộ phận n ư u kế một đêm chú ý cẩn thận cũng không có địch nhân lại lần nữa đánh tới chỉ là bọn hộ vệ có nhiều thêm vào mắt c u n thâm xem ra là ta nhạy cảm bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn về sau các bộ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vẫn muốn cực kỳ thận trọng không thể bởi vì lần này chưa từng xuất hiện n g o à i ý muốn liền c h â y l ư ờ i an bài các tùy tùng mang theo chung nhỏ cách trang điểm tiềm hành hàng kinh bọn bốn người từ bạch phượng dẫn đầu hướng phía mục tiêu đổi tới lúc này thật từ trung ly mọi chiếu cố hàn diễ Bạch Phượng, người theo i ê u ký c í n không phải hướng thâm lâm giảm chạy, ngược lại càng ngày càng muốn ra mảnh này dừng h phải thâm chạy, h xác ra. ra sao Làm lâm lại giảm t rồi.、Theo、lẽ thường sơn quỷ sau khi bị đánh lui khẳng định là muốn xa vọt thâm sơn dù sao người xứ khác cái kia giảm phân rõ thâm sơn giảm con đường cùng cặp bẫy cùng hàng kinh đi xa trở ra hoạt động thế nhưng là bạch phượng bạch linh tiêu ký một đường chỉ hướng d ừ n g bên ngoài bắt đầu ngửa còn tại trong đường núi thả chấm bước chân về sau dứt k h o á t mở ra bốn gáy phi nước đại không ngừng ai bảo con đường càng ngày càng khoáng đất đây một đường này đều đuổi theo đến bình nguyên dọi mắt trông về phía xa phía trước còn có một con sông lớn vắt ngang ở bình nguyên phía trên bạch linh chỉ phương hướng tuyệt đối không có sai mà lại chim chóc nói cho ta là cũng nhanh đến bạch phượng nói đến khẳng định hàn kinh bọn người là đánh tâm nhãn giảm tin tưởng năng lực của hắn đành phải tiếng trầm kế tiếp theo đi đường đem ngựa bực lên người liền ngừng ở bên trong chúng ta từ dưới đầu do quá khứ nằng kia hai con giã thú cái m ũ i khẳng định cũng rất linh mẫn đột nhiên bạch phượng tung người xuống ngựa chỉ về đằng trước nói theo ngón tay phương hướng một cái bị dựa vào núi bảng sông tiểu sơn thôn xuất hiện tại tầm mắt dặm sờ gần thôn trang một trận kỳ lạ lại dùng phá lệ câu động nhân tâm làn địa hòa với do núi phiêu đi qua không chỉ hàn kinh nghe không hiểu tất cả mọi người lắc đầu lại xích lại gần một điểm nhạc khúc nơi phát ra chính là tối hôm qua tập kích mọi người nữ tử sơn quỷ tay lý chính bưng lấy một kiện như hơn không phải hơn nhạc khí ghé vào bên miệng màu nâu núi báo cùng văn l y nút ở một bên đầu từng chút từng chút thân thể ngẫu nhiên còn đi theo tiếng nhạc đong đưa q u y một chương sáu mươi chín thuần quân bốn người lướt nhau không tiếp tục tới gần mà là kế tiếp theo quan sát mặc dù chính là thanh thiên bạch nhật làng d ặ m cũng không có mấy người đi lại lộ ra rất là tiêu điều ngẫu nhiên có thôn dân từ cửa thôn trải qua đều sẽ túi đầu hướng phía sơn quỷ hành lễ thái độ cung kính nhìn một cái liền biết tên là sơn quỷ nữ t ử cùng thôn này quan hệ không ít hàn g kinh mấy cái hạ quyết tâm vây lại chạy được hòa thượng chạy không được miếu cũng không sợ lộ rõ hành tung phía sau núi quỷ lần nữa trốn đi bạch phượng thân hình n h ấ t nhanh sớm xuất hiện tại cửa thôn nhìn thấy đêm qua giao thủ thiếu niên áo trắng đổi tới cái này rậm sơn quỷ dừng lại thổi bày ra để phòng t ư thái đỏ báo cũng chống người lên k h ế p mắt lên đục hoàng b á m mắt hoa ly trong miệng ô ô lên tiếng toàn thân mau đều nổ tung d ự c lên ngươi là làm sao tìm được nơi này sơn quỷ một tiếng q u t lớn sau đó lại nhìn thấy trình hai mặt bọc đánh chi thế vây tới phong ngưu hưu cùng diễm linh cơ hai người tay cầm huyền thiết trọng kiếm cường tráng nam t ử đêm qua chém giết giã thú mở đường lúc mạnh mẽ thoải mái đã biết không phải là tên soạn x í n h cái tiêu đẹp đến mức không tưởng nổi bách việt nữ t ử càng là tự tay phá vỡ nàng lẩn thân nồng vụ thủ đoạn chi quỷ dị không kém nàng phía sau hai người còn đi theo một tên quần áo lộng lấy người thanh niên đi được tuy chậm nhưng xem xét chính là những người này chủ tâm cốt thật đúng là rước lấy đại phiền thoái sơn quỷ cảm thấy gấp quá cân nhắc lợi và hại được mất có đi ngang qua thôn dân nhìn ở đây dương cung bạt kiếm bầu không khí hơi ngừng lại liền xoay người chân phát phi nước đại bạch p ư ợ n g chỉ là nhìn sang cũng không có chỉ chốc lát sau làng chỗ sâu vang lên một mảnh tiếng chiêng cũng có hô quát tiếng ồn ào âm chuyển tới cha hỏi trước đó liền không nghĩ tới muốn đối tập kích chúng ta sự tình v ụ trách sao các ngươi tự tiện xông vào rừng cấm ta xuất thủ cầm nã có cái gì không đúng sơn quỷ cũng không có bởi vì sau l ư n g truyền đến tiếng bước chân mà bưng lòng tâm tình đêm qua giao thủ biết được những người này đều không phải hạ người bình thường hàng kinh cùng cũng phát hiện toàn bộ làng đều bắt đầu chuyển động từ thôn dân báo tin đến tập kết xuất phát đến tận đây bất quá như thế điểm công phu cái làng này nhưng cùng cái khác phổ thông làng không giống có chút không lớn bình thường tiếp viện thôn dân mặc dù phần lớn là nông dân cách đ á n mặc chỉ là đau thương côn bổng đầy đủ mọi thứ tại một tên lão giả dâu bạc trắng dẫn đầu dưới hướng cửa thôn chạy tới chạy ở giữa bộ pháp nhất trí chỉnh tề vạch một mặc dù không phải quân ngũ đội hình cũng có ba phân túc sát chi khí bình thường thôn dân tụ tập cái nào không phải kêu loạn một mảnh càng thêm nói rõ thôn nhỏ chỗ quái gì. đêm qua là bóng đêm càng thầm lại thân hám sơn lâm an toàn không có bảo hộ hàng kinh cùng mới dẫn theo một trái tim hiện tại là chủ động tới cửa trả thù tiến có thể công lui tức bỏ chạy hoàn toàn không có, có gánh nặng trong lòng cho nên cũng không có vội vã đ o ạ t công rốt cuộc muốn nhìn xem làng rằm có thể có cái gì bí mật không biết có khách quý tới cửa lão hủ không có từ xa tiếp đón không biết chư vị có gì chỉ giáo lão giả dâu bạc trắng hô hấp kéo dài h u y ệ t thái dương cao cao nổi lên lại cũng là tên cao thủ nghĩ minh bạch giả hồ đồ chúng ta là giống tới làm khách dáng vẻ sao phong n g u hưu hiện tại là đ ỉ n h kiếm các tổng quản thân vai hộ vệ chi trách trên đường bị tập kích nói tới nói lui cũng không có cái gì hào tâm khí trong tay t r ọ n kiếm kéo cái kiếm hoa hôm nay không nói ra cái căn nguyên ta liền đầu ngươi cái này tiệu phá thôn c lão hủ không n h t biết khách quý chỗ chủ ý gì lão giả mặc dù hướng chính là hàn kinh bọn người ánh mắt lại hướng nữ tử sơn quỷ trên thân nghiêng mắt nhìn hiển nhiên là có suy đoán tự tiện xông vào rừng cấm còn dám phết lối lão giả lần này hiểu được tiền căn hậu quả cũng đối hàn kinh cùng đề phòng bắt đầu hàn kinh mảnh một suy nghĩ có vẻ như nữ tử này về phía sau thôn không cùng người trong thôn câu thông qua đêm qua xung đột trải qua trước đ ê m binh khí thu lại làm sao cũng phải nói cái tiên lễ hậu binh hàn g kinh lúc này đứng ra phong n g u hưu theo lời lui ra phía sau một bước dưới m ũ i kiếm r ụ xuống đối phương đều nhìn ra chính chủ r a sơn lão nhân ra ta có một chuyện không rõ còn xin giải hoặc đêm qua ta cùng dắt người nhà ngủ ngoài trời sơn lâm đột nhiên bị nàng này tập kích không biết là duyên cớ nào lão giả có chút do dự đảo mắt xem xét trên trận tình hình nghị nghị vẫn là nói rõ ràng đi các ngươi ngủ ngoài trời sơn lâm là chúng ta dừng cấm theo quy củ là không cho phép ngoại nhân t ế n bảo mọi người lầm xuống tới mới có chi sau đó phát sinh một hệ liệt hiểu lầm hiểu lầm hàn kinh cùng trong mày không cùng hàn kinh bọn người phản bác lao giả còn nói thêm sa nhi ngươi cũng nói vài lời đi bọn hắn có lẽ thật không phải địch nhân của chúng ta không phải tên là sơn quỷ a tại sao lại gọi sa nhi rồi nữ nhân còn có chút không tình nguyện không chịu nổi lao giả ánh mắt mới mặt lạnh lấy mở miệng rừng cấm bố chi có chúng ta phòng ngự cựu ra t r ợ n thế gần nhất có cựu ra thế lực thám tử tại phụ cận hoạt động đại trận cũng bị phá hư bằng không các ngươi cũng không thể tại rừng giảm thông suốt không trở ngại nói đến hơi cường địa quá hàng kinh bọn người cái nào không phải một thân bản lĩnh còn không có điểm đi ra núi rừng đại trận tự tin các ngươi một vào rừng tử hoa ly liền phát hiện ta nghĩ đến đám các ngươi là cựu gia quân tiên phong liền thôi động tản hơn trận thế sử dụng ban ngày hối tối tăm dự định tiếp cận các ngươi tìm tòi hư thực sự tỉnh phía sau chính các ngươi đều rõ ràng nguyên lai trận kia sương mù là mượn nhờ trận thế tạo thành ban ngày hối tối tăm nghe cùng thiên tông quên xuyên thu thủy cái gì còn có chút tương tự còn giống như thật sự là hiểu lầm tối hôm qua song phương đều là tại bất an trạng thái không biết nền tảng cũng không có câu thông tốt liền đánh lên bạch vượng câu thông năng lực thật khiến cho người ta bắt gấp nói lời là lại lạnh lại khóc xoánh ốc nhưng ngươi liền không thể dùng tiếng thông tục đem sự tình làm rõ nói ra mà sơn quỷ này nương môn khẳng định cũng là vào trước là chủ vô ý thức nhận định là đ ị c h nhân d a m ba câu s ạ c bắt đầu hàng kinh đám người trên mặt biểu lộ biến hóa lao giả đều xem ở mắt g i ả m ta cùng chỉ là ở chỗ này tị thế vô ý b ư ớ c lên phân tranh khách quý nghĩ như thế nào cái này đợt hiểu lầm có thể hay không như vậy hóa giải kết thiện duyên nếu là đợt hiểu lầm chứ mấy thất ngựa nhi chấn kinh ngặt đường nhân viên lại không có tử thường hoang i a n lên giải không l ê n kết hàng kinh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý hòa giải đang định nói vài lời lời hay chống đỡ giữ thể diện thuận tiện bàn một bản làng bí mật vào thôn trên đường nhỏ bụi mù nổi lên bốn phía một mảnh tiếng vó ngựa chấn địa m à tới động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đem l ự c chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới đường nhỏ mặc dù chật hẹp nhưng không có ảnh hưởng đến người tới tốc độ tiến lên hơn trăm cưới giống một trận gió xoáy đến đầu thôn đến rồi mọi người kết trận phòng thủ nhìn tới đây chính là làng cựu gia kẻ đến không t i ệ n hôm nay tới cửa tìm suối kể đến hàng kinh gấp nhũ mày nhìn xem từ trên ngựa bay xuống kỳ thủ đây không phải âm dương gia âm bình quỷ nô sao cái làng này nói cựu gia cùng âm dương già có quan hệ dẫn đầu một nam hai nữ khí chất xuất trần nam nho nhã tuấn lãng nữ ung dung hoa quý xem ra có chút quay mặt chỉ là trong lúc nhất thời nghị không ra vừa hạ xuống địa nam tử cất cao giọng nói hà bá cố nhân đến đây cớ gì cự tuyệt ở ngoài cửa thuần quân đã lâu q u y một chương bảy mươi tỉnh đế liên hoa đế tử hàng này bắt chử mắt mịt mở này sầu cho âm dương gia trường lão chấp trưởng ngũ hành thổ bộ t ư ơ n g quân thuấn trách không được nhìn quen mắt tiêu đồng hành hai tên ung dung hoa quý nữ tử chính là nga hoàng cùng nữ anh hà bá ở đây tiêu dao sơn quỷ lại ở nơi nào nguyên lai lão giả tên là hà bá h i ệ n nhiên đều là quen biết đã lâu chỉ là hàng kinh buồn b ự c vì sao thuấn sẽ không biết tên là sa nhi nữ tử nàng thân chúng chủ ấn một đường thoát đi truy sát bản nguyên hao tổn quá nhiều năm trước đã qua đời đương nhiệm sơn quỷ là c o n của nàng sa hà bá t h ầ n sắc có chút cô đơn nghĩ cùng cố nhân có chút sầu não sa nhi qua tới bãi kiến ngươi thuấn ba bá còn có hắn hai vị phu nhân đương nhiệm sơn quỷ sa nhi đầy mắt cảnh giác cũng không có lên tiếng trả lời tiến lên t h u ấ cùng hà bá cũng lơ lễm t h xong tình cũ lao hữu này đến cần làm chuyện gì binh lâm thành hạ là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi hà bá thấy mang xuống kết quả cũng sẽ không thay đổi dứt khoát đi thẳng vào vấn đề đương nhiên là quán hà bá cùng sơn quỷ trở về m ờ i hà bá cười lạnh một tiếng chỉ sợ là cầm đi nhiệm vụ của ta chính là đem các ngươi mang về về phần xử trí như thế nào xử lý chỉ có đông hoàng các hạ mới có thể quyết định thuấn ngữ điệu vẫn là không đội không tử chỉ là trên trận không có người hoài nghi hắn kiên định quyết tâm lão hủ từng chấp trưởng thủy bộ sơn quỷ chính là một bộ thủ lĩnh muốn cầm nã chỗ làm cho chúng ta theo lý thuyết hẳn là cùng t h u ấ quân không có bao nhiêu liên quan t h u ấ quân không khỏi có sen vào việc của người khác hiểm n h i thuấn hướng hai vị phu nhân chỗ nhìn thoáng qua nữ anh bây giờ chấp trưởng thủy bộ thuấn lời nói giải khai tất cả n g h i hoặc chuyến này nửa là đông hoàng thái nhất mệnh lệnh nửa là vi phu người già mà đến thủy thuật bạch lộ lấn x ư ơ n g cùng tương quân thổ thuật hoàng thiên hậu thổ t ư ớ n g k h á c nữ anh tu luyện thủy thuật bên trên thiện như nước vừa lúc có thể tương giao dung hội đến cùng hay là nữ anh kế thừa thủy bộ thủ lĩnh hà ba hướng nga hoàng nữ anh chỗ có chút không người một cái coi như thi cái lễ xin thứ cho lão hủ mắt vụ về không phân rõ hai vị tương phu nhân vị nào là tỷ tỷ vị nào là muộn muộn tỷ mỗi chúng ta đồng tâm hai người giống như một người liền ngay cả thuấn quân tại hai ta không thi triển âm dương thuật quyết lúc đều không phân rõ húng chi ngoại nhân trong đó một vị tương phu nhân trả lời m ộ t câu cũng cùng xịt t ớ i l i ế c nhau lộ ra ăn ý mười phần t ỷ m ộ i tình thâm hàn kinh làm lâm thời ăn dưa c o n chúng quan sát tỉ mỉ trừ phục sức có khác thật đúng là giống nhau như lúc khó mà tìm ra sự sai biệt rất nhỏ t ỷ m ộ i hai người trổ mã phải tựa như trắng n o a n tuyết liên hoa lại lớn lại bạch còn thẳng tắp thuấn quân nga hoàng nữ anh trung hầu một chồng tận hưởng tề nhân chi phúc về sau xin cứ gọi ta tranh trải qua muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được không cần đến tại cái này giảm tanh, tanh làm g á n g sơn quỷ quả nhiên là câu thông đạt nhân không mở miệng thì đã mới mở miệng liền nâng lên không khí khẩn trương thuấn khí độ không thay đổi hà bá ngươi là trưởng giả ta đối với ngươi lòng có kính ngưỡng ngũ hành sinh khắc thổ thuật khắc nước ngươi hay là từ bỏ c h ố n g lại cùng ta cùng nhau trở về gặp mặt đông hoàng các hạ đi hà bá không trần trờ chút nào hay là so tài xem hư thực đi đông hoàng các hạ tuy là lòng phượng c h i tư thiên nhân c h i đồng hồ làm sao hắn lãnh đạo dưới âm dương gia đã không còn là lão hủ trong suy nghĩ âm dương gia đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ h u ố n hồ thổ sinh mục sa nhi cũng có thể cùng ngươi c ù n nhau liền để lão hủ đến lãnh giáo một chút hai vị tương phu nhân thủy thuật tu hành đi gió nổi sóng ngang tu hành từ tiền bối sau thủy bộ đệ tử lại vô xuất sắc người tiền bối chịu chỉ giáo tỉ mọi chúng ta hai người tự nhiên linh giáo chỉ là chúng ta tỉ mọi đồng lòng từ trước đến nay cùng tiến cùng lui còn xin tiền bối không nên trách tội chúng ta lấy nhiều khi ít cái này giảm triển khai tư thế âm binh quỷ nô cũng lâng lâng chiếm cứ các cái vị trí đem thôn dân vòng cùng một chỗ g i à n g co các ngươi trước đừng xuất thủ được mệnh lệnh âm binh quỷ nô chưa từng có độ tới gần hàn kinh một bên suy nghĩ một bên thuận thế lui vào đám người thấy hàn kinh lui diễm linh cơ ba người cũng lui về sau u người tại đám n dặm, trong lúc mơ hồ đem hồ h à nghề k i n hộ khe vươn tay liền biết có hay không hàn kinh lần trước vẫn còn đang suy tư quỷ binh làm sao làm được chân không chạm đất tựa như sau lương treo uy á đồng dạng phiêu tại mặt đất rõ ràng tu vi của bọn hắn làm không được trường kỳ bảo trì lơ lửng năng lực mới đúng sau một khắc liền bị hà bá cùng nga hoàng nữ anh đánh nhau chết sống hấp dẫn ánh mắt các loại c h ố n g dông hóa thủy vị vật chiến đấu tràng diện hoa lệ ưu nhã nhưng tu hành thiền tông công pháp càng lâu càng có thể nhìn ra bên trong lận tàng trùng đ i ệ p sắc cơ nếu là kiếm pháp thông thần như cái nhiếp vệ trang hạng người tinh nhiên đều là chiêu thức tại thức cấp độ làm đến c ự c hạng mà bọn hắn giao đâu tất cả thuật cấp độ dù không gặp đao quan kiếm ảnh lại có thể dẫn động trời biến hóa không nghĩ tới tiền bối gió nổi sóng ngang đều tu đến lấy ly vì tham tình trạng thật là làm tiểu n hai nữ còn có tâm tình chỉ điểm giang sơn hà bá là thật bắt đầu có chút sốt ruột nhân tài mới nổi thực lực tăng trưởng nhanh chóng khiến người ghé mắt chỉ bằng vào một người liền gần như có thể là địch hai người liên thủ thế cục nguy rồi âm dương gia nguyên suất đạo nhà cùng trời tông công pháp trên bản chất đều là tự nhiên c h i pháp chỉ là mở trần bước phát triển mới đi ra con đường của mình hàn g kinh đem bọn hắn giao đấu cảm n ộ so những người khác muốn nhiều ấn chứng với nhau bổ ích mừng rỡ mặt mày trực ngày có thể thấy được hà bá ngay từ đầu dự định muốn sinh non đánh giá thấp nữ nhân năng lượng tiếp tục đánh xuống thua không nghi ngờ t r á c không được tuấn tại đối mặt sơn quỷ lúc không nóng này không h o ả n hốt hai nữ hiệu điệu d á người n g như trong gió b à y hạ chập chân bất định hàng kinh hiện tại đại khái có thể có thể đ o á n ra hai người thân phận gia chiêu kéo dài hữu lực khí tức càng thêm thâm hậu nên chính là mội mội nữ anh trên thực tế cũng là nàng cho hà bá càng lớn áp lực bên trên thiện như thủy tâm quyết cùng hoàng thiên hậu thổ hỗ trợ tương thừa song tu lúc càng xây kỳ hiệu thuấn cùng nữ anh thường ngày tu hành một ngày nàng dặm tự nhiên kéo ra cùng nga hoàng tu vi t r ê n lệ nếu h n là nữ anh tu vi cũng dừng lại tại nga hoàng tốc độ hà bá tử chiến đến cùng nói không chừng còn có thể kiến công hiện tại loại tình hình này sẽ chỉ càng ngày càng ở vào bất lợi cục diện Từ càng thêm tô h trọng hô hấp đánh giá ra hà bá dần dần chống đỡ hết nổi hàng kinh hướng bạch phượng nháy mắt một cái như là thuấn thân thuật bạch phượng bắn nhanh ra như điện giống một con màu trắng đại điệu nhào về phía nga hoàng nữ anh chiến đoàn xem sớm ra bất p h ả m của các người đến một mực chờ ngươi đấy người lên tiếng là thuấn hắn nhẹ nhàng hất ra sơ n quỷ ngăn lại bạch phượng đường đi lan g rằm đều là năm đó đi theo hà bá sơn quỷ cùng một chỗ phản bội chạy trốn nước một hai bộ đệ tử hậu nhân làm sao có thể lập tức thêm ra mấy vị dung nhan đạt tới ngũ linh huyền đồng đệ tử g a nói đi các ngươi lại là lai lịch thế nào c à n chính là bạch phượng ánh mắt lại nh ngươi còn chưa đủ tư cách biết thân phận của ta đông hoàng thái nhất chuẩn bị lên đường không có dặn dò qua các ngươi sao thuấn quân nhữ n g mày hàn kinh hót như t h i ệ miệng đầy lại bắt đầu chạy xe lửa ta chính là đông hoàng thái nhất đệ đệ đông hoàng thái nhị q một chương bảy mươi mốt âm dương bí mật mặc dù không rõ đông hoàng thái nhị ý tứ thuấn vẫn nghe ra trong lời nói trêu tức hoàng thiên hậu t h ủ công pháp thôi động đến cực h ạ n không tiếp tục để ý bạch phượng vừa người hướng hàn kinh đánh tới trên lòng bàn tay trình mở mịt chi xác không cần nhắc nhỏ hàn kinh liền biết hướng bên cạnh né tránh phong u hữu rút kiếm tiến lên tụ lực một k khi kiếm chém c h ú n g lúc tốt như x a vào v ũ bùn trượt ra ngoài không thể chẳng thực nhưng đến cùng là cản trở một chút thuấn không có dừng lại một trưởng đánh c h ú n g bên cạnh một vị thôn dân như đánh bại nhứ thôn dân chúng chiêu về sau không có lập tức chết đi mà là cái cổ xuất hiện âm dương chú ấn chú ấn giống một đạo tại huyết nhục giảm lăn lộn cá chạch chúng chiêu thôn dân lập tức che lấy cổ ngã xuống đất đau đến quay c u n g lên g â n xanh lộ ra bất quá một lát liền trợn tròn mắt to không cam lòng phải chết đi phong n hưu không chút nào vì thôn dân thảm trạng má thay đổi nhiệm vụ của hắn là hộ vệ hạ kinh người bên ngoài chết sống hoàn toàn không có để ở trong lòng diễ thon thon tay ngọc nhóm lửa đỏ tái nhợt diễm yêu t h u n tay nhóm lửa mấy tên đến gần âm binh quỷ nô thuấn một kích không trúng cũng liền dừng tay ngừng lại từ phong ngu hưu xuất kiếm tốc độ cùng lực đạo bên trong đánh giá ra thực lực của hắn gặp lại diễm linh cơ lửa hí quỷ binh thủ đoạn biết tại có người hộ vệ tình hùng dưới rất khó đối hàn kinh chém đầu thành công một bên khác hà bá đạt được bạch phượng tương trợ mặc dù hai người không ai ăn ý phối hợp nhưng vẫn là trong lòng đại đại chậm thở ra một hơi không còn là bị động như vậy mà lại hắn không biết là dùng cái gì thủ đoạn lực bộc u phát tăng lên gấp đôi có hơn càng đánh càng hăng trên đầu nguyên lai liền có chút thưa thất tóc trắng đều chóc ra chân bóng giống lột ra trứng luộc bạch phượng đối nga hoàng nữ anh thủ đoạn quan sát không thiếu thời gian đ ấ y lòng sớm có một phen so đo hai nữ lại quyết thiếu đối bạch phượng hiểu rõ khó tránh khỏi khắp nơi bị chế mặc dù phong hoa không giảm nhưng trong lúc mơ hồ rơi vào hạ phong lại là sự thật không thể chối cãi lại một lần nữa bị bạch phượng vũ trận đánh c h ú n g mở ra cánh tay xa y lộ ra mạng lớn ra thị tuyết trắng về sau hai nữ thế công đồng thời tăng lên rất nhiều bước lui bạch p ư ợ n g hà bá lách mình trởi tuấn quân bên có ngoại lai cao thủ chen chân thấy hôm nay chuyện không thể làm cố nhân trùng phùng vốn là nhân gian một chuyện mừng lớn không nghĩ tới cùng hà bá ngài luận bàn dẫn đến động tĩnh lớn như vậy hôm nay liền dừng ở đây đi t h u ấ n trở mình lên ngựa đông đảo âm binh quỷ nô lại vô thanh vô tức nhanh chóng thổi qua đến có ngồi tại trên lưng ngựa có liền ở ngoại vi tung bay mong rằng hà bá cùng sơn quỷ sớm ngày nghĩ thông suốt nghĩ rõ ràng liền trở lại âm dương gia đông hoàng các hạ t ử có đạo lý về phần ngươi n h a hình cáo thị làm theo y trang ngươi không nói sớm muộn cũng có thể điều tra ra ngươi liền tự cầu phúc đi hàng kinh tại đám người giảm nhìn chằm chằm bị mồ hôi nước nhẹp sa o y kể sát nga hoàng nữ anh không nhọc thuấn quân hao tâm tổ n trí phúc khí của ta từ trước đến nay rất lớn vốn muốn nói cũng không biết lúc nào cũng có thể có nga hoàng nữ anh trung hầu dạng này t ề nhân c h i phúc trung pi là nuốt xuống không ra khỏi miệng đùa dỡ tương phu nhân không chỉ có sẽ triệt để chọc giận thuấn quân tại diễm linh cơ dạng này quân bạn mắt giảm sợ là cũng muốn nháy mắt biến đỏ tên ta còn có một chuyện không rõ làm phiền hai vị phu nhân giải đáp thuấn ánh mắt ngưng lại người này chặn ngang một gậy không nói làm sao còn muốn hỏi ta hai vị phu nhân vấn đề gì tương phu nhân danh môn đại gia phong phạm không n ờ i ra hiệu nhưng nói không sao phu nhân bắt đầu nói t ỷ m ộ i đồng tâm cùng tiến cùng lui đồng thời cảm mến tại thuấn quân nhưng không biết phải chăng là xuất phát từ chân tâm đâu tự nhiên là phát ra từ phế p h ụ hàn kinh lại chuyển nhìn về phía thuấn thuấn chừng mắt lên màn làm sao còn có chuyện của ta nào dám hỏi tương quân là yêu t ỷ t ỷ nga hoàng nhiều một chút đâu hay là càng yêu m ộ i m ộ i nữ anh tuy nói t ỷ m ộ i đều là tiên nữ nhập p h ẳ m trần nhân gian đẹp đẽ mọi người cũng luôn nói lòng bàn tay m u bàn tay đều là t h t r ê n thực tế một trái tim phân hai cánh sao có thể một tơ một hào khác biệt cũng không có chứ cái này nói là tiếng người sao thanh thiên vật nhật dưới mí mắt chọn phát vợ chồng nhà người ta quan hệ hết lần này tới lần khác tỉ mỗi hai người còn một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ thuấn khí độ đều không cần lông mày mau dựng thẳng lên gấp thuốc nửa đầu hét lớn một tiếng đi lại là một trận bụi mù tràn ngập âm dương g i a đội ngũ cấp tốc biến mất tại mắt tế đa tạo vị tiên sinh này rút đao tương trợ còn không tới kịp thỉnh giáo tiên sinh tôn tính đại danh hà bá đại sư k h á c h khí may mắn gặp d ị p hàn kinh cũng cùng âm dương ra co ân oán một cái nhấp tay không cần phải nói hàn kinh đáp l ấ lại nơi đây chính là sở quốc nội địa eo dương ra hiện vì nước tần cung phụng làm sao lại từ mạn dương phái người tới cái này gi hàn g tiên sinh có chỗ không biết ta cùng xa nhi qua đời mẫu thân đã từng đều là âm dương gia trường lão t h ờ phụng chính là nhân diễn tiên sinh học thuyết lúc đầu cùng đông hoàng quá cùng nhau vô xung đột khập khiễng về sau đông hoàng thái nhất tư tưởng càng ngày càng kích tiến b à o càng la trọng dụng vần trung quân tứ phúc đại lực khai phát ngự nhân đan ngự quý đan để câu đột phá chân nhân đan cấp độ luyện gia tụ tiên đan sát hại nhân mạng vô số đông hoàng các hạ tâm giảm suy nghĩ cái gì cũng xưa nay không cùng ta cùng câu thông chuyên quyền độc đoán đợi đến hắn xuất âm dương gia nhập t ầ n ta cùng quyết tâm tới quyết liệt lúc này mới một đường đào vong đến tận đây hà bá đang lúc nói trên mặt còn có s hiện nhiên là lúc trước đ à o vong thời điểm bị tổn thất không tiểu hiện tại tương quân tương phu nhân chỉ là tạm thời t ố i lui lần tiếp theo lại đến lúc khó đảm bảo sẽ không là năm bộ t ế xuất thậm chí còn có thể có tả hữu hộ pháp dẫn đội ta cùng cũng muốn tìm cái khác chỗ hán ta không đi ta muốn lưu lại vì mẫu thân báo t h ủ sơn quỷ ngữ khí còn rất bướng mình cũng không cân nhắc thực tế thực lực đối so sa nhi không được tùy hứng lão hủ vừa rồi vì có thể bắt giữ tương phu nhân sử dụng â m dương cấm thuật vạn xuyên về biển b ộ c phát ra bình thường mấy lần chân khí sơn q u ngay xong lập tức sốt ruộn cái gì hiện tại kinh mạch lịch à n h dược thạch khó ý, ý. đã ngày giờ không nhiều hà bá nhìn xem sơn q u ỷ thần sắc lo lắng ánh mắt giảm hiện ra một chút ôn lu về sau những đệ tử này cùng thôn dân phải nhờ vào sa nhi tới chiếu cố gặp chuyện tuyệt đối không được lỗ mãng tốt sa nhi đã là đại nhân chớ lại có tiểu nhi nữ tư thái để thôn nhân thu dọn đồ đạc chuyến này có thể tiến đến tìm nam công lão nhân ra ông ta tại đất sở hy vọng lớn lao nhất định có thể hảo hảo an bài chúng ta sơn quỷ lao lao mắt hướng hàn kinh bọn người thi lễ một cái quay đầu chào hỏi thôn dân thu thập hành lý đi đại sư nói nam công thế nhưng là sở nam công hàn kinh có suy đoán liền hỏi lên chính là nam công b ố i phân c ự c cao lúc trước nếu không phải phải nam công che chở chúng ta cũng không thể còn sống trốn tới đại sư có thể hướng v ạ n bối nói một chút âm dương ra một ít chuyện a chúng ta bây giờ triệt để đắc tội đông hoàng thái nhất xuất l ị n h âm dương ra nghĩ hiểu rõ hơn một điểm ngày sau cũng tốt có cái đề phòng hàn g tiên sinh nên biết được âm dương cũng không phải là độc lập tồn tại bọn chúng tương hỗ là đồng hồ g i ả m đối lập lẫn nhau đồng thời lại không ngừng chuyển hóa âm dương thuật cũng bởi vậy mà sinh ta âm dương ra từ thi triển thủ pháp bên trên đem âm dương thuật chia làm thuật quyết chú luật pháp tính giới tu vi thì có thể chia làm lợi kim huyết kính khống tâm chiêm tinh dễ hồn năm tầng vân trung quân tử phúc chính là chính là âm dương gia lịch đại đến nay luyện kim k ỹ thuật góp lại người hà bá khe khẽ thở dài trừ cái đó ra tông chủ cùng hộ pháp trưởng lão còn nắm giữ c à n g cường đại hơn âm dương chu ấn lớn nhiều hơn tà ác bị coi là cấm thuật rất nhiều đều đã thất truyền bất quá đông hoàng các hạ về sau lại lần nữa thôi diễn ra không ít cấm thuật thực tế là nghiệp chướng nặng nề hàng kinh ngược lại không có cảm thấy nắm giữ cường đại tà ác cấm thuật có cái gì không tốt giết người trung pi là cầm kiếm là người kiếm bản thân là không có tư tưởng đại sư nói là sáu hồn sợ、chú. không nghĩ tới hàn tiên sinh ngay cả ta âm dương ra sáu hồn sợ chú đều có hiểu biết muốn là đụng phải tu tập có sáu hồn sợ chú âm dương ra trường lão tiên sinh nhất thiết phải cẩn thận không thể bị đánh trúng đ ụ n g vào nếu không sẽ toàn thân huyết dịch sôi trào mà chết chính là do ở quá ác độc âm dương ra sớm đã cấm chỉ đệ tử tu luyện hóa giải chi pháp cũng cùng nhau thất truyền ai nghĩ một trăm năm sau cấm thuật lại tái hiện nhân gian mất đi hóa giải cứu chữa chi pháp khiến cho nó càng thêm âm độc hiệp ác chiếu nói như vậy chẳng phải là trong thiên hạ không người có thể chế hành âm dương ra rồi phong mưu nhữ lại lông mày đối hà bá miêu tả âm dương cấm thuật cảm thấy khó giải quyết. Cũng không hẳn vậy. Cần b sáu tiếp tiếp hồn sợ chú chẳng i i t r qua là âm mạch bát chú một trong đem đối ứng còn có dương mạch tạm chú đều có các đặc điểm tóm lại đều tương đương khó giải quyết đụng phải hoặc là quay người đào tẩu hoặc là toàn lực đoạt mở chú ấn thi triển thành công trước đó giết chết thi thuật người ta muốn chạy trốn không khó tu hành âm dương chú ấn đều là âm dương gia cự phách có thể thành công hay không giết chết bọn hắn còn phải đánh qua mới biết được bạch phượng đối tốc độ của mình có tuyệt đối tự tin chỉ là ý trong lời nói cũng không muốn nghe ngóng rồi chuẩn nghĩ đều là làm sao giết chết loại này được nhân năm đó ta cùng rời đi âm dương g i a sau thu được gần nút đệ tử đưa tới tin tức mặc ra cự tử lục chỉ đen hiệp lấy lực lượng một người đối đầu âm dương gia năm đại trưởng lão không chỉ có phá vây mà ra còn hao tổn mới một bộ chi chủ thiếu tư mệnh về sau lại đánh bại kích thương đuổi theo tả hộ pháp dẫn đến tả hộ pháp nôn ra máu mà chết hà ba nói đến đây sự tình lại còn có mấy mau chóng ý nghĩ đến là đối đông hoàng thái nhất vùng l i n h e m dương già cực kỳ thất vọng bây giờ tả hộ pháp chức vụ một bộ thống linh chi vị cũng còn trống chỗ tất cả đều là mặc ra cự tử công lao phong n g u hưu hai mắt tỏa ánh sáng cự tử kiếm thuật chi uy quả là tại tư hà ba dù sao tổn thương căn bản nói đến đây r ằ n đã thở dốc liên tục hàng kinh bọn người nhìn ra hắn g i u hết đẹn tắt vội vàng cho hắn đỡ xuống từ thôn dân cẩn thận chăm sóc phân biệt về sau mọi người còn đắm chìm trong đối âm dương ra rất nhiều quỷ dị thủ đoạn suy nghĩ rằng hàn kinh phân p h ó thuộc hạng chim bổ câu truyền tin mật văn thông chi t i ề m phục tại nước tần mật h á m mạn dương nhân viên tình báo ưu tiên điều tra rõ nguyên nước tần phản tướng cam mậu cháu nước tần bên trên khanh cam là hướng đi nếu như không có đ o á n sai vị này mười hai tuổi đi sứ nước triệu bởi vì công c h e lại khanh đảo mắt liền biến mất không đủ tung thiếu niên anh tài chính là âm dương ra về sau xuất hiện tân nhiệm tả hộ pháp tinh hồn hàn kinh trở về tin tức từ một bước vào hàn quốc quốc gia liền bị thế lực khắp nơi chỗ xem xét biết đội ngũ chung quanh luôn có xa lạ ánh mắt lén lén lút lút dò xét đây là bên ngoài thám tử càng có đ ế m không hết mật thám tìm kiếm nghĩ cách đem tin tức t r u y ề n hồi chủ nhân trong tay cho nên hàn kinh trước kia liền cùng bạch phượng c á c h ra hành động hiện tại đoán chừng bạch phượng đã lẻn về mới trịnh ngoại ô bí mật trang viên vốn cho rằng ở thời đại này cái kia dặm đều là bó linh lữ khách không nghĩ gặp lại mới trịnh trong lòng hay là dâng lên một loại khác tình hoài tựa như là nỗi nhớ quê hôn tạp nhà hương vị bây giờ hàn kinh đã không còn là không quan trọng gì hàn vì hàn quốc lập xuống công hơn bắt công tử sớm có lễ quan an bài quan viên t r ư ớ c tới tiếp đ ạ i theo mà đến còn có đến từ vương cung trung quan mang tới thiếu phủ bổ nhiệm gia trẻ phủ đến cùng là không có sống qua cái này xuân hàn xe l ạ n h mùa tốt tại mặc cho bên trên hàn kinh cái này liền trở thành hàn quốc tân nhiệm thiếu phủ v ề phần đến cùng là phụ dung sớm nợ tối tàn đảo mắt điêu linh hay là chạm tay có thể bỏng từ từ bay lên một viên chính trị tân quý triều đình thế lực khắp nơi còn tại quan sát bên trong đều bên trong thậm chí sớm có truyền ôn bắt công tử người không thể theo lẽ thường nhìn tới lúc trước ai có thể nghĩ tới một cái dáng vẻ hào sảng tay ăn chơi có thể mở ra cục diện không chỉ có to lớn gia tài còn lần lần có trở thành giường cột nước nhà tình hình có người xem hàn kinh làm giàu con đường không thiếu sinh hoa bút pháp thần kỳ có chút thủ đoạn bố chi dần dần nổi lên mặt nước bắt công tử hàn kinh không có học thuật chi danh cũng lan truyền nhanh chóng hàn kinh không có trực tiếp h ồ i phụ trừ đi vương cung phục mệnh chuyện thứ nhất chính là bãi phòng phủ tướng quân dù sao đ à o một đường cựu đại tướng quân chân t ư ờ n g không đi dò tham ý lại ổn định cơ vô dạng nên đón chính là phủ tướng quân thế lực toàn diện bắn n ư ợ c chúng ta liền trực tiếp như vậy đi phủ tướng quân thật không sao sao phong u hiu mang theo nghĩ hoặc về phần diễm linh cơ sớm ôm hàn dịu rít trước mặt tới đón tiếp đào đ văn, văn nhân n tên hay điểm này hàn kinh hay là có nhất định lòng tin về phần cựu đại tướng quân làm người bụng dạ hãy hỏi chúng ta nếu là đi trước bãi phòng tướng quốc phủ hắn đầu tiên nghĩ đến chính là chúng ta cùng mở ra đứng ở cùng một chỗ chỉ sợ là muốn l ợ i bản phong m u hưu trong đầu tưởng tượng dưới cơ vô dạ tức h ổn hển bộ dáng cũng là hiểu ý cười một tiếng cơ vô dạ khao khát quyền thế một lòng trèo lên trên càng có đưa thân công tộc g i á vọng hàn kinh trong tưởng tượng bị cự tuyệt ở ngoài cửa tình hình cũng không có phát sinh ngược lại khi lấy được thông chuyển sau lập tức đạt được mời làm việc đồng thời tuyên bố trong phủ đang chuẩn bị tiệc rượu phải vì hàn thiếu phủ b ả y tiệc mời khách bất quá vũ phu xuất thân cơ vô dạ không phải cái đáy lòng có thể giấu ở lời nói người tăng thêm những năm này thân là quyền cao năm chấp đại tướng quân nói chuyện càng là không kiêng nể gì cả. trải qua công tử xin hỏi phủ tướng quân thụ mệnh hộ vệ công tử bách điều thành viên chim cốc bạch phượng hiện ở nơi nào cơ vô dạ tra hỏi thời điểm con mắt chăm chú nhìn hàn kinh nhất cử nhất động tướng quân tại sao lại như thế đặt câu hỏi hai bọn họ không phải tại về hàn trước đi đầu một bước hồi tướng quân phù phục mệnh sao hàn kinh kinh ngạc từ bộ mặt biểu lộ đến ánh mắt lưu quang lấp lóe đều là như vậy thực tình tự nhiên ngữ điệu đều mang theo một tia vội vàng hoàn toàn là một bộ lần đầu tiên nghe được tin tức này dáng vẻ hiển thị rõ vẻ kinh ngạc công tử quả thật không biết cơ vô dạ mờ nhạt vẩn đục như chim ưng trong mắt cũng không đánh chuyển khí thế theo âm điệu lại để cao mấy phân. hàn kinh xác thực hoàn toàn không biết gì theo c ư ớ c lực của bọn hắn h à n là đã sớm về mới t r ị n h mới đúng nghe nói công tử bệnh ngưng lại tần điểm nhưng có việc này không quen khí hậu khiến thân thể ôm việc gì may nhờ tông m i ễ u bảo hộ không đến mức lầm quốc gia đại sự hàn kinh khẽ vớt phần bụng nơi nào cơm nước cũng không có mới t r ị n h ngọn ngươi nhìn ta trận này bệnh cả người đều hao g ầ y xem ra đều cùng bình dân bách tính không khác hàn kinh thân thể lúc đầu chủ nhân không biết tiết chế tận tình thanh sắc lại thương ăn thịt cháo thân thể lộ ra mập giả tạo bụng nhỏ nạm tương đối rõ ràng đem tuấn lãng ngũ quan đều che lại thời đại này bình dân bách tính là khó được ăn một bữa thịt quan to hiền quý hào nhà giàu có cái nào không phải bụng vệ cũng lấy này làm ngạo mập mạp dáng người thể trạng là khu phân bình dân cùng quý tộc người giàu có đơn giản nhất phân biệt phương thức hàn kinh mới đến lúc vì không lộ ra c h â n ngựa không có tận lực đi giảm béo bảo trì hình thể tăng thêm chu tức nạp tinh quyết lấp đầy hình thể càng là không n ú c ních tí nào đợi đến tập được đạo gia thiên tông tâm pháp tinh lực có k i ể m chế địa phương hình thể rốt cục từng ngày có biến hóa lần này ra ngoài đi tần tu vi càng là một ngày nàng dặm mặc dù còn không thấy tám khối c ớ bụng nhưng trước t i ê tiểu mập mạp sớm đã biến mất không thấy gì nữa gây xuống tới hàn kinh đối thẳng tắp dáng người cực kỳ hài chỉ là thật nhiều người không cho là như vậy vừa vào cung b à i kiến tiện nghi phụ vương hàn an liền rước lấy t ố t dừng lại cảm thán vương nhi vất vả cơ vô dạ thấy hàn kinh phú quý tiêu chí đều biến mất sờ sờ bụng của mình đối hàn kinh sinh bệnh một chuyện cũng tin b ả y phân ngựa khí cũng có chỗ hỏa hoãn công tử có chỗ không biết chim cốc bạch phượng khả năng chạy trốn ngoại quốc à làm sao có thể bọn hắn trên đường đi tận trúng cương vị thế nhưng là một chút cũng không có lộ ra à cơ vô dạ vẫn nhìn kỹ hàn kinh ta hoài nghi bọn hắn từng vụng trộm trở lại qua mới trịnh liền tại ngày trước bách i ệ u thành viên anh c a cùng với thuộc hạ hoàng ly không có lưu lại đôi câu và lời liền cùng nhau Nói đến nơi giảm, cơ vâng ô dạ thương t thế Gấp su thế mấy ớ một thướng quân chính là tại hạ phát hiện anh ca thống lĩnh biến mất dấu hiệu mạnh một tìm kiếm hỏi thăm nghe ngóng bách điệu thành viên khác ô chim khách máu trí cùng cũng gặp trải qua anh ca âm thầm g i ả m lôi kéo mà lại có nguyên chim cốc dưới trướng bách điệu bị giết chết hiện trường phát hiện quả vũ vết tích tuy không nói rõ cùng một chỗ phản bội chạy trốn nhưng ngôn ngữ bên trên có nhiều xúi rục chi ý chỉ là tổ chức thành viên từ trước đến nay mạnh ai lấy làm nhất thời cũng không có nghĩ tới phương diện này mà anh ca ngày thường dặm liền cùng chim cốc rất thân cận hàn kinh quá sợ hãi nghiêm trọng như vậy vậy bọn hắn có hay không mang theo chúng ta hàn quốc tình báo t u y ệ t mật tướng quân cần phải tấu minh vương bên trên phát hạ hải bộ văn thư để bốn phía cửa hải toàn diện tắc cầm nha đây là bách đ i ể u nội bộ sự vụ liền không cần kinh động vương thượng bản tướng quân đã phái ra tinh nhuệ vô luận bọn hắn giấu ở chân trời góc biển cũng muốn đem bọn hắn tính cả phía sau màn một người một khối bắt tới nghiền xương thành cho cơ vô dạ trùng điệp một quyền nện trên bàn trà bàn trà bốn chân cùng nhau hủy đoạn mặt bàn nhưng không có lọt vào phá hư cử trọng đ ư k i n h cơ vô dạ quả nhiên không hổ là hàn quốc từ t r ư ớ c mạnh nhất đại tướng quân chiêu này hiện lộ cao thâm nội lực cùng đối lực đạo đem khống liền có thể thấy được chút ít q một chương bảy mươi ba một hổ hôm nay có mấy tiêu tiểu xoa điểm quét mọi người hưng trải qua công tử trớn lên trách cứ cơ vô dạ ngoài miệng nói như vậy biểu lộ động tác lại không thật coi ra gì không đề cập tới như thế mất hứng chủ đề hôm nay thiết yến một là trải qua công tử bày tiệc mời khách hai là khánh hạ công tử thăng nhiệm thiếu phủ thiếu phủ vị cao trách nặng công tử nhưng muốn sống tốt vì nước lo liệu bản tướng quân quân lương chi phí về sau còn nhiều hơn nhiều trông cậy vào công tử phối hợp nha cơ vô dạ ám chỉ hàn kinh không tốt giả vợ như không có nghe được kia là tự nhiên đại tướng quân là quốc tri của trụ hàn mỗ lại há có không phối hợp lý lẽ lấy cơ tướng quân công tích chắc hẳn ngày sau phong hầu có hy vọng dù sao trong thời gian ngắn không có ý định làm cái gì đại động tác dập theo khuôn cũ thiếu phủ làm như thế nào hủ hóa x a đoạn liền còn để nó kế tiếp theo nát xuống dưới đợi đến lúc thời cơ chín muồi lại đi cải cách cử chỉ trải qua công tử thật cho rằng như vậy hoác hoác hoác nhận ngài c ắ t ngôn nếu như một ngày kia cơ mộ thật có thể phong hầu nhất định vì công tử chuẩn bị bên trên một phần trùng điệm tạ lễ đại tướng quân nói gì vậy đến lúc đó cả nước cùng chúc mừng hẳn là hàn mộ chuẩn bị bên trên hậu lễ vì đại tướng quân chúc mừng mong rằng đại tướng quân không muốn ghét bỏ hàn kinh lời nói này thật đúng là cào đến cơ vô dạ châu ngứa trải qua công tử mời tới bên này tiệc diệu đã chuẩn bị gần đây tiểu nhi về mới trình báo cáo vừa vặn vì hắn dẫn t i ế n công tử dạng này hiện đ ạ t cũng tốt có mợi ích cơ vô dạng ngay cả đầu cũng không quay lại chỉ là hướng quỷ ở một bên đỏ vung tay lên lần này chuyện của ngươi xử lý rất khá liền thăng nhiệm ngươi vì bách điều mới nhâm thống lĩnh đừng để bản tướng quân thất vọng lùi ra đi hàn kinh nhìn xem đỏ một mặt vui mừng lui về rời đi người này sẽ không cũng giống chim cốc đồng dạng bội phản hàn Quốc hàn g kinh đem cơ vô dạ sát thủ đoàn cùng hàn quốc móc đ ố i cũng không n g ờ cơ vô dạ hoài nghi hắn chân hỏi bản tướng quân sẽ lại đề bạt hai tên thống lĩnh phân n ó quyền mà lại đỏ xưa nay trung tâm vẫn là có thể tin được mời g i ớ i bước nhà ta ngàn dặm câu một hồ đã đợi chờ đã lâu trải qua công tử còn xin cứ việc chỉ giáo đi vào y ế n hội đại sảnh hàn g kinh liếc mắt liền thấy một tên khí khái hào hùng bừng bừng thiếu niên lấy giáp tiểu tướng quân đây chính là cơ vô dạ người thừa kế cơ nhất hồ bất quá dẫn đầu chào đón lại là một tòa núi thịt như phỉ thúy hổ đầy mắt tươi cười trên mặt thịt mỡ lắp một cái lắp một cái chúc mừng bắt công tử Vinh Thăng thiếu bên này ngồi vào vị trí đêm nay ngươi thế nhưng là chủ khách cơ vô dạ hung hoành trên mặt lúc này cũng có mấy phân tiểu dung không biết có phải hay không là bởi vì ái tử cơ nhất hổ ở bên trên trận mọi người bao quát hàn kinh giống như đều quên lúc trước chính là cơ vô dạ từ đó cản trở đối hàn kinh thăng n h i ệ m thiếu phủ một chuyện chơi ngang chân làm t h i ề n mấy hôm không có đi động ngươi mua bán hiện tại chỉ sợ làm được càng thêm lớn đi nhờ bắt công tử phúc một điểm mua bán nhỏ mọi người một khối phát tải cơ vô dạ bương rượu l ê tôn lá hổ ngươi nói nhưng có điểm kiêm tốn ai không biết ngươi cùng bắt công tử là hàn quốc số một số hai đại tài chủ bất quá bắt công tử hiện tại là thiếu phủ về sau hàn quốc có tiền nhất chỉ sợ sẽ là chúng ta bắt công tử đại tướng quân lời này c h ế t sát hàn mẫu bản công tử khi thiếu phủ cùng hổ huynh khi thiếu phủ có cái gì khác nhau về sau còn muốn hợp tác trung lợi quân lương chọn mua rất nhiều công việc còn phải kế tiếp theo làm phiền hổ huynh hao tâm tổ trí thấy hàn kinh hứa hẹn bất động phủ tướng quân bánh gà tổ cơ vô dạ lúc này mới cùng đi hàn kinh chính thức uống cạn vung xuống bình rượu một hồ còn không b á i tiến trải qua công tử ngươi vì nước trấn thủ biên cương bận rộn quân vụ lâu không tại mới trịnh nhưng khó được gặp được trải qua công tử một lần mặt tướng cơ nhất hổ gặp qua trải qua công tử phượng hoàng con thanh tại lão phượng âm cơ nhất hổ khí vũ hiên ngang thanh âm reo r ắ t hữu lực cùng cơ vô dạ khản giọng hung tàn thanh âm hoàn toàn khác biệt đã sớm nghe nói đại tướng quân có tử thanh xuất vu lam quả nhiên là long hành hổ bộ tướng mạo phi phạm ngày khác hẳn là vương tá chi tài hoắc hoắc hoắc bắt công tử đối một hổ khích lệ quá mức cơ vô dạ lời tuy nói như thế trên mặt g i ữ tận đều mừng rỡ run lên một cái h i ệ n nhiên là cực kỳ hưởng thụ trong bữa tiệc có rượu vô vui cho một hổ vì trải qua công tử vì phụ thân dâng lên múa kiếm trợ hứng cơ nhất hổ nói xong lui ra phía sau mấy bước rút kiếm ra trên c ậ bảo kiếm dọn xong tư thế, múa lên. lưu bang hạng vũ sẽ tại hồng môn là còn không có phát sinh cố sự có hay không hạng trang múa kiếm ý tại bái công ý tứ chỉ có người biểu diễn mới biết được có thể là hàn kinh nghĩ nhiều luôn cảm thấy cơ nhất h ổ có ý riêng một h ổ múa kiếm tại hướng phía trước sau xoay người cũng phi tốc chuyển chuyển động thân thể trong động tác kết thúc đây là có giảng cứu gọi là yến phong đài múa dựa theo lúc này lễ tiết người biểu diễn múa kiếm không có kết thúc là không thể rời tiệc từ giã cho nên một đợi cơ nhất h ổ biểu diễn hoa tất hàn kinh đưa ra từ về là không thất lễ lúc này cơ vô dạ đã h ư n g đến có chút say xay nhưng đưa mấy bước liền dặn dò ái tử một hồ thay tiết khách tiểu tướng quân d ừ n g bước lần này làm phiền tiểu tướng quân lại là mua kiếm trợ hứng lại là tự mình đưa tiễn hàn mộ rất có xem như ở nhà cảm g i á ca một hổ lâu tại biên quan đóng giữ phòng giống bắt công tử dạng này t à i tuấn ngày thường dặm cũng tiếp xúc vừa đến hôm nay chỉ là trò chuyện tỏ tâm ý cơn h ấ t hổ bề ngoài c ự d a i lúc nói chuyện có cơ vô dạng không có lực tương tác biên quan chém giết hán ngày thường sẽ chỉ lấy quân pháp đợi sự tỉnh nói chuyện sẽ không q u a n co một hổ còn lo lắng l ô mãng và chạm trải qua công từ đâu thiếu tướng quân nói gì vậy khắp nơi lấy quân pháp tự hạn chế nói rõ ngươi là một tên hợp cách tướng lĩnh đây là quốc gia tri phúc cơ nhất hổ đột nhiên d ừ n g bước quân pháp giảm đối đ á i đạo binh đều là giết một người dân trăm người một hổ nghe nói lần này đi xứ phụ thân phái đi hộ vệ công tử người thoát đi ra đi nếu như công tử lại đụng phải bọn hắn tuyệt đối không được quên thay một h ổ dùng quân pháp xử trí bọn hắn hàn g kinh trong lòng hơi động trên mặt giả ra làm khó biểu lộ ai không nghĩ tới thiếu tướng quân đối cái này hai cái tiểu nhân vật cũng lưu tâm chỉ là bọn hắn lại làm sao có thể dám xuất hiện nữa tại bản công tử trước mặt đâu có thể đâu cơ nhất hổ thái độ làm cho hàn kinh không nghĩ ra đành phải vừa lộ thanh sắc kế tiếp theo nghe hắn nói số giới phụ thân bên ngoài c ư đại tướng quân tri vị mất đi thanh niên lúc dốc sức làm tính cảnh giác dễ dàng bị tiêu tiểu chi đồ che đậy giống lần này phản đồ chính là lợi dụng phụ thân tín nhiệm cơn h ấ t hổ trong lời nói nói là chim cốc bạch phượng hàn kinh luôn cảm thấy là tại điểm hóa chính mình đành phải cười ha h a đại tướng quân giới t r ư ớ n g nhân tài đông đúc thiếu tướng quân c à n g là có thể vì cha phân yêu lại có cái gì tiêu tiểu có thể đối phủ tướng quân tạo thành uy hết chứ ta hàn quốc một trăm nghìn tinh binh cũng không phải bại trí b á t công tử lời nói rất đúng một trò chuyện đều chậm trễ công tử hành trình lên xe đi từ từ xin thứ cho một hổ không tiễn xa dù cho có màn che ngăn trở hàn g kinh đang hành xử trên xe vẫn có thể cảm giác được cơ nhất h ổ đứng lặng cửa p h ủ nóng nhìn á n h mắt cơ nhất h ổ tuyệt đối không phải ngọn đèn đã cả dầu diễm linh cơ phái người mang tới liên quan tới cơ nhất h ổ hồ sơ biên quân tình báo rót vào tương đối ít liên quan tới tình báo của hắn cũng không có bao nhiêu bất quá từ hiện hữu tình báo phân tích có thể đạt được cơ nhất h ổ xương bên trong là kế thừa cơ vô dạ bạo ngược thừa số làm việc dù không có nó tra cay độc xảo trá nhưng từ nhỏ đã đạt được danh sư dốc lòng bồi dưỡng được xưng tụng hữu dũng hữu n i u chứ không muốn cùng ngoại thành chim cốc bọn người liên hệ ẩn nút đi cùng sự tình bình t q một chương t bảy mươi bốn thiếu phủ cái chế cơ nhất hổ là cơ vô dạ ra môn diên tiếp theo hy vọng nếu là cứ như vậy không có cơ vô dạ không nổi điên mới là lạ đến lúc đó cái không quan tâm có phải là thật hay không hùng tha z lầm chớ không tha lầm chỉ phải có điều hoài nghi liền nhất định sẽ trả thủ tới gạt bỏ phủ tướng quân cánh chim tựa như cho cây cối tù nhánh nên trước từ việc nhỏ không đáng kể bắt đầu nếu là trực tiếp động trụ cột cơ vô d ạ khẳng định phải liều mạng chỉ là cơ nhất hồ trước khi chia tay lời nói cử động cho hàn kinh càng nhiều tỉnh táo cổ nhân câu n ệ tại tầm mắt trí thông minh thực tình không thể coi thường a tạm thời không thể tiếp kiến anh ca bọn người chấn an lòng người hàn kinh làm mới vừa ra lò thiếu phủ không thiếu được muốn tới t h ư n g h a báo đến trực tiếp nhận thuộc hạ lại viên bài kiến toàn bộ công sở từ cao phẩm thư không bậm lại kho thừa đến cấp thấp văn thư người phụ trách văn thư tổng cộng không hơn trăm hơn người ngày thường giảm liền dựa vào lấy cái này hơn trăm người cùng quận huyện cấp một văn lại duy trì lấy hàn quốc trung ương tài chính vận chuyển tại a c này t hàn i ế u muốn đều phụ chủ cùng cùng cung cung cần l n g c kinh xem ra chiến quốc lúc hàn quốc thiếu phủ nhất cử kiêm hữu hộ bộ công bộ chức năng quyền lực và trách nhiệm chi trọng lập tức vượt qua binh bộ lại bộ hình bộ lễ bộ bây giờ hàn quốc chế độ vẫn còn tương đối thô kệch chức năng vạch được chia không có như vậy mạnh p h ủ đại tướng quân thự trung ý trưởng chiến sự tướng quốc phủ quyền lực và trách nhiệm tương đương với kiêm quản lại bộ cùng lễ bộ cũng ẩn ẩn đem bàn tay hướng tư khấu tá linh hình phạt lĩnh vực nếu như không phải cơ vô giả quá cường thế mở ra trên lý luận còn có thể lấy tướng quốc chi tôn thống quân tác chiến chiến quốc lúc nho ra cũng không phải nhà ấm bên trong đó a hoa chỉ biết ba hoa trích trẻ giống nước triệu tướng tướng cùng nhân vật chính lẫn tướng như liền nhiều lần thống quân xuất trinh đồng thời không nhỏ chiến quả hiện tại tần tướng lữ bất vi trực tiếp tiết chế nước tần sáu quân đây cũng là hắn không có sợ h Cơ cùng vô dạ dùng nghiêng mở ra h ế theo k ả trải năng, qua qua nhiều lần đấu pháp, tại thiếu phủ thế lực đã hướng tới cân bằng, hàng kinh cũng vô ý đi sở động đến bọn hắn người. tại thiếu thế tới t đi qua qua đấu pháp, phủ h lực đã vô ý sở điều tra trưởng công trình tư không trương nam là phủ tướng quân người vì có thể từ công trình đốc xây bên trong vứt đủ chất béo trường dụng thuê t h u ê má bẩm lại lý thức là tướng phủ người thông qua lương đồng ảnh hưởng quân đội bất quá cơ vô dạ đem quân lương mua sắm toàn quyền ủy thác cho phỉ thúy hổ đẩy ra mở ra ra chiêu tại hàn g kinh xem ra công sở thiết chí thực tế có chút quá đơn sơ thô giáp rất nhiều chức năng vạch phân không chính xác chỉ có hư danh mà không biết chuyển hóa thành thực quyền lợi ích lưu lại quá nhiều quyền lực chân không thiếu phủ vị chức cao nặng mỗi ngày sự vụ một đồng lớn ta cố ý gia tăng biên chế các vị n â n g hiền mặc cho có thể có nhân quyền thích hợp liền nói ra ta sẽ khảo sát do ủy thác trách nhiệm hàn kinh cử động dẫn tới mọi người xì xào bàn tán vốn cho rằng quan mới đến đốt ba đống lửa muốn đổi bên trên một nhóm người một nhà không nghĩ tới trải qua công tử sẽ đưa ra thiết kế thêm quan viên đương nhiên làm việc phải tuần tự dần tiến vào mọi người đi xuống trước chuẩn bị những ngày này có người thích hợp mới cứ việc đề cử ta sẽ châm trước cân nhắc đã vạch phân tốt lợi ích hàn kinh không có ý định dây vào cái khắc chống không địa phương đương nhiên là muốn nắm lấy cơ hội một mực nắm ở tay giảm hàn g kinh mới ra thự n h à liên hạ lệnh đại lượng điều phụ thượng có thể sử dụng người phần lớn là t r ư ớ n g phòng tiên sinh chi lưu những người này nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện mặc dù đại bộ phận nhân thủ đều theo hứa hán văn đi thuyền di chuyển đến kỳ tử bán đảo lưu lại chút người này chuyên nghiệp tính bên trên như thường có thể nghiền ép công sở giảm lao lại ba ngày sau trình hợp đổi mới hoàn toàn thiếu p h ụ giàn khung liền dự hàn g kinh phía dưới thiết thiếu giám hai người từ lý thức cùng trương nam đảm nhiệm vẫn phụ trách trước kia tương quan sự vụ phân phối quá khứ cũng phần lớn là tâm phúc của bọn hắn lại viên thiết bên trong còn thự thự k i ế n một người thự thừa hai người trưởng quản ngoại ô tự k h ê bích cùng đại vương k hàng kinh u cũng không thèm để ý hai vị thiếu giám vụ trách thu thuế cùng công trình lao dịch sẽ tàn dân hại dân không tiếp tục chờ được nữa khả năng cùng thuyền lớn đi kỳ từ bán đảo nha bên trong còn tự loại này cùng tế tự có quan hệ Tên tuổi cao đại thượng đại cao bảy ộ môn cũng chương người, nấu cho thức, cử giao lý l sát để nước phân tranh cũng không có cái thống nhất tiền dạng chế độ trừ sở quốc dùng kiến mũi tệ bên ngoài đao tệ vải tệ điểm tiền là nó hơn sáu nước chủ yếu tiền tệ hàn quốc chính là là t i ể u quốc dĩ vãng cũng không có mình tiên đúc phần lớn là bắt t r ư ớ c nước t ế đúc đồng đao phản phất n g u y yến đúc s ẻ n hình vải tệ phản phất tần đủ đúc viên hình điểm tiền ở vào thị trường mậu dịch bị động địa vị h ứ a hán văn chủ đạo gốc dễ đem sức nước dập thiết kế sử dụng cũng hoàn thiện quy phạm về sau hàn kinh liền có tự hành tiền đúc dự định tiền dạng cũng sớm đã c i chuẩn bị chỉ là danh bất chính nôn bất thuận một mực tại chở cơ hội thôi trải qua nhiều lần thí nghiệm ba cân m ộ ư ơ i lượng đồng một cân tám lượng trì thêm tích tám lượng có thể được một hai tiền đồng trong đó lợi nhuận chi lớn khiến người tắt lưới hàn kinh nhắc nhở về sau h ứ a hán văn lại mang thợ thủ công nghiên cứu ra lợi dụng đúc mẫu tiền nghề đúc, đúc tiền chế được tiền tạo hình ưu mỹ chế công tinh lương không chỉ có thành phẩm xuất cao cũng xa so trên thị trường hiện hữu tiền tệ mỹ quan hảo phóng Trương Nam, lý thức quyền hành chưa từng bị suy yếu thuộc hạ còn được đến nề bạn cũng là vừa lòng thỏa ý tự m ì n h giảm thưởng cảm thán tân nhiệm thiếu phụ là thượng đạo người phủ tướng quân tự cho là cùng hàn kinh có phần ăn ý hợp tác càng thêm chặt chẽ càng nhiều quý hiếm giá hàng thông qua phỉ thúy sơn trang con đường xa tiêu nước khác tùy theo mà đến là càng thêm phồn thịnh nhân khẩu nô lệ đưa vào diễm linh cơ còn từng lo lắng phỉ thúy hổ sẽ thông qua bán tới nô lệ đại lượng xếp vào mật thám về sau những người này đều tại trải qua tập trung huấn luyện sau đánh tan vận chuyển về kỳ tử tri quốc an trí cũng liền yên lòng Xa nhau thời gian dài như vậy quá khứ phủ tướng quân bên kia thấy hàn kinh bể bột nhiều việc công vụ ánh mắt hoài nghi dần dần chuyển di buông lỏng ý đồ từ khắc phương hướng tìm kiếm vào đêm lúc phân một cô đơn giản trang trí xe ngựa ở ngoài sáng giảm ám giảm hộ về dưới lái về phía vùng ngoại ô nặng nề hoàng hôn g cùng chính nghĩa như g ì tú cơ vô dạ bên kia c h ầ m c h ầ m đến gấp cho tới hôm nay rút ra không đến thấy các người tại trang viên giảm buồn bực phải hoàng đi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền công tử chú ý cẩn thận chút là đúng chim cốc trầm ồn vẫn như cũ b á c h điệu là cơ vô dạ trừ quân đội bên ngoài gắn bó quyền thế trọng yếu nhất cánh tay bây giờ ra biến cố lớn như vậy nghĩ không nổi điên cũng khó khăn lần thứ nhất gặp mặt anh ca thanh n â m thanh lãnh b á c h điệu tổ chức thủ đoạn đẫm máu h ấ n luyện ra giống như đều không thế nào x é cười luôn luôn treo quả mỹ cười chim cốc phẳng phất là cái khắc loại anh ca g á người linh lung tinh tế trường hàn kinh hướng chim cốc vẩy một cái lông mày thầm khen tốt ánh mắt bộ hạ trực thuộc của nàng hoàng ly thì là cái thân mang màu vàng hơi đỏ áo tiểu cô nương một đôi mắt to nhảo nháy nhảo nháy nhìn chằm chằm tân chủ công hoàng ly cùng anh ca tựa như b ạ c h phượng cùng chim cốc đều là từ nhỏ một tay mang ra tình cảm chi sâu không phải một câu sư đồ thượng hạ cấp có khả năng khái quát đây cũng là vì sao lại nghĩa vô phản cố theo ra đi nguyên nhân chim cốc cùng hàn kinh màn trời chiếu đất đồng hành một đường sớm đối hàn kinh danh mánh co hiểu biết cũng không để ý tới hàn kinh ra hiệu tóm lại khẳng định không phải đứng đắn gì lời nói liền đúng rồi ngược lại là mới gia nhập anh ca cùng hoàng ly trông thấy hàn kinh cùng chim cốc hỗ động đối hàn kinh tính cách lại có nhận thức mới mặc dù không có cơ vô d ạ n như thế vì thế thậm chí còn có chút không đáng tin cậy nhưng giống như nhiều chút ơn huệ này vị cũng không xấu chí ít đi theo hắn mình cũng nhiễm phải mấy phân người khí tức ngày xưa tại p h ủ tướng quân mặc cho sự tình cơ vô d ạ n bạo ngực vô không khiến người ta nơm nớp lo sợ mỗi ngày không phải gạt bỏ kẻ t h ù chính trị nhiệm vụ ám sát chính là cường độ cao huấn luyện càng làm cho là chết lặng máy móc những ngày gần đây linh tổng quản thu đến đại lượng thủ tướng quân phái binh điều đem tình báo phụ trách đổi bắt hay là các người quen biết đã lâu rõ Gì. chim á c quận u y ệ n thế cốc hơi tỷ như m trầm ngâm thủ tướng quân nuôi dưỡng đại lượng nanh vớt độc hạt môn chỉ là trong đó một chi những ngày giang hồ môn phái chỉ có thể tính được cơ vô dạ thế lực tổ chức bên ngoài bất quá những ngày địa đầu xà đào lên tin tức hay là rất đắc lực hàn quốc như thế lớn dũng tâm đi tìm luôn có thể tìm được chu ti mát tích dù cho tránh hướng cái khác sáu nước mà đêm cũng cùng thế lực ngoại quốc tỷ như lưới có chỗ cấu kết chỉ sợ vẫn khó thoát truy sát chim cốc người đem cơ vô dạng h i quá thần thông quảng đại sĩ khí có thể chống không thể tang hàng kinh chính là vì bỏ đi chim cốc đám người lo lắng mà đến bây giờ chúng ta đồng tâm hiệp lực có một số việc cũng có thể để các ngươi biết ta dự định để các ngươi đi thay thế điện khánh một đoạn thời gian vừa đến tránh đi cơ vô d ạ phong mang bây giờ không phải là toàn diện lúc khai chiến thứ hai tình hình bên kia càng thích hợp ngươi mở ra thân thủ điện khánh từ hàng kinh bên người biến mất thời gian dạy như vậy chim cốc tại cơ vô dạ màn dưới lúc đã sớm điều tra biết được chỉ coi là tại ngoại địa chấp hành chuyện cơ mật vụ về sau cũng không có hỏi thăm nghe hàn kinh tiểu nói này giống như điện khánh làm sự t ì n h còn rất trọng yếu động tinh còn không nhỏ chỉ là không biết vì sao một mực không có trên giang hồ chuyển ra phong thanh tới kia bạch phượng đâu chim cốc ý tứ muốn hỏi bạch phượng cùng l ộ n g ngọc sự t ì n h rất giống một vị vì con cái thao nát tâm lao phụ thân bạch phượng cũng muốn đi mà lại các ngươi muốn lập tức trong đêm chuyển gì, ta ra khỏi thành lúc mặc dù trải qua t ầ n t ầ n nguy trang hay là có khả năng bị người hữu tâm để mắt tới lậu ngọc nha đầu kia cùng bên này sự tỉnh ta cũng sẽ an bài nàng rời đi mới trịnh nữ hải tử ra không cần thiết c u ố n vào quá nhiều giang hồ không phải là đây là h à n kinh trong lòng nói hắn ngay từ đầu chỉ hy vọng lộng ngọc có kết cục tốt đẹp mà không phải vì vệ trang d ã vọng hy sinh chính mình sở dĩ không có an bài nàng cùng bạch phượng cùng rời đi một là lộng ngọc cùng hàn p h ụ quan hệ còn không có tử lan hiên bên kết như vậy thân mật thứ hai gần nhất có nó tra lý m ở tin tức trải qua r ộ n g tung lấy nhiều m ò cá nhân viên tình báo rốt cục nắm giữ lý m ở hành tung lý khai năng tại hàn quốc che giấu thân phận lâu như vậy tự nhiên có hắn đặc biệt con đường tăng thêm hóa thân con nó cắt tóc ba sói cùng tả tư mã lưu ý đều coi là lý mở đã chết liền để hắn tại dưới mí mắt hoạt động thời gian dài như vậy hàn kinh hữu tâm tính vô tâm bọn thủ hạ thông qua loại bỏ cùng ngồi chờ tư mã phủ rốt cục phát hiện khi thì đóng vai vì tên ăn mày khi thì hóa thành hạ buộc lý mở bọc dáng mà cho tới nay hiểm hộ lý mở thế lực cũng làm cho hàn kinh rất là ngoài ý m u ố n nam dương cựu nghĩa hội hàn quốc trừ màn đêm tổ chức một tay che trời c ò n n có thật h i ề u tiểu nghĩa h h â n n địa p ư ơ tổ c ứ chức c công có độc các càng có cùng chỗ, môn không xuống đường trịnh đường, nhiều dưới mặt đất hoạt động tổ chức nhỏ, nội bộ bởi vì giống nhau tín nghiệm trung n khai khẩu thất hạt thật hoạt h mới loại, dưới bởi đại chúng biết. lập tập tuyệt Kiểu đất mặt một tổ tụ bộ vì vì sẽ chính là như vậy một tổ chức lực ảnh hưởng dù nhỏ nhưng rắn có rắn đường chuột có chuột đường ngay tại chỗ vì một cái tử người che lấp hành tích còn có thể làm được cựu nghĩa sẽ giảng cứu nghĩa trung tín l ê nhân dũng tăng thêm tuân thủ nghiêm ngặt đối t i ê n địa người đạo nghĩa ra vẻ cựu nghĩa tầng dưới chót xuất thân tổ chức thành viên cắm rễ tại nam dương đem sát sinh xả thân hy sinh vì nghĩa p h ụ n g làm hội quy hy vọng một ngày kia có thể từ dưới đất trong bóng tối đứng ra thành lập b a n hội khi hàn kinh người hướng bọn hắn ném ra ngoài cành ô lưu lúc lại bị bọn hắn lấy lý niệm không kết hợp từ cự tuyệt nghĩ đến là bởi vì hàn kinh thế lực cùng phỉ thúy sơn trang có nhiều giao dịch v ắ n g lai càng là phỉ thúy hổ nhân miệng mậu dịch thứ nhất lớn người mua lọt vào cựu nghĩa sẽ mâu thuẫn đưa mắt nhìn chim cốc bọn người rời đi hàn kinh vẫn còn đang suy tư cựu n g h ĩ sẽ sự tình không thể nào phán đoán từ nữ vệ trang lúc này là không đã cùng cựu n g h ĩ sẽ dựng đăng nhập vào cự tuyệt hàn kinh mời chào cự cuối cùng trở thành vệ trang tổ chức bên ngoài cùng cựu nghĩa như dì tú đồng dạng là thừa hành cựu nghĩa tín điều vì sao cựu nghĩa sẽ xuất sắc như thế đây là một đám bộ hạ lý giải hàng kinh cảm khái nghe và o tùy hành thuộc hạ trong t hai đều tưởng rằng chúa công cầu hiền như khác đối chiêu ô m thất bại một chuyện canh cánh trong lòng công tử lần trước hồi đô thời điểm bị ám sát ngày ấy hiệp giúp bọn ta đánh lui thích khách thất tuyệt đường gần đây giống chúng ta tích cực dựa vào đồng thời hy vọng phải đến phủ viện thủ đối kháng độc hạt môn xâm chiếm thuộc hạ nghĩ thầm không thể mời chào cựu nghĩa sẽ đem càng có thực lực thất tuyệt đường giới thiệu cho chúa công hẳn là có thể thoáng an ủi công tử thất lạc nội tâm đi ai nghĩ hàn kinh nghe tới cái tin tức này mày nhữ lại phải càng sâu không giống với cựu nghĩa sẽ thất tuyệt đường thế nhưng là chắc chắn vệ trang mang theo giảm thế lực mỗi tháng phí bảo hộ há lại bật giao đây rốt cuộc là thất tuyệt đường chủ đường thất ý tứ hay là vệ trang thăm dò vệ nhị cầu tử răng cá mập trải đầu phục vụ muốn bắt đầu sao Quy chương mặt ngươi nói là hàn kinh rời đi mới trịnh thành nội phủ tướng quân quả nhiên còn có mắt đỏ giám thị hàn kinh động tĩnh hồi bẩm tướng quân đúng là như thế mà lại khóa chặt vị này bắt công tử là đi ngoài thành một chỗ trang viên là tại nửa năm trước từ một tên sơn thương mua nói là muốn sơn phúc kiến khí công xưởng sau đó thì sao ngươi phái người nhập trang viên điều tra chắc hẳn có thu hoạch đối mặt cơ vô mong đợi ánh mắt đỏ trái tim trì trệ vừa vặn tương phản trang viên không có m ộ t ai ngay cả đồ dùng hàng ngày đều không có để lại phản p h t kia dặm cho tới bây giờ đều không có người sinh sống qua trang viên chủ nhân ngay nói tại nước tề kinh thương một mực cũng không trở về nữa vốn cho rằng cơ vô dạ sẽ lôi đỉnh tức giận không nghĩ tới hắn sẽ biểu hiện được tương đương khắc chế theo dự liệu gió táp mưa rào cũng không có đến h ừ thu thập quá sạch sẽ ngược lại nói rõ nơi này có quỷ không phải chim cốc cái này phản nghịch dần thân ở đây chính là có khác nhu đồ chỉ sợ thương nhân n ắ m kia cũng là h à n phủ muôn h ạ đỏ càng là đầu cũng không dám ngẩn g lên chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí nằm túi người lắng nghe một hộ trước khi đi dặn dò bản tướng quân phải cẩn thận để phòng v ị này bắt công tử ngươi phái người đem tình báo đưa đến các ngươi thiếu tướng quân trên tay đỏ đồng ý lui ra về sau cơ vô dạ mặt trầm như nước năm ngón tay phát lực cầm trong tay bình rượu nắm đến biến hình rượu đều tràn vầy ra tới hàng kinh tốt nhất không phải ngươi nếu không nhất định khiến ngươi nếm thử bản tướng quân thủ đoạn ta thật là sợ nha không muốn a rất sợ đó ta đầu hàng hàng kinh vừa đi ra ngoài chính là thời gian dài như vậy sau khi trở về lại không có ngay lập tức về nội trạch bảo đến đoan mục dung chức mấy ngày bởi vì hàn d i ễ u d í t đến quên cùng hắn đưa khí hôm nay nhớ tới cái này cọc chuyện cũ năm xưa tăng thêm cùng m i ệ n đoan mới học được hoa vũ ngân trâm cầm ngân trâm uy hiếp nghĩa phụ mà hàng kinh cũng phối hợp vô trái tim nhỏ xin tha giả trang ra một bộ sợ hai bộ dáng hậu trách tất cả mọi người lộ ra hiểu ý ý cười tiểu dung nhi chỉ là thời gian thật dài không gặp vùng cái tiểu thôi đương nhiên là thấy tốt thì l ấ y thuận thế ôm hàn g kinh cổ nói về gần đây cùng sư phó tu hành thành quả tới nhà rằng có tiểu hải tử liền có thể thêm ra khó được ôn nu đến đoan mục dung lại là cái cơ linh h i ể u chuyện tiểu cô nương hàn phủ trên dưới đã sớm xem nàng như thành chân chính phủ thượng đại tiểu thư đối đ á i nó sư n i ệ m đoan bắt đầu còn ôm lấy cảnh giác về sau phát hiện mọi người đối dung nhi là xuất phát từ nội tâm yêu thích nhìn xem nàng thường thường lộ ra khuôn mặt tư cười n i ệ m đoan giáo sư y sư sức mạnh cần đấy n h i ệ m đ o a n tự nhận làm làm sư phó cùng mẫu thân là xứng trước những năm này ngậm đắng n u ố t cay đem tiểu dung nhi bồi dưỡng lớn lên chỉ là có chút đồ vật tỉ như tình thương của cha là thay thế không được d à n h d ỗ i lúc cũng thỉnh thoảng hồi tưởng cái kia vô phong thắng có phong kiếm hiệp nếu như lúc trước hai người d u n g cảm điểm tiểu dung nhi có phải là cũng có thể sớm ngày hưởng thụ được tình thương của cha nhân sinh của mình có phải là cũng khác nhau rất lớn đâu kiếm giả cô độc mà hắn càng là lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình kiếm yêu bình sinh hắn cả trái tim đều chỉ có kiếm chỉ có thiên hạ thương sinh cái kia r ằ n có thể chú ý đạt được nơi hẻo lánh g i m ý h i ệ ra nữ từ、đâu. chỉ hy vọng dung nhi tương lai vĩnh viễn không muốn yêu lên một cái lấy kiếm mà sống nam nhân nói như vậy sư phó ngươi đã khỏi phải khổ cực như vậy rồi hàn kinh nghe đoan mục dung tranh công lời nói dặm để lộ ra trọng điểm có thông minh lanh lợi dung nhi tương trợ lại dạy bảo ra nhiều như vậy hợp cách di sư đại sư có thể an tâm lấy viết sách thuốc đang cùng người nhà nói chuyện kiếm tiền đường đến báo có khách tới chơi người đến là mới trịnh thành nông ra bốn mùa sòng bạc chủ sự lưu quý hồi lâu không cùng hắn liên hệ kém chút quên có người như vậy tại mới trịnh cắm rẽ xuống hàn kinh gần nhất mọi việc quân thân mà lại lại không có tiền bạc bên trên lỗ hồng tăng thêm tiểu đảo đi kỳ tử c h i quốc sau sắp xếp như ý hai đầu giao lưu một thuyền người ba thuyền lương vượt qua bốn thuyền ra lâm sản trở về dù sao vừa đi vừa về không thất bại mọi chuyện có người chuyên phụ trách sinh ý mua bán bên trên sự tỉnh hàn kinh chú ý đích xác thực càng ngày càng ít cái này lưu quý nhưng coi là cái nhân vật đến mới trịnh bất quá mấy tháng vô luận phú quý nghèo hèn thế lực lớn nhỏ đều kết giao phải hủy khoan khoái thiếp diễm linh cơ đối lưu quý cảm quan có thể nói là một trăm tám mươi độ bước n ặ t lớn nguyên lai coi là chỉ là cái ma cờ bạc ai nghĩ vẫn là cái tiềm lòng như nhân vật bây giờ mới trịnh thành ai không biết táo mặt đến đến đến gi lão lưu ra có thể được người hàn kinh là biết đến lưu bang lưu tú lưu bị mỗi cái đều là lôi kéo người tâm hảo thủ chỉ là không nghĩ tới ghen di truyền từ này ngày xưa vì thiên kim thành phố sương mời chào hộ vệ hảo thủ võ đạo đại hội bây giờ đưa đến tác dụng chỉ là giải rác nhưng mà lưu quý mượn giang hồ các loại nhân sĩ tụ tập thời điểm rộng kết giao bằng hữu tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy cái này tiết mục ngược lại có điểm giống là thay hắn làm bởi vậy cũng có thể thấy lưu quý kết giao bằng hữu năng lực mạnh vậy ngươi cảm thấy hắn lần này tới là vì cái gì hàn kinh có suy đoán nhưng vẫn là c h ư n g cầu diễm linh cơ ý kiến không phải lấy lòng tranh công chính là tới cửa xin giúp đỡ đến diễm linh cơ nghĩ nghĩ nông ra bản thân liền là thực lực tổ chức khổng lồ gần nhất lại không nghe nói t r e o chọc phải cái gì kiểu ra bởi vậy càng có thể là có tin tức muốn thông chi chúng ta thi ân lấy lòng từ khi diễm linh cơ trưởng quản trên tình báo hết thẻ sự vụ biết được nội tình tin tức càng ngày càng nhiều phân tích phán đoán thế cục suy nghĩ số lần càng ngày càng tấp ngập tầm mắt cũng biến thành t r ố n g trải trí tuệ vững vàng bộ dáng rất có phiên nữ bên trong gia cắt phong thái g i a nhân mặt khác càng làm hàn kinh mênh ộ i thẳng đến diễm linh cơ cầm bàn tay như ngọc trắng tại trước mắt hắp lắc một vòng cái này mới hồi phục tinh thần lại. mặc kệ là tới cứu viện hay là đến cảnh báo trung pi là muốn gặp qua mới hiểu nhìn xem hàn kinh che giấu tật đi mấy bước diễm linh cơ nghĩ t h ầ m hai năm kỳ hạn sắp tới công tử đến cùng có thể hay không thực hiện hứa hẹn thiên trạch thái tử bị cầm tù địa điểm đã sớm mệnh lệnh bộ hạ tìm hiểu ra sở dĩ không có hành động thiếu suy nghĩ chính là từ đối với sự tin tưởng của người đàn ông này khi c ò n bé gặp biến cố trở thành cô nhi thiên trạch thái tử tiếp nhận cho mình phụ huynh ấm áp về sau chiến bại bị tù công tử xuất hiện càng là vào đông rằm một t i ế n ắ n g nếu như thái tử đối công tử hàn người thân phận nắm giữ địch ý không đồng ý mình lưu tại công tử bên người lại nên làm thế nào cho phải. mân thần x a thần à cũng không phải là ta không thể chịu đựng hát ám nếu ta chưa từng thấy qua mặt trời cảm xúc chập trùng diễm linh cơ về xoay người vừa đi về phía gian phòng bên cạnh k i n h thân hử hắt lên chiều nay bảo đảm tình này khiên trong thuyền lưu hôm nay ngày nào này phải cùng vương tử cùng thuyền hổ thẹn bị tốt này không tí cấu hổ thẹn tâm ấy ngoan m à không dứt này biết được vương tử núi có m ộ t này không có nhánh vui vẻ quân này quân không biết q u y một chương bảy mươi bảy bảy tệ đường p h ò n g khách bố trí được cực kỳ đơn giản trừ cái bản cũng chỉ có một chút trang trí tô điểm đàn hương lợ、lờ. từ lưu hương thú miệng giảm từ từ bay lên lưu quý ngồi tại trên ghế không dám chút nào hiện lộ ra sơ cuồn g bại hoại bộ gián g tới sớm có thị nữ dâng lên trà thơm lưu quý bưng lên chén xứ hấp nhẹ mới n g ụ m để ngẩng đầu đánh giá chung quanh khách tới dân g trà quy củ cũng là vị này bắt công tử sáng tạo rất nhanh liền vì văn nhân nhã sĩ chỗ tôn sùng từ mà truyền lưu ra nhất cử thay thế đưa rượu uống tuy tiện hát vang đại khách chi lễ người một khi lấy được công danh thành cựu thanh danh vang dội thời điểm liền có quyền nói chuyện cùng giải thích quyền liền thành thời thượng tuyến đầu lưu quý tại mới trịnh đợi đến càng lâu c â u c u ấ n lại càng sâu liền càng phát ra có thể cảm nhận được hàn phụ đối tỏa thành thị này ảnh hưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê làm ngoại lai nhân khẩu lưu quý đối hàn kinh tính sợ còn hơn nhiều phụ tướng quân thậm chí trong lúc mơ hồ có loại cảm giác nếu như cơ vô dạ nổi lên bằng vào nông gia thế lực còn có thể bỏ chạy một khi cùng hàn kinh trở mặt mới chỉnh khả năng chính là nông gia đệ tử mộ đ ị a bởi vậy hàn kinh mặc dù chưa đến lưu quý cũng không dám k i n h thường mảnh bàn về đến hắn là cùng đại ca chu ra đường chủ ngang hàng luận giao nhân vật chí ít tại lễ tiết bên trên không thể có thiếu hụt để lọt lưu quý miên man bất định thời điểm hàn g kinh cũng tại sao tấm bình phong dò xét vị này nhân tài mới nổi đoan trang an toàn ở trên thế lưu quý bề ngoài vốn cũng không kém rất có mấy phân hiển lương nhân sĩ phong độ chỉ là hàn g kinh luôn luôn không quên hắn được hở ngực lộ lương đổ mồ hôi như mưa tại mùi mồ hôi bẩn rắm mắt đỏ đặc cực tràn g cảnh thấy thế nào cũng cùng hậu thế lưu bang không liên lạc được một khối a lâu cùng hậu trạch việc v ặ t quân thân hàn g kinh cho lưu quý huynh đệ bồi tội thấy lưu quý trên mặt không có một tia không kiên nhẫn ngăn sắc hàn kinh từ sau tấm bình phong chuyển xuất thân đến chắp tay chấp lễ hàn công tử nói gì vậy lưu quý người tại mới trịnh nhận được hàn phụ chiều ứng cảm kích cũng không kịp luôn nghĩ có chỗ hồi báo lưu quý nhanh chóng đứng dậy lần này đến nhà thực có chuyện quan trọng b ằ m báo thật đúng là tới báo tin hàn kinh bất động thanh sắc vẫn kêu gọi ngồi xuống uống trà uống trà uống trà vất v ả huynh đệ bôn u ba một trận hàn kinh khắc sâu trong lòng ngũ tạng hàn công tử có chỗ không biết phủ tướng quân gần đây điều động đại lượng người giang hồ lực giống độc hạt môn cùng lang giúp những n à y tiếng xấu rõ ràng giang hồ môn phái đều dốc hết toàn lực lưu quý nói đến đây dặm g ư ơ n g mắt nhìn một chút hàn kinh phản ứng Chúng đa nông ẩn n tạ tử n h lưu quý huynh đệ hàn ngô cùng cơ vô dạ mặc dù chưa nói tới thân cận nhưng cũng không phải định nhân nghĩ đến là huynh đệ ngươi quan tâm sẽ bị loạn nghĩ nhiều hàn kinh trong lòng đã có phái thêm nhân thủ tiến đến dò xét cũng rút đi ngoại ô nhân viên dự định trên mặt vẫn giả ra điểm nhiên như không có việc gì dám vẻ phủ thượng ở ngoài thành quả thật có chút sàng nghiệp vì phòng n g ừ a bị thai bay vạ gió hàn mộ sẽ cẩn thận lại ý lưu quý sau khi nghe xong vừa chắp tay như thế lưu mỗ liền yên tâm công tử cùng ta thần nông đường lợi chỗ ít không nhỏ ta là đánh đáy lòng hy vọng hai nhà có thể xuôi gió xuôi nước dạng này lưu mỗ mới có thể rộng mở lòng dạ ngồi đang đánh cược trước bàn không phải suy đoán hàn kinh có bố trí muốn chuẩn bị lưu quý cái này liền c h à o từ biệt hàn công tử dừng bước lưu mỗ này tới báo tin chỉ là vì để phòng vắn nhất song bạc còn có ván hiện tại chạy tới còn có thể đánh cược hai đem lưu quý lời nói được xinh đẹp hàn kinh cũng không còn kh nhưng vẫn là tự mình đưa ra bên ngoài cửa chính phong ngu hưu v u ấ n luyện tử sĩ trang viên dù nhưng đã vứt bỏ nhưng còn có không ít phụ thượng người lưu thủ để bọn hắn đều rút khỏi đến trực tiếp tiến về r a tụ hợp kia dặm quay vào người càng ngày càng nhiều chính thiếu nhân thủ diễm linh cơ từ sau tấm bình phong hiện ra thân hình cũng không biết là khi nào đến như thế xử lý rất là thỏa đáng cũng được để phòng cơ vô d ạ là cố ý thả ra phong thanh để chúng ta từ lòi bôi nông ra đến cùng là cây lớn dễ sâu cho dù ở mới trịnh đều có thể thu hoạch dạng này ẩn mật tin tức chúng ta nằm ở phủ tướng quân chúng quanh mật thám còn không có động tinh truyền về đâu hàn kinh sợ diễm linh cơ tự trách chúng ta mặc dù khuyết trương cấp tốc đến cùng là thời gian còn thấp căn cơ không vững cơ vô dạ tổ chức bên ngoài chúng ta cũng mai phục nhân thủ chỉ là m ớ i đến không có đạt được tín nhiệm nghĩ đến nông gia người hẩn nút càng sâu cụ thể sự vụ liền từ ngươi cùng phong ngu hưu an bài đi đồ đầy mới tử ra trở về hôm nay liền từ hắn hộ vệ ở bên cạnh ta ta đi lội thất tuyệt đường đường thất không phải nhiều lần hướng chúng ta lấy lòng nha hàn kinh tuyển vào lúc này thấy đường thất là trải qua suy nghĩ sâu xa vô luận điểm xuất phát như thế nào từ mặt ngoài nhìn thất tuyệt đường đối hàn kinh là có ân bình thường gặp nhau không duyên cớ liền thiếu thất tuyệt đường ân tình chưa trả lần này là một cơ hội không chỉ có thể dò xét đường thất chân chính mưu đồ còn có thể thuận tiện đem ân tình còn thàng đến đường thất cùng hàn kinh tại đầu cầu gặp mặt hàn kinh mới hiểu được vì sao mỗi lần vệ trang cùng đường thất gặp nhau đều là tại đầu cầu nhìn nước chảy nguyên lai、like、thất tuyệt đường đường miệng liền thiết lập tại cầu bên cạnh lầu cát phụ cận mấy con phố mặt mục đích chính là thất tuyệt đường phạm vi thế lực đặt ở cái này giảm đàm luật c u n g q u n h trải rộng thất tuyệt đường đệ tử tương đối an toàn nội dung nói chuyện theo nước chạy phiêu đi còn không cần lo lắng bị ngoại nhân nghe trộn độc hạt môn gần nhất có đại động tác, đường đường thất đường chủ chính dễ dàng thừa dịp nó chủ lực ra ngoài nhất cử công hãm độc hạt môn đường khẩu lại dĩ dật bãi lao phục kích trở về độc hạt tử từ nay về sau độc hạt môn địa bàn cũng liền thuộc về thất t u y ệ t đường hàng kinh sơ vừa thấy mặt một chút cũng không dây dưa dài dòng đi thẳng vào vấn đề mà tới đường thất ngày thường giảm liên hệ đều là chút người buôn bán nhỏ ngẫu nhiên thay phú thương làm điểm đen sống tiếp xúc nhất có khí chất quý tộc khả năng chính là vệ trang thật không nghĩ tới chân chính con cháu quan lại nói chuyện như thế ngay thẳng công tử cái kia g i m được đến tin tức có thể hay không bảo đảm chuẩn xác đường thất thật là có điểm tâm động làm phụ cận mặt đường bên trên tranh đấu đối thủ cũ độc hạt môn âm thầm dậm lại có tướng quân làm chỗ dựa thất tuyệt đường liền lộ ra có chút thế nhỏ cũng may các đệ tử đều rất đoàn kết mà lại lại giao nộp phí bảo hộ bái vệ lao đại bên tàu lúc này mới ổn định chiếm hữu cái này mấy con phố í t lợi nếu có cơ hội có thể n h ấ t cử nuốt độc hạt môn thất tuyệt đường thu hoạch tuyệt đối khuyết trương lớn không chỉ một lần tin tức có đúng hay không xác thực đường lao đại tự nhiên nhưng để nghiệm chứng ta liền không tin làm cho các ngươi đối thủ cũ độc hạt môn bên trong không có thất tuyệt đường cái đinh hàn kinh cố ý làm ra từ chối cho ý kiến thái độ độ c hạt môn quy môn thất tuyệt đường không chỉ có thông qua duy trì thị trường quy củ thu lấy phí bảo hộ còn tiếp bảo tiêu hộ vệ ám sát trộm tư công việc đệ tử tụ tập tại một khối rất nhiều tiền thu tạm thời liền không có hàn kinh lời nói này là vì bỏ đi đường thất lo lắng liền hướng trải qua công tử thất tuyệt đường liền cược sẽ làm bông tay đánh cược một lần đường thất có thể từ chợ bữa tầng dưới chót tại mới trịnh ngư long hỗn tạp chi địa kiếm ra một phen thành kiểu quyết đoán lực vẫn phải có hàn kinh lại cho hắn ăn viên thuốc c ă n thần ta phủ thượng có chút thân thủ không tệ hộ vệ bản công tử lại là tân nhiệm thiếu phủ có nghĩa vụ giữ gìn thị trường phồn v i n h cùng ổn định một khi có kẻ xấu lưu t h o á n thế tất sẽ lấy lôi đình thủ đoạn giết chết tại chỗ hàn kinh có ý tứ là sẽ phái người vây bắt đ ộ c hạt môn cá lọc lưới không để đường khẩu bị công hãm tin tức tiết ra ngoài khiến cho thất tuyệt c ử a phục kích chân chính làm được suất kỳ bất ý nghe nói hàn kinh sẽ lấy thiếu phủ thân phận ra mặt kéo lên đỡ đường thất mừng rỡ phục kích định nhân khỏi phải liều mạng thất tuyệt đường đệ tử tổn thất sẽ nhỏ hơn nhiều đường ng c đến đến q một chương bảy mươi tám đội dương cột chạm trổ mỹ quan lịch sự tao nhã là tử lan hiên đặc hữu tư tưởng oanh ca hiến ngữ k h o n dây cung nhẹ nào vô số phong lưu vận vị từ dưới lầu nhờ ánh trăng chiếu nghiêng xuống hiện bên trong giai nhân nên đón mang đến đông giao tây lắc say khách văn nhân nối liền không rước thất ý người tới đây tìm an ủi đắc ý người đến tận đây tùy tiện huy sái hoàng thú tướng dám đu dây ngoài tường nói tường người ngoài nghề tối nay h những đã từng cũng là hàn kinh là được mời đến đây đường thắt sớm đem đáp ứng lời mời hồi phục báo cáo vệ trang thử lan hiên bên này cũng đã sớm chuẩn bị cho nên ra ngoài đón tiếp dẫn đường chính là từ nữ cô nương hàn kinh sớm đã không còn ngày xưa hình tượng dị vãng quần áo quá to béo không còn vừa người bây giờ mặc trên người là thiết kế tỉ mỉ tơ lụa c m b ả o còn ứng hàn kinh yêu cầu thêm không ít thực dụng thiết kế càng nổi bật lên bắt công tử phong lưu không bị trói buộc tuấn giận phi phạm chị em không chỉ có yêu kim vẫn yêu xinh đẹp trong lâu một đường đi tới sớm có nữ tử nhiều lần đưa làn thu thủy nếu không phải tử nữ ở bên sớm liền không nhịn được tiến lên đây đ á p lời từ nữ á m nổ đám này tiểu đệ tử một bên dẫn hàn kinh đến lên trên lầu phòng trong tinh thất, trong tinh thất hồ sàng mấy trước có người ngồi trên mặt đất một đầu lệnh ngắn màu xám t o á i phát phối hợp ánh mắt lạnh lẽo bằng thêm mấy phân sát khí người khoác ngắn bảo ngọ đen vải á đem hoa lệ cùng lạnh lùng tập vào một thân hàn kinh phảng phất nhìn thấy một gốc cao ngạo đốt đặt ở băng tuyết bên trong mai vàng hàn kinh bỏ đi dày vải thẳng tại đối diện ngồi xuống không có ghế ngồi q u ỳ chân thật rất không thoải mái t ử nữ cô nương không cùng lúc ngồi sau t ử nữ tại cửa ra vào cũng không hề rời đi hàn kinh mỉm cười phải chào hỏi hoàn toàn đem cái này g i ả m coi như mình sân nhà ngươi thật đúng là can đảm hơn người ngay cả hộ vệ đều không mang liền dám một mình lên lầu vệ trang nôn lộ ra thanh â m cũng là băng lãnh như là sen lẫn gió tuyết hộ vệ trưởng phải hung thần đắc xác ta sợ đường đột gia nhân nhất là từ nữ cô nương liền thả chính hắn dưới lầu uống tử nữ không nhìn hàn kinh ngậm lấy cười hai mắt tiến lên đây tay cầm ngân ấm đem m ấ y bên trên chén rượu rất đầy lộng ngọc m g ộ i m g ộ i tại phủ thượng được chứ công tử đánh tính lúc nào đưa mội mội trở về. p h o n g nguyệt c h i địa, cuối c ù ngọc không phải lộng n g chỗ an thân hiện tại lộng ngọc có mình tòa nhà nếu như tử nữ cô nương pải niệm tùy thời có thể tiến đến thăm viếng hàn kinh nói không tính lời nói xung ô lộng ngọc dinh thự hạ nhân sớm liền đạt được chỉ lệnh không hạn chế lộng ngọc cùng bằng hữu lui tới về phần tử lan hiên hàn kinh thật không có ý định để lộng ngọc trở lại cuộc sống trước kia dù sao tại vệ trang dạng này mắt người dặm ai cũng có thể trở thành trên bàn cờ con cờ hàn g công tử không khỏi quá không coi ai ra gì đi hàn g kinh vừa tiến đến cùng tử nữ trả lời thời gian so vệ trang hơn rất nhiều hoàn toàn một bộ ăn sắt chi đồ dáng vẻ vệ trang không khỏi có chút t ứ c giận ai bảo ngươi đóng vai khóc hôm qua ngươi đối ta hở h ữ g hôm nay ta để ngươi không với c a o nổi hàn g kinh biết vệ trang tính cách cao n ạ o có thể nói dưới mắt không còn ai cùng tử nữ hỗ động cũng là cố ý phơi phơi hắn thiên hạ giải rác thương sinh bôi bôi bầy con b á c h già duy ta tung hành nói không coi ai ra gì ai có thể so ra mà vượn quỷ cốc tung hành người đâu hàn kinh đối trọi gay gắt không thấy chút nào lễ nhượng đã hàn công tử biết ta quỷ cốc một mạch vì sao lại nhiều lần khinh thị tại ta giận dữ mà chư hầu sợ an cư thì thiên hạ hơi thở đây là ngươi quỷ cốc phái tung hoành tiền bối xông ra tết tuổi mà không phải ngươi vệ trang chẳng lẽ ngươi muốn bản công tử nghe tới tung hoành tên tuổi l i ê n tiếp nhận đầu liền bãi sao hàn kinh chấn động ống tay náo d ự a thế đứng dậy thực tế là bởi vì ngồi quỷ chân dẫn đến chân có chút tê dại phải biết lần này là ngươi phái người mời ta mà không phải bản công tử mời làm việc tiên sinh vì thực khách vệ trang không gặp nổi giận thừng ngược lại khỏe miệng ngầm lấy cười lạnh thú vị rất lâu không có đụng phải giống công tử như vậy thú vị người. tôi、so、tấn bảng xối dốc hết sức thúc đẩy ngụy đủ trước sau xưng bá chiến công trói lọi chưng nghi tô tần chủ đạo hợp tung liên hoành nước hẹn đặt vướng hai trăm linh năm hơn chiến quốc cục diện đem chén rượu đầy hướng từ nữ từ nữ phối hợp lần nữa d ố c đầy nhảy lên quét ngang từ khác nhau góc độ tìm kiếm con đường của mình sư huynh của ngươi cái n h ấ p tiên sinh như ẩn mà hiển hắn xem ra ôn hòa buồn bực ướt không có vệ trang ngươi nhuệ khí bức người nhưng hắn dám đánh phá quỷ cốc mấy trăm năm quy củ hắn dám cả người vào thần lấy kiếm trong tay trong bụng mưu t r ợ thiên hạ về một các hạ đây nhìn như ly kinh phản đạo kỳ t h ự c c h ó i buộc tại quỷ cốc học phái khuôn sáu dặm người cao nhất thành cũng chỉ có thể dọc theo quỷ cốc lão đường đi xuống vĩnh viễn cũng đột phá không được sau cùng bình t h ư ớ n g trong mắt của ta người s o lệnh sư huynh còn kém xa lắm đâu hàn g kinh dừng lại miệng tháo phun thoải mái lại đến một ngụ m ít rượu làm chân n h hầu vệ trang trưng bày ở phía trên tay đều có chút phát dùn tâm g i m n ộ diễm phong ba hoàn toàn không phải mặt bên trên biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy từ nữ xem xét hai người gặp mặt liền sập bên trên hơn nữa nhìn bộ dáng hay là hàng kinh tương đối cương liệt càng có tính công kích đây là nói chuyện muốn sập bàn tiết tấu cùng ngay từ đầu dự tính dự định không nhất trí a nam nhân vĩnh viễn chỉ có công danh thành cựu ngồi xuống uống chút rượu nói chuyện phong n g u y ệ t không tốt sao từ nữ đánh cái giảng hòa h ò a hoãn hạ tràng bên trên bầu không khí từ nữ cô đ ư ơ n g hàng kinh vốn cũng không thiện uống lại uống coi như thật say hàng kinh đối từ nữ đồng dạng là lấy ngôn ngữ chiếc h ọ c chỉ là ngữ điệu dùng từ hoàn toàn hai loại công tử tiểu lượng nơi nào có như thế không tốt quá độ khiêm tốn chính là dối trá đi từ nữ cô nương vệ trang nhìn g e ư hàn kinh ngươi lại dự định tại hàn quốc chiếc này dỉ nước đi thuyền bên trên đóng vai cái dạng gì nhân vật đâu hàn kinh cũng nghiêm mặt bắt đầu chí hướng của tanya kho lâm thực dân yên vui tuân theo luật pháp độ biết lễ tiết có tính không về phần ta là thuyền trưởng hay là thủy thủ lại cùng vệ trang tiên sinh người ngoài này có cái gì tương quan đâu n g ư ơ i đã thấy có thể cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng tốt nhất trở thành địch nhân ta cũng không sợ hàn kinh dự định kết thúc lần nói chuyện này lần nữa đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch như lan như xạ n g lại chân quý rượu ngon cũng không có cái này cùng tư vị cái này nhất định là từ nữ cô nương mùi thơm cơ thể một thân như thế nào nhìn không đấu g i n g không rõ hắn giống như đối ngươi cùng quỷ cốc một mạch có chút bài xích nếu như hắn lựa chọn trở thành ta thực tiễn đại đạo c h ư ớ ngại vật cái này đem là hắn nhân sinh bên trong hối hận nhất một lần lựa chọn cũng chính là một lần cuối cùng q một chương bảy mươi chín quất thử cót đi người vệ trang cùng hàn phi tổ kiến lưu xa thôi động hàn quốc tư pháp tiến bộ ảnh hưởng thiên hạ thế cục điểm xuất phát là bởi vì hai người lý niệm có chỗ va chạm có thể chỉnh hợp đến cùng một chỗ hàn phi cũng không phải vệ trang chúa công nhiều lắm là chỉ có thể coi là hợp tác đồng bạn cùng c h u n g trí hướng đồng chí hàn kinh tự hỏi không có hàn phi cao như vậy sâu học thức rộng lớn lòng dạ gây đôi phục vệ trang cho mình dùng căn bản không có ôm lấy ảo tưởng mà lại vệ trang tâm cao h ư n g não là cái không cam chịu tại giới người lãnh đạo hình nhân vật hàn kinh muốn phổ biến chế độ cùng thủ pháp hành sự có nhiều ly tinh phản đạo chỗ vệ trang tại dưới trướng tương lai cũng sẽ bất hòa nói cho cùng hàn kinh hay là cái đến từ hiện đại người bình thường mặc dù cải biến rất nhiều nhưng vẫn có đ ố i kẻ yêu thương hại nhân tha thứ không có thượng vị người lạnh lùng vô tình vệ trang ở vào phân l o ạ n c h i ế n quốc sư môn lại là chính tàn nửa nọ nửa kia quỷ cốc một phái cái này theo sư môn lịch luyện bên trong liền nhìn ra được khó tránh khỏi dưỡng thành xem nhân mạng như có giác tập tính tăng thêm quỷ cốc c h i học thấy do thiên hạ cách cục học thành về sau tự cho là c à n khôn nơi tay khắp nơi lấy chấp cờ người tự cho mình là nhìn nợi người khác lúc càng nhiều hơn chính là coi trọng giá trị của hắn cương dạ mới lời nói có trọng lượng kỳ thật bỏ đi nhan giá trị cùng lập trường hắn cùng cơ vô dạ là một loại người lộng ngọc chết hồng liên và mẹo vệ trang có thể lạnh nhạt lạnh lẽo đổi lại hàng kinh lại không đạt được lạnh lùng như vậy hàng kinh tâm tư còn lâu mới có được tại tử lan hiên lúc biểu hiện ra ngoài bình tĩnh loại kia thông d o n g thoải mái đều là giả vờ chính hắn cũng nói không rõ tràn ngập nội tâm chính là loại cái dạng gì cảm xúc là giận là b u ồ n xa giá dựa theo đi ra ngoài phân phó lộ tuyến dừng ở đ ư ờ n g trước cửa phủ phủ lệ hạ nhân bộc từ sáng sớm ra đón đồng thời bẩm báo đại tiểu thư l ộ n g ngọc nhìn ra hàn kinh thần sắc không thật là tốt công tử xem ra có chút m ỏ i m ệ t không bằng l ộ n g ngọc đánh đàn một khúc hơi giải lao mệt mỏi ta mới từ tử, tử lan hiên ra l ộ n g ngọc chờ mặc nửa ngày mới tiếp lời đề kêu công tử là đến thả ta trở về sao thiếu niên mặc áo trăng k i a n h ư công tử mong muốn thật vì tiếng đàn hấp dẫn đi tới lầu các bên ngoài bách đ i ề u chiều bái l ộ n g ngọc đã thực hiện lúc trước hứa hẹn công tử là đến thực hiện lời hứa sao hàn kinh không có chính diện đáp lại ngươi cảm thấy hàn phủ đợi ngươi như thế nào lậu ngọc rất hưởng thủ đoạn này yên tĩnh thời gian không có xa hoa t r ụ lạc không có hung hăng càn q u ấ y ác khách mà lại có thể từ nội tâm cảm giác được hàn phủ trên dưới là cầm nặng coi là mình người chân thành đối đãi chỉ là mình có khúc mắc bởi vì xuất thân bởi vì tang o ộ không thể mở rộng cửa lòng đi kết nạp đây hết thảy từ nữ tỉ tỉ từ nhỏ đã rất chiếu c ô ta càng là đối với ta sâu nặng như núi tử lan hiên mới là lộ ngọc đây lộ ngọc hành động đã sớm không bị hạn chế nàng một mực không có rời đi một mặt là vì hoàn thiện cầm phổ một mặt là cùng hàn kinh trở về làm cái chính thức cáo biệt ban sơ mục đích ngay từ đầu liền trệ hướng bản ý về sau nàng cảm thấy cũng không có gì tình báo tin tức tốt t r u y ề n hàn phủ cũng chưa từng tận lực né tránh nàng đương nhiên nhất cơ mật tình báo nàng cũng tiếp xúc không đến dạng này a liên đàn tấu ngươi hoàn thiện sau không núi đ i ề u ngữ đi hàn kinh xoay người sang chỗ khác ngồi xuống sao chúc thanh âm có thể xuyên thấu linh hồn hàn kinh cho tới bây giờ không có cảm thấy mình là cái người tao nhã đến sau này thế b ạ o xưng phân kinh lịch ma âm sâu thai đối âm nhạc thẩm mỹ cẳng là ngay cả giai đoạn sơ cấp đều không đạt được những ngày qua tu luyện đạo gia tâm pháp đối với thiên địa tự nhiên có lĩnh bộ mới mơ mơ hồ, hồ có chút đối âm luận thẩm mỹ nhận biết chỉ là không nghĩ tới thật có âm nhạc có thể kỳ ảo như vậy cả người cảm giác đều là phiêu công tử ngươi làm sao rồi bất chi bất giác một khúc cuối cùng hàn g kinh cảm giác chân khí bình cảnh có chỗ bung lỏng nội lực hùng hậu như muốn phun ra ngoài không khỏi nhắm mắt lại cảm thụ phần này yên lặng như tờ công hạnh kiểu chuyện cái chán thấm x u ấ t mồ hôi kia càng có màu trắng xương mủ hơi bốc hơi dâng lên l ộ n g ngọc đàn tấu xong cũng phát g i á c được dị thường bận đ i ệ u lên tiếng muốn hỏi hàn g kinh mở to mắt nhìn xem nửa đầy nửa đậy cửa sổ bên ngoài các loại chim chóc đứng một loạt lại một loạt phương tín trên đời thật có quấn nói xong quay người rời đi l ộ n g ngọc vốn còn muốn hỏi thăm cái kia rất lâu không tới thiếu niên áo trắng thấy hàn kinh đầy bụng tâm sự không muốn nhiều lời đành phải truy đưa ra ngoài cửa thực nhi thu thập xong dao cầm cùng cầm phổ một hồi bồi ta về tử lan hiên t i ể u thư chúng ta muốn đi rồi đúng vậy a dù sao tử nữ tỷ tỷ mới là ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm thân nhân hàn kinh trước đây rời đi cũng không biểu minh hắn đã bỏ m ặ t l ộ n g ngọc trở lại nguyên lai vận mệnh quy tích trở thành lưu xa quân cờ vì vệ trang lý tưởng độc thân nhập tức các hành thích cơ vô dạng sau đó hương tiêu ngọc vẫn bởi vì hắn muốn đi một chỗ thấy một người mà tên của người này gọi lý mở tạ tư mã lưu ý tình trường trên quan trường định nhân lộng ngọc tự mình phụ thân lý mở bị hàn kinh người tìm tới cũng k h ô n g chế lại đã có một đoạn thời gian từ bắt đầu giận dữ giận mắng cho tới bây giờ ngờ vực vô căn cứ không chừng lý mở mưu trí lịch c h ì n h là quen co một cái đã tử người còn có thể bị đám người này móc ra mà lại ăn ở từ không thua thiệt trừ phạm vi hoạt động bị hạn chế bọn hắn đến cùng muốn làm gì rốt cuộc là địch hay bạn đây hết thệ đều tại hàn kinh xuất hiện giờ khắc này công bố bởi vì hàn kinh mở miệm thấy núi câu nói đầu tiên là ta là lý l ộ n ngọc nghĩa phụ lý mở còn có thể nói cái gì đó bởi vì vì sự bất lực của mình cùng chủ quan thê tử thành tiểu nhân lưu ý phu nhân nữ nhi lưu lạc phong trần từ nhỏ không cha không mẹ tìm không thấy dựa mà cái này xem ra tuổi không lớn lắm nam t ử nói hắn là nữ nhi nghĩa phụ mà lại hắn thừa nhận nữ nhi họ lý lý mở lý ngươi muốn cùng người nhà đoàn tụ sao hàn kinh câu nói thứ hai trực tiếp khiến cái này lý mở cái này phiêu linh đau khổ hắn tử gào khóc bắt đầu nếu có thể ai nguyện ý thê ly tử tán sống được giống quỷ nhiều hơn giống người những năm này như địa ngục kiếp sống để lý lái về phục bình tĩnh bắt đầu suy nghĩ lên hàn kinh chân thực ý đồ người người đều muốn biết bách việt bảo tàng bí mật chẳng lẽ người trước mắt tốn công tốn sức cũng là vì bách việt c h i dương người là ai người nghĩ muốn dùng cái gì lý mở lời nói để hàn kinh bật cười ngươi đều là một cái chết qua người còn có cái gì là ta có thể lợi dụng chẳng lẽ t r o n g giữ ngươi người không có nói cho ngươi biết thân phận của ta sao ta gọi hàn kinh lý mở t r à trộn trợ bữa thời gian dài như vậy một mực lưu ý mới trịnh nhất cử nhất động đương nhiên đối gần hai năm phi tốc quật khởi tân quý b á t công tử hàn kinh có nghe thấy đường đường vương tử vương tôn hẳn là cũng đang đánh bách việt bảo tàng chủ ý、lý、mở cười khổ một tiếng vậy ngươi nhưng coi như c á kém bách việt tri dương ngươi nên đi tìm lưu ý cầu tặc k i a cầm trong mắt của ta hỏa vũ công chân quý nhất kỳ chân nên là nữ nhi của hắn mà ta may mắn đã từng có được qua phần này hy thế kỳ chân thế gian nóng cháy nhất không ai qua được tình nhân nước mắt hàn g kinh chịu không được hắn một mặt đau khổ dáng vẻ đã ngươi nghe nói qua ta liền nên biết ta căn bản không kém bách việt bảo tàng ta mỗi chỗ sản nghiệp đều là một phần lưu động bách việt tri dương lý mở nghe tới cái này dặm cảm thấy càng thêm kinh ngạc kia bắt công tử tội gì làm khó tiểu nhân ta khi nào làm khó con ngươi chỉ là gần đây vì nghĩa nữ l ộ n ngọc tìm được một vị như ý lan quân Ta ruột khuyết cha nghĩ không có cha ruột chủ chỉ hạng có sẽ là đối i đi. Cái gì? Lộng ngọc phải lập gia đình, hứa cho ai rồi? mới ể m Mở đình, đ Ngọc cho chương con gì? Lộng trong lập Lý yến. như bên con quấn quấn. sắp xếp hứa thật vả ra Quy ý vất với con gái ruột trung thân đại sự mình vậy mà không thể làm chủ lý mở có vẻ hơi phiền mượn chỉ là tình thế còn mạnh hơn người hiện thực bày ở trước mặt không túi đầu tán thành cũng phải túi đầu n g h e xong lộng ngọc cùng tử lan hiên liên quan lý mở một phương diện cảm kích nhiều năm như vậy t ừ nữ cùng đi ngược chiều ngọc chiếu cố cùng che chở một phương diện khác đối hàn kinh nói ra lo lắng rất là tán thành hắn không thể lập tức đem lộng ngọc từ vệ trang đám người âm h ư u kế hoạch giảm lôi ra ngoài về phần báo ân vẫn là để làm cha tới đi nhiều năm như vậy không có kết thúc phụ thân trách nhiệm là thời điểm vì nữ nhi làm chút gì một mặt sai người tiếp cận con đó nhất cử nhất động m ặ t khác hẳn kinh cự tuyệt lý mở tiến về từ lan hiên yêu cầu vẫn đem hắn vòng đưa tại cái này giảm lý mở được gan bình phụ kiềm chế lại tâm tình kích động đầy não đều là nữ nhi cùng ngày xưa người yêu hôm nay lưu t ừ mã phu nhân tại hóa thân tên ăn mày tiềm ẩn mới trịnh thời gian giảm lý mở cũng xa xa quan sát qua hồ phu nhân gặp nàng vẫn đeo ngày xưa tín vật đích ước hỏa vũ mã não liền biết nàng quyết trí thể không đổi tâm ý nếu không phải lo lắng lưu ý sinh nghi e m chút liền không nhịn được t ử mà phục sinh tiến lên nhận nhau người nhà đoàn tụ thật còn có thể chờ đến một ngày này sao người không ra người quỷ không quỷ còn sống lúc đầu chỉ muốn chịu nhục đồng quy vu tận báo huyết hải thâm cửu hàn kinh một phen lại nhóm lửa lý mở trong lòng hỏa diễm mắt giảm lại nhiều vẻ chờ mong cùng chờ mong bất chi bất giác giật mình tại nguyên chỗ mắt giảm chạy xuống vẩn đục nước mắt v â phần hàn kinh lại tại chạy tới vương cung trên đường cung nội cho gọi nói là đại vương nhớ thân tình mượn hàng thực tiết thời khắc triệu chư công tử cung có í tiện hàn vương an ở đâu ra thân tỉnh chưa từng gặp hắn dịu dàng tham thiết cũng không nhìn một chút nguyên bản hàn kinh không có nhiều thụ chào đón lần này thụ triệu cũng nói hàn kinh bên ngoài đã trở thành hướng ván c h i bên trong hết sức quan trọng nhân vật mặc dù hàn kinh bản nhân đối hàn quốc chiếc này thuyền hỏng cũng không thèm để ý có thể đồng dạng được hưởng phần này vinh hạnh đặc biệt trừ hàn kinh tự nhiên cũng có thái tử hàn vũ hồng liên cái khác không được coi trọng công tử giống như lúc trước hàn kinh không có cảm thụ vương thất ôn n u tư cách hàn vương an như cũ an bài hắn sùng ái nhất hai vị hậu cùng tần phi bổ yến minh châu phu nhân hồ mỹ nhân một trái một phải một cái rót rượu bồi tiếp nói chuyện một cái đem các loại trái cây chọn lựa hái chuẩn bị cho tốt hướng hàn vương ném uy sống con rùa lao ô quy ngược lại là có phúc lớn hàn g kinh sắc mặt như thường cùng mấy vị huynh n ộ i đi xong lễ trong lòng đoán thầm không thôi bắt ca ca ngồi hồng liên chỗ này tới có thể tại hàn vương trước đó không câu n ệ tiểu lễ tự nhiên chỉ có công chúa hồng liên hàn g kinh đối c ô u mội mội này yêu thương không phải giả lại có ý định tiếp cận hồng liên thâm cư bạc tỉnh thâm cung tự nhiên là trở nên có chỗ k u y n h hướng bắt đầu chim sáo ngươi làm thiếu phủ về sau mới thiết bên trong còn tự đưa cho hồng liên niên kỷ quà tặng trong ngày lễ vật cùng cung phụng đều nhiều thật nhiều quả nhiên vẫn là chim sáo đau hồng liên hư không giống có ít người mỗi ngày sẽ chỉ nói thắc quốc sự bận rộn ngay cả bồi hồng liên trò chuyện cũng không chịu hồng liên hướng hàn vương nạo kiểu một dương mũi ngọc tinh xảo hư một tiếng nửa là nũng nịu nửa là bất mãn tiểu nhi nữ thái độ hiện thị rõ hàn hát. h vương chỉ có thể cười gượng hai tiếng thật đúng là cầm lịch ngậm hồng liên không có cách nào thế nào chỉ có chim sáo thương ngươi thái tử cùng tứ ca liền không thương ngươi lại là hàn vũ người lưỡng tính này dùng lời ép buộc người còn cố ý kéo lên thá chỉ là hàn kinh cùng hàn vũ cách không giao phong hoàn toàn không nhìn huynh đệ bên trong có quyền thế nhất vị này hai người trong mắt có thể xô ra hỏa hoa đến lại nghiêng mắt nhìn đều không có nghiêng mắt nhìn thái tử một chút công cụ nhân tất cả mọi người rõ ràng vô luận hàn g kinh hay là hàn vũ âm thầm g i ả m thực lực đều không có đem vị này chính quy thái tử đặt ở mắt g i ả m hàn vũ càng là đem thái tử xung quanh thẩm thấu toàn bộ tùy thời có thể để cho hắn hoa thất tử vong thật đừng nói chúng ta tân nhiệm thiếu phủ như thế nguyên một trị hậu cung tiêu xài còn thật hoang dụ ngay cả thần thiếp đều được nhờ lại không dùng sầu son p h n không đủ tiền tiêu xài hồ mỹ nhân là cái linh lung tinh xảo nhân vật tại vương cung hơn mười năm am hiểu sâu cung đấu chi đạo nhìn ra trên trận hàn vũ mượn đề tài để nói chuyện của mình đang chọn hàn kinh gai nàng làm được sùng ái t ầ n phi nơi nào sẽ thật ngắn son phấn một nước nói như vậy hoàn toàn là vì giật ra chủ đề vì hàn kinh giải vây còn không phải sao trải qua công tử đại lực chỉnh đốn thiếu phủ quyền lực và trách nhiệm khắp nơi đều có người được lợi t h ầ n t h i ế p còn không có cơ hội hào h ả o cảm tạ một phen đâu ai u à, cái này tao mị tận xương thanh â m chuyển tới không giống như là nghe vào thai đó rậm tựa như mềm mại đầu lưỡi tại xương hở ra nhẹ nhàng liếm láp tê, tê dại dại hàn kinh sợ mất tại căn rỡ huyết khí phước cương vạn nhất lên phản ứng cũng k hồng ô không n xong. Đều không dám ngẩn đầu nghiêm túc vừa ý nhìn nàng. Chính là cái này g giải phải phải thất thể thích h tiệc cái một dám túc câu có Đều đầu đỡ lễ là vừa ý ly l ẳ liên ơ Vương hướng Phụ vương đề nghị h lần này đề làm ra hiến. Hồng liên tiến đến hàn kinh bên thai nhẹ nói minh châu phu nhân chuyên sùng ở phía sau cùng hồng liên cùng với nàng trời sinh không hợp nhau hàn vương thấy hai vị ái phi đều đối hàn kinh tại thiếu p h ụ việc cần làm rất hài lòng không khỏi t u ổ i g i à ăn lòng vớt dâu vui vẻ lên mỹ nhân đem chén rượu này ban thưởng hàn kinh thăm hỏi hắn những ngày này cần cũ quốc sự minh châu phu nhân nghe theo phân phó bàn tay như ngọc trắng từ từ xa mỏng trong tay h áo r ô i ra bưng chén rượu lên v n mẹo thân hình như thủy x ả hướng phía hàn kinh chậm rãi đi tới phụ vương ban ân hài nhi không d á m chối tử cũng cảm ơn phu nhân hàn kinh vận chuyển chân khí đẻ xuống nộ lòng đứng dậy lễ tiết chu đáo tiếp nhận chén l í n rượu uống một hơi cạn sạch tiểu hòa thượng mỗi ngày ăn chay chịu không nổi kích vì cái gì tổng là có người có thể bắt lấy nhược điểm của ta minh châu phu nhân nhìn xem hàn kinh uống cạn mới mẫn miệng cười một tiếng đưa lưng về phía hàn vương thả dưới điện nhãn sau đó vốn éo vóng eo đi về hàn kinh đối cái này điện nhãn biểu thị rất được lợi thật nghĩ đem nhược điểm của mình giao đến trên tay của nàng lại giúp nàng ngăn chặn lỗ thủng không nên hỏi vì sao lại giúp nàng lấy giúp người làm niềm vui là hoa hạ dân tộc thế hệ truyền thừa y ê u lương phẩm chất hồ ly tinh hồng liên thanh em dù nhỏ lấy hàn kinh tu vi lại có thể nghe cái rõ ràng tin tưởng triều nữ yêu cũng có thể thu hết trong h a i bất quá nàng thần sắc không có một tia biến hóa phản phất chính là hoàng cung một tên vây quanh hàn vương đi dạo phổ thông phi thần mượn ngồi xuống thời khắc một che đậy ống tay áo đem chân khí bao quả rượu đều nôn tại ống tay áo rặm triều hàn kinh cũng không dám uống xong nàng chạm qua rượu mặc dù đến vương cung dự tiệc trước đó đã đem trong phủ chân tàng các loại giải cổ t h u ố c tế nuốt một hoàn n i ệ m đoan bảo đảm đi bảo đảm lại nàng điều chế ra được dược hoàn tuyệt đối là cổ thuật khắc tinh nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn đừng không ăn lấy hồ ly phản gây một thân tao thái tử vẫn là bộ kia muốn chết không sống bộ dáng mặt mà đủ mày trau nếu như không phải xác nhận qua phúc thọ cao lúc này còn không có chuyển tới hàn kinh đều muốn hoài nghi hắn là một tên kẻ nghiện hàn vũ tức giận bất bình toàn biểu hiện tại ánh mắt dặm hàn vương có thể nhìn thấy bên mặt vẫn là bốn tử đoan trang văn nhã bộ dáng, luôn có người đấu kỵ ta x o à y khí q u y một chương tám mươi mốt ta vỡ ra bát đệ gần đây thiếu phụ sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng trong chiều trong ngoài cùng tán thưởng hàn vũ tuy có hiền danh nhưng không có chức quan mang theo chỉ có nghe chính đề nghị q u y ề lực lại vô mở nha xây màn tư cách lần này để hàn kinh cái sau vượt cái trước tự nhiên là không có c a m l ò n g bát đệ cái này cũng được xưng tụng là không hót thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người thái tử tại tiếp nhận đệ đệ bội mời ộ i m rượu về sau vỡ tại chỗ ngồi của mình miệng nọ uống trong lòng suy nghị phụ thượng mỹ nhân cùng môn nhân nghĩ ra được mới mẹ đồ chơi chứ ngẫu nhiên đáp lại hàn vương mấy lần một mực cũng không lớn để ý tới hàn vũ đám người giao lưu dù sao đều là tương lai thần tử không có cố ý lấy lòng tất yếu ai bảo đầu thai là việc cần kỹ thuật đâu ngẫu nhiên nghe tới hàn vũ câu nói này đột nhiên sinh ra một tia hào hứng cũng không phải là sợ trang vương đủ uy vương cố sự tỉnh táo hắn bởi vậy đối hàn kinh sinh ra k i ê n kỵ mà là nhớ tới đến lao b á t hiện tại là thiếu phủ phụ thái tử ngày càng khổng l ồ chi tiêu tựa hồ có thể từ lao b á t cái này giảm đánh nghĩ cách bắt đệ tài năng của ngươi vô luận là cơ tướng quân hay là tầm tướng quốc đều là cùng tán thưởng về sau bản thái tử phụ thượng ngươi cũng phải nhiều hơn n i ệ m tâm còn không phải giữ lại bọn hắn đã có lợi ích và không có thể thu được song phương nhất trí k h á n ngợi vì có thể thay cha vương phân yêu phụ thượng mới chiêu nạp không ít có tài năng môn khách đồng buộc gần nhất tiêu xài hơi bị lớn đều là ra sức vì nước bắt đệ là hưu tâm người tự nhiên sẽ không để cho phủ thái tử mất uy nghiêm mặt m ũ i hàn kinh chỉ có thể gật đầu nói phải phủ thái tử cũng xếp vào có mật thám tình báo truyền lại dù không tấp nập nhưng cũng tỉ mỉ xác thực hàn kinh làm sao lại không biết thái tử thu nạp đều là những người nào cướp gà trộm chó chi đồ cũng không tính thuần là chút trọi gà c ợ chó háo xác mê rượu xã hội nhàn tản nhân sĩ những người này bên cạ sống phong túng hỏa h o ạ tiền tài ngược lại là một tay hào thủ tận nghị chút hao người tốn của điểm thỏa mãn thái tử tư dục bọn hắn tuốt từ đó vớt một đem phù thái tử danh nghĩa sản nghiệp cũng nhiều bình thường cũng là thôi chi tiêu chưa từng bỏ sót chỉ là gần nhất thái tử vì mua xuống nước tần thương nhân một nhóm mắt xanh hồ cơ quả thực lãng phí không ít lộ ra có chút trở thành nghèo rất m ngồi tơi thái tử yên tâm bắt đệ xưa nay phụng dưỡng phụ huynh cần cụ lại cực kỳ chiếu c ô giống hồng liên dạng này để đệ muộn muội thiếu phủ gia đại nghiệp đại đoạn sẽ không thiếu thái tử chi tiêu hàn vũ thật đúng là sẽ mượn người khác đ tứ ca nói có lý bên trong còn thự tại vốn có cơ sở bên trên lại tăng thêm phụ thái tử cung p h ụ n g là được hàn kinh hạ quyết tâm sáng ai liền thông chi bên trong còn thự lấy các loại lý do đại quy mô cắt giảm tứ công tử p h ụ mét hàn vũ trên danh nghĩa mấy chỗ mua bán cũng dính l i u trốn thuế lậu thuế vấn đề cần muốn đại lực trình đốn thái tử là quốc chi thái tử tự nhiên không phải bình thường vương tôn công tử có thể so sánh tương lai là muốn dẫn dắt toàn bộ hà n quốc lẽ ra ưu vinh hàn vương chỗ ngồi tại yến hội đại sành trên đài cao hàn kinh nói tới nói lui cũng liền thiếu mấy phân cố kỵ không cần lo lắng hàn vương nở vực vô căn cứ hàn vũ riêng có tr Cảm t hàn ấ y kinh â n cũng không phải không phải đuổi theo hàn vũ đôi toàn là chính hắn đụng vào không ai kẹp thương đeo gậy ở một bên ồn nào còn mừng rỡ tiêu dao khoái hoạt nghe hồng liên nói một tiếng hậu cung phát sinh về vặt lại cùng nàng giảng một chút đi xứ nước tần tăng nộ hai người mở lên tiểu hội chính nói đến hương khởi thoáng nhìn mới thay ca tiến đến nội thị thỉnh thoảng ẩn mật hướng mình nháy mắt lộ tại tay áo bên ngoài hai tay trong lúc lơ đã ngẫu nhiên còn làm ra mấy thủ thế động tác đây là thủ hạ nhân viên tình báo ám hiệu là hàn kinh một tay định ra tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hàm nghĩa trong đó có chuyện quan trọng hàn kinh giải đọc ra trong đó hàm nghĩa về sau mấy không thể xem xét gật đầu ở tên này nội thị sau khi rời khỏi đây lấy cớ thay quần áo đi hướng nhà xí phương hướng quả nhiên người này liền chờ ở nhà xí bên cạnh cùng bên trong lưu giữ lại trí thông minh nhất định online biết hàn kinh rời tiệc lấy cớ khẳng định là đi nhà xí định nhân phát động tổng quản tỉnh cầu trị thị cơ vô dạ người bắt đầu càn quét thanh lý ngoại ô khả nghi cứ điểm mà lại tuyển tại hàn kinh cung bên trong lưu hiến ban đêm tiếp tối lại là minh châu phu nhân cổ động hàn vương an sắp xếp giữa hai bên màn đêm c h i ề u nữ yêu là cơ vô dạ trưởng không chiều cương chính trị thủ đoạn bên gối gió thổi qua không có gì bất lợi thông chi tổng quản chữ vàng quyền kế hoạch khởi động hàn kinh tự nhiên không thể cùng tên này nội thị nói rõ chỗ có sắp xếp chỉ giao phó sớm bố trí tốt kế hoạch số hiệu dạng này dù cho nội thị bại lộ bị bắt định nhân cũng thu hoạch không đến cái gì diễn trò l à nguyên bộ hàn kinh giao phó song câu này liền thật tiến vào nhà xí nước tiểu âm ân đón gió ba t r ư ợ n g lực đạo không giảm năm đó a trở lại trên ghế hàn vương chỗ ngồi đã không hai bên cái giường mình châu phu nhân cùng hồ mỹ nhân cũng cùng nhau không gặp phụ vương nói thân thể mệnh đi xuống trước nghỉ ngơi dặn dò chúng ta những bọn tiểu bối này thân cận hơn một chút hồng liên không cùng hàn kinh ngồi xuống coi như lên sướng n g u â n viên phụ vương mình đi tiến hội còn không rút thật sự là kỳ quái ta về t r ư ớ c phủ bắt đệ đừng q u ê n ta phó thác thái tử dẫn đầu đi hàn vũ hôm nay tại giao phong bên trong lần nữa không có chiếm được tiện nghi đi theo thái tử cùng một chỗ ngay cả chào hỏi đều không có cùng hàn kinh đánh h à n g kinh vừa vặn có thể hồi phụ chủ trì đại cục đứng dậy hướng hồng liên nói mặc dù thời tiết trở nên ấm áp nhưng đêm r ằ m càng sâu lộ nặng vẫn có chút rét lạnh t ấ u xương hồng liên cũng đi về nghỉ ngơi đi chim sáo cũng được hồi phụ ăn rớt tứ ca tên quỷ đáng ghét kia đi chim sáo ngươi liền lại bồi ta một hồi nha lần sau đêm nay chim sáo quả t h ậ t có c h ú t ầ n s a y h i ệ n t ạ i n h ì n h ồ n g liên đều là bóng chồng hàn g kinh từ chối một câu đang muốn đi đột nhiên cổng truyền đến một tiếng yêu k i ề u cười trải qua công tử mới có thể hơn người tử lượng như thế không tốt ta hồ ly tinh làm sao trở cái này đẩy phòng đều là hồ ly tao hồng liên muốn trở về đi ngủ dù sao cũng là trên danh nghĩa t r ư ở n g mối hồng liên qua loa thi cái lễ cùng minh châu phu nhân gặp t h o á n g qua minh châu phu nhân không đang chiếu cố đại vương làm sao đi mà quay lại hàn g kinh không thắng tự lực đang quấn cáo từ đâu hàn g kinh đánh lấy liếc mắt đại khái nhìn xem chậm rãi mà tới minh châu phu nhân tay giằm bưng lấy một đem ngân sắc bầu rượu suy đoán nàng là đến ngăn chặn mình bất quá kế hoạch đã sớm a n bài tốt ngược lại cũng không phải rất gấp đại vương m ệ n lại uống thêm mấy ly đã say đến ngủ t h ế t đi lúc này có hổ mỹ nhân chiếu cố đâu đi tới gần minh châu phu nhân một n g h i ê n g thân thể đem ngân ấm quýnh đạo thay hàn kinh rót đầy rượu ngon rượu này tên là hổ p h á c h ánh sáng nhớ tới cung bên trong còn chân tàng có một bình đặc địa lấy tới mời trải qua công tử nhấm nháp chén rượu này thật to lớn thật trắng vì cảm tạ thiếu phủ đại nhân nhiều lần tăng thêm hậu cung chi phí chén rượu này trò chuyện tỏ tâm ý hàn kinh ngay cả vội vàng đứng dậy không dám nhận chuyện một phận hàn kinh xác thực đã say không thể lại uống chẳng lẽ muốn ta tự tay dâng lên công tử mới bằng lòng đầy uống chén này minh châu phu nhân đang khi nói chuyện liền bưng chén rượu lên hướng hàn kinh bên miệ góp thổ khí như lan, Mỹ n h â q một, một ù chương tám mươi hai trưởng thành suy tư của người tay tại nâng lên một nháy mắt hàng kinh não hải giảm liền kịp phản ứng chỉ là không thể khống chế được nổi tay động tác tạo thành hiện tại lần này cục diện bầu không khí trong lúc nhất thời có chút n ư n g kết hàn kinh quyết định chắc chắn đem lấy tay về trang làm cái gì sự t ì n h đều không có phát sinh một màn kia c h â n nhăn quanh quẩn tại đầu ngón tay dư vị vô tận ngươi dám k i n h bạc tại ta không sợ ta nói cho đại vương chỉ ngươi cái đại bất kính c h i tội a minh châu phu nhân cũng không có thần sắc nghiêm nghị vẫn là dùng kiểu mị ngựa khí chất vấn trải qua công tử nhưng biết đùa dẫn hậu cung s ù n g cơ đại vương tức giận sẽ là hậu quả gì phu nhân cớ gì ngậm mó p h ư n người hàn kinh giả vờ như vô tội chớp mắt to ai sẽ tin tưởng đại vương hẳn là sẽ càng thêm h o i nghi phu nhân nửa đường trở về động cơ a nhìn xem hàn kinh bắt đầu chơi xấu minh châu phu nhân không biết nên làm sao tiếp theo thật muốn đem sự tình vật ra dù cho hàn vương xử phạt hàn kinh mình chuyên s ủ n g cũng thế tất khó giữ được hàn vương khó tránh khỏi không hiểu ý bên trong có lưu khúc m ắ t mỹ mạo một mực là nàng không có gì bất lợi duyệt khí nam nhân kia không vì nàng thần hồn đ i ê n đạo mỗi khi nàng cố ý triển lộ ra vũ mị phong vận đối diện nam nhân đều sẽ do thân phận hạn chế địa vị cực lực che giấu kiểu gì cũng sẽ tại đang lúc giao phong ở vào hạ phong nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải cái không theo lẽ thường ra bài hiện tại phu nhân khả năng ngồi xuống chúng ta hảo hảo nói chuyện a đáng ghét hắn lại còn dám cười cũng chứng minh hắn không có q u ỷ dưới váy nhìn không ra trải qua công tử có như vậy can đảm ngược lại để cho thiếp thân lau mắt mà nhìn ngươi cố ý kéo dài thời gian không phải là vì để cho ta biểu hiện ra mỹ mạo của n g ư ơ i à. hàn kinh một núi b a i nếu là như vậy vậy ta thừa nhận ngươi rất mỹ lệ để ánh mắt của ta đều không nỡ từ trên người ngươi dịch chuyển khỏi một lát cho nên ta có phải là khả năng đi rồi minh châu phu nhân đem tay chỉ cọ sát rượu thấm đất địa phương đặt ở bên m ô i liếm một chút làm gì gấp gáp như vậy rời đi đáng tiếc cái này rượu ngon món ngon liệt diễm môi đỏ đoạt người suy nghĩ hàn kinh cường tự ổn, ổn tâm thần rượu của ngươi hàn m ẫ cũng không dám uống hàn kinh bước hai bước nhìn thẳng minh châu phu nhân thần s ắ c biến hóa không bao lâu lại đưa mắt nhìn sang váy xa dưới như ẩn như hiện thon dài trắng nón mà nêm đ t ứ hung tướng b i ể n x a n h triều nữa yêu cổ thuật xuất thần nhậu hóa hàn m ẫ cũng không muốn không minh bạch làm chỉ quỷ hồ đồ minh châu phu nhân tự cho là trong cung thân phận che giấu phải ẩn mật không nghĩ tới bị hàn kinh một ngụm nói tọc ra trong lòng t h c trấn cũng không kịp ngăn cản lần nữa đưa qua đến, làm tay. Chết dưới hoa đơn, làm quỷ cũng phong lưu hàn m ẫ muốn làm cũng làm chỉ minh bạch quỷ minh châu phu nhân lui lại mấy bước hướng xuống bó lấy vay xa ngươi càng ngày càng làm càn ngươi còn biết thứ gì đã thân phận bị b ó c trần dứt khoát liền nói trắng ra hàn m ẫ cùng cơ vô dạ nước giếng không phạm nước sông ngày thường d ặ m còn nhiều có gặp nhau hơi nghe ngóng dưới màn đêm tin tức cũng là tình có thể hiểu về phần hàn m ẫ còn biết thứ gì vậy phải xem phu nhân chịu nói cho hàn m ẫ cái gì minh châu phu nhân bông xuống giấu ở sau lưng tay tán đi nhấc lên chân khí ồ cơ vô dạ nói cho công tử còn thật không ít cũng không phải cũng không phải phu nhân lại đoán sai cơ vô dạ đều muốn đối phó bạn công tử như thế nào lại đem hắn trong cung ám thủ nói rõ sự thật phu nhân mục đích của chuyến này không phải liền là ngăn chặn thời gian thuận tiện phủ tướng quân làm việc sao hàn g kinh biểu tình tự tiếu phi tiếu muốn bao nhiêu đáng ghét liền có bao nhiêu đáng ghét chỉ là h ơ i hợt ở giữa lộ ra nội dung lại là hàm kim lượng mười phần đã ngươi đã biết còn có thể khí định thần nhàn tại cái này giảm khi dễ tiếp thân xem ra cơ vô dạ nhất định không công mà lui theo ta được biết phu nhân mặc dù là trong màn đêm người trên thực tế cùng phụ tướng quân bằng mặt không bằng lòng người cùng ngươi biểu huynh có tính toán của mình cần gì phải quá quan tâm phủ tướng quân làm việc có thuận lợi hay không đâu minh châu phu nhân nhắc lên trật khí hạ quyết tâm dù là dẫn tới ngờ vực vô căn cứ phiền phức tối nay cũng muốn đem hàn kinh đánh chết dưới trường bất quá giết hắn trước còn có thể lại bộ lấy chút tình báo tin tức đến cùng bắt công tử phủ nắm giữ huyết ý bảo cùng mình bao nhiêu bí mật ngươi biết thật đúng là nhiều không nghĩ tới bắt công tử mới là nhất thâm tàng bất lộ cái kia biết đến cũng không có bao nhiêu chỉ là vừa mới tốt cũng tỷ như hàn kinh còn biết phu nhân đợi chút nữa chuẩn bị g i ế t ta diệt khẩu đồng dạng hàn kinh nói như vậy thần thái lại như thế thong d o n g cũng làm cho minh châu phu nhân đáy lòng phạm lên nói thẩm không đến có chuẩn bị hắn có thể trắng trận như vậy chẳng lẽ cung bên trong có hắn b phu nhân đối hàn quốc có ý đồ gì hoặc là nói lệnh huynh muốn cái gì không chừng hàn kinh cũng có thể dốc hết sức thuốc đ à y đâu nếu như vẹn vẹn quyền thế vậy liền lại cực kỳ đơn giản phụ tướng quân có thể cho hàn mẫu cũng có thể cho đại vương cho không được tương lai hàn mẫu vẫn có thể cho ai bảo ta ngay từ đầu liền đối phu nhân sắc thụ hồn tiêu đâu minh châu phu nhân cười lạnh một tiếng thử dứt khoát nói nhẹ nhàng linh hoạt còn quân minh châu xong nước mắt rủ xuống hận không gặp lại chưa gà lúc phu nhân liền mời rửa mắt mà đợi đi hàn kinh vừa nói vừa hướng trốn đi minh châu phu nhân nhiều lần dãy g i a đ ế nguyễn c ù n là g có từ h lai sau xuất thủ, cửa điện bên ngoài hồ mỹ nhân chính hai tay khe tre miệng anh đào nhỏ đầy mắt khiếp sợ đứng tại kia dặm ngươi đều trông thấy rồi hàn kinh thân hình c h ấ p động cấp tốc đem hồ mỹ nhân mang đến đại điện một góc hồ mỹ nhân nhìn thấy hàn kinh như quỷ m ỹ thân pháp ánh mắt toát ra kinh ngạc càng sâu vô ý thức gật đầu ngay sau đó lại lắc đầu tựa hồ cảm giác được không ổn vung tay xuống ta ta khăn lụa rơi tại chỗ ngồi bên trên đại vương nằm ngủ ta trở về lấy khăn lụa cái gì cũng không thấy ta vừa tới cũng cái gì đều không nghe thấy hồ mỹ nhân hung hăng khoát tay phủ nhận đồng thời ánh mắt lơ lửng không cố định không dám cùng hàn kinh có ánh mắt bên trên va chạm ư ư tiếng tim đập tăng thêm bồi rôi luôn cuốn tay chân ánh mắt sắc mặt lộ ra ngoài không khỏi là may mắn gặp dịp hàn kinh ăn dưa nhiều năm không nghĩ tới hôm nay thành người qua đường mắt giảm nhân vật chính thấy hàn kinh không nói hồ mỹ nhân càng thêm bối rối ta sẽ không nói ra đi ngươi thu cái kiêm nghĩa nữ cùng t ỷ t ỷ của ta có quan hệ trên người nàng beo hỏa vũ mã nào chính là chứng cứ hàn kinh tự nhiên sẽ không giết nàng chỉ là hậu cung tranh đấu dị thương tàn khốc ai cũng không dám cam đoan tương lai nàng sẽ không vì đối phó minh châu phu nhân đem sự t ì n h chấn động rất xuống ra ngoài ngươi là lộng ngọc tiểu di ta tự nhiên không sẽ giết ngươi diệt h ẩ u ngươi có thể yên tâm bất quá nha vì phòng ngừa ngươi tiết lộ ra ngoài còn muốn làm điểm đề phòng hàn vương mang n ũ c h ơ ít hàng kinh chủ ý đã định liền thay đổi hành động lần này ta liền yên tâm nha hàng kinh bông ra đầy mặt đỏ hồng hồ mỹ nhân nhìn xem nàng bởi vì xấu hổ sốt ruột mặt đỏ lên sắc cũng không thể tin được ánh mắt đ ừ n g phát đốc ta muốn đi chính ngươi cẩn thận q u y một chương tám mươi ba đêm mưa mài đao mới chỉ n g o à i thành khắp nơi đều là ánh lửa có nhãn lực kinh địa đầu xà đã l ạ g yên không một tiếng động c ò lại đứng người lên trong thành đã sớm cấm đi lại ban đêm chỉ là một ít cửa ngõ đường đi còn truyền đến bạo động cùng tiếng chép riết ánh lửa chiếu dọi phải có như ban ngày đường thất chính là ở thời điểm này đánh vào độc hạt môn đường khẩu bởi vì độc hạt môn chủ lực đều ra ngoài tham dự phối hợp phủ tướng quân càn quét đi lưu thủ đệ tử nhân đan lập bạc không thể hình thành chống cự độc hạt môn lẩn trốn đệ tử đều bị chém giết hiện tại liền chờ bọn hắn trở về chui vòng mai p h ủ c ò n lại liền không phải chuyện của chúng ta để chúng ta người đều rút đi phong mưu hưu do dự một chút độc hạt môn đại đội nhân mã dù cho bị đánh trở tay không kịp đường thất người muốn ăn một miếng dưới cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ chúng ta thật khỏi phải giúp n ắ m tay diễm linh cơ lợi ích cần nhờ đao kiếm đi thu hoạch thất tuyệt cửa muốn độc chiếm những này đường phố trên mặt chỗ tốt không đỉnh kiếm các nhân thủ một tiếng hô lên về sau liền tán không còn thấy bóng dáng t â m hơi phản phất chưa từng có tại tối nay xuất hiện qua đêm đã khuya ngoài cửa sổ dưới lên tiểu vũ hàn phủ hậu viện lại đèn đ u ố c sáng trưng người đến người đi m ộ i m ộ i đều đi ngủ làm sao ngươi còn không đi ngủ đoan mục dung tiểu nữ h à i chịu không được đêm khốn liền đi nghỉ ngơi c h u n g ly mội lại tràn đầy phấn khởi trước mặt cùng về sau một điểm đi ngủ ý tứ đều không có ngủ không được đối mặt hàn kinh đặt câu hỏi chung nhỏ cách một mặt hưng phấn hồi đáp từ lúc đi tới mới trịnh không phải bồi đoan mục dung cùng hàn dịu rít chính là tại học tập học võ thời điểm tràn đầy nhiệt tình nhưng hết lần này tới lần khác nghĩa phụ cái này dặm làm sao còn có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái văn tự thuật tính không phải đã nói đem ta bồi dưỡng thành tương lai đại tướng quân sao làm sao cả ngày còn muốn học văn học lễ lại ngủ ngày mai thuật tính khóa lại ngủ gà ngủ gật nghĩa phụ hôm qua mấy vị sư phó còn khen ta tiến bộ lớn một điểm liền rõ ràng hiện tại mội nhi đã có thể mở một thạch cung nha trung ly mội võ học thiên phú s á t thực kinh người tại phủ dặm danh sư dạy b ả o dưới có thể nói một ngày nàng dặm nhưng hàn kinh không nghị hắn sớm như vậy liền b ế t lên cái đôi tới võ công cho dù tốt cũng chỉ là trăm người địch đại trượng phu muốn vì một đấu m ư ờ i ngàn liền muốn đọc thuộc lòng binh thư t h a o lược thuật tính có thể giúp ngươi quản lý lương thảo quân lu có thể giúp ngươi bài binh bố trợ m ộ i nhi là muốn làm có thể địch trăm người võ giả hiến khách vẫn là phải làm rong r ổ i xa trường đại tướng quân a t â y ngọc lan đều hướng ta cáo ngươi mấy trạng vừa đến học văn liền không có tinh thần nghĩa phụ không đối với ngươi việc học bắt chút gấp cũng không được trung ly mọi cúi đầu không thể nào cãi lại học văn xác thực không bằng luyện võ h ă n hái、tốt. nam tử hắn liền muốn nhiều thấy chút việc đời đêm nay liền để hắn đi theo đi diễm linh cơ lời nói để trung ly m bất quá bắt đầu từ ngày mai việc học bên trên sự tình nhưng không được lười b i ế n nha ừng biết ngay sau đó diễm linh cơ lại xoay đầu lại đối hàn kinh nói thám tử vừa chuyển về tin tức đỏ đã dẫn đội trở về phủ tướng quân điều động phủ tướng quân thân vệ cũng đã trở về còn lại như đ ộ c hạt môn dạng này giang hồ thế lực còn tại các nơi bị công phá trong trang viên vơ vét vàng bạc tài bảo có thể muốn đợi đến ba canh lúc phân mới có thể trở lại mới trịnh chúng ta thanh lý phải sạch sẽ thật nhiều thế lực khác âm thầm dặm đưa dưới sản nghiệp đều gặp thai bay và gió bị ưu thế nhân thủ nhất cử đánh bảo thương cân động cốt không thể tránh được diễm linh cơ thấy hàn kinh như có điều suy nghĩ kế tiếp theo truyền đạt nhận được tin tức ngươi nói cơ vô dạ lần hành động này không có tìm được chính chủ có thể hay không càng thêm thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm chúng ta không thả hàn kinh lắc đầu ứng sẽ không phải nhìn chằm chằm chúng ta làm gì hắn cũng chỉ là có hoài nghi lại không phải một trăm phần trăm xác định em thầm chơi ngáng chân chính là chúng ta lại nói cơ vô dạ lần này dòng chống t h u a chiêng hơn phân nửa là vì hiện lộ rõ ràng phụ tướng quân quyền uy hắn muốn dùng loại này cường thế thủ đoạn chấn nhiếp thế lực khắp nơi cử động lần này chính là vì nói cho mọi người hắn vẫn là hàn quốc vua không ai cơ vô dạ bị người tâm phúc phản bội b á c h điệu sát thủ đoàn tao nộ lớn như thế trọng thường đây là từ hắn phát tích đến nay chưa bao giờ qua sự tỉnh từ tầng dưới chót sờ lăn lộn bỏ dốc sức làm cho tới bây giờ địa vị cơ vô dạ sâu rất rõ càng là loại thời điểm này liền càng không thể yếu thế để người nhìn thấy ngươi mềm yếu cùng nội bộ d ư ơ n g d ầ m d ắ m hung mảnh lao hổ một khi lộ ra vẻ mệt mỏi nên đón nó chính là chung quanh vô số xài cầu thay nhau c ă n xé kia mới gọi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh chết không toàn thây cho nên hắn cho đỏ bọn người ra lệnh chính là không lưu người sống tất cả công phá trang viên vô luận là thế lực nào tổ chức hết thẻ một mồi l Cơ vô dạ muốn dùng muốn máu tại n cường h thế thủ đ o n thần nút địch nhân chặt địch đứt t đưa qua ớ thăm dò tay、chân. Ta muốn để người trong thiên chân. hạ minh muốn dò người để báo ạ c chính Quốc h Hàn h màn đêm là p p Phủ ta Trời. tướng Tại cơ chính Quốc vô dạ chính là Hàn Quốc Trời. Phủ tướng quân, là đỏ. b á cáo tối nay hành động thành quả công phá có hiểm nghi cứ điểm về sau cũng đều khảo vấn qua những người này chủ tử sau lưng là ai đáng tiếc không thể đạt được cùng chim cốc bạch phượng tương q u a n ngay cả tin tức vốn cho rằng đại tướng quân sẽ lôi đình đại pháp không nghĩ tới cơ vô dạ sau khi nghe xong biểu lộ rất bình tĩnh phản phát sớm đã liệu thấy là kết quả này trên danh sách kêu mấy chỗ tư nhân khoáng sản bí mật trang viên đều xử lý sạch sẽ sao hồi bẩm đại tướng quân toàn lên tới dưới một con gà cũng không có lưu lại ngày mai đảm bảo mở ra lão già kia sẽ hài lòng cơ vô dạ tại kế hoạch hành động lần này thời điểm đem mở ra trận doanh một chút đại thần quý tộc danh sách thêm đi lên mượn cơ hội này cùng nhau diệt trừ những người này đều cùng mở ra tướng quốc phủ có thiên ti vạn lũ liên hệ minh giảm ám giảm cùng phụ tướng quân không q u a được sớm bị xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nghĩ tới những người này thảm trạng cơ vô dạ không khỏi mở cái miệng rộng cười lên ha hả thu được bản tướng quân phần này đại lễ lao g a hỏa khẳng định sẽ phá lệ kinh hỉ ta rất chờ mong ngày mai tảo triều mở ra biểu lộ cơ vô dạng nghĩ đến hương phân chỗ hướng miệng giảm cổng lực một hấp rượu lao r a hỏa khẳng định hướng đại vương cáo trạng trách cứ bản tướng quân quản lý mới trịnh trị an bất lực ha ha cái này lao c ầ u vô năng sổ loạn ngẫm lại liền vui vẻ mà hàng kinh bên này hàn vũ gia hỏa này huấn luyện tử sĩ trang tử còn có vài chỗ sản nghiệp đều âm thầm phái người bố trí đi sao đã sớm bỏ ra nhiều tiền mua được nội ứng cho đỏ tình báo cũng có ý hướng chim cốc tung tích bên c h i n dẫn đã có mật thám nhìn thấy cơ vô dạ người tới cửa vào xem về phần lưới mai phục tại ngoài thành chỗ kia cứ điểm một hồi từ ta cùng đồ đẩy dẫn người đóng vai thành tướng qu phong n g u hưu chỉ chỉ ngay tại trong mưa phùn mài đ a o đổ đầy yêu quát một tiếng lao đổ đường m à i đều một đêm đã sớm lại nhanh lại quang sáng sớm hôm sau sau cơn mưa không khí phá lệ tới mát mới chỉnh cư dân cảm giác hôm nay đầu đường phá lệ hài hòa ngày thường giảm lưu manh vô lại lưu manh thành phố bá đều không thấy bóng dáng chợ búa tập tục vì đó dùng một cái những n à y thành hồ xã thử thông qua khác biệt con đường hiểu rõ đến huyết s ắ c chi dạ thanh tẩy doa đến sắc mặt trắng bệnh từng cái che đầu che mặt g i u đến nơi hẻo lánh giảm run lệ bẫy thật nhiều thổ phỉ lão đại đều không có những n à y làm tiểu đệ nào còn dám ra đường tàn bộ sáng à y xưa t sớm hôm nay tập tướng quốc bởi vì đêm qua nhiều chỗ hàn quốc quý tộc phú thương lọt và họa diệt môn sự tình hướng cựu đại tướng quân nội lên giữa hai người phát sinh kịch liệt tranh chấp ngay tại hàn vương không biết hẳn là khuynh hướng phương nào thời điểm thiếu phủ hàn kinh vạch ra thảm án đã phát sinh lại truy cứu trách nhiệm cũng không làm nên chuyện gì theo mới trịnh ư thành n thị quản lý tự càng còn càng rộng chiêu mộ nhân viên càng ngày càng phức tạp những người này sau lưng i ả m bị mới trịnh người thân thiết phải xưng là chỉ toàn đường phố hồ người nhậm trước đầu tiên tự lệnh bắt công tử tiến cử môn nhân đồ đầy càng là bởi vì chấp pháp vô tình thu hoạch được l ã n h diện đồ phu cái này một nhã xưng q hai c h ừ một mua nói xong không trở lại cuối cùng vẫn là trở về quen thuộc mà xa lạ trước cửa thành hàn phi đứng lặng thật lâu muốn gặp ta hoặc là không muốn gặp ta người rốt cục vẫn là muốn gặp lại câu học nhiều năm bãi tại tuân phu t ử m ô n h ạ phá nho lập pháp rốt cục nên đón ở sâu trong nội tâm rung động có cảm lộ mới nắm bạch long câu cất bước thành lâu trung quy là trốn không thoát số mệnh dây dưa cựu ca ca người rốt cục trở về nghe nói ngươi trở về tin tức ta vẫn tại cửa thành phát ra kinh hỷ thanh âm chính là mội mội h ồ n g liên thiếu nữ thanh thúy êm thai la lên đánh gãy hàn phi suy nghĩ cũng h ò a tan trong lòng kia phần nặng nề cùng bị thương một đường đi tới tiếng kêu than dậy khắp trời đất người chết đói lấy đất tàn tạo phong ốc cùng chết lặng bách tính tại thôn xóm lư ở giữa khắp nơi có thể thấy được hàn phi cố ý tránh đi nên tiếp hộ vệ đội ngũ một mình lên đường chính là vì xâm nhập dân gian dùng mắt của mình đi nhìn dù n g tâm đi cảm ngộ bây giờ hàn quốc sau khi xem xong c h ỉ cảm thấy đầu vai bị để lên chịu nặng đ á n nhưng là hành tẩu bước chân càng thêm kiên định bắt đầu cũng hơn tâm chỗ thiện này du cự từ nó còn chưa hối hận hồng liên phảng phất là mới trịnh thành duy nhất một vệ ánh sáng tại cái này đen như mực đêm r ặ m cho hàn phi một tia tươi đẹp cửa thành trên nhà cao tầng hàn kinh đưa mắt trông về phía xa đem hồng liên cùng hàn phi hô động thu hết vào mắt hồng liên ngang ngược hàn phi cưng chiều c ư ờ i khổ khiến cho âm u đầy tử khí mới trịnh thành đều lộ ra sinh động xem ra ngươi rất để ý cái này hà phi là bởi vì huyết mạch hay là bởi vì hồng liên diễm linh cơ không hiểu đã để ý vì sao không đáp ứng hồng liên công chỗ mời cùng một chỗ n ê n h c n hắn ngược lại tại cái này giảm vụ trộm nhìn chăm chú cũng không phải là không lớn chỉ là không có nghĩ kỹ lần thứ nhất nên lấy như thế nào phương thức cùng hắn gặp nhau thôi hàn kinh đánh đáy lòng bội phục hàn phi cái này s ử thượng lưu danh l u ậ t học mọi người chỉ là thân phận hôm nay khác biệt hắn không còn là ngưỡng vọng hàn phi t ử vô danh trạch nam mà là hàn phi ca ca hàn quốc bắt công tử hàn kinh tâm tính không điều chỉnh xong vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính thu hoạch được hàn phi tán thành để hắn thành vì chính mình trợ lực cái này ngươi cất kỹ thật không biết ngươi là từ đâu biết được hàn phi đem p h thúy minh châu đổi uống rượu diễm linh cơ đưa qua hàn phi chất áp tại quán rượu đeo sức chúng ta người ngay lập tức đổi về vật này mà lại có ra vẻ khách uống rượu lưu thủ thám tử hồi báo sau đó không lâu có tướng quốc phủ nhân mã xuất hiện muốn hướng quán rượu lao bản chuộc về nó mở ra đời thứ năm tướng hàn tại hàn quốc quan hệ là rắc rối khó gỡ có đại lượng môn nhân đồng bộc vì đó buôn tẩu hiệu lực mà lại trương lương một mực là hàn phi tại mới trịnh ám tử từ phòng tiên sinh có thể c ố tất hàn phi hành t u n g còn phái ra môn hạ kia là không thể bình thường hơn được hàn kinh tiếp nhận hồng liên tặng cho hàn phi đeo sức đưa nó nhét tiến vào măng dặm nếu như nói cơ vô dạ là phụ tại m thành thị q h ả n h lý thự c trình i n hợp mới trịnh đầu đường đại đại môn phái giang hồ nho nhỏ dân thất nghiệp tại mới trịnh thành lập trật tự mới nếu như nói tường thành phụ gần trăm mét bên trong là thành vệ quân đoàn thiên hạ trên phố ngõ hẻm rơi chính là chỉ toàn đường phố hồ nhóm h ã n hộ mà từ khi thiếu phủ nhất hệ thanh huyết sắc chi dạ duy nhất kẻ thu lợi tam phương đã hợp tác lại đấu tranh rất nhiều minh giảm ám giảm và chạm đều như ẩn như hiện dù không kịch liệt nhưng cũng tại mặt nước nổi lên vận sóng nhìn xem hồng liên thân hàn phi bên mặt tại hàn phi nhắc nhở sau bắt đầu hù dọa t h u n g quanh quá khứ người đi đường tiếp lấy hàn phi khi hòa sử lão lại bị hồng liên phát hiện tiễn hắn beo sức không gặp tức giận chất vấn lên hàng k ì n h quay người xuống lầu đi thôi còn nhiều thời gian tòa thành thị này có hàn phi sẽ trở nên thú vị rất nhiều diễm linh cơ đi theo xuống lầu trên đường đi mấy lần muốn nói lại thôi thằng đến mau trở lại phụ rốt cục nhịn không được ngươi còn nhớ rõ hứa hẹn qua hai năm kỳ h ạ sao hàn kinh dừng lại ta đối lời của ngươi nói ngươi đối lời ta nói ta một chữ cũng sẽ không quên bao quát ngươi một cái nhăn mày một nụ cười một cái hô hấp một động tác cũng có thể làm cho ta dư vị rất lâu diễm linh cơ không có bị hàn kinh dấu ngon dâu ngọt làm cho mễ hoặc gần hai năm ở chúng dạng này viên đạn bọc đường không biết cản trở về bao nhiêu vậy ngươi đến tột cùng đánh tính lúc nào thả thiên trạch thái tử ra hàn kinh hỏi ngược lại ngươi trưởng quản ngành tình báo lâu như vậy không phải đã sớm dò nghe thiên trạch tung tích sao đặt ở phòng hồ sơ hồ sơ đều có một trông đi địa điểm trông coi binh lực đầy đủ mọi thứ vì cái gì một mực không có lựa chọn động thủ nghĩ cách cứu việt đâu ngươi nên biết chỉ cần là lựa chọn của ngươi ta cũng sẽ không trách cứ ngươi diễm linh cơ trầm mặt một lát thật lâu mới lên tiếng hẳn là tín nhiệm đi là ngươi đem ta từ h á cám thủy lao dằm mang ra ngoài để ta tiếp xúc đến tầm lương tiểu dung nhiêu dít dị, ta không biết ngươi có cái gì bổ trí nhưng lựa chọn tín nhiệm ngươi đây cũng là lựa chọn của ta nghe tới diễm linh cơ trả lời hàng kinh lộ ra nụ cười tựa như gió xuân chính như cái này ngày xuân ánh nắng ấm áp ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được ngươi bảo đảm thông hướng huyết ý hầu phủ bí đạo an toàn l i ê n tốt địa đạo tự nhiên là ấn ấp đều tuyển tại tiếng người huyên náo thời điểm động cái s ẻ n g mà lại chọn đều là bạch d i ệ t phi xuất phủ làm việc thời điểm diễm linh cơ trong lòng vẫn có nghi hoặc thế nhưng là thiên trạch mấy người cũng không có đóng áp tại huyết ý hầu phủ a chúng ta hướng bên kia đảo có làm được cái gì ngươi nói lựa chọn tin tưởng ta vậy liền lại tin tưởng ta sẽ không để cho người thất vọng hàn kinh thần thần bị bí mỗi đến loại thời điểm này hắn liền làm trò bí hiểm cùng bình thường vây quanh ở diễm linh cơ bên người liếm phá thương khung thời điểm tưởng như hai người quan tâm sẽ bị loạn diễm linh cơ cảm giác tại nghị cách cứu viện thiên trạch sự t ì n h bên trên luôn luôn bị hàn kinh nắm mùi dẫn đi không cùng giao thủ liền rơi vào hạ phong rõ ràng thiên trạch còn tại đại lao áp lấy nhưng dù sao giống thiếu hàn kinh nhân tình to lớn nhãn châu xoay động nảy ra ý hay làm sao cũng muốn lật về một thành vừa rồi ngươi nhìn hồng liên thân hàn phi giống như rất ao ước hà hàn kinh buồn bực diễm linh cơ vì sao lại nhấc lên cái này bán đại bắc cũng không tới nhà ngay sau đó bên mặt liền cảm nhận được lại gần môi đỏ ấm áp ấm ý lăng tại kia giảm làm gì còn không mau đi diệu rít hiện tại cũng bắt đầu ăn cây trúc ngươi không nghĩ về sớm một chút n ứ t nàng thật là một nốc g tử hàng kinh lấy lại tinh thần đến ta chỉ muốn nói con mắt của ngươi thật là dễ nhìn q hai chương hai dẫn sói vào nhà t i ê m long đường dễ bảo đại sảnh trình sao sau cánh hình dạng thủy tại trung ương đưa có chủ trì người đứng thẳng sân khấu tư đổ vạn lý trở thành tứ nhạc đường đường chủ về sau cái này g i m liền giao cho tâm phúc đệ tử diệm khai quản lý hàn kinh cùng tư đ ổ vạn lý kết giao tâm đầu ý hợp tự nhiên là tiềm lòng đường quý khách diệp khai lúc đầu an bài hàn kinh ngồi tại giáp tự các nhưng hàn kinh khéo lời từ chối tự hành tiến về mình chữ các ngồi xuống hiến đan nhạn xuân quân đều là hàn kinh sinh ý trên mạng hợp tác đồng bạn không cần thiết vì điểm này hư danh trong lòng bọn họ lưu lại khúc mắc dân tộc hung nô đầu man vừa mới thống nhất thảo nguyên đại bộ phận phân bộ rơi được xưng là chống đỡ c ậ y cô bôi danh vọng chính long liền được an bài tại giáp tự các hiến đan cùng nhạn xuân quân cùng là h ế n quốc hoàng thân quốc thích phân biệt ngồi xuống tại ớt chữ các cùng bính chữ các kinh kha làm hiến đan để cử bên trên khanh ngồi tại hiến đ chính phối hợp đem rượu ngon từng ngụm từng ngụm hướng miệng giảm q u y n h đ ả o đinh tự các hàn phi nhìn xem kinh k h á uống thả cửa bộ dáng nuốt một miếng nước bọt nếu không phải là bởi vì trở về lúc gặp mưa cả mạo y sư dặn dò không thể uống rượu đã sớm dơ bầu rượu lên lấp cho ăn trong bụng còn sâu rượu ngâm lại cả mạo các loại khó chịu cố nén trong bụng thèm trùng chỉ đưa ánh mắt không ngừng liếc về phía trên bàn bầu rượu lại nhẫn một ngày lại ăn một bộ thuốc liền có thể khỏi hẳn ta nhẫn hàng kinh bên cạnh mậu chữ các có lụa mỏng che đậy nhưng trong đó mơ hồ có thể thấy được từ nữ thon thả thân hình dù không gặp người muôn bàn phong tình tự có độc đáo vận vị lộ ra hàn phi ngẫu nhiên cũng để mắt dò xét tại hàn kinh ánh mắt đảo qua lúc tiến đang gật đầu ra hiệu nhạn xuân quân b u n g ra trong ngực nắm cả mỹ nhân nâng chén thăm hỏi song phương hợp tác theo như nhu cầu hàn kinh tại trong lòng của bọn hắn dần dần cũng có phân lượng tất cả mọi người mang đến bảo bối của mình hôm nay liền lấy vật đổi vật kết giao bằng hữu diệp khai không có để khách nhân lâu các loại đi vào sân khấu để lộ che lại bảo vật màn thơ cất cao giọng nói khi thế kỳ chân bàn long đỉnh giáp tự các đến từ đại thảo nguyên quý khách đầu man rất là đại ý lần này đến trung nguyên kiến thức đến thức t r ư ờ trường n thành trong vòng cánh tượng phùn càng thêm kiên định công phá trường thành, đem trung nguyên g thêm tài hoa, phá phú loại các đem bàn ỏ v o o t r g túi dự định. Ừ, bàn Ừ, long đỉnh vốn là n g ư ờ i trung nguyên bảo vật còn không phải là vì ta dân tộc hung nô binh sĩ đoạt được thiên hạ này chất bảo liền nên cung mạnh ngựa tráng người cư chi nhạn xuân quân mang tới một đôi vòng ngọc hàn kinh rất là nhìn quen mắt chính là đưa cho tuyết nữ đôi kia chẳng lẽ là lần này dễ bảo đại hội không có đổi đi kinh kha không hổ là hiệp sĩ lấy ra chính là ba chi huyền tinh mũi tên vị này mẫu chữ các khách nhân muốn trao đổi bảo vật là cái này hình dạng và tính chất cổ pháp hộp đồ vật bên trong bất quá nàng có một điều kiện Đó c hàn í n h l đ a g trao đ là kinh nhìn g t về phía hàn phi a chỉ gặp hắn ánh mắt chất động hiển nhiên là bị câu lên khẩu vị mà hàn kinh chuẩn bị nha đợi đến màn sân khấu để lộ một mặt cao ngang người tấm gương hiện ra tại mọi người tầm mắt gốc rễ công xưởng xuất phẩm chính i n thức u đổi báo lúc tất cả mọi người trơ mắt nhìn hàn kinh mục đích hiện nhiên cực kỳ vừa ý cái gương này chỉ có tử nữ nhu nhũ mày cũng không phải công xưởng ra lò tấm gương quá đa số đều cung ứng cho hàn vương hậu cung cực ít có thành tựu phẩm lưu ra húng chi cái gương này cùng thân người cùng cao đương nhiên đoạt người nhãn cầu tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong hàn kinh đưa ra trao đổi thần bí hộ mời ta nói qua ta bảo vật là chọn chủ nhân tử nữ cẩn thận tìm từ chủ nhân nơi này cùng đại bộ phận phân khách nhân đều biết thân phận của ta trong mắt của ta biển xanh san hô tôn càng thêm hấp dẫn ta quỳnh t ư ơ n g n h ậ p tôn biển xanh tinh lan ta vừa vặn thiếu cái này chấn lâu đồ uống rượu so với dùng cho trang điểm lưu ly kính ta thân thiết hơn liếc biển xanh san hô tôn đúng đấy trải qua công tử cùng ta phỉ thúy vòng ngọc trao đổi đi hàn kinh không để ý đến nhạn xuân quân chen và o nói kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ vì duyệt kỷ giả dùng cô nương quốc sắc thiên hương liền không có muốn hiện ra mỹ lệ trang dùng tri kỷ đáng tiếc bảo kiếm thường long đong tráng sĩ thiếu tri kỷ tại hàn kinh xem ra cái gương này phối hợp cô nương trang dung mới lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh không đến mức người tài giỏi không được trọng dụng hàn phi rượu ực rượu ực rượu ngon giai nhân cả hai đều là trên đời này hấp dẫn người ta nhất sự vật bảo kiếm tặng c h i kỷ cái gương này chính hợp cô nương dạng này giai nhân làm bạn cô nương cũng không cần lại làm chối tử hàn phi nhìn hàn kinh một chút h u ố n hồ quân tử không đoạt người chỗ tốt chim sáo coi trọng đồ vật ta cái này làm đệ đệ lẽ r a nhùng cho về phần biển xanh san hô tô nha nhận ô n g cô nương thấy vừa mắt liền tặng cho cô nương lại như thế nào từ nữ lại vô từ chối lý do sự tình làm sao ngay từ đầu liền cùng dự đoán phương hướng có chỗ chết đi đành phải thi cái lễ cảm ơn hai vị công tử thâm tình ý đẹp đây là hàn phi cùng hàn kinh lần thứ nhất chính thức trường hợp dưới gặp mặt hàn phi phát dương lô tan để lê phong cách đổi xong bảo vật hàn kinh cố ý mời đến nhạn xuân quân gặp mặt quân thượng muốn lưu ly kính cần gì phải cầm ô u hiếm vòng ngọc tướng đổi nhắc tới cũng s ả o hàn mố đạt được lưu ly kính lúc vừa lúc là một đôi nhạn xuân quân vui mừng q u á đỗi có người gần đây hiếu kính ta mấy trăm hồ nô từng cái đều là trăm ngựa nuôi ngựa hảo thủ biết trải qua công tử kinh doanh co chu ngựa qua đi ta để người đưa tới, thay phủ thượng chiếu có ít người một mực xa hoa dâm đãng không chút nào cân nhắc đồ vật giá trị thực dụng hàng kinh chỉ có thể trong lòng g i ả m cảm nghiệm nhạn xuân quân hào phóng dạng này thổ hào bằng hữu càng nhiều càng tốt tại nhạn xuân quân mắt g i ả m hàng kinh sao lại không phải không biết hàng thổ hào bằng hữu cho nên nói có thể bổ sung liền có thể cả hai cùng có lợi thể nghiệm đến là hai phần vui vẻ hàng công tử yến mỗi trở trực bước ra t i ề m l o n g đường vừa muốn lên xe ngựa chỉ nghe thời yến đan thanh nhâm tại cách đó không xa vang lên quay đầu nhìn lại chờ ở nơi hẻo lánh nhưng chẳng phải là yến đan một bên kinh kha buồn bực ngán ngẩm tựa tại càng xe bên trên thỉnh thoảng lấy xuống bên hông hồ lô rượu mẫn bên trên một ngụm nâng cốc khi nước uống một khác không mang ngừng bàng q u a n g thật tốt tiến đăng đại huynh đã lâu không gặp hôm nay tại tiềm long đường gặp nhau đại huynh làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng ngu đệ cũng tốt trước đi nên đón cùng là lý trưởng thành thành viên hàng kinh sát thực đối hiến đăng nhập hàn cảnh không biết sẽ tự mình cảm thấy kinh ngạc dễ b ả o sảnh bên trên hay là đẻ xuống nghi hoặc đang định phái người liên lạc tìm hỏi đâu chuyến này thân p ụ nhiệm vụ cơ mật nhạn xuân quân một đường đi theo mang ra đại bộ phận phân đều là nhạn xuân quân người liền không có phức t biên cảnh lâm hồ đã suy sụp trốn xa bắc hải c h i tân t i ế n triệu lâm hồ chi họa trên cơ bản tuyên bố kết thúc hiện tại đầu man không chế nước tần biên cảnh đại bộ phận phân đồng cỏ quật khởi cực nhanh có khống dây cung chi sĩ mấy trăm ngàn chúng ta chuyến này là yến quốc triều đình cùng bàn bạc đặc địa giao kết đầu man để đạt thành quân sự hợp tác chống cự bạo thần yến quốc muốn cấu kết dân tộc hung nô xuôi nam xâm chiếm trung nguyên hàn kinh thanh âm có chút kích động tiến đan bận đ i u g a hiệu hạ thấp thanh âm địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu người hung nô tập kích q u y dối nước tần biên tương có thể kéo lại quân tần hơn ba trăm ngàn làm tần người không thể tập trung b nếu như phối hợp thỏa đáng người hung nô chưa hẳn không thể giống lúc trước nghĩa mương đánh vào nước tần nội địa đến lúc đó người tần đầu đôi không nhìn nhau liền muốn từ thịnh c h u y ể n suy bá quyền xa sút tiến đan tư tưởng hiển nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ mà lại cũng có nhất định khả thi tiến quốc cùng dân tộc hung nô thảo nguyên không giáp giới tiến đem tần mở lại từng xa lại lâm hồ thác ngàn g hắn dặm thời gian rất lâu không có gặp thảo nguyên dân tộc xâm phạm không có đau đứng người trên triều đình người liên can cùng liền suy nghĩ cái này cùng dẫn sói vào nhà sự tỉnh không phải tộc ta trong lòng áp nghĩ khác lang tộc một khi vượt qua trưởng thành chịu khổ vẫn là chúng ta trung nguyên m á c tính hàn kinh tâm giảm biết đây là một bước chỉ trệ nước tần bộ pháp d i ệ u cờ chỉ là trên tình cảm vẫn không thể tiếp nhận chúng ta cùng c h u n g địch nhân là nước tần đầu man đã đáp ứng ước thúc nước triệu biên cảnh l à n g tộc bộ lạc không còn xâm lũng nước triệu biên c ư ờ n g công tử ra bởi vì c â u thông l à n g tộc có công tại nước triệu địa vị có tăng lên rất nhiều phong quân có hy vọng đại minh tha thứ hàn kinh không thể tiếp nhận về sau hàn kinh có thể mậu dịch nhưng tuyệt sẽ không xuất binh cùng người hung nô liên hợp mong được tha thứ hàn kinh nói một cách quyết liệt kinh kha đều căng tới ánh mắt kinh ngạc ánh mắt g i m còn có một số khác đồ vật t ô i được dù sao hàn quốc cũng không cùng thảo nguyên giáp giới thật không biết ngươi là thế nào nghĩ hàn quốc binh thiếu tướng hơi y ế n đan cũng không lại kiên trì vô luận tương lai như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng giao tình của chúng ta mới trịnh trong thành gần đây có biến cho nên đại vương cho gọi hàn kinh đi đầu vào cùng cùng đại huynh xin từ biệt hàn kinh chậm qua sát mặt cùng yến đan từ biệt đến phúc lái xe kinh kha đột nhiên cởi xuống bên hông một cái khác h ồ lô ném đi qua hàn công tử đ ó lấy tính ta mời ngươi q hai chương ba cái gì tới ngươi lý t r ư ờ n g thành tới ngươi vạn lý t r ư ờ n g thành nhìn ta không đánh đ ầ ngươi hoa cúc hàn kinh trước kia mặc dù không thích t ế n đan cũng vẹn vẹn làm việc trên thái độ Có hơn xuân thu lúc rất lung tung trung nguyên yến quốc đô thành đều bị công hãm không có đủ hoàn công xuất chư hầu khởi xướng tôn vương cấp di yến quốc đã sớm tuyệt tự hơi quan trọng ta phát trái nhẫm câu này cảm khái cũng không phải đơn giản tình hoài biểu đạt trong đó có đối trung nguyên dân tộc một mạch chuyển thừa sâu sắc nhu mộ mấy trăm năm trôi qua tiến quốc đã từng thừa dịp loạn phạt đủ hoàn toàn không để ý ngày xưa ấn nghĩa bây giờ ngay cả di tộc ước hiếp lịch sử cũng coi thường cấu kết lại dân tộc h u n g nô đuổi kịp hàn phi xe đến p h ú t nghe lệnh vung mấy cái roi hoa xe ngựa lấy tốc độ nhanh hơn hành xử ra hàn phi hồi tưởng đến hàn quốc triều đình loạn tượng cùng hôm nay tiềm l o n g đường cùng chim sáo hàn kinh sau khi lớn lên lần thứ nhất gặp mặt mặc dù sớm có hai mắt tin tức truyền đến tăng biển nhưng không nghĩ tới một người biến hóa có thể to lớn như thế vô luận là ăn nói cùng khí độ đều cùng trước kia hình tượng có biến hóa long trời lợi đất mới trị biến hóa cũng rất lớn tựa hồ cùng trong ấn tượng mới trịnh sạch sẽ có thứ tự rất nhiều bách tính môi tiếng nói cử động ở giữa phảng phất đang tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật cũng không thấy thịt cá chợ bữa lưu manh n h t hiếp lương thiện hàn phi cố ý thả chậm đường xe có chút hăng hái quan sát đến có khác biệt diện mạo mới trịnh cái này d ặ m càng giống tần địa hơn hẳn hàn địa thực tế là kỳ t h a i quái t h a i hồng liên nói cái gì lòng gió lâu còn có kia chuyên bán văn phòng tứ bảo thủy mặc trai đợi chút nữa đều phải cẩn thận đi xem một chút mấu chốt vẫn là phải tìm chỗ tốt uống mây chén cựu đệ tốt lịch sự tao nhã thình lình toa xe khác một bên chuyển đến hàn kinh thanh âm hàn kinh ném qua trang rượu hồ lô bảo kiếm tặng anh hùng cái này rượu ngon đến trong miệng ngươi mới tính được là bên trên các gan kỳ vị hàn kinh liên tục không ngừng mở ra cái nắp ngựa cổ vực một hớp a rượu ngon cửa vào như liệt hỏa xuyên qua hết hầu trực thấu tim phổi tiến triệu chi gió đập vào mặt cái này gai bên trên khanh quả là biết rượu người hàn kinh gật gật đầu đúng vậy a mà lại còn không phải bình thường rượu ngon n hiệu rượu chim sáo tới tìm ta sẽ không liền vì đưa rượu ngon à? hàn phi vừa hỏi ta liền gặp hàn kinh từ mang rắm móc ra một kiện đeo sức đưa tới đây không phải hồng liên tặng cho ta món kia đeo sức sao ta nhớ được tại nam dương giã ngoại một gian t i ự u quán đổi uống rượu làm sao lại rơi xuống chim sáo trên tay hàn kinh rất l à đại ý thế nào bán hồng liên đồ đổ vật đổi uống rượu mấy ngày nay chịu không ít đau khổ à? ha ha cũng không phải phụ thượng trong trong ngoài ngoài để nàng d i à y vò toàn bộ thật vất v ả thừa dịp nàng bị câu trong cung học lễ nghi không đến nhà g i m náo ra đến xem mới trình đầu đường tình cảnh mới chim sáo còn không có nói cho ta từ cái kia về được đây này hàn phi nghĩ t h ầ m vị này có cự biến hóa lớn chim sáo thật đúng là thần thông q u a n đ ạ i ta tránh đi nhiều như vậy sóng nên tiếp hộ vệ không nghĩ tới tại hắn mắt g i ả m hành tùng của ta hay là vừa xem vô hơn bởi vì ta là người hữu tấm a hàn kinh nói xong quay người từ trên xe lại gỡ xuống một vật cái này cũng đón lấy nơi đây được cho hai chúng ta phần bảo vật đổi lấy ngươi cũng nên có phần bên trong về ngươi quay đầu bên ngoài hộp còn cho ta hàn kinh đem trao đổi được đến hộp đưa tới tử nữ cô nương rõ ràng là nghĩ đem vật này đổi cho ngươi vi h u y n đoạn xuống dưới cái hộp này có chút thú vị vừa vặn bắt về nhà cho nghĩa tử nghĩa nữ chơi ta tại bên ngoài c h ư a nói trái bên trên một thiên bên trong từng viết qua trịnh người lấy gửi bỏ ngọc cố sự không nghĩ tới chim sáo hôm nay rậm khuân không lầm còn đổi đi như thế hiếm thấy lưu ly hàn kinh cười cười sách của ngươi tại hàn quốc lưu truyền cũng không rộng quay đầu chim sáo giúp ngươi khắc bản v ậ t phần làm cho lưu khắp thiên hạng bất quá hôm nay không thể lại trí hoãn đại vương triệu ta tiến c u n g quay đầu lại tìm cựu để ô u chuyện nhưng là vì ngoài thành mất h n cốc quỷ bình cấp lương một chuyện hàn phi mặc dù nhìn như sống mơ mơ màng, màng t i n t ứ c lại một chút cũng không là hậu tăng thêm trời sinh thất khiếu linh l u n g tâm một đ o á n thế thì cựu đệ quả nhiên cũng là người hưu tâm hiện tại không chỉ là lương kim bị cướp còn liên lụy tới thẩm tra xử lý án này nằm vị đại thần tử vong hàn kinh nghiêng mắt nhìn hàn phi một chút t ư khấu ngự sử trọng yếu như vậy trước vị quyết trước trên triều đình nhấc lên sóng gió cũng không ba t ố t ta trước t i ế n cung có tin tức sẽ nói cho ngươi biết đến lúc đó ngươi ta nâng c ố c ngôn hoan ta đối với ngươi tại tang biển cầu học kinh lịch cảm thấy rất hứng thú đâu hàn kinh đến vương cung lúc này Tấm tướng cùng cơ n g c vô dạ đã sớm tại h ư ớ n g h à n v ư ơ n g b ẩ m báo c h u y ệ n đã xảy ra b ắ t đ ầ u k ế t t h ú c h à n v ư ơ n g đ ố i nhất định c t h ầ n c h ế t cảm t h ấ y k h i ế p sợ sâu sắc. c ũ n g k h ô n g muốn h o à i tới trách cứ Hàn k i n h k h o a n t h a i t ớ i c h ậ m vội hỏi sách tại trên trận ba người ai có thể vì quả nhân phân hưu điều tra rõ hung thủ tìm về quân lương mặc dù là mặt hướng ba người hỏi nhưng hàn a n chờ đợi ánh mắt cơ hồ toàn chăm chú vào mở ra trên thân lúc này mới dẫn xuất hàn phi tra án trở thành tư khấu một hệ liệt sự tình hàn kinh sở dĩ ở bên ngoài phóng đáng đến bây giờ cũng là bởi vì thân là người mở đường có cảm giác tiên tri ưu thế đối đã biết sự kiện đã tính trước hoàn toàn không có áp lực có chút những người nhìn về phía mở ra đ i ệ n chỉ gặp hắn trầm ồn vẫn như cũ không có chút nào vẻ mặt bồi dối bộc lộ bên ngoài ân phân này trầm ồn thật không hổ là đ ờ i thứ năm tướng hàn trương ra người cầm lái tốt lòng dạ h ã khanh mau mau nói đi hàn vương đều đã đói khát phải không kịp chờ lợi hàn kinh lại đem đ ư c chú ý toàn đặt ở mở ra trên mặt c h u ẩ n bị thưởng thức tiếp xuống bộ m thiếu phủ hàn kinh mới có thể lớn lao định có thể đem chân tướng cha được cha ra manh mối thần tán thành q hai chương bốn chúng m ũ i tên chi ta có gì nghị hàn kinh nghĩ t h ầ m ta chính là tên ă n dưa quần chúng a chọc ai gây ai bị hàn quốc hai đại trọng thần liên thủ công kích hàn kinh thiếu phủ sự vụ vốn là bận rộn thực tế là phân thân thiếu phương pháp huống hồ muốn ta quản lý thuế ruộng có thể xử án cũng không phải là ta sợ trường a trải qua công tử khỏi phải chối tử luận tai cán luận trẻ trung khỏe mạnh chúng ta cũng không bằng ngươi hẳn là ngươi chất vấn bản tướng quân ánh mắt lao thần cũng cho là như vậy trải qua công tử trưởng còn thiếu phủ trong lúc đó chăm lo quản lý thủ hạ càng có thành thị quản lý tự xâm nhập mới trịnh đầu đường ngọ hẻ mạnh mới trịnh trong trong ngoài ngoài p h à m lạc có chút gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát thiếu phụ hai mắt mở ra cũng không biết là ăn cái gì thuốc súng c ù n g cơ vô dạ kẻ s ư ớ n g người họa lập tức cùng tiến vào đến giấm hàn g kinh một cước bởi vậy trải qua công tử là án này người chọn lựa thích hợp nhất hàn g kinh xem như minh bạch thiếu phụ quyết trương hàn g kinh thế lực tăng trưởng gây nên hai phe này cố kỵ sớm đã đánh vỡ tướng quốc phủ cùng phụ tướng quân nhiều năm qua tạo thành chính trị cân bằng mở ra một mặt là chen ép hàn kinh mượn lần này cơ hội bài trừ đối lập chết bởi án này năm vị chủ thẩm quan tất cả đều là hắn một tay đ ệ bạn có thể nói là thường cân động cốt còn nữa nếu như cái này khó giải quyết bản án không rơi vào hàn kinh t r ê n đ ầ u còn có thể rơi xuống ai trên thân không nhìn thấy hàn vương ngay từ đầu như đậu nành mắt chuột nhìn ai hả từ đạo h ư u chớ chết vần đạo trải qua công tử lên đường bình an cơ vô dạ thì là tức giận tại gần nhất công khai xuất hiện tại hàn kinh bên người diễm linh cơ tên này bách việt nữ tử không phải liền là lúc trước bị người từ địa lao giảm c ư p đi vị kia sao rốt cuộc tìm được chính chủ chỉ là hàn kinh thế lực đã thành Hàn Vương đối đây i n hàn g cơ vô kinh cũng không tán đồng không có thành thị quản lý tự thu nạp những cái kia lưu manh vô lại đem bọn hắn quan phương hóa chế độ hóa có thể đem thị trường trật tự quản lý phải như thế ngay ngắn rõ ràng không có thiếu phủ truyền đại lượng trợ cấp tiền thưởng chỉ toàn đường phố hầu nhóm có thể tích cực như vậy chủ động tuân thủ luật pháp mới c h ỉ n h có thể nên là như thế h ả i hòa cục diện hàn vương thấy hai trụ cột lớn trọng thần dốc hết sức đề cử hàn kinh rốt cuộc gật đầu đánh nhịp kia vụ án này liền giao cho thiếu phụ xử lý t h ấ y hàn kinh còn muốn mở miệng thế nào thân là nhi thần không nguyện ý vì quân phụ phân hữu sao hàn kinh biểu thị ngươi thật là một cái cơ chí hàn kinh không thể đổ cho người khác bất quá có yêu cầu nho nhỏ, nhỏ. hàn kinh biết chuyện này bắt đầu kết thúc cũng không e ngại làm khó chỉ là bị hai người này liên thủ tính toán một đem không có cam lòng nhi thần lực lượng một người dù sao cũng có hạn bởi vậy nhi thần tiến cử hiện tại gần đây về nước cựu đệ hàn phi vì tư khấu hiệp đồng phá án không được tư khấu trước việc quan hệ quốc gia luật pháp chế định cùng thi hành há có thể trò đùa chết đi trước tư khấu là mở ra tâm phúc tiếp xuống hắn sớm có nhân tuyển thay thế không chịu để tư pháp quyền lực xa suốt thân lại cảm thấy trải qua công tử nói có lý cựu công tử du học nhiều năm lại b á i tại danh túc muốn hạ học thành về nước vừa vặn vì nước xuất lực lúc này hàn phi còn không có cùng cơ vô dạ đối nghịch hàn kinh đề nghị có thể suy yếu mở ra địa cỡ sao mà không làm đâu dù sao tư khấu trước từ trước đến nay là mở ra bổ nhiệm nhân tuyển p hàn tướng quân một đám thô lộ hán tử tay quân hán không sen đám lộ v o được. Sau đó, Sau h à Kinh lại lần nữa nhìn thấy mở ra cùng thấy ra mở cơ vương ô dạ dựng dâu chừng mắt tranh chấp. Ừ, để các người thu băng đến hố. Chó căn chó, băng đến căn miệng mau. ư thấy tranh chấp đến kịch liệt tăng thêm hàn kinh lại một bộ ngươi không đồng ý ta liền bỏ gánh ra thức cái này dặm hò hét tầm ý bên ngoài quỷ binh cấp lương chuyển đi x ô i trào rừng rừng làm sao có thời giờ giày vò k h ố n khổ lên tiếng đánh gây trên trận miệng lưới chi tranh t u t đừng có lại nhau nhau như vậy đi lấy mười ngày làm hạn định cha do án này chỉ cần có thể truy hồi con lương liền để hàn phi đảm nhiệm mới tư khấu hàn vương l u ố t u ố t bị làm cho đau nhức đầu đều lui ra đi đi gọi minh châu phu n h â n tới vì quả nhân trị liệu đầu thật kết quả như vậy cơ vô dạ cùng mở ra cũng không phải là không thể tiếp nhận cơ vô dạ cho rằng dù sao không t r a được mình đã được vàng lại hố hàn kinh một đ ê m đắc ý mở ra nghĩ dạng này không đầu bàn xử án không có rơi xuống trên đ ầ u mình mà lại hàn kinh hành sự bất lực khẳng định phải ăn d ư a rơi tư khấu chức vụ hay là mình người vật trong bàn tay cùng hàn vương lại ủy nhiệm mình phá án chỉ cần nói thắc thời gian đã lâu tình tiết vụ án không thể nào truy tìm hà không n h ư hai người sảng khoe đi hàn kinh lại hướng hàn vương mời đến tiếp thân ngọc phụ Cũng bị hứa lấy gặp thời lộng quyền quyền lực lúc này mới cáo từ rời đi ra lúc đụng ngay minh châu phu nhân thản nhiên đi tới vẫn là như vậy phong thái i ể u điệu nhớ tới chuyện đêm đó không khỏi trong lòng rung động minh châu phu nhân lúc này cũng nhìn thấy bước ra t ẩ m cung đại môn hàn g kinh bước chân cũng là hơi chậm lại bởi vì thị nữ đều ở phía xa đi theo minh châu phu nhân cũng không sợ bị người nghe thấy khẽ cắn h ầ m r ă n g nói khẽ ngươi còn dám xuất hiện tại cung lý thật không sợ ta nói cho đại vương vừa vào cửa cung sâu như biển thứ lê hàn lang là người qua đường đã lâu ngươi phu nhân hàn kinh còn có chính vụ mang theo không tiện ở lâu như vậy cáo tử ta vung một phất ống tay áo không mang đi một tháng mây chỉ để lại bị đùa dỡn sau trong gió xốc xếp minh châu phu nhân x u ấ t cung sau hàn kinh liền thẳng đến t ử lan hiên các ngươi chờ đợi ở đây ta đi lên lầu tìm hà phi công tử không phải công tử không tại t ử lan hiên à hàn kinh không hiểu ra sao nhìn về phía theo hầu tại trái phải người hầu linh tổng quản phái người nhìn chằm chằm vào cựu công tử đ ộ n tĩnh thỉnh thoảng có người tới báo cáo ngài tại cung lý liền đem tin tức nói cho tiểu nhân chuẩn bị công tử hỏi thăm không nghĩ tới ngài sẽ đến từ lan hiên tìm cựu công tử cái này lại ra cái gì yêu thiêu thân cảm giác tiên tri treo làm sao đồng dạng đều không cho phép rồi t i ê u hàn phi hiện ở nơi nào huyện âm vượng vào trước là chủ không được rõ ràng huyện âm vượng thành mới trịnh nổi danh nhất tiêu kim phong lưu quật hay là vô ý thức phải cho rằng hàn kinh nhất định sẽ vào xem tử lan hiên rõ ràng du hiệp mù lưu tạo thành chỉ toàn đường phố h ổ thành mới trịnh đặc hưu phong cảnh còn vọng tưởng cơ vô dạ sẽ dựa theo lúc đầu lộ tuyến đem đầu mâu nhắm ngay hàn phi vệ trang t â y to đón gió là từ một nơi bí mật gần đó kiếm tiện nghi vất t r ô t u t là khả năng không lớn hay là quá mức nghĩ đương nhiên việc này cũng cho hàn kinh một lời nhắc nhở g i nổi tại b è tấm chi kết thúc mình một hệ liệt động tác đã đối hàn quốc đối với thiên hạ thời cuộc có ảnh hưởng lại không có thể cầm lão quan niệm nhìn vấn đề một tiến vào huyện tam p h ư ờ n g quả nhiên hàn phi ngay tại lầu hai nhã thất ngài hát giai nhân làm bạn rượu ngon doanh tôn t ố t không vui chim sáo ngươi cũng tới cái này giảm quả nhiên là chỗ tốt mùi rượu khúc rượu người cũng đẹp hàn phi khen hai bên hầu hạ rót rượu vũ cơ một câu d giữ lấy giai nhân như chôn g bạc cửa yếu tớt cựu đ ệ là cái sẽ hưng ở phúc ngu h u n h cái này giảm cũng có tin tức tốt phải nói cho ngươi phụ vương đã phê chuẩn ngươi cùng ta cùng giải quyết thẩm tra xử lý q u ỷ binh cấp lương một án mà lại ta còn vì ngươi cầu đến tư khấu chức vụ giai nhân rượu ngon mới là hàn phi yêu thích về phần thẩm án một chuyện nhà có chim sáo liền đủ mợ mợ tờ đều không theo lẽ thường ra bài ta vỡ ra q u y hai c h năm g n không trả tiền không coi là hàn kinh là thật không có dự liệu được hàn phi sẽ chối từ tư khấu chức vụ rõ ràng là ngươi chính miệng hướng mở ra yêu cầu làm làm điều kiện trao đổi làm sao đến cái này liền biến thành lời nói dịu dàng tương tự nhìn xem hàn kinh không hiểu bộ dáng hàn phi chi đi bồi rượu vũ cơ nguyên bản ta nghe nói nam cùng tư khấu chết tư khấu khuyết t ư khấu r ớ còn vẫn c m u ố nữa t có tấm tướng quốc ủng hộ tư khấu cùng chim sáo sở cầu đến tư khấu hoàn toàn khác biệt không có tướng quốc phủ nhất hệ văn thần phối hợp hàn phi chi pháp nghĩ tại hàn quốc thi hành khó như lên trời hàn kinh im lặng im lặng không thể không nói hắn xác thực không phải không có lý ta từng nhìn qua cựu đệ đại tắc năm mọt chi tiên đau nhức nhận bàn chi mọt nguy hại tấm y tương quốc đời thứ năm tướng hàn cũng không phải là những cái kia lấy học thuyết tư tưởng can thiệp chính trị nụy g nho có thể so sánh chim sáu n g ơ i thành thị quản lý tự thu nạp hoạn ngự chi đạo binh phạm cấm mang kiếm du hiệp càng là tự mình xây dựng cửa hàng công xưởng thu nạp dân tài bên ngoài còn có đại lượng tiểu thuyết gia vì người thổi phồng rương mắt thao túng phong mình ảnh hưởng còn hơn nhiều tung hoành gia hàn phi biểu lộ trinh trọng không nghĩ tới chim sáo cũng đọc qua hàn phi sáng tác hàn phi đem nho sĩ tung hoành gia hiệp khách đào binh công thương c h i dân coi là n h i n u l o ạ n quân vương pháp trị năm loại quốc gia sâu mọt sẽ nguy hại kẻ thống trị căn cơ lúc này hàn kinh mới biết được nguyên lai dễ tạ i cái này dặm hàn phi là đối với mình sở tác sở vi có ý kiến à? đã ngơi đ ố i ý kiến của ta như thế lớn vì cái gì còn đ u ổ i theo nói thẳng b m báo theo ta hiểu rõ cựu đệ không phải cái không có lòng dạ thẳng tính hàn phi có thể làm mặt thẳng nhận nó k h phải không có che che lấp lấp hai người trên danh nghĩa là huynh đệ trên thực tế tốt nhiều năm không gặp vương gia càng là xa xỉ đạm thân tình lần này về hàn quốc châu nghe nhìn thấy không gọi là hắc cám n lục nạn tựa như mưa to đêm trước kiềm chế thẳng đến hồng liên xuất hiện nàng giống một chùm sáng chiếu vào lòng ta giảm nếu như không phải hồng liên luôn luôn tại bên thai ta nhắc tới người tốt ta nghĩ ta rất khó nói cho người ra nhiều như vậy hàn kinh không khỏi c ư ờ i khổ không nghĩ tới ta vẫn là dính hồng liên nha đầu này ánh sáng không ngủng công ta yêu thương nàng lần này hàn kinh có chút ngồi tịch không biết nên như thế nào bắt đầu luận cầu tài trích dẫn kinh điện mười cái hàn kinh trói một h ố i cũng nói không lại hàn p i biết rõ hàn phi lý luận có hàn tính hạn chế cũng không biết nên như thế nào phản bác quá khứ tâm tình p h i ề n muộn không khỏi đưa tay mở ra cửa sổ hít thở không khí huyễn âm vườn thiết kế chi sơ thì ở lầu một đại s ả n h có lưu t ă n g cái ở giữa thỉnh thoảng sen kẽ có ca múa biểu diễn lúc này chính t h ổ i qua hàn kinh quen thuộc ca khúc cựu đệ ngươi lại tới cẩn thận nghe hướng giang nam gãy qua hoa đồi gió xuân cùng đỏ sáp đa tỉnh tổng như ta phong lưu yêu thiên h ạ n h â n thế chịu gặp lại chi kỷ may có bảy tám bằng ta tự do đi chỉ làm cùng nhân không thể nói hiệp hàn phi từ khúc vẫn còn nghe được tiết mục cây nhà lá vườn cũng có chỗ thích hợp bài hát này tên là không thể nói hiệp ta muốn nói là chính như ca giảm hát như thế dùng võ phạm cấm du hiệp không thể được xương hiệp sĩ thật đại hiệp nên giống l ò n g gió lâu người kể chuyện miệng giảm quét đại hiệp như thế hiệp chi đại giả vì nước vì dân hiệp phân nghĩa hiệp ác hiệp thành thị quản lý t h ử thông qua điều lệ chế độ dẫn đạo ước thúc nghĩa hiệp đả kích c á c hiệp có gì không ổn xác thực cũng có bộ phân ẩn nấp g đào binh gia nhập trong đó thầy trắng thân phận nhưng lúc này quân đội tại cơ vô dạ trưởng quản phía dưới chứng khí mù mịt có chí chi sĩ cũng sẽ không tình nguyện nghe lệnh của hắn còn nữa dù cho vong nặc chi đồ là phẩ có phải là tiềm ẩn nguy hại thông qua quan lại ngành chấp pháp đem bọn hắn thu nạp khống chế lại chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao hàn kinh càng nói càng thuận càng lẽ thẳng khí hùng từ lòng gió lâu phong hành bắt đầu người kể chuyện nhưng có công kích triều chính thông qua truyền thuyết ít ai biết đến c ố sự tuyên truyền nghĩa hiệp hành vi đạo người hướng thiện chẳng lẽ không tốt sao không có công thương chi lưu n g ư ờ i mặc trên người người nào chỗ dệt lại là người phương nào buôn bán ngươi uống vào rượu ngon lại là người phương nào cất không có thương nhân ngươi có thể mua được sao nếu như đem thiên hạ vật tư nhìn thành nước sông không có thương nhân nước sông liền sẽ không lưu động nước chạy bất hủ nước động sẽ chỉ phát ra trận trận h ồ i thối hàn kinh lời nói thấm thiế nghe được hàn phi trận mắt hốt m ồ m mình năm m ọ t thật là hiểu như vậy sao không thể không thừa nhận chim sáo ngươi càng giống là tô tần trương nghi như thế tung hoành lưỡi biện chi sĩ hàn phi chỉ chỉ một mực để ở một bên hộp chỉ là hàn phi vẫn không hiểu ngươi đã đã biết vụ án trải qua vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện để ta tiến đến phá án đâu hai vị vương thúc là vụ án mấu chốt người đồng dạng là công tử c h i thân người ta đi tìm hai vị vương thúc hẳn là đồng dạng hiệu quả a hàn kinh đem hàn vương biểu tượng ngọc phù ném cho hàn p i thuật lấy biết gian pháp lấy dừng hình ta muốn nhìn ngươi một chút thuật, ngươi pháp, hàn phi hiển nhiên độc lập tư khấu chức vụ ta đ ó n lấy long tuyển quân cùng an bình quân hẳn là đều từ mất hồn cốc trở về việc này không nên chậm trễ không biết chim sáo là cùng ta cùng đi sao ta liền không đi cùng đi ngươi đi nhân tuyển một người khác hoàn toàn ồ biết do núi có hổ khuynh ê ư ớ n g hồ n ú i đi quỷ binh cấp lương một tán ngay cả tấm tướng quốc đều tránh không kịp mới trịnh còn có người nguyện ý quay tiến vào cái này bãi vũng nước đục giảm hàn phi hiển nhiên là hứng thú mong đợi chờ lấy giải đáp người tới đã bị mời đến huyện t m vượng cựu đệ đi ra xem một chút liền biết tha thứ ta không tiến xa hàn phi cầm lấy được nước tiêu kim hộp liền muốn rời khỏi trước khi ra cửa lại quay đầu nói một câu hộp chỉ sợ không thể trả lại t ừ nữ cô nương tặng phần này đại lễ ta phải lắp đặt kiện lễ vật quà đáp lễ quá khứ không có so dùng cái hộp này chứa vào thích hợp hơn ân làm rất tốt ca sang năm cho ngươi thêm cưới cái tổ tử hàn kinh d ư ớ i đáy lòng yên lặng nói một lát sau diễm linh cơ đi đến ngươi đều nhanh cùng mở ra địa thế như nước với lửa lại là thế nào đem trương lương cho mời đến nơi đây mà lại mở ra đối vụ án này tránh cũng không kịp trương lương tại sao lại chịu tiến tới góc mặt quân tử có thể lấn chi lấy tự nhiên sẽ bị ta con đường như vậy bên trong hung hãn quỷ chô lớn hàn kinh một bộ không cho là nhục ngược lại cho là vinh sắc mặt ta chỉ là để người đem mở ra trên triều đ ỉ n h châm đối lời nói của ta chuyển đến lỗ thai của hắn dặm hàn phi cách hàn cầu học trước hai người chính là bạn tri kỷ những năm này thư đến ở không ngừng hắn đối hàn phi càng là tôn sùng bộ trí nghe nói hàn phi ở đây tự nhiên là tới diễm linh cơ nghe xong cũng cảm thấy hợp tình hợp lý mặt khác kim quản sự đến nói cho nói b ị tiêu t ể u công tử không có tính tiền liền đi cô nương ra sân khấu tiền cũng không cho quả nhiên không trả tiền không coi là cái này một mùa hai vị vương t h ú c phủ thượng chia hoa hồng chức không muốn đưa khả năng về sau đều khỏi phải đưa q hai chương sáu không phải trang chính phủ hàn phi đem long tuyệt quân an bình quân hạ ngục tin tức chẳng mấy chốc sẽ mới chỉnh khuyết tán ra tới hàn kinh làm án này chủ thẩm quan hai vị vương t h ú c phủ thượng đã sớm phái người đến đây khơi thông nói rút thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc hai vị vương t h ú c ở đây án bên trong liên quan trọng đại cha một chút cũng tốt rửa sạch hiểm nghi hàn kinh đảm nhiệm nhiều việc do hết sức chấn an đến đây cầu tình công tử nói gần nói xa vô không lộ ra ra sẽ che chở hai vị vương, thúc ý tứ. Đều là vương thất dòng họ ta nhất định sẽ trả hai vị vương thuốc trong sạch chi thân long tuyển hai quân phủ bên trên cùng hàn kinh từ hai năm trước có lui tới ngày càng thân mật tăng thêm trong phụ tiền thu phần lớn đến từ hàn kinh chỗ chia hoa hồng nghe thấy lời ấy tạm thời xem như an viên thuốc an thần đổi đi đến cầu cứu đồng tông huynh đệ hàn kinh khẽ gắt một tiếng cái gì xương rồng bắt chân canh ta còn thực sự tưởng rằng cả chua khoai tây hầm thịt bò nằm đâu an bình quân tự sáng tạo bí c h ế xương rồng bắt chân canh tại nguyên kịch bên trong chính là một chậu cả chua khoai tây hầm thịt bò hàn kinh tò mò hỏi một chút người tới mới biết được trong đó thả đều là chút điều hòa thần kinh nguyên liệu nấu ăn gần đây từ phía đông bắc chuyển đến khi tử sơn tham gia t h ỉ n h lình xuất hiện diễm linh cơ biểu lộ liền tương đối vi diệu hàn kinh ngay cả cho bọn hắn chia hoa hồng đều ngừng còn tại trận tròn mắt nói lời b i ể u đặt năm đó thiên trạch p h à m là có ra mặt này cũng không đến nỗi rơi vào cái thân hãm nhà tù hạ tràng đáng đ ờ i dạng này người có tiền cứ như vậy để hàn phi thẩm an bình quân hai người dù sao cũng là hàn vương thân đệ đệ gặp thời lộng quyền quyền lực là hàn vương cho sợ cái gì hàn kinh biết hàn phi thủ đoạn diễm linh cơ lại đối hàn phi đến cùng có thể thẩm ra cái gì đến nắm giữ thái độ ho dù sao kết án thời gian chỉ cấp mười ngày có tin tức chuyển đến hàn phi đem nghi phạm đầu nhập nhà ngục về sau cũng không có an bài hội thẩm thẳng đi t ử lan hiên diễm linh cơ thuật lại nhận được tình báo hiện tại vốn hồ sơ vụ án tông đều vứt cho t r g lương thế lực khắp nơi đều đang ngó chừng đâu dạng này thật được không nếu bàn về tài trí mới trịnh trong thành ta vị này cựu đệ có thể xếp tới thứ nhất các ngươi cũng không nên bị hắn khiêm khiêm nhị nhã bên ngoài đồng hồ chỗ che đậy thích d i ệ u như mạng tự quỷ một viên thật có thể có như thế đại năng lực hàn phi cách hàn trước tình báo cơ hồ là chống không diễm linh cơ có khả năng nắm giữ đều là hàn phi sau khi trở về uống tràn c u ồ n hoan tin tức tự nhiên là không tin tưởng lắm mà tại tử lan hiên tóc tím cũng tại chế nhạo hàn phi nha nha đây không phải cựu công tử nha ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới tử lan hiên đến, đến rồi vệ trang cùng tử nữ nhãn tuyến nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn phi tự nhiên biết mấy ngày nay hàn phi lưu luyến huyện âm phường sự tỉnh tử lan hiên đ ồ n g môn lậu hộ chỉ sợ cho không dưới ngài tôn đại thần này hàn phi cười khổ không thôi tử lan hiên lịch sự tao nhã bất phẳm há lại bồng môn lậu hộ có thể so sánh cho dù là nhà tranh nhà trúc có tử nữ cô nương dạng này g i a như tại cũng coi là bồng tất sinh huy húng chi t i ề m long đường bên trong tử nữ cô nương lại tặng cho hàn phi như vậy hậu lễ nói hàn phi nâng lên hộp gỗ hướng tử nữ ra hiệu đây là dễ bảo đại hội trao đổi đoạt được tức thì bị ngươi để cùng hàn kinh công tử cùng ta tử lan hiên có liên can gì tử nữ cô neo vòng e o nhường đường ra h i ệ n nhiên là không lại làm khó hàn phi mặc cho nó xuất nhập nói đến thật muốn cảm tạ hai vị công tử tiên lưu ly cảnh cùng biển xanh san hô tôn vì tòa này tử lan hiên làm dạng dỡ không ít nếu như trên đời lại nhiều ra mấy vị giống hai vị công tử hào phóng như vậy người đến ta cũng liền khỏi phải vất vả lo liệu tử nữ cô nương thích liên tốt hai người nhàn phiếm vài câu bầu không khí trở nên hòa hợp mấy phân không biết công tử tới chuyện gì tử lan hiên nhưng không có nhiều như vậy biết hát khúc cô đ ư ờ n g nếu là nghe một chút đ à n nếm một chút tiêu trong lâu ngược lại là có mấy vị tỷ bội được xưng tụng là trong đó hào thủ t ử nữ nói nói lại thình lình đâm hàn phi một chút nghe qua l ộ n g ngọc cô nương đại danh cầm nghệ đổi u sát qua đời bỏ tu đại sư không phải sớm có mời nghệ c h i tâm hàn phi n h ấ t c h u y ể n chuyện â u c bất quá hôm nay đến đây hàn phi là muốn gặp một cái nam nhân không phải công tử muốn thật thú vị ngươi bên trên ta tử lan hiên tìm nam nhân chuẩn xác mà nói là cái hộp này chủ nhân hộp gỗ là dùng tung hành lý lẽ chế tạo hàn phi tại vừa mở ra thời điểm liền biết kẻ sau màn thân phận tăng thêm tiềm long đường bên trên tử nữ cô y đem hộp đội cho mình nói rõ là quỷ cốc truyền nhân đối với mình thấy hứng thú sẽ lên một hồi thì thế nào đi theo tử nữ vặn mẹo và n g e o hàn phi thoại nguyện nhìn thấy ôm cánh tay dựa tại phía trước cửa sổ bức vương vệ trang có thể đứng ở vị trí kia nói chuyện với ta chỉ có hai loại người một loại là ta tín nhiệm người một loại khác thì sẽ bị g i ế t hàn phi vào cửa sau chỗ đứng lợi cho tiến công võ nghệ cao cường người có thể nháy mắt hướng phía trước cửa sổ vệ trang triển khai tập kích cho nên vệ trang có này bức cách thiên hạ giải rác thương sinh bôi bôi bầy con bách già duy ta tung hành hàn phi không nhanh không chậm dạo bước đi vào ngồi tại trước bàn ngón tay nhẹ trừ mặt bàn giận dữ mà chư hầu đều ăn cư thì thiên hạ hơi thở quỷ cốc truyền nhân mỗi lần hiện thân cũng sẽ ở thiên hạ n h ấ t lên kinh đảo hải lãng ai có thể nghĩ tới nho nhỏ từ lan hiên bên trong lại ở nút vệ trang huynh dạng này quỷ cốc truyền nhân quả nhiên là hai huynh đệ lời dạo đầu đều như thế nói đùa tiếp xuống ngươi có phải hay không cũng muốn đối ta cái này tầm thưởng vô vi quỷ cốc truyền nhân trào phúng một phen vệ trang lời nói để hàn phi mật người hơi một suy tư liền đoán ra cái đại khái hắn chỉ là cùng hàn kinh từng có trò chuyện chỉ là chim sáo nha chim sáo n g ư ờ i đem quỷ binh cấp lương án bức cho ta cũng liền thôi làm sao cái này dặm còn đào cái hố ngay cả quỷ cốc truyền nhân đều đ ắ c tội không thể không nói thật sự là không tầm tường h a vệ trang huynh long l ặ n trong nguyên nhiều năm lần này trở về hàn quốc lại sẽ cho hàn quốc mang đến cái gì trong hộp nước tiêu kim chính là quỷ binh cấp lương án mấu chốt hàn phi chỉ chính là trong tay hộp nếu như không phải vệ trang huynh muốn gặp ta làm gì sử dụng tung h à n h lý lẽ đến chế tạo hộp này ta không tin vệ trang h u n h sẽ lưu lại lớn như thế sơ hở vệ trang cười lạnh từ chối cho ý kiến ngươi một bên tiếp nhận t ử nữ không rõ nội tình lễ vật một mặt lại tiếp nhận hàn kinh phong h i ể m chưa biết đề cử có thể thấy được ngươi sớm có lựa chọn nhưng là làm thành chuyện này cần ngươi trợ giúp hàn phi trực tiếp hướng vệ trang phát ra hợp tác mời ta đã đã giúp ngươi một lần tiếp xuống nên vòng đến ngươi hướng ta chứng minh ngươi đáng giá ta giúp hàn phi nhìn xem quay lưng đi vệ trang biết hôm nay nói chuyện là đến nên lúc kết thúc vệ trang huynh nói tốt xem ra chúng ta đạt thành lần thứ nhất quý giá chung nhận thức cũng chứng minh ta hoàn lễ không có đưa là người vệ trang dò xét thấy hàn phi đi ra ngoài phòng vớt ve trong tay hộp ngón tay k i n h động ở giữa hộp lên tiếng trả lời mà ra, lộ ra bên trong sách lửa tới thế nào đàn phải như thế nào sau một lúc lâu t ử nữ đi đến thấy vệ trang không đáp liền đưa ánh mắt về phía trong tay hắn lửa là năm mọt hàn phi tạo nên uy danh tốt giống như ngươi tung hoành chi đồ tại sách thiên bên trong cũng là mọt một trong vệ trang thu hồi triển khai lửa là chúng ta đã làm tất cả có thể làm sự tình tiếp xuống liền nhìn hàn phi biểu diễn vị công tử này nhưng một điểm không có gấp dáng vẻ chân trước từ ngươi cái này đi chân sau liền đi bãi phòng lộng ngọc hiện tại chính một bên uống rượu một bên nghe đàn đâu từ nữ nhãn tuyến liền không có rời đi hàn phi một bước r i i về tấn công người động tại cựu thiên tri thượng địch không biết nó chỗ thủ liền để chúng ta rửa mắt mà lợi đi vệ trang có r ú m hai gò má không nghĩ tới hàn ăn như thế hoa mắt thù thay người lại có mấy vị tài trí siêu q u ầ n n h í tử chỉ là không ai từng nghĩ tới hàn phi thẳng đến phá án ngày cuối cùng lại còn là an tọa tại tử lan hiên uống rượu tầm hoan tựa hồ hoàn toàn đem vụ án cấp quên quan tâm án này tương quan thế lực cũng không phải là không có tại trong lao ngục xếp vào nhân thủ biết được này tin về sau không khỏi đối hàn phi lao mắt mà nhìn trương lương nhìn hàn phi lộ ra tràn đầy phấn khởi quả nhiên không ra hàn huynh sở liệu hai người mỗi lần bị ngăn cách biết được trước cung khai cái kia sẽ vô tội phóng thích về sau gần như đồng thời bị tăng ă giã hiện tại chúng ta hẳn là lập tức tiến đến đại lao để bọn hắn nhận tội đồng ý hàn kinh bố trí tốt tương quan sự tình về sau cũng tới đến tử lan hiên phản phất đang cùng hàn phi so tính nhẫn lại không có chút nào thúc giục vừa vặn cả lấy nhàn bồi hàn phi uống đến say xưa hàn phi không đội không đội bầu nhụy ngồi xuống t r ư ớ c uống mấy chén lại nói cô phụ mỹ nhân không tôn đối n g u y ệ t thế nhưng là nhân sinh hai đại v i ệ c đáng tiếc trương lương thấy hàn phi lần nữa đem một chén rượu đổ vào trong miệng lộ ra thỏa mãn t h ầ n sắc không có muốn ý dừng lại đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng lần này chủ thẩm quan hàn kinh nói đúng cực cựu đệ cầu học nhiều năm quả nhiên học một bụng hảo văn chương hoàn toàn không phải những cái kiêng nghèo k ế t h ủ lậu nho sinh có thể so sánh trương lương vì ngay lập tức báo cáo tin tức này cơ hồ là nhanh chạy tới ngay cả dĩ vãng phong độ đều có chút không thể chú ý bên trên không nghĩ tới hai người này một cái so một cái không đứng đắn thân là chủ thẩm chỉ lo uống không để ý tình t i ế t vụ án nếu không phải biết hai vị này không phải loại kia không biết nặng nhẹ người trương lương đã sớm phẩy tay háo bỏ đi hai vị công tử đến cùng làm cái gì thừa nước đục thả câu còn xin nói rõ sự thật chẳng lẽ liền không sợ đại lao giảm tái xuất chút biến cố gì sao trương lương đem lời đều làm rõ đến nước này hàn phi hai người cũng không còn giả bộ sơ c u ồ n g ánh mắt dần dần g i a o hội lại với nhau bầu đụy lo lắng không phải không có lý chim sáo cùng hai vị vương thuốc xưa nay giao tình rất sâu đậm chẳng lẽ liền không lo lắng kẻ sau màn giết người diện khẩu sao đối mặt hàn phi đặt câu hỏi hàn kinh không có chính diện đáp lại yeah, nếu như kẻ sau màn đạt được cựu đệ còn có thể hay không truy hồi mất đi hoàng k i m đâu mặc dù muốn phí chút sức lực ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp chim sáo giống như đối hai vị vương thúc sinh tử không quan tâm chút nào đâu hàn g kinh đứng dậy trên mặt ngược lại hiện hiện một tia c ư ờ i khẽ nếu như hai vị vương thúc liên quan không sâu chân chính hung thủ liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ từ lòi bôi trái lại hai người cùng phía sau màn hắc thủ liên lụy quá sâu đó chính là cố tình vi phạm thôn tính công quỹ lẽ ra nhận quốc pháp chế tài mà lại cựu đệ ở đây cùng ta đối ẩm đến lúc này không phải liền là tại cùng phản ứng của ta sao hiện tại cựu đệ nhìn thấy công chính chấp pháp không có chút nào thiên lệnh chính là thái độ của ta nếu như nói mới trịnh thành nhất khiến hàn phi cảm thấy hứng thú liền không phải hành không xuất thế hàn kinh không ai có thể hơn hàn phi đối vị huynh trưởng này hiếu kỳ thậm chí vượt qua vụ án này bản thân trung đụng trình bên trong luôn luôn tại quan sát hàn kinh đ ư n g đối người ta ngay từ đầu liền rõ ràng vụ án này phía sau dính đến người vô luận tình tiết vụ án như thế nào cuối cùng đều sẽ không giải quyết được gì hàn phi sắc mặt có vẻ bị thương khả năng đây chính là sinh ở mục nát hàn quốc lớn nhất bất đắc di có tài không được dùng có chí khó dối bên trên bất tỉnh dưới hội một mảnh trướng khí mù mịt chim sáo bầu nhụy cùng đi nghe một chút hai vị vương thúc có cái gì muốn nói đi khi hàn kinh một nhóm đi tới đại lao lúc quả nhiên cơ vô dạ hay là khai thác diệt đi người sống phương pháp trực tiếp tới cái không có chứng cứ long tuyển quân cùng an bình quân di thư mang đến vương cung về sau tất cả nhân viên tương quan đều tiếp vào hàn vương triệu kiến quả nhân hai vị bào đệ cứ như vậy cơ vô dạ khỏe miệng giọng niệm mai đều không còn che giấu đại vương án này không thể lại t r a tục truyền quỷ hồn tắc đi hồn phách liền sẽ mang đi người này khi còn sống tiếp thân tri vật trên bàn đều là mấy vị chết đi chủ thẩm quan tiếp thân tri vật thân thủ hạ ở ngoài thành mất hồn trong cốc tìm được nói liền đem long t u y ề n quân cùng an bình quân thi thể mất đi ngọc bội chỉnh lên hàn vương hai mắt vô thần hai tay có chút r u lên chẳng lẽ bọn hắn thật là bị quỷ binh nhận tội trên sách đã viết rõ nếu là vương thượng lại truy tra việc này sợ kia quỷ binh sẽ nguy hiểm đại vương an nguy lạch cạch một tiếng hàn vương ngọc bội trong tay rơi xuống trên bàn hiển nhiên là nhận kinh hãi mở ra lúc này cũng tới trước một bước a n năn hối lôi trịnh trong thành nháo quỷ binh đến nay lòng người bàng hoàng t r ă m nghề điêu linh thần cũng coi là vì quốc gia xã tắc suy nghĩ tốt nhất vẫn là g à n xếp ổ thỏa nghe tới mở ra lời nói cơ vô dạ càng thêm đáp ý tiết hầu giảm nh hai vị ái khanh nói có lý quả nhân cũng không phải là sợ kia quỷ binh chỉ là sợ dân chúng chịu khó xã tác bất ổn cơ vô dạ kịp thời vì quân vì lo dâng lên tế tự c h ỉ n h quốc quỷ binh đề án hàn vương biết nghe lời phải giao phó cơ vô dạ toàn quyền phụ trách hàn kinh thờ ơ lạnh nhạt cơ vô dạ biểu diễn từ bên ngoài nhìn vào hàn vương thật sự là hoa mắt ù thai tới cực điểm khắp nơi bị cơ vô dạ nắm m ú i dẫn đi trải qua suy nghĩ sâu xa liền sẽ phát hiện hàn vương chân chính lo lắng văn thần quân đội hai đại lãnh tụ trọng thần đều có k h u y n hướng giàn xếp m t h ỏ a cơ vô dạ càng là ám đâm đâm u hiếp hàn vương bản thân mà lại hàn kinh còn lưu ý đến, hàn vương nói là tình tiết vụ án tạm thời gác lại cũng không có nói bản án kết nghĩ đến hắn cũng đối trong triều vĩ đại không giọng cục diện có c h ỗ lo lắng để hàn vũ hàn kinh cùng tham dự triều đình chính vụ có đem thác nước này q u ấ y đục ý tứ cắt điện thời điểm hàn kinh nhìn về phía trên vương vị hàn an đầu bông xuống thấy không rõ ánh mắt cùng biểu lộ cựu đệ đối phụ vương thấy thế nào từ không nói c h c qua ta cùng lại là t h ầ n tử sao dám vọng thêm bình luận hàn kinh tự nhiên sẽ không để cho hàn phi nghĩa chính từ nghiêm lừa qua đi à nếu là dặng này vệ trang ở trước mặt ngươi đối phụ vương phát nôn bừa bãi làm sao không gặp ngươi trị tội của hắn thấy hàn phi không đáp hàn kinh lại nói vậy ta thay cái hỏi pháp luận sự ngươi liền nói một chút vừa rồi phụ vương xử trí như thế nào rất là thỏa đáng đã thuận theo tấm tướng quốc cùng cơ vô dạ đại biểu văn võ đại thần ý nguyện lại thông qua tế tự yên ổn mới trịnh dân tâm hơn nữa còn có lưu chỗ trống xem ra hàn phi cũng ý thức được hàn vương không hề từ bỏ truy tìm mất đi quân lương thái độ nói thật phụ vương hôm nay xử trí thủ pháp sâu hợp đế vương c h i thuật hàn phi đối vận ngã cơ vô dạ làm hàn quốc quay về quỹ đạo lại nhiều mấy phần tin tưởng hàn kinh ngươi tư khấu chức vụ muốn cùng hoàng kim đổi trở về mới có thể thu được bổ nhiệm kế tiếp còn muốn xem ngươi chim sáo làm sao biết ta có biện pháp tìm về hoàng kim người biết rõ hai vị vương thúc sẽ có kết quả này cố ý qua loa kết án không phải liền là vì tê liệt cơ vô dạng chuẩn bị kỹ càng phản kích hàn kinh lấy giọng khẳng định đối hàn phi nói như thế chim sáo không phải cũng là thấy chết không cứu lấy chim sáo năng lượng muốn tại nhà giam t r e chở hai vị vương thúc cũng không phải là việc khó làm sao hoàn toàn không có động tác hàn phi nghiêng đầu sang chỗ khác ý vị thâm trường có người thế nhưng là nhìn thấy huynh trưởng cận vệ điện khánh xuất hiện lần nữa tại chim sáo phụ thượng hàn kinh dừng bước cựu đệ lúc nào thần báo bên thai đều phóng tới bên cánh ta cái này nhất định lại là vệ trang phái người nói cho ngươi điện khánh xuất nhập lại không có tiến hành che giấu biết việc này nhiều người đi làm sao là vệ trang huynh b ẩ m báo hàn phi đem đèn lồng đưa cho sa phu t r e o lên lên xe ngựa chim sáo một mực là cái vung tay trường quỹ nhưng khổ chúng ta một như vậy còn muốn đi thu hồi hoàng kim nhìn xem treo đèn lồng xe ngựa chạy xa ánh đèn dần dần biến thành đậu nành lớn điểm nhỏ diễm linh cơ từ xe dằm nhô ra thân đến vì sao không nói cho hắn một trăm nghìn hoàng kim đã từ phụ thượng bổ khuyết bên trên trở về phủ khổ rồi cơ vô dạ ăn đi vào đồ vật hàn phi thật sự có bản sự để hắn p h ư n ra q hai chương tám ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi cái này d ằ m tầm mắt khoáng đ ạ t chúng ta ngay tại cái này nhìn một trận vở kịch đêm khuya mới trịnh thành đã giới nghiêm chỉ có vương cung cùng xung quanh quyền quý trụ sở như cũng đèn sáng lửa cũng nhưng vào lúc này hàng kinh lôi kéo diễm linh cơ cùng điện khánh cùng một chỗ leo lên cao lầu điện khánh đại huynh buôn ba qua lại đều không hảo hảo vì ngươi bày tiệc mời khách cái này hơn nửa đêm lại kéo lên ngươi làm bạn đành phải hơi chuẩn bị rượu nhạt trò chuyện cho nên ý điện khánh như là một ngọn núi ngồi xuống ép tới ghế mây chi chi r u n động chưa nói tới vất vả bất quá là quét dọn chút sơn lâm giã nhân mang tới bối rối còn so ra kém trên biển sóc này ngày xưa kháng tần cự yến lần nào không phải màu thấu trùng đ â y d ã nhân đồ có mã lực không biết binh pháp trợ thế nếu không phải tiểu đạo tổng quản luân luôn cường điệu muốn bắt người sống lại nhiều mấy lần ta cũng không để u điện khánh tu tập chính là mặc giáp cửa ngày công ngày thường cần đại lượng cao năng lượng đồ ăn bổ sung t ầ m bổ thân thể sau khi ngồi xuống cũng không k h á c h khí đối trên bàn ăn thịt khối lớn cán ăn diễm linh cơ tuy là bách việt nữ tử không có trung nguyên nữ tử chú ý nhiều như vậy chỉ là nữ nhân thích t r ư n g diện là thiệt tính không ở đêm khuya rượu trẻ ăn uống quá độ giờ phút này chính n h i ê n người dựa vào có h ê n m è o lấy một con mắt cầm một ống dài chạm vật thể ghé vào mở ra kia con mắt bên trên nhắm ngay nơi xa nhìn ra xa thứ này thật đúng là danh phủ kỳ thực nơi xa cảnh vật như là gần ngay trước mắt nếu không phải bóng đêm cách xa nhau còn có thể nhìn càng xa hứa tổng q u ả n để mang vệ chỉ là thấu kính làm công phức tạp không tốt đ i ê u mải thời gian thật dài công xưởng mới chế thành một kiện điện khánh dắt băng nhai nát một khối sơn g trâu nghe được hàn kinh n u ố t nước miếng một cái chúng ta tại sơn lâm đất tuyết g i m nhờ có cái này kính viết vọng mới có thể tại giã người tụ tập chức đánh bọn hắn trở tay không tịp về sau chúa công phái tới chim cốc bọn người ở trên cao nhìn xuống bắt bắt được hiệu suất liền cao hơn nhìn không ra chim cốc cùng mọi người khuôn mặt rất thanh tú hạ thủ thật là đủ hắc bến cảng cùng xây thành sửa đường tổng không thể rời đi đại lượng nhân thủ có những n à y tại băng thiên tuyết địa sinh hoạt quen giã nhân làm lao động tay chân các ngươi cũng có thể giảm bớt không ít áp lực hàng kinh lời nói rằng không có chút nào để lộ ra đối nơi đó sinh viên giã nhân thương hại dù sao chúng ta đại lượng sản nghiệp đều dọn tới cẩn thận một chút quản lý tóm lại là không sai thật không biết ngươi đang tránh né thứ gì mới trịnh sản nghiệp trừ bên ngoài đồng hồ quang i n h đều nhanh thành cái thùng n g diễm linh cơ thỉnh thoảng chuyển động kính viễn vọng phương hướng cũng không quay đầu lại kỳ tử nước an phận ở mức góc coi như đi hải vận cũng không kịp mới trịnh nơi l â y bốn phương thông suốt mới trịnh trừ đại lượng tử sĩ cùng nhân viên tình báo công xưởng rời đi về sau công tượng gia thuộc nhân viên cũng dần dần theo thuyền mang đến kỳ tử bán đảo cái này tại hàn kinh thế lực nội bộ hạch tâm người châu không phải cái gì bí mật mặc dù không hiểu hàn kinh cử động lần này d ụ ý nhưng vẫn là kiên quyết chấp hành xu dưới chỉ là khó tránh khỏi cũng có c h ấ nghĩ hoặc hàn kinh chỉ có thể ôm lấy c ở khổ cũng không thể nói mình là e ngại nước tần binh không thôi cái t i ê cũng quá đả kích x í khí ngươi nói cho hay giống như bắt đầu diễm linh cơ đưa qua trên tay kính viễn vọng một lỗ hàn phi cùng tử lan hiên một đoàn người leo lên phía sau núi kêu bên trong là toàn bộ mới trịnh thành cao nhất địa phương lại đối cơ vô d ạ phủ tướng quân là cái quan sát mới trịnh nơi đến tốt đẹp hàn kinh tiếp nhận kính viễn vọng về sau liền thấy trên núi chính đối cơ vô dạ cửa phủ bằng p h ẳ n g chỗ dọn s o n g bàn cúc ngọn đất chống hẳn là trải lên vài vóc loại hình đồ vật hàn phi cùng vệ trang chính ngồi quỳ chân hai đầu một cái ngưng trọng một cái hài lòng từ nữ tay cầm bầu rượu lake o thỉnh thoảng lại vì hai người thêm vào rượu n ư ờ i nói tự nhiên cũng không biết đang nói cái gì hàn g kinh cùng tử nữ mấy lần gặp mặt đều không có có ý tốt thời gian dài nhìn chằm chằm đối phương nhìn kỹ lần này mượn nhờ khí cụ chi lợi từ trên hướng xuống lại từ bên trên đi lên chỉ thấy vô một chỗ không thức tha phong vận tự nhiên khiến người mở rộng tầm mắt tiếu dung dần dần biến thái bắt đầu diễm linh cơ có phát giác ngươi bây giờ không nên nhìn chằm chằm cơ vô dạ trước cửa phủ sao rất đúng rất đúng cơ vô dạ đại môn mở ra có gia đình lén lén lút lút ở trước cửa thò đầu ra nhìn nghĩ đến lập tức liền muốn có động tác hàn kinh kịp thời chuyển đổi ánh mắt thông báo phủ tướng quân động tĩnh diễm linh cơ đoạt lấy kính p h ụ tướng quân thân cưới ra động thanh thế còn không t i ể u ô n g kính nhìn hướng về trên núi không biết hàn phi nói cái gì vệ trang đứng dậy ném cúp tại đất xuống núi hướng phía cơ vô dạ thân vệ phương hướng đuổi theo hàn phi mấy người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về từ l a n hiên điện khánh dừng lại ăn công tử cần điện khánh đi một chuyến sao khỏi phải đại huynh cứ việc cắn toạ n phong ưu hưu cùng đồ đầy đã sớm dẫn người có chuẩn bị chỉ cùng vệ trang giải quyết cơ vô dạng ư ờ i l i ề n bắt đầu vật vàng hàn kinh xin miễn điện khánh chủ động xin đi hàn phi tư khấu ủy dụ đã nơi tay g ậ m ép một ngày hiện tại để người mang đến từ lan hiên đi. Diễm Linh cơ hướng chỗ liền có tiếng vang bắt lại quay đầu lại đến hàn kinh đã bắt đầu cho mình rót rượu uống rượu bên trên điện khánh chỉ ăn ăn thịt chưa từng uống rượu chuẩn bị rượu ngon cũng không thể lãng phí công tử vì sao trước trên nệm mười vạn kim áp tại phụ khố vì hàn phi cầu đến hàn vương ý chỉ. diễm linh cơ đem kính viễn vọng bỏ lên trên bàn cầm qua bầu rượu rất có không có giải thích hợp lý liền không để uống ý tứ đã hàn phi có biện pháp tìm về quân lương thụ mệnh vì tư khấu chỉ là chuyện sớm hay muộn làm như vậy chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện ngược lại bằng thêm lãng phí một trăm nghìn hoàng kim phong hiểm thiếu phủ mới t i ế t đúc tiền g á m đã đúc phải mới tiền không tìm trở về vàng cũng sẽ bị đúc thành chế thức k í m tệ về sau hàn quốc quân lương thị trường giao dịch đều khiến cho dùng mới tiền từng bước thu về kiểu cũ tệ loại một lần nữa tan nước hàn kinh đưa qua cái chen trong không ánh mắt ra hiệu đã được như nguyện phải thu hoạch được diễm linh cơ tự mình thêm rượu phục vụ không có tố thủ thiện canh từng có hồng tụ thiêm hương cũng là cực tốt thành lập thành thị quản lý tự trừ quản lý thị trường trật tự lưu ý người liên quan sự tỉnh gió thổi cỏ lây bên ngoài cũng là vì phối hợp tiền mới thông thuận lưu thông chuẩn bị quan phương thủ đoạn tiền mới trải qua phạm vi nhỏ lưu thông quan sát bởi vì nó áp dụng mới công nghệ làm công khảo cứu mang theo thuận tiện rất thụ tán thành cùng yêu thích mà trong đó thực tế đồng chí tích hàm lượng phối so cũng chỉ có số ít người mới biết tóm lại bên ngoài đồng hồ sáng ngời không dễ gì xét liền đúng ai còn có thể đẩy ra một chút xíu đo lường tính toán ngậm đồng lượng không thành diễm linh cơ nghe tới cái này g i ả m cũng liền minh bạch một trăm ngàn lượng hoàng kim không phải số lượng nhỏ là tiếp xuống mấy năm g i ả m hàn quốc quân đội quân lương lần này là mượn cơ hội thống nhất quy phạm lưu thông tiền tệ tham dự hàn kinh phụ thượng sự vụ càng nhiều hiểu rõ cũng càng sâu diễm linh cơ đương nhiên biết rõ rèn đúc tiền mới đến cùng lớn bao nhiêu lợi nhuận mà vừa trở lại từ lan hiên hàn phi một nhóm đối mặt chờ đợi ở đây vương cung t u y ê n trì nội thị càng là lòng tràn đầy nghi hoặc trong lòng chấn động thậm chí che lại ý trị nội dung cái này tính là gì biết trước q hai chương chín bác cót cơ cót phân kim vệ trang minh vừa theo đ ô i cơ vô dạ thân vệ không lâu liền có nội thị đem khuya tới cửa t u y ê n trì mà lại vừa đến đã thẳng đến t ử lan hiên mảy may không có suy nghĩ qua tà l i ề u trong phủ hàn phi tay cầm ý trị t h ầ n s ắ c nghiêm trọng cũng không còn trước đó bất cần đợi bộ dáng ta vị này chim sáo ra vai phủ đầu nhưng so nửa đêm trước cơ vô dạ lạnh leo n u i kiếm còn muốn cho người sợ hãi Ta hỏi từ a qua Lan hỏi Hiên trong ngoài phụ trách tin tức người. Hàn Kinh ngoài tin người, tử trong tức t nữ g cung, không công thẳng chúng cùng đồng động, buổi bắt bắt sau lâu xuất sau khuya, đầu tuyên nội tiện liền tiến vào bắt công thời mới lai đi tới Lan Hiên trưa tên thị tay phát, tử ta tử Tử vào vào vô này hành này cầm chỉ cơ lúc đọc chỉ. đến Lan n đó đó đêm phụ, ý ý xe dạ lần đầu hoài nghi từ bản thân tại mới trịnh nhiều năm kinh doanh bố trí đến đủ loại dấu hiệu cho thấy nhất cử nhất động của chúng ta đều tại hàn kinh d ư ớ i mí mắt mà lại đối phương không có chút nào tiến hành che giấu nếu không chúng ta như cũ toàn vẹn không biết Hàn Phi lúc này lại không có tính này toán lại lúc có cơ vô đầu ư như lưu tưởng ợ c có có hoặc, chúng cùng chỗ chút. phân ánh mệnh nghi đến khí phát, tham ý ý ý mắt ta ta một chỗ tham tưởng một giảm mọi điểm, ba đ tiên ý chỉ thảo luận ta truy hồi một trăm ngàn lượng hoàng kim cơ lương lập xuống đại công nhưng vệ trang huynh còn chưa có trở lại hơn phân nửa ngay tại cơ vô dạ giấu kim chỗ phụ vương không thấy vàng không thể lại tại ý chỉ giảm nói như vậy còn nữa vương cung truyền chỉ nội thị cầm ý chỉ xuất cung về sau liền tiến về chim sáo phụ thượng thẳng đến lúc này mới đi ra ngoài biểu hiện như thế phối hợp tựa như chủ tử của hắn là chim sáo tháng qua là phụ vương đồng dạng không thể không để nhiều người nghĩ Cuối cùng, chính như tử nữ cô nương nói chim sáo đối chuyện này không có làm mảy may che giấu càng giống là cố ý hiện ra cho chúng ta nhìn thấy đồng dạng hắn có cái gì mục đích vẹn vẹn c h ấ n nhiếp chúng ta sao vệ trang trở về lúc nhìn thấy chính là tử lan hiên như cũ sáng ánh đèn hàn phi cùng tử nữ ngồi đối diện không nói gì dù cho lấy vệ trang lạnh lùng tâm tính nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng dâng lên một tia ấm áp đây chính là hàn phi như lời ngươi nói đồng bạn sao các ngươi khỏi phải chờ ta chẳng lẽ các ngươi cho là ta sẽ thất thủ vệ trang tâm g i m cảm động miệng bên trong nói ra lại là khiến một phen chúng ta không phải đang chờ ngươi chỉ là thực tế ngủ không được hôm chờ ngươi sau sáng sớm hàn vũ mang theo nghĩa tử hàn thiên ngồi đi tới từ lan hiên bãi phòng hà n phi chúc mừng hàn phi vinh lấy được tư khấu chức vụ nhìn thấy lại là hàn phi một bộ vô tinh đả thải ráng vẻ phản phất một đêm không ngủ cựu đệ vừa mới trở thành tư khấu trưởng quản hàn quốc luật pháp trách nhiệm trọng đại làm sao lộ ra như thế không có tinh thần tư khấu trước q a n hệ trọng đại cựu đệ cũng không nên quá vất vả mọi thứ hay là tuần tự dần tiến vào tốt hàn vũ bình thường tại ngoại sáng bên trên biểu hiện được nhiều có huynh trưởng phong phạm hàn phi hồng liên trở ngại lễ pháp thường thường còn phải phối hợp với d i ễ n tiếp đa tạ tứ ca dạy bảo hàn phi ổn tỏa n h ự kỹ thứ ca tin tức ngược lại là linh thông đến hay làm sớm hàn vũ nhớm mày cái này chán ghét thanh â m nghe xong chính là gần nhất nhiều lần đối phó với mình hàn Kinh Phát thanh âm ngả n g ớ n giống như quá khứ thù vô k ì n h ý đại nghĩa tên phân vừa đến trên người hắn liền vấp phải chắc trở hắn đến tột u cùng có hay không đem mình cái này tứ ca đặt ở mắt giảm hàn phi nghe tới hàn kinh thanh âm thật nhanh quay người chăm chú nhìn tựa hồ muốn hàn kinh triệt để nhìn tấu tiểu tiểu lễ vật không thành k ì n h ý hàn kinh đưa qua một con hộp gỗ tại hàn phi trước mắt mở ra bên trong đựng là một bộ lưu ly cuốc nghe nói vệ trang vì đóng vai khóc ngã nát cựu đệ ô yếm chén rượu chim sáo cố ý lại giút ngươi lục soát làm ộ t bộ đây là muốn đem thị uy tiến hành tới cùng a vệ trang xuất phát trước ném c ú t tại đất đêm qua ở đây chỉ có ba người vì sao ngay cả cái này hắn đều biết hàn vũ ở đây hàn phi không tốt đ ể ra nghi vấn ngày thường giảm chỉ trung tình tại trong chén c h i vật làm khó chim sáo khắp nơi vì hàn phi suy nghĩ ta chỉ là có chút đau buồn tuân phu t ử môn hạ xuất sắc nhất học sinh lại chỉ có thể gửi gắm tình cảm tại c ú t ngọn ở giữa cả ngày giả trang ra một bộ sống mơ mơ màng màng bộ dáng cũng không biết là lòng khốn cạn bôi ung dung hưu tinh trí lớn hay là mượn rượu tiêu sầu hàn kinh miệm giảm thật đúng là không có lời hữu ích bác đệ nói đến càng ngày càng không tưởng nổi hàn vũ mở miệm đánh gãy hiện tại một thân tài học chẳng phải lập tức liền có thể bày ra sao thứ ca mỗi ngày giả bộ như vậy có mệnh hay không rõ ràng lòng ông trí lớn lại giả dạng làm không màng danh lợi hiển lương công tử bộ dáng đáng tiếc ngươi lòng tràn đầy giã vọng đều nhanh từ phun lửa con mắt giảm tràn ra tới oán trời oán đất đôi không khí hàn kinh tựa như ăn t h u ố c súng ai dính vào liền phun a i mấu chốt là còn có thể bóc đến đối phương chỗ đau hàn kinh nói ngay thẳng ngay cả mặt ngoài che giấu đều khinh thường vì đó b ắ đệ ngươi trước kia không phải như vậy hàn vũ bị lấn đến trên đầu cũng liền không có kia phần tốt tin tức thiếu phủ nên được lâu uy quyền nhầm trọng ngay cả tình nghĩa huynh đệ đều có thể tâm không để ý. không phải tất cả mọi người giống như ngươi có thể được đến phụ vương mắt xanh đối đãi đưa thân triều đình đại quyền trong tay đưa tay ngăn lại tức giận bất bình muốn lên trước phản bác nghĩa tử hàn thiên ngồi hôm nay ta đến cái này d ặ m là vì chúc mừng lão cựu không phải vì nghe ngươi chế nhạo tứ ca đến lúc này còn có thể bảo trì phong độ đúng là khó được bất quá lại thế nào mời tên đọ sức nhìn không phải là hàn quốc trên triều đình nhân vật dâu d ị a hàn kinh p h ả n g phất nghe không tiến vào khuyên có chút cùng truy mánh đ ổ i tư thế cử động lần này không chỉ có khiến hàn vũ hàn phi hoang mang không hiểu liền liền tại phòng bên cạnh nghe lén vệ trang tử nữ cũng đoán không ra đến cùng hồ Lô lao tứ lao cựu không nên cảm thấy ta hùng hổ dọa người ta có thể tại triều đình đặt chân cũng bất quá là cơ vô dạ thường phần cơ m ăn nơi nào có tư cách chế nhạo các ngươi thiếu phủ chức chính là quốc chi trọng khí vương thượng các mệnh c ầ u là giàu hàn mạnh hàn làm sao có thể nói là cơ vô dạ thường cơ m ăn hàn phi nghe tới cái này giảm nhịn không được mở miệng phản bác cũng có thử ý tứ làm sao cũng không phải là đâu họ cơ hàn thị thử bất quá là cơ vô dạ cơ hàn phi cùng hàn vũ ánh mắt lấp lóe làm nền lâu như vậy ký nhục đến rồi ngày xưa yến dịch vương tín ngưỡng nho ra nhường ngôi học thuyết phế thái tử cơ bình nhường ngôi với đất nước tướng tử chi gia cư cũng khác mặt phía bắc x ư ơ n g thần dẫn đến yến quốc đại loạn ngoại địch xâm lấn hầu như v o n g quốc hàn kinh nói có đúng không muốn làm yến quốc chuyện xưa bất quá trên trận người đều nghe hiểu ý tứ trong lời nói cơ vô dạ một tay che trời phụ vương đối với hắn lại là nói gì nghe nấy tử chi chi loạn chuyện lúc trước không xa khó đảm bảo hàn quốc sẽ không dẫm lên vết xe đổ Cái thích có dài điệu, Ai biết này, Hàn Vũ kéo dài âm điệu, nên không thể nào.、Ai、không biết Hàn Vương an thích quyền như mạng, làm sao có thể thể Vũ kéo sao âm b ủy binh cướp lương an cao phá nếu không phải bầu l ị y tự mình tuyên trì trần an chỉ sợ lúc này trên vương vị ngồi chính là chúng ta thái tử liền hạ hàn vũ có mình con đường biết cướp đi quân lương chủ sử sau màn chính là cơ vô dạ nếu như sự tình x u y ê n phá đại vương hạ chỉ v ẫ n trách cầm nã sự tình thật sự chính là một phen khác kết cục ai cũng biết thái tử là cơ vô dạ bàn tay ở giữa khối lỗi chính biến liền đại biểu cho chạy máu hy sinh giống h u y n h đệ mình ba người dạng này có tài năng có hy vọng trước vương công tử cơ kỳ là không có gì thích hợp bằng biết rõ nghi phạm là ai lại không thể truy nã quy án lão cựu cái này coi là tư khấu thất trách sao Lao Tư rõ ràng là có tài cán lại làm lẽ là Tư tài thể nuôi nhìn tự trọng, không thể đường đường rõ ràng ra Hàn cán nuôi nhìn không chính chính ra vì hàn Quốc làm việc. Đây chẳng lẽ là đúng có chỉ có Quốc việc, vì đây sáng a o s sớm hôm nay phủ tướng quân liền phái người đến thúc lương đổi trở về hoàng kim tại phủ khố còn không co che nóng liền lại sẽ rơi xuống cơ vô dạ tay giảm các ta cái này thiếu phủ liền cam tâm sao hàn kinh nói có chút k h u ế c đại cơ vô dạ thuốc lương chỉ là phát tiết trong lòng ngất khí một loại thủ đoạn đương nhiên không có khả năng một lần tính lĩnh đi mấy năm c n lương mà lại đại bộ phận phân là muốn phát đến sĩ tốt trong tay cùng cơ vô dạ độc chiếm một trăm ngàn lượng hoàng kim còn là không giống nhau trộn đổi khái niệm về sau đưa đến hiệu quả lại phi thường tốt chỉ ít mặt ngoài hàn vũ hàn phi đều lộ ra hoàn giận c h i s ắ c b á t đệ ngươi nói nhiều như vậy đến cùng có cái gì mục đích không ngại nói rõ hàn kinh chắp tay ta ý tứ rất đơn giản đương nhiên là hy vọng nhà mình h u y n h đệ nắm tay lại tới h u y n h đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim hàn quốc nên là hàn võ tử hậu nhân hàn quốc hàn vũ lại mất cười lên ngoài miệng nói đến rất đơn giản chỉ là người người đều có mình tâm tư ta lại thế nào tin tưởng ngươi ra ngoài công tâm chúng ta ngày xưa không thiếu tranh đấu là vì cái gì không cùng trả lời hàn kinh tiếp tục nói nói trắng ra không đều là vì quyền thế lợi ích nhà vậy thì càng h ẳ n là m i mạch Cơ vô dạ mới là q hai n g t chung t là chương ơ p t h diễn mười t màn tên hay, l f bốn hàn kinh lôi kéo hàn v u không phải là bởi vì sợ mà là phiền phiền phức cơ vô dạ đã tăng thêm đề phòng mở ra cũng không chào đón nếu như còn muốn phòng bị tông tộc nội bộ đâm đao tiêu hao tinh lực liền nhiều lắm hàn vũ khắp nơi nhằm vào hàn kinh hàn phi toàn là vì quyền thế cùng cuối cùng v ư ơ n g vị mà lại có cơ vô dạ uy hiếp s á t thực đối hàn kinh chủ động hòa giải tỏ v ẻ ra là cảm thấy hứng thú g á n g v ẻ huynh đệ mấy người có là thiếu phủ hàn phi cũng là tư khấu duy chỉ có chính hắn chỉ có hiển công tử chi danh mà không có quyền chức nơi tay hàn kinh đề nghị mặc dù chỉ là họa một trưởng bánh nhưng vẫn là rất mê người lão bát đã nắm giữ hàn quốc tài lão cựu cái này tư khấu trưởng quản chính là hàn quốc pháp vậy ta liền muốn hàn quốc binh hàn vũ nghĩ đẹp vô cùng trừ phi các ngươi đáp ứng cơ vô d ạ rơi đài về sau từ ta người đảm nhiệm mới đại tướng quân bằng không ta nhưng không hứng thú hợp tác vạn nhất tứ ca người thành kế tiếp cơ vô d ạ vậy chúng ta không phải cửa trước cửa hổ cửa sau tiến vào sói hàn kinh ngoạn vị đánh giá hàn vũ cái thứ hai cơ vô dạng nhưng liền rốt cuộc khó đối phó hàn phi từ cái này lòng trời l ỡ đất phương án một nói ra liền ở một bên quan sát nhìn xem hàn kinh có điểm giống là ý nghĩ ha huyền ba hoa trích tròe nhìn xem hàn vũ đủ loại phản ứng đề nghị rất bên người chỉ là người thông minh hợp tác tại lợi ích tới tay sau thường thường liền sẽ vỡ tan hết lần này tới lần khác ba người đều không phải người ngu dốt tứ ca chim sáo nói đến dần dần thú vị cơ vô dạng còn tại đại tướng quân trên ghế ngồi an t o à n hiện tại tranh luận có chút quá sớm đi các ngươi có thể có một cái người tâm phúc trong quân đội phát triển nhưng ta muốn nắm giữ tuyệt đại đa số hàn vũ vứt xuống câu nói này mang theo hàn thiên ngồi quay người muốn đi ra hiệu đây là hắn d a n h giới cuối cùng ngàn ngồi từ tiểu tập võ một tay tiễn pháp còn nhìn được nghe nói lao bắt thu dưỡng một tên gọi trung ly ưu hải tử nhàn hạ thời điểm không ngại để hắn đến tứ ca phụ thượng từ ngàn ngồi mang cho người mang hàn kinh nhìn về phía hàn p i cười nói tất ứ ca đây là cố ý chỉ điểm ta đây đ là ý i ể cả ta nghĩa cái địa phương từ bầu lụy hiến kế đến cơ vô dạng mắc câu chim sáo kia bất ngờ tới vận chuyển hoàng kim bộ hạ hàn phi chỉ chỉ đặt lên bàn đèn lưu ly lại đến vệ trang huynh tự mình trường hợp ngã nát c á i chén nếu như không phải cẩn thận kiểm tra qua ta thật sự coi chính mình trên thân bị người thả một con mắt một chỉ chuyên môn nhìn chằm chằm hàn phi con mắt hàn kinh chưa có trở về quỹ hàn phi cháy bỏng phối hợp ngồi xuống rót một chén l í n rượu dùng đến không nhanh không chậm ngữ điệu hướng hàn phi nói ta nhớ được l a o cựu ngươi đã nói không tôn đối nguyện cô phụ mỹ nhân là nhân sinh hai đại việc đáng tiếc hiện tại ngươi thả lên trước mắt rượu ngon không hửng dụng lại ủy khuất từ nữ cô nương khuất tại phòng bên cạnh chẳng phải là đem nhân sinh hai đại việc đáng tiếc đều chiếm toàn rồi đẩy ra cửa hông tử nữ một mặt lạnh lùng phải đi ra, xem ra đêm qua mất ngủ xa không chỉ hàn phi một người ta còn nghe nói bảy nước thiên hạng cựu đệ ngươi muốn chín mươi chín mà lại ngươi còn mời vệ trang t ử nữ trương lương thành lập lưu xa ra ngoài ý định sự tình lại nhiều một hạng hàn phi ngồi xuống ta đang nói lời nói này lúc trừ chúng ta bốn người ở đây không còn ngoại nhân chim sáo không có gì muốn giải thích sao nếu như chim sáo không phải muốn hướng hàn phi biểu đạt thứ gì căn bản sẽ không đem đây hết thệ ở ngay trước mặt ta để lộ ra tới t ử nữ không nói gì chỉ là ánh mắt giảm bất thiện người ở chỗ này đều có thể nhìn ra được từ tay h áo bày ở giữa quấn quanh mà lên lên i rắn nhuyễn kiếm như cùng số vật c u ố n dao tại t ử nữ huyện chuyển thân thể cạnh ngoài mũi kiếm chỉ hướng hàn kinh tựa như một đầu phun ra nuốt vào lưới rắn rắn lục tựa h ồ một cái trả lời không tốt liền sẽ lao vùn một tới các hạ nhiều lần khiêu khích là tại hướng t ử lan hiên thị huy sao thấy hàn kinh còn không nói lời nào t ử nữ v ẩ y một cái lông mày mũi kiếm lại run lên ta t ử lan hiên lúc nào thành chỉ che kín l ỗ thùng cái sàng ta nguyện ý nói nhiều như vậy chỉ là tại hướng các ngươi chứng minh giá trị của ta dạng này mới có thể tại sau này hợp tác giảm càng thêm thân mật vô gian hàn kinh rụt cổ một cái dạ vợ như sợ hãi bị liên rắn n g u y ễ n kiếm lầm thương tổn bộ dáng chúng ta không cần thiết là đ ị c h nhân có lẽ các ngươi muốn chín mươi chín thiên hạ ta còn có thể ra bên trên một phần lực đã chim sáo là thật tâm tìm kiếm hợp tác có phải là hẳn l á trước đem chúng ta đáy lòng nghi hoặc một một giải đáp hàn vi ngày thường rằng mặc dù khiêm tốn nhưng k i a cũng là kiêu ngạo thấm vào xương rằm sau biểu hiện ra ngoài tao nhã nho nhã tự phụ thông minh tuyệt đỉnh người một khi đụng phải đoán không ra thấy không rõ sự tình luôn luôn tâm, tâm niệm niệm nhớ thương nói như vậy lao cựu là nguyện ý hợp tác rồi hàn kinh ngồi xuống l i quần quần người k h ô n n g năng đ lực xa xa đảm nhiệm tư khấu trước mười ngày ở giữa cẩn thận thăm dò cha ra trần tướng thêm vào con lương phần này công lao đã đủ để tạ ơn ta tiến cử hàn kinh ý thức được từ nữ có sát khí ánh mắt thu hồi vô ý thức muốn dội ra tay đem ánh mắt tập trung ở hàn phi trên thân chỉ là tiếp xuống ngươi lại làm như thế nào hồi báo giải thích của ta đáp nghi ngờ đâu hợp tác liền liền hẳn là có qua có lại lấy một đội một sao hàn phi trầm ngâm một lát k i u chim sáo muốn cái gì mới bằng lòng thật lòng b ẩ m báo như vậy đi đã đều đã quay cùng một chỗ không thể tách rời cơ vô dạ cũng không có khả năng chỉ nhằm vào các ngươi không nhằm vào ta ta có thể để các ngươi chọn tuyển một vấn đề nhưng không bảo đảm đáp án nhất định bao quân hải lòng nha lúc nào các ngươi trả giá cùng vấn đề này giá trị tương đương liền có thể đưa ra dưới một vấn đề cửa nữ, hông m lần nữa lời ra vệ trang nhanh chân đi đến lạnh trí ánh mắt thẳng tắp đâm đi qua lương mới biết trải qua công tử là như thế nào khẳng định như vậy dẫn xả xuất động kế sách nhất định sẽ có hiệu quả càng la lớn mật phải bổ khuyết bên trên một trăm linh lượng hoàng kim thâm hụt sớm mời đến vương thượng ý chỉ trương lương là nho gia đệ tử nghe lén nói chuyện đến cùng hay là có chút ngượng n g ù n g mượn xoay người chấp lễ cơ hội che lại trên mặt ngượng n g ù n g xa không biết từ biệt đương nhiên bộ dáng vệ trang có thể so sánh đây cũng không phải là một vấn đề các ngươi muốn hay không chức thương lượng một chút hàn kinh sớm từ hô hấp nghe được người nghe trồng số gặp người đều đến đông đủ hướng hàn phi t r e o kẹo nói cái này đều là lưu xa thiên đoàn nguyên l ã o a q hai chương mười một kinh thế hai tục ta cùng vệ trang h u n h đồng dạng không thể nhất lý giải chính là không có một hai phía sau núi đến cùng là thế nào bị giám thị bên trên còn xin chim sáo giải h o ặ hàn phi đứng、dậy. tử nữ c ũ ngầm l i thừa nhận chương lương đầy cói lòng trầm mong mạo xưng phân thể hiện ra đối hàn phi tín nhiệm vệ trang thì là con ngươi có chút co vào rất có một bộ lại không nhanh chóng nói đến liền răng cá mập trải đầu giá thước hàn phi một phen đã cùng vệ trang đề nghị giống nhau lại lấy ngôn ngữ bức bách yêu cầu hàn kinh thu liễm một chút nếu không coi như hợp tác vỡ tan mà lại trên trận đều là tự phụ tài trí người thông minh hoa chút tâm tư cùng thời gian nội ứng tổng có thể tìm tới từ nữ cùng vệ trang ánh mắt có chỗ giao lưu đ ấ y lòng lần lần có mấy cái đoán nhân tuyển chỉ đợi đem tới thăm dò nghiệm chứng bí mật này rất đơn giản v ừ i lúc chính là l a o cựu người t r ô tỏ gió năm mọt một trong thương công t r ì dân k ỳ t á c hàn kinh chế nhạo phải xem hàn phi một chút điện khánh đại huynh chỗ tùy thân mang theo tượng công mới chế thành có thể đem nơi xa cảnh vật thu hết vào mắt khí cụ ta đem nó gọi là kính viết vọng bọn hắn thói quen xưng là thiên lý kính gọi hắn tiến đến ta muốn mắt thấy mới là thật vệ trang thái độ là trên trận lưu xa tất cả mọi người nhất tr cũng không thể bị tùy tiện lừa gạt quá khứ nếu như hàn phi đưa ra chính là vấn đề khác hàn kinh còn muốn nói nhăng nói cội một trận kính viễn vọng là sự thật tồn tại điện khánh vừa tìm đến thiên lý kính ngay tại mấy người trên tay thay phiên chuyển đổi đối ngoài cửa sổ cảnh s á t một thường thất thử quả nhiên không phụ thiên lý kính chi danh trương lương lắc đầu thở dài nhìn xem bị điện khánh làm b ả o bối một lần nữa thu lại kính viễn vọng không nghĩ tới mượn nhờ khí cụ chi lợi người người đều có thể trở thành thiên lý nhãn không nghĩ tới liền thua ở cái này nho nhỏ thiên lý kính trên thân gây cho chúng ta một đêm không được n g n giấc nghi thần nghi quỷ một đêm thua không、van. hàn phi cũng một lần nữa dò xét mình một phen dị vang có phải là đối trăm công thương nghiệp quá khinh thị rồi ta mặc dù không phải lưu xa thành viên nhưng chúng ta bây giờ là đứng ở một bên lão cựu lại không để ta khởi động con mắt ta chỉ có thể tự mình đến nhìn hàn kinh bày làm ra một bộ tướng v ô lại có người không đáp ứng cũng phải đáp ứng ý tứ về sau ta cùng lão cựu đồng dạng cũng muốn t h ư ở n g chú tử lan hiên về sau cũng nhiều cái rượu bạn chỉ ít tại các ngươi thanh toán ta cái thứ nhất giải đáp nghi vấn thủ lao trước đó là như thế này không được tử nữ ngay lập tức nói lời phản đối muốn uống rượu cứ việc tới ngươi huyện tam phượng luận quy mô luận thường lạc h u y ễ n âm vượng mới là thanh lâu l o n g đầu bắt công tử có chút bỏ vốn trục cuối cùng người cùng hàn phi công tử đều đem ta cái này nho nhỏ t ử lan hiên xem như cái gì lập tức đều thành phá cái sảng từ nữ đối hàn kinh giám sát tử lan hiên hành vi hay là lòng có không phẫn vệ trang thì là khiến một phen s o đo thương chú tử lan hiên cố nhiên có thể khám phá sương mù dày đặc cần biết tự thân cũng ở vào người khác quan sát trải qua công tử xác định phải làm như vậy chỉ cần lưu xa thương nghị đối sách bố trí hành động không tị h i ể m ta ta tự nhiên cũng không có tị lý chư vị lý do nói không chừng ta còn có thể đưa ra càng ngắn gọn thỏa đáng đề nghị biện pháp không phải sao vậy coi như không phải phổ thông hợp tác vệ trang khỏe miệng nhấc lên một vòng dụng ý không rõ cười lạnh hàn phi đáp ứng muốn thành lập một cái mới hàn quốc ngươi lại có thể hứa hẹn cái gì nào dám hỏi lão cựu mới hàn quốc hẳn là là d ạ n gì g nói đơn giản chính là mới hàn quốc sẽ không còn có an bình quân long tuyển quân dạng này người đã không còn cơ vô dạ dạng này người hàn phi ôm lấy nghi hoặc từ hàn kinh chữ dặm lời nói bên ngoài để lộ ra vô không rõ như lòng bàn tay làm sao sẽ còn hỏi vấn đề như vậy thiên điệu t i pháp chấp hành k ô n g n ư ờ i thuật lấy biết gian lấy hình dừng hình ta muốn để an bình quân cơ vô dạ dạng này người đều tại luật pháp ngọn nguồn hạ sinh tồn nếu là dạng này dập quân tần luật không liền có thể sao hàn kinh hư l ệ n h một tiếng lớn tiếng d ọ a người tần dùng thương q u â n sách d â n cường q u ố c giàu sĩ dân đều nghe chiến thì vui nếu như ta hàn văn cũng có thể như thế lo gì không thể có thể tồn hàn hàn phi cùng thương lượng đều là luật học mọi người nhưng là lại có chỗ khác biệt trình bày tư tưởng đều tăng thêm người chủ quan nước đoán nhưng là thương lượng tư tưởng đã chứng minh hắn thành công tính nước tần từ nhiều lần bại và ngụy đến đánh cho sáu nước không muốn không muốn còn có cái gì s o đây càng trực quan phải tuyên truyền sao mà hàn phi tư tưởng mặc dù hấp dẫn người thật là không có đạt được nhận chứng pháp áp dụng trung quy là từ người đến chấp hành tần pháp từ thương quân một tay thành lập thôi động đã xâm nhập người tần tri tâm mà tại hàn quốc ta muốn phổ biến ta pháp hàn phi không hổ là một đời luật học mọi người không chút nào vì ngoại nhân mê hoặc tính ngôn từ đ ã động h i ệ n nhiên đối với mình luật học rất có lòng tin nghe tới cái này dặm hàn kinh lại ngón tay hàn phi nợ nụ cười phản phất nghe thấy trên đời này buồn cười lớn nhất đến mức nước mắt đều có nước mắt tứ mưa lớn dáng vẻ một nửa là diễn dịch một nửa là biết hàn phi một bầu nhiệt huyết chú định không vậy từ đáy lòng hiện lên bị thương nếu như hàn phi có thể thực hiện dù là một nửa khát vọng liền sẽ không có cô phẫn di thiên t ổ thế cựu đệ thuyết pháp thi hành là từ người quyết định hàn kinh tại vệ trang bọn người nhìn bệnh tâm thần người ánh mắt dưới ngừng lại cùng thiếu không biết là ai chế tạo cơ vô dạng an bình quân dạng này người n g ư ờ i lại lấy cái gì cam đoàn kế tiếp cơ vô dạng sẽ không bị chế tạo ra vệ trang động dung không nghĩ tới hàn kinh như thế c u ồ n g vọng lớn mật vô luận là tử ngôn phụ vẫn là thần trách quân nước đều là cực kỳ ngỗ nghịch bội lễ hành vi cái này nếu như bị nho ra vệ đạo sĩ nghe thấy còn không hợp nhau tấn công dù cho hàn phi kiêm nho nhập pháp hay là rất là chấn động chim sáo vậy mà đem đầu mâu chỉ hướng hàn quốc đệ nhất nhân dù cho lấy tần pháp chi đầy đủ vương tôn công tử can phạm quốc pháp g ọ t mũi cạo xương không dung tình chút nào nhưng cũng không có người dám đem cái giảm bọc tại tần vương trên cổ t ừ lan hiên bên trong hàn vương một tay để bạn bắt đầu thiếu p h ụ trọng thần ruột thịt công tử vậy mà ý đồ chế ước chi cao vô thượng đại vương vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh câu nói này còn không có bị tuyên dương ra sinh mà thần thánh mới là chủ lưu tư tưởng trong thiên hạ thịnh hành cũng là quý tộc chính trị ngươi còn dám nói ngươi pháp ngươi thuật là hoàn thiện sao chỉ cần đại vương cao cao tại thượng phân ly ở chuẩn mực bên ngoài ngươi pháp liền không chiếm được chân chính thực tiễn lúc nào cũng có thể sẽ bị lật đổ trưng ơ lương n gây ra như phóng sắc mặt phức tạp khó hiểu vệ trang ánh mắt chất động tựa hồ rất là ý động thú vị q hai chương mười hai ăn bài đến cùng năm ngọt đứng đầu không có quyền lực chế ước vương mới là tạo thành năm ngọt tàn dân hại nước căn bản hàn phi ở sau đó một đoạn thời gian một mực tại xoắn suýt vấn đề này rượu ngon tựa hồ cũng không có thơm như vậy t ử lan hiên cả đám cùng cũng ngầm thừa nhận hàn kinh ra vào lui tới song phương quan hệ tại một đoạn thời gian rất vi rượu ừng đi rồi hàn kinh có thể cảm ứng được ngói nóc nhà bị khởi động phát ra rất nhỏ đọc tính đỏ du thay lộng ngọc dọn dẹp phòng đàn toàn vẹn không biết tử vong đã lặng lẽ cùng nàng gặp thằng qua chỉ là dưới đáy lòng vụ n trộm t h n g k h á i trải qua công tử thật sự là vị q u á i nhân người ta chỉ bất quá thu thập phòng đàn nào có dạng này một mực từ đầu tới đôi u bồi tiếp liền ngồi ở kia không nói không rằng để người đoán không ra là tâm tư gì nhìn trộm nhìn hướng kia mặt khuôn mặt tuân tú thật sự là c ũ n g không phải công tử tương xứng xinh đẹp vương tôn ngay sau đó khỏe mắt đảo qua điện khánh đôn hậu một gương mặt to hừ nào có chạy người ta phòng rằm còn mang theo hộ vệ hàn kinh cùng điện khánh lướt nhau gật gật đầu không để ý phương tâm hiệu con sông loạn đỏ du cô đương rời khỏi gian phòng điện khánh lấy cùng khổ người không tương xứng thân thủ nhanh nhẹn trèo lên nóc nhà đưa thay sờ sờ mấy khối có chút chết đi mảnh ngói thân thủ không tệ cũng hiểu được xem xét thời thế điện khánh phịch một tiếng rơi về lầu hai mặt đất một phen động tĩnh dẫn tới t ử nữ ánh mắt nhìn trộm đã có người từ mặt đường theo sau chỉ cần chúng ta nghĩ tại mới chỉnh đầu đường người này chắp cánh khó thoát t ử nữ từ điện khánh động tác cùng trong lời nói nghe ra dị thường mở cửa sổ ra nhảy lên nóc nhà mình kiểm tra bắt đầu vệ trang tối nay không tại từ lan hiên nhưng qua loa không được k i n h thường nhìn xem có người vào xem dấu hiệu t ử nữ môi có vẻ như vị này mặt dày mày dạn ở lại ác khách còn có chút tác dụng nha nhìn chăm chăm đỏ du gian phòng dập tắt ánh đèn âm thầm may mắn bi kịch bị ngăn lại tại phát sinh trước đó tử lan hiên tỉ mội đều là chút người cơ khổ tương hỗ r ử a sát vào nhau s ở i ấm vô luận là ai ngoại ý muốn nổi lên đều là một kiện làm lòng người đau sự tình sáng sớm hôm sau không cùng lưu s a thiên đoàn tiêu hóa xong tử lan hiên náo tặc tin tức tạ tư mã lưu ý bị giết không khỏi để người miên man bất định lưu ý mới vừa ở tử lan hiên á o một trận ngay sau đó ban đêm liền có mâu tặc vào xem sau đó lưu ý bị giết trong đó có tồn tại hay không liên、quan. trương lương đã thích ứng hàn phi cộng tác quân sư nhân vật hung án đại án tư khấu không thể đổ cho người khác trương lương tích cực phân tích tình tiết vụ án cũng đem xưng là phao chuyên dẫn ngọc một cái quá trình ta nghĩ trải qua công tử hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đầu đôi sự t ì n h t ừ nữ liên tưởng tới đêm qua dị thưởng lần này tại hàn phi làm ra phân tích phán đoán trước đó nói ra cái nhìn của mình dù sao đêm qua hắn c ù n g hộ vệ thế nhưng là trong lúc vô hình cứu đỏ du một mạng bằng không ý tại lộng ngọc tặc nhân liền muốn đối đỏ du xuất thủ mà lại từ khi trải qua công tử cùng sáng nay gặp mặt một lần về sau song song mất đi bóng dáng lộng ngọc ngay cả ta cũng không đánh trả hỏi liền tùy theo rời đi chẳng phải là rất khác thường từ nữ đêm qua suy tư một hồi lâu nghĩ đến đỏ r u là tại lộng ngọc gian phòng bị đệ mắt tới lại từ lâu dặm thị nữ kia biết được lộng ngọc trước kia liền cùng hàn kinh một nhóm ra ngoài liền đã khẳng định mình đáy lòng suy đoán chim sáo đã không tại hay là chờ ta đi trước hiện trường thăm dò một phen lại làm xác minh đi hàn phi trong lòng cũng có một phen đ ỏ sức một trận ý tứ nếu như mình từ hiện trường chu ti mã tích liền có thể hoàn nguyên vụ án trận tướng cũng liền biến tướng phải chứng minh chính mình từ hàng kinh kinh thế hai tục ngôn luận về sau hàn phi không hiểu phải có tia cảm giác bị thất bại mọi chuyện ban đêm nửa nhịp không nói tự thân học thuyết tư tưởng cũng có dao động tập quyền tại vương thượng thật có thể trừ ảnh hưởng chính trị hưng yếu ba n sao tứ lưu ý vết thương cùng trong phòng huyết dịch phun ra tình trạng đánh giá ra trong mật thất thứ nhất hiện trường phát hiện án đồng thời tìm tới mang về bắt mắt nhất bắt mắt bách việt tri dương không cảm thấy vừa rồi lưu tư mã phu nhân phản ứng thật kỳ quái sao hàn phi đối trương lương nói tại chúng ta hỏi t h ă m quá trình bên trong hồ phu nhân không có mất đi chủ tâm cốt bối rối mà lại không có chút nào biểu hiện ra đối trượng phu qua đợi sự kiện này bi thống. trương lương nói bổ sung ta cũng nhìn thấy nàng nhìn về phía lưu ý thi thể thời điểm thậm chí có một tia p h ấ n hận đảo mắt lại hóa thành không h i ể u cảm xúc giống như là giải thoát thoải mái ý vị từ l â u đến cuối trả lời vừa vặn trật tự rõ ràng hàn phi dừng bước lại tựa như có người cố ý dạy qua nàng đối phó thế nào chúng ta chất vấn đồng dạng hiện trường cũng bị xử lý phải rất sạch sẽ trừ cái dương này có vẻ như cái gì cũng không có động đậy nhưng ta luôn cảm giác có trọng yếu manh mối bị người cắt đứt hàn phi trong miệm bị cắt đứt manh mối ngay tại hàn kinh đầu ngón tay quanh quẩn tia là một đoạn tử sắc tớ lụa cùng ở trong phòng lộng ngọc bên hông ngươi liền đeo ngươi mẹ đẻ khối này về t ừ lan hiên nhìn xem hàn phi là phản ứng gì lộng ngọc con mắt hơi có sưng đỏ hiển nhiên tại trước đây không lâu khắc qua mặc dù không rõ hàn kinh đổi hai khối bội ngọc mục đích nhưng vẫn là gật đầu đồng ý làm theo nhiều tạ ơ n công giúp ta một nhà đoàn viên lý mở ở một bên cùng nhau thở dài lúc này bình phục tâm tình kích động không chỉ có hãm hại mình lưu ý chết oan chết u ồ n g cắt tóc ba sói cũng bị trói thành bánh quai trèo tông ném dưới đất phòng tối Ô u yếm nữ tử trưởng thành nữ nhi đều phải lấy bảo toàn thật nghị thời, thời khắc khắc ở cùng một chỗ đền bù hơn mười năm thất lạc nỗi khổ hồ phu nhân muốn về phủ phối hợp hiện tại nữ nhi lại phải về đến tử lan hiên lý mở không khỏi hướng hàn kinh q u a n g tới xin giúp đỡ ánh mắt cùng sự tình lắng lại các ngươi người một nhà đều phải rời mới c h ỉ n h thời gian cụ thể cùng sau tiếp theo sự t ì n h ta sẽ an bài thỏa đáng thế nhưng là tử nữ tỉ tỉ còn có tử lan hiên bên kia lộng ngọc đã hướng tới người nhà đoàn tụ ấm áp lại r ứ t bỏ không giới cùng tử nữ t ì n h tỉ muội nhất thời lâm vào l ư ỡ n g nan ta đã từng g i ố n g chống khua chiên thu ngươi làm nghĩa nữ tuy có nhờ tài đánh đàn của ngươi thăm dò bách điệu tổ chức chi ý nhưng trò đùa chi hơn cũng có mấy phần thật ý mà lại bên kia có muốn gặp ngươi ngươi muốn gặp người chờ đợi tiếp ứng một ngày làm nghĩa ph Ta l i ngươi, ngươi ân nghĩa phụ lậu ngọc nhìn xem phụ thân lý mở mắt giảm cảm kích đều nhanh yếu giật xuất lai、like, rốt cục miệng nói nghĩa phụ biết rõ hàn kinh là muốn tốt cho mình vệ trang tiên sinh lối làm việc cũng không phải không hiểu rõ thế nhưng là tử nữ tỷ tỷ đồng dạng đối với mình ân trọng như núi lậu ngọc biết mình đang làm cái gì ta nghĩ cuối cùng tỷ hứng một lần vì tử lan hiên làm thành một sự kiện hơi báo đáp tử nữ tỷ tre t h ở tài bồi ân tình lộng ọ c biểu lộ rất là trịnh trọng hiển nhiên là hạ quyết tâm cùng làm xong việc ta liền cùng mẫu thân cùng đi tìm phụ thân lý mở muốn nói lại thôi nhưng nhiều năm như vậy không có tận qua phụ thân trách nhiệm nhất thời không biết cũng không có lực lượng khuyên giải nữ nhi thân ngươi chỗ tử lan hiên tử nữ cùng chưa từng né tránh ngươi ngươi hẳn phải biết lưu xa bắt đầu cuối cùng à. tiếp xuống ngươi muốn đi trả nhân tình cứ việc đi trả nghĩa phụ đều giúp ngươi cùng nhau làm thỏa đáng q hai chương mười ba lòng của nữ nhân treo trăng đầu n g ọ liễu người hẹn sau hoàng hôn mặt trăng vừa mới giấu nàng thanh huy nước triệu vai hề lòng trọng diễn xuất sắp đến vô số biển người hội tụ tranh nhau một Fu trắng v ấ n khinh bớt hàn kinh cũng là bị người chi mời mới xuất hiện tại cái này g i ả m hơn nữa còn là hai nhóm người hàn kinh cũng không phải là học đòi văn vệ người cũng cổ lão biểu diễn nghệ thuật không làm sao có h ứ n g nổi nhưng là cao dần cách cùng tuyết nữ sen lẫn tại vai h ề nghệ nhân đội ngũ ra một khối trốn ở đây liền không thể coi thường bắt đầu nước yến từ biệt mặc dù lại chưa gặp nhau nhưng song phương một mực duy trì liên hệ lần này hai người có thể thuận lợi chạy ra đuổi bắt cùng hàn kinh bộ hạ t ạ i yến quốc âm thẩm hiệp trợ không không quan hệ nhạn xuân quân đến cùng hay là chết rồi một khúc lăng ba phi nhạn thành tuyệt m ệ khúc l kỳ thật hàn kinh tại hiến quốc nhân thủ cũng một mực đang chú ý đôi này bỏ mạng nguyên lương nhiều lần tại thời khắc mấu chốt vì bọn họ cung cấp kịp thời trợ giúp thậm chí cố ý an bài tránh đi hiến đang cùng bọn hắn mấy lần trả mặt tuyết nữ từng tại nước triệu học nghệ cùng triệu nghệ nhân có chút không ít liên hệ mượn cơ hội lần này cái này mới thành công xen lẫn trong chi này tuần diễn đội ngũ g i ả m đi tới mới trịnh mặc dù rất muốn lập tức về phía sau đài gặp bọn họ nhưng từ k h á c một đầu bên cạnh nói đi tới một đoàn người cùng lại cũng cần theo đủ cấp bậc lễ nghĩa t r o hỏi hàn vũ mang theo người đi theo được phép xuất cung hồ mỹ nhân sau lưng k h ẽ b ư ớ c c ằ m hướng phía hàn kinh đi tới từ khi hàn kinh chủ động lộ ra nguyện ý chia sẻ hàn quốc quyền lực về sau hàn vũ tính nhắm vào đối địch hành động liền đã ngừng lại bên ngoài cũng biểu hiện được thân thiết hồ mỹ nhân là cùng tỷ tỷ cùng nhau kết bạn đến đây nàng chính là chuyến này một phương khác hướng hàn kinh phát ra mời người hồ phu nhân ánh mắt bên trong toát ra vẻ cảm kích nhưng ở trường hợp này cũng không có làm ra ngoài định mức động tác ngược lại là hồ mỹ nhân thân xác hơi có vẻ nghiền ngẫm hai huynh đệ các người đem ta phơi tại cái này giảm lâu như vậy có phải là có chút quá phần hồ mỹ nhân giả vờ như cao mày đại vương an bài tứ công tử hộ vệ tứ công tử không chỉ có khoan thai tới chậm hiện tại ngay cả qua loa cũng không nguyện ý rồi sao dám sao dám hàn vũ hộ vệ bất lực còn xin hồ mỹ nhân tại phụ vườn k i a giảm miệng dưới lưu tình hàn vũ tự nhiên là biết hồ mỹ nhân không có thật nổi giận cũng là lấy mẹ nhóm ngữ điệu đáp lại gần nhất mới trịnh xảy ra lớn như vậy nhiễu ngay cả thống quân tả tư mã đều bị giết chết trong nhà phụ vương không yên lòng liền cho tứ c a t a an bài như thế cái việc phải làm phía sau là đối hàn kinh nói cũng coi là giải thích hắn xuất hiện tại nơi này nguyên do nhớ tới tết trung nguyên gia hiến cuối cùng xuất hiện một hệ liệt biến cố nhìn nhìn lại hồ mỹ nhân như hoa lún đồng tiền hai người gặp lại lần nữa nói trái vẫn có thể diễn dịch ra không hề bận tâm trạng thái không thể không bội phụ nữ nhân là trời sinh diễn kỹ phái ta còn muốn làm phiền tứ công tử tại cái này giảm chờ đợi một lát t i ế p thân có việc cùng trải qua công tử thương lượng hàn vũ mặc dù trong lòng nghĩ h o ặ vẫn là không người làm ra xin cứ tự nhiên thủ thế hồ mỹ nhân là hôm ồ Phu h n â i c nay n hơn là vì lần trước bị khinh bạc đòi lại thuyết pháp đến cũng có khả năng chỉ là khả năng này cực nhỏ muốn xảy ra chuyện đã sấm ra cũng không thể chờ tới bây giờ lần này nội mội một nhà gặp bất chắc nhờ có trải qua công tử trượng nghĩa tương trợ bằng không ta thật không biết nội mội làm sao vượt qua lần này nan quan có thể tại hậu cung lẫn vào phong sinh thủy khởi hồ mỹ nhân quả nhiên có mấy chia tay cổ tay không nói tới một chữ lần trước ra hiến sự t ì n h liền ngay cả biểu lộ cũng trịnh t r ọ n g việc nếu không phải hàn kinh chính là người trong cuộc thật đúng là sẽ hoài nghi đêm đó mềm nún lớn đông là người bên ngoài đâu biết rõ sự tình lần trước trời biết đất biết không thể nhắc lại vốn định khách sáo khách sáo l ờ i đến qu o ẻ miệng khinh bạc vô hình tính tình lãi phạm vị mỹ nhân ngươi sông pha khói lửa cũng là sẽ không t i ế t nam nhân loại sinh vật này tại một ít người một ít đặc biệt trường hợp dưới bọn biển bành trướng liền sẽ ảnh hưởng đến thần kinh nam bộ tên cứ gọi tắt cấp trên nằm trong loại trạng thái này rất nhiều lời đều là không có trải qua suy nghĩ trực tiếp từ tâm giảm liền hướng bên miệng này hồ mỹ nhân khẽ cắn môi hạ giọng không cho phép nhắc lại bằng không ngươi ta đều không cách nào làm người tóm lại tóm lại chuyện lần này cảm ơn ngươi thất thố cũng bất quá qua trong giây lát cấp tốc điều chỉnh tốt khuôn mặt tư thái h ồ mỹ nhân xoay người hướng phía hàn vũ bọn người đến gần lại là vị kia chen trúc dưới quyến rũ động lòng người hậu cung sừng phi bài kịch vu sơn tri hội liền muốn bắt đầu tỉ tỉ cùng ta đi vào trước đi. bọn h ắ n nam nhân có nam nhân sự tỉnh phải bận rộn là không trông cậy được vào ngươi nhìn hàn quốc lại một vị nhân tài trụ cột cúc tới hồ mỹ nhân hướng mới xuất hiện hàn phi phương hướng ra hiệu một chút quả nhiên hàn phi cùng trương lương hồng liên cùng lúc xuất hiện tại tầm mắt hàn vũ mặc dù rất muốn lưu lại cùng hàn phi hàn kinh giao lưu một phen nhưng h ồ mỹ nhân lời nói dặm n h ư có vẻ bất mãn lại có vương mệnh mang theo chỉ có thể cáo từ rời đi hàn phi cùng trương lương cũng trên mặt ý cười làm ra đáp lại chỉ có hồng liên nhưng người sang đi giả vợ như một bộ không nhìn thấy dáng vẻ cự tuyệt cùng hồ mỹ nhân chào hỏi trong hậu cung, hàn vương cùng minh châu phu nhân hồ mỹ nhân thời gian trung đụng so cùng nữ nhi hồng sen phải hơn rất nhiều tại hắn lý giải dạm đều là bởi vì những n à y hồ mỹ tử câu dẫn phụ vương cái này mới tạo thành hàn vương không có thời gian làm bạn nàng ít nhiều có chút g i ậ n c h ò đánh mèo ý tứ hồ mỹ nhân cũng không cùng tiểu nữ hải so đo lắc đầu cười cười liền hướng kịch trường đi đến từ l â u đến cuối đều không có lộ ra bởi vì hàn kinh lời nói có chỗ ba động dáng vẻ chỉ là trong lúc lơ đãng bị tay trái khuấy động siết chặt góc áo hay là bại lộ cảm xúc của nàng hoàn toàn không phải mặt bên trên biểu hiện bình tĩnh như vậy bắt ca, ca ngươi làm sao mình đến xem biểu diễn cũng không bảo cho hồng liên diễn kịch la nguyên bộ hồng liên tựa hồ hoàn toàn không tuân thủ cái này quy tắc không cùng hồ mỹ nhân cùng hàn vũ đi xa liền nổi giận đùng đùng phải chạy tới hàn kinh bên này tính s ổ sách ừ nếu không phải cựu ca ca mời ta ta còn không biết chính ngươi đơn độc trộm chạy ra ngoài chơi vui một chút cũng không nghĩ người ta ồ người ta tốt số khổ à phụ vương chỉ lo bồi hồ ly tinh ca ca lại không có ca ca dạng một tay bôi mắt giả vờ khóc thút thiết hình một tay siết chặt hàn kinh góc áo hướng hướng về phía trước túm tốt hồng liên không nên áo mang ngươi ra đến xem trò vui cũng có chim sáo ý tứ tuần vui này coi như là chim sáo cựu ca cùng một chỗ mời ngươi nhìn m ở miệng đánh gãy hồng liên chính là hà phi ta cùng chim sáo còn có chuyện phải thương lượng đâu hồng liên ngầm đầu một bộ không tin bộ dáng đột nhiên lui ra phía sau mấy bước đã các ngươi nói đem người ta để ở trong lòng vậy các ngươi nói ta mới váy đẹp mắt sao đầu này không lúc trước xuyên qua váy nhà làm sao chính là mới váy rồi hàn phi lơ ngơ lời mới vừa ra miệng liền dẫn tới hồng liên trận mắt nhìn doa đến đứng chung một chỗ trương lương tiểu lui một bước rụt cổ một cái hồng liên n g ư ờ i mới váy đường viền thật xinh đẹp vừa v ặ n phối trên đầu cây trâm hàn kinh lộ ra khoa trương biểu lộ hồng liên quả nhiên là đại cô đường phối hợp phải thật tốt đầy phân trả lời ai ngờ nữ n h i t ầ m khi linh afi